Chương 1254, Mực nước hồ vô tận hải. Chương 1254, Mực nước hồ vô tận hải 20240503 tác giả, tịch mịch ta đi một mình, đi về phía tây bởi vì. Lâm quý mắt nhìn liệu khố tử sư vinh, cảm thấy ngạc nhiên nói, y đi theo nhàn vân đạo trưởng nói, năm đó liệu khố tử sư vinh 6 tuổi lên núi nhất cử nhập đạo, lại tại trong rừng hoa đào tĩnh tọa một năm sau phá cảnh đại thành, từ đây lại chưa rời đi kim đình sơn, lại cùng này tây thổ phật quốc gì bởi vì chưa hết. Liệu khố tử dường như nhìn ra lâm quý trong lòng hoặc, khẽ mỉm cười nói, bởi vì có trước sau, đại mộng ngàn bạn. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. đi thôi. chỗ tiếp theo nên là đại bá tự. nói xong, một bước phóng ra, tung người đã ở vài dặm bên ngoài. lâm quý cũng không nhiều hỏi, thanh quang lóe lên cùng sóng vai mà đi. Mênh mông biển cắt bát ngát vô biên, đi tới đi tới niệm khố tử bất ngờ dừng ở, dương vung tay lên, hóa thành một đạo vòi rồng cuốn phong đem trước mặt tòa kia gò nhỏ đông dương cuốn lên. ngàn vạn đất cắt tứ tán mà xuống, dưới đồi nhỏ phương chính là lộ ra một tòa nhỏ thôn trang. tán tản mát xuống mười mấy hộ, hàng giao trúc nhà gỗ triều cào sen vào nhau. liệu khố tử giật mình thất thần, nao nao chậm rãi đi đến. vỗ vỗ cửa thôn lao thụ, sờ lên thạch tình bánh xe đẩy ra rào rậu lối đi đi thẳng tiến một hộ ngồi trôn hổm ở góc sân một bà một bà đào mở bụi đất theo bên trong lật ra cái cũ nát phát dòng chơi như trống len ken trên dưới len ken trên dưới liệu khố tử nhẹ nhàng cơ trống nhỏ khóe môi vểnh lên hai mắt hơi gấp cười phá lệ thương ngọn lâm quý đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn này lúc này liệu khố tử đâu còn là gì đó đạo thành đại năng rõ ràng liền là cái không buồn không lo thuần chân tiểu nhi trong thoáng chốc đầy thôn khô liễu rút ra lá lá mầm non từng đạo rào rậu bò đẩy các loại hoa nhỏ mấy cái hồng xanh chim nhỏ bay tới hạ xuống không ngừng liễu diễu kia toàn bộ nhi âm u đầy tử khí sớm bị chôn sâu cắt bên dưới thô nhỏ lại mánh một cái sống lại sinh cơ bừng bừng điểm tĩnh như hỏa 3. đột nhiên rùi chống đất gãy không đợi rơi trên mặt đất tiểu đã hóa làm một mảnh khói lửa ngay sau đó kia khói lửa lại lan tràn khắp nơi lái đi vừa mới rút ra chổi non lão liễu bò đầy hoa dại rào rậu tường hạ xuống chim nhỏ thạch tỉnh nhà gỗ tất cả đều trong nháy mắt tiêu tán hô một trận gió tới ngàn vạn tan hết liền ngay cả chột vào niệu khấu tử trong tay cắt đuổi cũng bị cùng nhau thổi tan niệu khấu tử lại ngơ ngác nhìn một cái vô vô đuổi đất đứng dậy đi thôi quay đầu trở lại Niệu Khố tử thần sắc lạnh nhạt, nghiêm chỉnh lại là lúc trước cái kia bờ sông Luận Đạo, cao cao tại thượng đại sư huynh. Này nơi đây thôn nhỏ có gì cố sự, lại cùng hắn kia phiền nhân quả, đã hắn không muốn nói, Lâm Quý cũng không tốt hỏi nhiều. Hướng về Mênh Mông biển cắt lại đi về phía nam đi, nàng giảm cô khói trước mắt mà qua. Xa xa nơi cuối cùng, thanh thiên hoàng thổ ở giữa bất ngờ mà lộ ra một đạo chấm đen nhỏ. Càng đi về trước đi, kia điểm đen nhị càng lớn. Lại gần nhìn dặm, lúc này mới phát hiện, kia đúng là một vùng biển Mênh Mông hồ lớn. Kia đen sì sền sệt như mực nước hồ trên dưới cuộn, từng tầng sóng lớn liên tiếp. Phù thiên cái địa Mênh Mông bát ngát. Tựa như thiên tuyệt đoạn lại không đừng đi. Đây chính là mực nước hồ. Niệu Khố Tử bất ngờ thanh âm nói ra, sớm tại hồi lâu phía trước, nó còn có một cái tên khác gọi Vô tận Hải. Năm đó thủy vực phá lệ trong eo, cũng không có cái gì sóng gió cuồn trào mấy liệt, bên trong tôm cá qua lại thành đoàn lấy không hết, khắp nơi dân chúng giàu có giàu có trò chuyện vui vẻ, thật có thể nói là cực lạc tình thổ. Thẳng đến 2000 năm trước, kia lan đà đại kiếp lúc, nơi này lại thành tu la chiến trường. Vô số sinh linh tàn xuống cùng đây, liền ngay cả nửa sợi hồn phách cũng không chạy ra. Phạm vi mấy ngàn dặm lại không có người ở. Thương tới cứu khổ cứu nạn đại bi tự cũng tại lúc này bị yêu tăng chỗ theo. Một ngàn năm trước, Lan Đỉnh cầm kiếm tây tới, phong cấm này vượt. Từ nay về sau càng là chưa có người tới, cho dù Tây thổ chúng tăng cũng không bước vào. Giờ đây, này bên trong đến cùng như thế nào, sớm đã không người biết được. Lâm Quý hồi đạo, ta tại đại tử ẩn tự gặp qua Liễu Tả An, Liễu Tiền Bối, theo như hắn nói, này đại bi tự bên trong chỗ phong chính là Long tộc Các Linh. Cũng không biết cùng Đông Hải Long tộc có gì liên quan liên kết. Liêu Hinh nói không giả. Niệu Khố Tử như cũng không nhanh không chậm, cất bước hướng về phía trước, một bước vài dặm ở giữa từ từ nói ra, thật muốn tính phá hắn ra, nơi đây Long tộc chính là Đông Hải thủy tổ. Này Vô tận Hải mới là Long mạch bắt đầu ra chi địa. Năm đó, cùng Hiên Viên, Như Lai đám người cùng cảnh trời ra Long Hoàng Nao Miểu chính là tới từ nơi này. Chỉ là đến sau, chẳng biết tại sao lại rời đi đi về hướng đông. Nay một hướng qua đời, liền ngay cả Long tộc Điển tịch cũng không ghi chép. Sợ yêu Long tộc tử tôn cũng tận không biết được, hắn tổ mạch chi địa nguyên bản lại tây thổ nam vực. Lâm Quý nghe xong không khỏi càng thêm kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp Niệm Khố Tử Đại sư Minh, chỉ cảm giác hắn đạo pháp siêu nhiên, gần như chỉ ở bờ sông liêu lấy tiểu thuật, có chút mấy lời liền làm hắn hiểu ra tiến tới phá cảnh. Giờ đây nghe xong, càng là không tầm thường không những đối với quá nhiều thượng cổ sự tình tất cả đều rõ ràng trong lòng, tiến tới còn có thể cùng Liêu Tả An cùng thế hệ tương xứng. theo như cái này thì vị này Diệu Khố Tử Đại sư Minh tuyệt không phải gì đó thiên vận chắc tuyệt trẻ nhỏ tiểu đồng, nhất định là có lai lịch lớn. Xa so sánh với sư phụ hắn Kim Vạn Quang càng thêm hạo nặng. đi, lại đi gặp này Long Mạch Chi địa lại là kiểu gì quan cảnh. đang khi nói chuyện, hai người đã tới mặc hải trên không. Diệu Khố Tử Đại sư hùng vung tay háo hức một cái quay đầu hướng bên dưới, thẳng hướng nước xa suốt đi hào theo Diệu Khố Tử hạ xuống đen xì mặt nước chính là phân tới, ào ào sóng lớn hai bên của ruộng, ngay tại ở giữa sáng loáng lộ ra một đầu chiều rộng mấy chục trượng thủy đạo tới, xa xa thẳng xuống dưới, cách hướng ấy nước. Lâm Quý theo tại sau lưng nhìn bốn phía một cái, chỉ gặp bốn phía màn nước trộn lẫn như cát, hắt như màn trời một loại thấy không rõ đâu. Một cỗ trộn lẫn mùi máu tanh em hàn phong thái luôn luôn thổi đến mà qua, lại đi sâu đi bảy tám dặm, vẫn là tĩnh mịch một mảnh xa xa không gặp cuối cùng, thẳng làm lòng người đấy phát lạnh. Vụt. Đột nhiên, kia phía trước nơi xa, bất ngờ mà sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Giống như trong bầu trời đêm đom đó một loại yêu ớt không chịu nổi, có thể theo hai người cấp tốc hướng phía dưới, quang mang kia cũng dần dần biến lớn. Lại đi sâu đi ba năm dặm, lúc này mới cuối cùng tại thấy rõ, kia đúng là một chén ngọn đèn nhỏ lồng. A Di Đà Phật. Nhất theo đèn lồng bóng người xa xa đứng ở, cao giọng tụng câu Phật hiệu nói, hai vị thí chủ vì sao mà tới? Giết hắn. Niệm Khố Tử Như cũ thẳng hướng bên dưới đi, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Lâm Quý Tâm sinh kỳ dị, nhưng cũng không chút nào do dự, thúc dục tới đạo kiếm một bay mà ra. Vụt. Thanh quang lướt qua, thân ảnh kia hơi chao đảo một cái, hóa thành tích tích mà ảnh. Dung nhập bốn phía màn nước bên trong đúng tại đồng thời, Liệp Khố Tử phi thân gần đến, một phát bắt được ngọn đèn nhỏ lồng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Kia đèn lồng bên trên phẳng phất tùy thời dập tắt yếu ớt không dứt quang mang trong nháy mắt sáng rõ, chiếu súng quanh sáng rực khắp. Tại đang đỉnh Tu Di Sơn phía trước, ta không phá được sát giới, chỉ có thể do ngươi làm thay. Liệp Khố Tử chậm xuống bước chân, quay đầu nhìn về phía Lâm Quý nói, "Này đại bi tự trên dưới hết thảy tất cả đều đang chết. Đi, theo ta đi vào, gặp một cái giết một cái." Nửa sợi không lưu. Nói xong, Liệp Khố Tử cầm bút lên hai ngón tay đối đèn lồng tiếng quát kêu lên, "Mở." Ầm. Kia đèn lồng máy một cái ầm vang nổ tung. Vạn đạo quang mang bốn phía đi qua, bốn phía màn đêm bỗng nhiên lóe sáng. Tiên nguyên bản đen kịt tựa như xa vô tận đầu đáy nước, bất ngờ xuất hiện một cánh to lớn vô cùng, có tới cao hàng trăm trượng thanh đồng đại môn. Trước cửa chính là đứng thẳng hai tôn tượng đá, một cái đầu trâu cầm đao, một cái đầu chó cầm gậy. Ngay tại ở giữa một vết kiếm ngân nối ngang đông tây, chính là hạo nhiên kiếm khí. Két chít chít. Theo một tiếng nặng nề trầm đục, hai bên đại môn đồng thời mở ra. Phương nào miệt trướng? Dám xông ta đại bí tử. Theo bên trong xa xa bay ra hai thân ảnh cùng tiêu lên quát. Sắt. Liệu khố tự vượt môn mà vào, cao giọng quát. Thấu chương xong, chương 1255 Long tộc di lão chương 1255 Long tộc di lão hô Mánh một cái niệm khố tử quanh thân khắp nơi kim quang đại thịnh phản phất một vòng lăng thiên hồng nhật phá mây mà ra chiếu lên phía trước sáng rực khắp kia cửa lớn phía sau là một tòa rộng lớn không gì sánh được hình vương quảng trường lại hướng nơi xa tam bảo đại điện hùng kỳ to lớn uy lập trung ương hai đạo bóng người háo bảo cho dậm chân đón gió khí thế hung hăng sóng vai mà đến hai người kia ăn mặc tăng bảo đỉnh lấy long đầu râu tóc phi dương ở giữa nộ khí như lôi nghiệt trướng tịm phúc một câu chưa tất thanh quan cấp đến hai quả long đầu đủ xuống mà xuống, thân thể lại đi trước nhẹ nhàng mấy chục trượng ầm vang ngã xuống đất. Niệu Khố Tử cùng Lâm Quý lại là nhìn cũng không nhìn, cách hướng Đại Điện phóng đi đang. trong Đại Điện truyền ra một tiếng trung vang, chấn động đến bốn phía thời không liên tục lắc lư, sóng lớn nổi lên. một đạo màu vàng nóng bình trướng mới không mà ra, vô số cái vạ hình chú lấp lánh chói mắt. phá Lâm Quý hét to một tiếng, tứ kiếm thể xuất, phanh, phanh phanh phanh phanh, xanh, hắc, đỏ, hoàng tứ kiếm hạ xuống, từng đạo phù chú liên tiếp phá thoái, kia mặt cực đại bình trướng lập tức tản mát trống không. tứ kiếm không ngừng, lại đi điện bên trong phi đi. Ngay lúc sắp đánh xuyên lương trụ lúc, chợt theo điện phía trong bay ra bốn đạo thân ảnh đến. Lấy. Tại bốn người kia đồng thanh hét lớn phía dưới, quang ảnh dừng lại chính là hiện ra lệ lệ kiếm mang. Lại vừa nhìn lúc, lại là bốn cái đầu tròn thai to mập hòa thượng, có chút quái dị là kia trên đầu còn mọc ra hai cái kim quang sử dài. Kia bốn cái mập hòa thượng hai tay hợp thập, bung ra từng quả giả hoàng sắc viên châu, treo giữa không trung bên trong hoa quang bắn ra bốn phía chính cùng đối diện kiếm ảnh mũi nhọn đối lập. A Di Đà Phật. Theo một đạo trầm thấp nặng nề Phật hiệu thanh âm, từ điện phía trong chậm rãi đi ra cái gập cong lưng quổng lao hòa thượng, lông mi dài nửa thước dâu xuống trước ngực, đều là tuyết trắng như xương. Cầm trong tay một thanh kim quang thiền trượng rơi trên mặt đất run run có thanh âm. Kia lão tăng tại phía trên bậc thang đứng ở, nhìn chằm chằm một đôi có chút chống ra đôi mắt nhỏ châu quét đối diện Liệu Khố Tử cùng Lâm Quý một cái, lập trưởng thi lên nói, "Ta đại bi tự chắc chắn biển tự phòng, chưa hề thế ra. Không biết hai vị thí chủ lại là vì sao mà tới?" "Vì sao mà tới?" Liệu Khố Tử hai tay bắt sau lưng từng bước hướng về phía trước nói, "Số phạm đại ác xuyên qua tang ý liền có thể giải thoát. Tội lớn ngập trời núp ở đáy biển liền có thể miễn chứ? Nào có như vậy đạo lý." Thiên pháp sáng tỏ, kia ác khó thoát. Này gặp các ngươi nhiệt chứa một cái cũng đừng nghĩ sống. Ồ, kia lão tăng lại lần nữa quan sát một cái liệu khổ tử, bất ngờ mà ánh mắt lạnh lẽo nói, nói như vậy, hai vị là đến tìm cái chết rồi. Thủy tru di tăng vốn là tội không thể tha thứ, lại là như vậy nói khoác mà không biết ngượng chấp mê bất ngộ, kia lão nạp liền theo ngươi nguyện, ngay tại chỗ siêu độ là được. bày trận. hô, oh. theo hắn rút tiếng, từng đạo quang ảnh gấp theo điện phía trong dâng lên, ảo ảo hóa thành dòng sừng tăng nhân, trong nháy mắt lít nha lít nhít đứng đầy quảng trường, đã đem lâm quý hai người gắt gao kẹt ở tại bên trong. gần như cùng thời khắc đó, chúng tăng hợp trường hết to từng khỏa giả hoàng sắc viên cầu nhỏ vang rội mà ra. nhìn kỹ, kia khỏa khỏa cầu bên trong đều có một đầu tinh quang bắn ra bốn phía. tiểu long chính dương nhanh múa vớt nóng lòng muốn ra. đây là vạn dòng trận. lâm quý trong tim bất ngờ mà vang lên liệu khố tử bí mật bên trong chuyên tâm nói, lao già này cũng không phải là chính chủ, chỉ là cái lao vương bát mà thôi. đợi một hồi nhưng muốn giữ lại một tay, long tộc di lão cũng không tốt đối phó. ngã phật tử bi cũng chứng hắc. trên bậc lao tăng tức giận quát. sắt. đan. thiên thượng hạ xuống, thanh âm chấn như lôi. tạch tạch tạch. từng đạo khe hở bốn phía xông xáo, thẳng hướng lâm quý phóng đi. tế vây quanh ở khắp nơi một đám long giáp tăng nhân đồng thanh nổ hống phanh phanh phanh ngàn vạn viên cầu ầm vang phá thoái bên trong tiểu long cuồng sông lên mà ra chỉ một mấy mắt đầu kia con rồng nhỏ biến lớn gấp mấy trăm lần từng cái đều có dài trăm trượng lân giáp tầng tầng lấp lánh phát quang bốn chảo hung hăng ngoan lệ như đao đúng là từng cái từng cái kiêu ngạo nhập đạo tu vi hống trăm ngàn đầu trường long đồng thời nổ hống hô một cái thẳng hướng lâm quý cùng niệm khố tử hai người cuồng sông lên mà đi mặt đất bên trên kia từng đầu long lánh lôi quang khe hở cũng tại lúc này đồng bộ đổi tới mở lâm quý tay áo dài vung lên cao giọt quát từ hắn dưới chân một mặt cực đại không gì sánh được gâm dương ngư còn mở rộng đi, chính cùng lôi quang vết dạng đâm vào một chỗ, ken kết âm thanh bên trong, bạo tạc vạn đạo phi quang, từng đạo tơ vàng từ hắn trên dưới quanh người bay lây động mà ra, tựa như vừa mở đầu thiên lưới lớn một loại, trong nháy mắt hoành bố khắp nơi. Tạch tạch tạch, ngay tại lưới lớn mở ra đồng thời thời khắc này, trăm ngàn đầu phi long gấp xuống gần đến, liên tiếp đụng vào, từng tiếng kinh động kêu liên tiếp, từng đạo quang mang loạn xạ lóe ra, kêu bí mật như lưới lớn từng cái từng cái kim tuyến sắc bén như lao, lại theo thiên long thể nội một vệt mà qua. Ao ao ao, từng mảnh lân giáp bí mật như hoa xuống, tích tích máu tươi loạn nhược vũ đung xuống trong ngay mắt, kia trăm ngàn đầu nộ long tận thành vái thi, vây quanh ở khắp nơi một đám long rác hòa thượng càng là nửa cái đều không có chạy ra. đầy trên mặt đất bên dưới mà ngay cả nửa khối lớn chừng bàn tay song thịt đều nhìn không gặp. trong điện quang hòa thạch chỉ là nửa hơi mà thôi. hoảng sợ sinh uy vạn dòng trận đã hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, máu chảy thành sông. âm dương song ngư bị trên mặt đất lôi quang phá vỡ hơn phân nửa phía sau ẩm vang nổ nát vụn. lâm quý có chút lui ra phía sau nửa bước, kia lão tăng cũng bị phản vệ chi lực chấn động đến liên tiếp tối lui bốn năm bước, hung hăng một đập thiển trưởng cái này mới miễn cưỡng đứng ở được. liệu khối tử tượng như ngoan đồng một loại vô hai tay ha ha cười nói tốt một tay hạo thiên lưới pháp luật sợ là lại có ngàn vạn đầu cũng là nửa cái khó thoát truyền ma mặt vui cười hỏi hướng đối diện lao tăng nói ai ta nói lao vương bát này một hơi ở giữa thiên long hủy hết ngươi là đau cũng không đau ngươi kia lao tăng quét mắt tản mát một chỗ huyết nhục tới thì không khỏi toàn thân run rẩy nói các ngươi đến cùng là người phương nào lại cùng ta đại bi tự có gì tự án có thể bên dưới này ngoan thủ ngoan thủ địa khố tử nghiêm sắc mặt nói này vạn dòng trận tiểu không phải ngoan thủ sao đủ có thể vây giết đạo thành sẽ rách la hán Liền ngay cả cựu cảnh Bồ Tát cũng không có thể chạy ra. Các ngươi tổ tiên tiểu dùng chiêu này, từng tại năm đó săn giết bao nhiêu người? Kia vô tận chi hải, lại là làm sao biến thành mực nước hồ? Nay đại bi tự lại là là gì bị ngươi Long tộc chỗ theo, chẳng lẽ ngươi này lão vương bát tiểu không có cơ số sao? Nếu không phải Thánh Hoàng phá cảnh đến Hạo Thiên đạo ý, nay lúc này toái thi tại chỗ chính là ta hai người. Phật sinh nhân tử cũng chứng hắc, dùng tại các ngươi thân bên trên ngược lại vừa vặn. Nay liền thay Phật tổ thanh lý môn hộ. Mới vừa bản tôn cũng đã nói, nơi đây nghiệt chướng một cái cũng đừng nghi trốn. Lão vương bát, lại tới nhận chết. Lâm Quý tiến lên một bước, điểm chỉ quát, chết. Kia lão tăng hai cái đôi mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn, vụt một cái quay người lại đi, thủ cước lùi về, liền ngay cả đầu cũng lùi về trong lỗ cổ. Thân bên trên áo cả sa trong nháy mắt nổ phá, phía sau sinh làm ra một bộ tinh sáng mai rùa, chiếu lấp lánh bên trong hình thành một đạo kim sắc binh tướng. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Binh tướng mới vừa ra, liền nghe khắp nơi nổ ra một mảnh loạn hưởng. Kia lão tăng không đứng đắn xem vừa nhìn, lại là ngăn tại điện tiền bốn cái mập hòa thượng sớm đã phân thành mấy mảnh, chết thảm tại chỗ. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai đúng là Dương Đông Kỵ Tây. Thừa dịp hắn nhất tâm phòng thủ cơ hội, tiện tay săn giết tứ đại hộ pháp tăng. Thánh hoàng, phá cảnh. Kia lão tăng đột nhiên nhớ tới mới vừa lời nói, không khỏi lòng tràn đầy kinh hãi. Trước có hiên viên vô cực bức ta long tộc di chuyển, sau có lan đỉnh trấn phong này vực. Giờ đây, nay vị thứ ba nhân tộc thiên tuyển, lại là muốn đuổi tận giết tuyệt không thành sao? Chộc ta nguy đã. Vừa nghĩ đến đây, lão quy vội vàng niệm động tâm quyết tâm hẩm. Tâm quyết mới vừa nửa, còn chưa tới ra, liền nghe sau so điện truyền ra một tiếng chấn thiên vang lớn. Ngay sau đó, thanh thế to lớn ở giữa, một đạo cao lớn thân ảnh phá không mà ra tấu chương song, chương 1256, đại bi tự, Chương 1256, đại bi tự ở ngủ ủ. lôi minh nổi lên, một hơi mà dừng, thân ảnh kia như một đóa hắc vân lang không bay xuống, thánh tổ, núp ở trong mai rùa lão hỏa thượng thò ra thủ cước, cuốn quít quỳ dạp xuống đất, liên tục không ngừng run dậy. hắc vụ tán đi, thân ảnh kia bỗng nhiên rõ nét, cao hơn tám trượng, thân thể hoành lập như núi, hai cái đại nhãn lập loè phát quang, loạn dâu tung hoành đứng thẳng như thường, từng chiếc đều có dài hơn ba thước, chỉ là kia một đôi khớp xương nổi bật đại thủ đều có cánh cửa lớn nhỏ. Minh Ngung Phật uy cuồng triển đại phóng, lại là tốt một tôn nộ mục kim cương. Tiên kia quét mắt đầy đất vái thi, bắc hai quyền cảm cảm tâm thanh, bình tĩnh khóa lại lâm quý cùng liệu khố tử lớn tiếng quát lớn nói, đâm đầu vào chỗ chết. Theo thanh âm rất lời, vung mạnh quyền tiêu đập. quyền kia bóng dáng tựa như trâu được lớn nhỏ, giao thép sinh phong chớp mắt liền đến. Lâm quý nhảy lên một cái vung lên đạo kiếm đón đầu giá khứ đang, kiếm xuống chỗ kim quang bạo khởi, nháy mắt sau đó cả người mang kiếm đều bị vẹo một cái bắn ngược ra ngoài. Giang giặc, quyền ảnh hạ xuống, chính là ném ra cái trường lớn hô sâu, từng khối gạch đá lập thành phấn trò. Phanh phanh phanh lại là liên tiếp mấy chục lần, gắt gao đuổi theo Lâm Quý cuồng đập không thôi. Từng đạo quyền ảnh bên trên kim quang lập loè, từng đợt phá không mà tới âm bạo thanh chấn thai vây mình. Lâm Quý lục thức mở ra, sớm đem thân nhanh thuốc dục đến cực hạn, có thể vẫn tiểu hiểm tượng hoàn sinh, số có mấy lần đều kém chút bị hung hăng đập cái bên chắc. Cảm thấy bên trong càng là kinh ngạc không thôi, này da hỏa sắc thực vô cùng uy mãnh. Trong tay đạo kiếm chính là tiên tiên thánh khí, đừng nói cái gì tưởng đồng vết sắt, liền la bình thường pháp khí cũng khó chịu một kích. Có thể đắp xuống này da hỏa thân bên trên, chẳng những lông tóc vô hại, lại vẫn bị liên tục gãy xuống lái đi, chấn động đến cổ tay hỗn ổn run lên. Tiêu cao hơn 8 trượng thân hình như vậy cường đại, nhưng lại không có nửa điểm dụng về trạng thái. Vừa vặn ngược lại, chẳng những quyền phong tới lui tấn đánh không gì sánh được, chiêu thức kia càng là mưa gió không lọt bá đạo huyền bí, lại dồn ép chính mình chỉ có thể liên tục tránh lui, đâu còn có cái gì sức hoàn thủ? Mới vừa nghe Tiêu Láo Quy gọi hắn là Thánh Tổ, nghĩ đến xác nhận này Đại Bi tự bên trong trung cực chính chủ, vậy ta còn cùng hắn đấu làm thế nào tới? Dứt khoát nhất kiếm chu sát được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Quý bận điệu bên trong tranh thủ thời gian, một bà móc ra Chu Thiên trận hụt, từ từ đã. Bất ngờ mà truyền đến liệu khố tử bí mật bên trong truyền thanh nói, đây chỉ là kia lão Long Kim ca ngoại phóng mà thôi, sơ qua lúc chân thân lại xuất hiện, ngươi lại lấy như thế nào chiến? Mới vừa đã thấy, kia sơ hở ngay tại mi tâm, một kích có thể phá. Thì ra là thế. Một khi điểm tỉnh, Lâm Quý Tâm niệm hơi động, hô một cái nguyên hồn tán ra, hóa làm cựu đạo phân thân lao ngược lên trên ầm. Một thân ảnh mới vừa gần nửa cho phép, tiểu bị kia đại quyền đập cái đập tan. Trở tay lại một cái, đạo thứ hai thân ảnh cũng trong nháy mắt phá vỡ. Phanh phanh phanh. Cựu ảnh như điện cuồng sông lên mà đi, có thể trong chốc khắc, tiểu bị diệt mất một nửa. Bất quá thừa dịp này thời cơ, mặt khác mấy đạo phân hồn cũng chịu thân đi qua. Phanh phanh, liên tiếp hai lần, lại là hai đạo phân hồn bị nện vừa vặn, ảo ảo hóa làm khói lửa. Có thể ngay tại lúc đó, dư lại hai đạo phân thân một trái một phải sớm đã đạp vào đầu vai. Lâm quý bản thể chi thân, cũng tại quyền hướng nơi khác khe hở ở giữa, nhảy lên một cái, thẳng xuống mặt. Phanh phanh, lại kêu cự ảnh quyền phân tả hữu vai kề vai cùng kích phía dưới, hai bên trên đầu vai phân bóng dáng chi thân đồng thời vỡ vụn đúng vào lúc này. Lâm quý lăng không hướng bên dưới, nhất kiếm chạy tới. Ân, quỳ trên mặt đất lao quý liếc mắt nhìn ra Lâm quý tính kế. Cung quýt nắm lên thiền trượng Tửu muốn đối diện chống trời, lại nghe đã sớm né qua một bên Liệu Khố Tử tiếng quát kêu lên, "Lão vương bác, chạy đi đâu?" Xem chiêu. Hô. Ngay sau đó một đạo hồng quang bay nhanh mà đến. Lão Quy nào dám tính thị? Vội vàng thiền trượng vung lên cháo tới một vệt kỳ quang. Ba. Hồng quang đệm ở lồng sáng bên trên, vỡ thành một mảnh huyết vụ, nguyên lai đúng là Liệu Khố Tử tiện tay nhặt lên khối thịt mà thôi. A. Không tốt. Lão Quy nhất niệm phía dưới, biết đã trúng mà tính toán. Quay đầu lại nhìn, chỉ gặp vợt rưa không trung Lâm Quý, bất ngờ mà giương tay hất một cái, thanh quang mới ra. Thánh tổ cẩn thận. Lão Quy kinh thanh quát, có thể đâu còn tới đến. Theo hóa thân cựu ảnh đến một kiếm này cũng ra, nhìn như hỗn loạn ngàn vạn, kỳ thực gần như chỉ ở tốc độ ánh sáng chớp mắt nửa sợi ở giữa, mới vừa liên tiếp mấy chục lần, lâm quy đều một mực tại ra sức chạy trốn. Bất ngờ mà hóa thành cựu ảnh tới, Tiêu Kim Cang không kịp chuẩn bị, luân phiên xuất thủ phía dưới tám bóng dáng giết hết, có thể hắn chiêu pháp cũng đã dùng lão. Lâm Quy cuối cùng này một kích, càng là ngoài ý liệu bất ngờ mà phi kiếm thế ra, tên đia trong lòng nội vàng, chỉ có thể hai tay phản hợp gấp hướng thanh quang trộm tới đang, hai tay khép lại gắt gao kẹp lấy thanh quang, đung nhiên nổ ra một đạo tiếng sắt thép va chạm. Lại vừa nhìn lúc đạo kiếm hiển hóa đã bị một mực nắm chặt, có thể mũi kiếm kia lại miễn cưỡng cuốn tới mi tâm. Cách. nhẹ nhàng một tiếng, như bút là giấy, mũi kiếm kia tại mi tâm bên trên vạch ra một đạo nông cạn tỷ vết. giang giang. sau một khắc, kia kim cang cự ảnh ầm vang nổ tung, toàn bộ mặt đất đều liên tục rung động không dứt. vụt. đạo kiếm bị kia cỗ sóng lớn xông lên bay ra ngoài, như so lúc đến càng nhanh quá nhiều, mặt đất bên trên đá vụn huyết nục bay loạn trùng thiên, trộn lẫn nhược vũ xuống. ồ. toàn bộ mặt đất liên tục rung động không dứt, cuồn cuộn khói đen bốn phía cuồn cuộn, như như tận thế sắp tới. nguy hiểm thật. Lâm Quý Thu hồi đạo kiếm đáp xuống Niệm Khố Tử bên người, như cũ lòng vẫn còn sợ hai nói, "Đại sư huynh, này ra hỏa là lai lịch gì?" Mới vừa, bỏ tám hồn ra sức một kích, lúc này mới miễn cưỡng vạch ra một đạo nhẹ tì vết tới. Nếu không phải Niệm Khố Tử đại sư huynh sớm có nhắc nhở, sợ là Duy có tế ra từ kiếm chu thiên mới có thể một trận chiến. Niệm Khố Tử lắc lắc tay lay động đi nhiệm hắn bên trên vết máu, khẽ mỉm cười nói, "Đây là chân long kim cương, là do tập luyện Phật môn kim cương thuật chân long chi khí chỗ hóa. Vừa là bắt cảnh chân long, lại là Phật gia La Hán, chỉ dựa vào một sợi nguyên hồn ngoại phóng liền có lần này uy năng, phóng nhãn thiên hạ vẹn vẹn này một lệ." chính là năm đó cùng thánh hoàng hiên viên cùng cảnh mà ra long hoàng ngao miệu lúc trước hắn liền là tại này đại bi tự phía trong sông phá bát cảnh cửa ải nay hư tượng liền là độ hóa bát cảnh bên ngoài cảnh mặc dù hắn chân thân đã qua có thể hư tượng lại thật lâu không tiêu tan lại là bởi vì luân hồi chi pháp dù có phá tán cũng sẽ ở nghìn năm đằng sau lại đi phục nguyên tiên ngao miệu tuy là long tộc có thể đối phật pháp lại cực vì si mê vừa mới phá cảnh tìm như lai tỷ thí lại bị chỉ điểm một chút phá mi tâm này chính là sơ hở của hắn vị trí theo sau không biết sao Tại hiên viên thánh hoàng tây tới thời khắc, Ngao Miểu rút khoát rời đi đại bi tự cách hướng đi về hướng đông, rốt cuộc không có trở lại qua, từ đây miệu không một tiếng động. Một ngàn năm trước, Lan đình tây tới, cũng gặp phải tôn này luân hồi phục nguyên kim cang hư ảnh, một phen sau đại chiến, cũng tương tự bị đâm thủng mi tâm, này sơ hở tất nhiên là càng phát yếu đối. nguyên là dạng này. Lâm quý nhìn một chút đối diện như cũ cuồn cuồn cuồn khói đen, rất là khó hiểu nói, đại sư Minh có ý tứ là, này kim cang hư ảnh chính là đại bi tự chiến lược mạnh nhất, không, miệu cố tử gác đầu nói, này đại bi tự bên trong mạnh nhất liền là đại bi tự. Ấn. Lâm Quý có chút nghe không hiểu, Niệu Khố Tử đưa tay hướng về phía trước nói: Ngươi nhìn, cuộn cuộn khói đen càng lên càng cao, trong nháy mắt sớm đã tràn ngập toàn bộ chùa trên lên dưới. Ẩn ở trong đó chủ điện hơi rung nhẹ lấy giật mình và mèo, vừa quái dị lại giữ tận hầm. Bất ngờ mà ở giữa, đại điện cửa sổ đột nhiên muốn mở, từng đạo kim quang cuộn xạ mà ra. Ô, dường như có người thét dài thở dài. Ngay sau đó, năm cái dài ngắn không đồng nhất lương trụ tựa như đại thủ một loại nhanh thám mà tới. Tấu chương song chương một hạo ý linh long chương một hạo ý linh long hô một cái đại thủ thò ra một phát bắt được quy linh lao tăng, lập tức lại mau lẹ không gì sánh được lùi về điện bên trong. ô, tiếng do ô kê, như nuốt như than thở. ngay tại lúc đó, kia xuyên thấu qua cửa sổ tứ tán mà ra từng đạo kim quang tựa hồ lại sáng lên mấy phần. bốn phía thời không liên tục đung đưa dần dần và mèo, hai bên mái hiên xéo xuống trời sông lên, từng chiếc trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền ngay cả kia từng mảnh từng mảnh vảy ngói cũng như trong nước gợn sóng sinh cơ bừng bừng liên tiếp. số chắn đại điện phảng phất lập tức ngủ say thật lâu cái thú, đang từ chậm rãi tỉnh lại. lâm quý ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại này miếu thở sớm đã thành tinh? vừa vặn ngược lại. Niệm Khố Tử hồi đạo, trước có tinh cốt sau có miếu, này lại bi tự vốn là tiên tiên long cốt chỗ hóa. Ngươi vừa gặp qua Liễu Tả An, lại trước sau phá từ ân, Thiền Linh hai chủ cầm cố, tự nhiên nghe hắn nói qua nơi đây tới lui. Thế nhân đều là nói, Cửu Châu đạo pháp thừa tự hiên viên, Tây thổ Phật tông sinh cùng Như Lai. Có thể hai người chỗ rửa vô tự thiên thư, vạn Phật kinh nhưng đều là tự thiên tuyển bí cảnh bên trong tìm kiếm mà đến. Kia trước đó, hiên viên cũng tốt, Như Lai cũng được cùng với Khách yêu, rồng, quỷ ba tông pháp môn lại là theo gì mà tới? Hắn năm người lại là làm sao thất cảnh đại thành? Đều là tự đắc cùng thiên ngoại khế hở cũng sưng thời không nát tỳ vết, thời không nát tỳ vết này bốn chữ lâm quý ngược lại không xa lạ gì, trước sau ba lần thần thức hàn hốt, từng một bước bước vào ngọc kinh sơn, nghe kia một tăng một đạo hai cái tiểu đồng nhi chính miệng nói qua, chỉ là không biết bên trong nguyên do mà thôi. Thiên địa sơ khai, vạn giới như một, khi đó thế giới tên là thần châu. đến sau, cũng không biết trải qua duyên cớ gì, thần châu nổ tung ầm vang pha tán, phong hỏa hướng về phía trước hóa làm tam thập tam thiên, thủy thổ chìm xuống chia tam thiên lên giới, nơi đây bốn vực chỉ là một trong số đó. tại này tại bên trong tổng cộng có nát tỳ vết mười chỗ, cũng sưng thông thiên chi lộ, trung nguyên chín, tây thủ bảy. Yêu quốc cực bắc đều có một chỗ. Sớm tại 8000 năm trước, kia ban đầu đắc đạo tất cả mọi người là bởi vậy mà thu hoạch. Đây cũng là kia Long tộc ngao miểu là gì nơi này đến thuật nguyên nhân. Lại đến sau, Thiên Tuyển Ngũ Tử đến vào bí cảnh. Cũng không biết chạm đến loại nào cầm cố, từ nay về sau Thiên Lộ đoạn tuyệt, kia số nhiều vết rạn chỗ, cũng bởi vậy thành chắc chắn pháp chi địa. Lại trải qua hồi lâu, kia cái khác chưa vào Thiên Tuyển người liên tiếp thân tử. Bốn lực bên trong cận tồn hiên viên, như lai chờ ngũ tử pháp. Này chính là, ngũ tử trở về, pháp truyền tiên hạ, khởi nguồn mạn. Thuận tiện nói một câu, năm đó hiên viên 5 người là nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh vì lẽ đó đến lấy được trí bảo cực vì rất nhiều. Tỷ như trong tay ngươi từ kiếm, hạo thiên đại ấn thậm chí vô tự thiên thư vạn vật kinh, âm dương luân, thiên diễn đồ các loại đều là như vậy. Lại vào trong đó lan đình đám người, nửa đường lạc đường không thể mà ra, cũng không có được cái gì đó. Mặc dù đều có bất phạm, có thể cuối cùng thành tiểu hữu hạn. Tính cả thiên cơ phân thân tại bên trong, cái khác mấy nhóm tận chưa đạt được. Ngươi phế này, dù chưa được bảo, lại là trời suy đất khiến nộ có hạo thiên chi ý. Phật đạo cũng được, yêu quỷ cũng tốt, đây mới là thiên chi bản nguyên. Vừa lúc như ngươi, liệu khổ tử nói xong. Sa Sa chỉ hướng kia đã vặn mẹo biến hình đại điện nói, nó tập cũng là Hạo Thiên chi ý. Chỉ bất quá, ngươi là thân người, nó là long hình. Nắt tỷ vết mới liệt, vạn linh vô sinh. Có thể cố này long linh lại cực kỳ cường hãn. Tuy bị diệt thân cốt, hồn thức nhưng lại như cũ dư có một hơi tàn niệm. Kia đời thứ nhất Long Hoàng Ngao miểu chính là bởi vậy nô đạo, lại là ở đây phá cảnh. Năm đó Lan Đình lấy tiên nhân lực, cũng chỉ có thể đem nó phong tại nơi đây. Mà ngươi mới vừa Hạo Thiên chi ý, lại khiến cho nó chọn vẹn bừng tỉnh. Nay tiếp xuống, phải xem ngươi rồi. Hừm. Chính lúc này kia sớm đã vặn vẹo kéo dài điện ngói ở giữa manh truyền ra một tiếng nổ hống, ngay sau đó hóa làm một đầu dài trăm trượng rồng manh một cái phóng lên tận trời. mãi hiên nhà lăng vì sừng, lương trụ vì cốt, manh ngói vì vậy đại môn vì miệng, không cửa sổ vì mắt, lô vạc vì chảo. phóng tầm mắt nhìn tới, liền tựa như thiên công môn chế thành kém khối lỗi, có thể kia cỗ sừng xứng hạo khí lại mạnh mẽ không gì sánh được, lơ lửng hành tại trời. lâm quý nâng lên đầu nhìn nói, kia đại sư minh lại muốn thế nào? như vậy chản nó sao? thật muốn chản nó, cần gì phải nhất định phải chờ nó tụ khí ngưng hình, địa cố tử hồi đạo. Ngươi một mực buông ra hạ ý, thu hắn quy thuận là được. Này Long Linh chính là khai thiên thần vật, tự có chỗ tốt cực lớn. Được." Lâm Quý lên tiếng, hô một cái phóng lên tận trời. "Đi." Lớn tiếng vừa quát, đại ấn bay ra. "Hống." Đầu kia đại điện tụ thành dài trăm triệu rộng, gặp một lần ấn ra cùng hống kêu to vội sông mà đến. "Két chít chít." Hóa làm miệng rồng kia hai phiến đại môn liên tục kích động không ngừng, kết loạn hưởng, dường như muốn đem kia phương đại ấn một ngụm nuốt vào. Lâm Quý chèo thuyền xô dòng, thúc dục đại ấn thẳng vào trong đó. "Mợ." Ngay tại đại ấn rơi vào miệng rồng một sát na, Lâm Quý bất ngờ mà tay nắm pháp tấn cuồng thanh hét lớn. Hô, từng đạo kim quang cuồn xạ mà ra. Đại môn, khung cửa sổ, tính cả lương trụ, mái nhà tất cả đều rắc lên một tầng trướng mắt quá mang. Hững, tia rồng liều mạng dãy rủa, lơ lửng ở giữa không trung liền liên tục lật lăn không ngừng. Tựa như một cái cắn voi lớn cử mãng, nhất thời nuốt không dưới nhưng lại không nỡ nhả ra. Liên liên tục lật lăn bên trong, từng mảnh ngói vỡ liên tiếp hạ xuống, từng chiếc lương trụ tất cả đều được gãy, liền ngay cả bảy biện trong điện bản thờ, Phật tượng chờ tất cả tạp vật cũng theo đó cuồn cuộn tán ra, lộp bộp đập cái đầy đất bừa bộn. Nhân quả hướng tiếp, hạo ý trường tồn. Phá. Lâm Quý hai mắt đột nhiên mới sáng một vàng một đen, thiểm thước rõ ràng, phanh phanh phanh phanh. Theo bốn tiếng vang lớn liên tiếp kinh động ra, kia tàn thân rồng bên trên bỗng nhiên phá vỡ bốn khổng đại động, bên trong tại bên trong đều có một chữ cuồn nhẹ ra. lo sợ không yên kinh thiên, lớn chói lọi hanh ánh sáng. chính là, trời, bên dưới vĩnh viễn yên ổn. hướng ba, kia rồng không biết là đau nhất là mừng, đột nhiên một tiếng, chấn động đến bốn phía thời không liệt ra từng cái từng cái nổ tì vết tầm, như cũ tụ ở trên người gạch ngói kim một lập tức bị hư hao vỡ nát, chỉ gặp một đầu kim quang long lánh mũ trảo cự long điên cuồng gạo khét lang khùng, chỉ là một cái long nhãn tiểu vài trường lớn nhỏ xa xa đi xa nhìn không thấy cuối trong khoảnh khắc cũng không biết so với vừa nãy lớn gấp bao nhiêu lần cự long điên cuồng gào thét ngũ chảo lăn trăng vẫn là gắt gao cắn đại ấn không hé miệng ta ý như trời hạo lay động càn khôn thu lâm quý hét to một tiếng thôi động đạo kiếm vuốt mở đầu ngón tay một sợi tơ máu xông thẳng mà đi Vụ. miệng rồng bên trong hạo thiên ấn bất ngờ mà kinh động kêu đại tác chấn động đến kia cự long có hơi chút ngừng ngay tại lúc này tơ máu bay tới tại đầu rồng bên trên chính giữa chính là hạ xuống một cái dừng chữ hướng kia cự long hai mắt tròn tròn manh một cái thẳng hướng lâm quý vọt tới Lâm quý lại là tránh cũng không tránh, thẳng đến kia long đầu gần đến nửa trượng bên trong, hai cái đại nhãn nhật nguyệt đồng thiên chậm chậm chiếu ra tự thân lúc, lúc này mới bất ngờ thanh âm quát, huyết tế đã thành, còn không thuận tới. Kia cự long đánh một cái dừng ở, dường như một lần nữa dò xét Lâm quý một loại, nhìn chăm chăm hai mắt ngưng thần chỉ chốc lát, bất ngờ mà ép xuống ngủ trào gục đầu xuống. Lâm quý giậm chân trước mắt, đưa tay tại đầu rồng bên trên nhẹ nhàng chụp hai lần, gật đầu khen, khá lắm hạo ý linh long, liền lấy ngươi bám vào ấn bên trên, cùng chấm tuần tra. Hửng. Kia cự long trầm thấp phát sinh một tiếng gầm nhẹ, ngay tại lúc đó, từng đạo kim quang trong nháy mắt đi qua to lớn thân dài đuôi có chút lay động. Quả thực dịu dàng ngoan ngoãn giống như chỉ chó con. Đi thôi." Lâm Quý Hơi vung tay, kia cự long hình như có biết điểm gật đầu, thuận theo hóa làm một vệt kim quang đắp xuống ấn bên trên. Thu hồi đại ấn lại vừa nhìn, ấn móc phía trên kim long lấp lánh, chính là mới vừa kia một đầu. Hóa Hạo Thiên Linh Long, đại ấn uy năng lại số cấp tầng. Tấu chương xong, chương 1258. Đại tuệ Bồ Tát, A Jana Luân. Chương 1258, Đại tuệ Bồ Tát, A Được." Liệu Khố Tử cười to, rồng quý ấn bên trên chính lại hít hẳn rõ. Tới tới tới lại diệt này lao vương bác, lại tốt chạy tới chỗ tiếp theo nói xong hướng nơi xa chỉ tay hảo hảo vỡ vụn vụn gỗ gạch nói vụn loạn bay lên dương hóa làm cự quy bộ dáng lao tăng cấp cấp độ thành một vệt kim quang thẳng hướng vương xa bỏ chạy mới vừa hắn siết chỉ uống chú điện hóa linh long vốn định nhất cử diệt sát lâm quý hai người nhưng không ngờ như vậy phá thiên thần vật vẫn bị hạ phục, vội vàng phía dưới co lại thân che giấu khí theo đứt gãy cửa sổ giấu tại mảnh vụn phía dưới vốn định thần không biết quỷ không hay tránh né nhất thời thế nào biết sớm bị liệu khố tử liếc mắt nhìn ra đi lâm quý dương vung tay lên thanh quang như điện phi tập mà đi đang thanh quang hạ xuống kim ảnh mới phá, kia lão quy mạnh mẽ cái cắm hoảng, hạ xuống thân đến. Vừa muốn khởi thân lại trốn, lại thấy trước mắt vân vụ lượn lờ một mảnh sương ngủ, lại hướng nơi xa, sơn ảnh thay phiên sai, giang hà đảo chạy, cũng không biết lại là phương nào vị trí đang từ mê mang ở giữa, liền nghe giữa không trùng có thanh âm, chữ chữ như lôi đạo, nghiệt trướng, trước tạm khóa ngươi ở đây, hảo hảo nghĩ ngộ thiệt ác, đợi có ngày khác lấy công chỗ tội. Lời nói vừa dứt, mưa bụi lất phất bung xuống màn màn xuống, từ nơi xa bẻ phái ẩn ẩn bay ra một sợi thân ảnh đến bốn. Lâm Quý Thu hồi trang sắc hiến, chuyển hướng Liệu Khố từ nói, đại sư huynh Chuyện chỗ này, kia chỗ tiếp theo, nên đi thần lộ vẫn là xích hả?" Trước đi dọn dẹp kia bầy yêu nghi lại nói. Niệm Khố Tử nói xong, tay áo rung động phiêu nhiên nhí khởi. Nghe xong yêu nghi hai chữ, Lâm Quý bất ngờ mà nghĩ tới một chuyện, vọt bước trước mắt nói: "Sư huynh, có thể từng biết được Đại tuệ Bồ Tát lại tại nơi nào?" "Đại tuệ Bồ Tát?" Niệm Khố Tử ngẩn ra, quay đầu hỏi: "Ngươi nói là?" "A na Luân." Đừng nhìn Niệm Khố Tử đại sư huynh duy nhất có bảy-tám tuổi lại là chưa hề đi ra Kim đỉnh sơn, lại tựa như đối tây thổ cảnh tượng như lòng bàn tay, như là tham lại chốn xưa đồng dạng. Quả nhiên, việc này cũng như nhau biết được đúng vậy, lâm quý hồi đạo, ta từng chịu người nhờ, có nhất họa cuốn dao trên tay hắn. khi đó, tại phi vân tông phía sau núi, tần gia trong bí thất nhận kia trông coi bảo vật vô danh láo giả phó thác, nếu có một ngày đi tới tây thổ lúc muốn thân thủ đem họa quyển dao cấp đại tuệ a zana luân bồ tát. lúc này đã ở tây thổ, định không chỗ phụ. chắc hẳn kia phó thác ngươi người là triệu nhất hà ga, cũng không biết hắn tên họ. lâm quý hồi đạo, khi đó ta cuối cùng gặp hắn là tại tần gia bảo khố, phó thác ta đằng sau, niệm niệm vài câu hóa khói mà tán. như vậy quy thiên, bên trong tường tỉnh cũng không tỵ mỹ biết. thật đúng là si tình. Niệm khố tử có chút cơ cuồng đầu, bước ra một bước đại môn, xa xa thẳng hướng đi lên, thuận miệng nói ra, việc này nói đến lâu dài, thật muốn tính toán ra, sợ có một nghìn năm. khi đó, lan Đình tự tây thổ trở về, mang về chín vị bổ tát thân, có thể bởi vì phật quan còn tại, lục thân có thể độ, hồn phách khó chứa. thế là, tiểu nguyễn dung hồn pháp cùng nhau mang về chín cái tiểu đồng, vốn định giáo tập này chín cái tiểu đồng tập học hạo nhiên chi khí, từ đó tự giải nhiều hồn, có thể nửa đường lại ra cái queo đầu nhi, mới vừa ra phật quan, liền nghe người báo đáp nói, nam hải yêu quốc muốn thừa cơ làm loạn, xua binh trung nguyên. thế là. Lan Đình vội vàng trở về hướng nam, muốn nhất cử lay động diệt yêu quốc, vĩnh thế an bình. Cùng hắn cùng cảnh mà ra, giả thiên đại thánh tất nhiên là không chịu nhường cho. Hai người trên mặt biển đại chiến một trận phía sau, giả thiên đại thánh trọng thương đào tẩu. Lan Đình thắng hiểm, nhưng cũng tổn thương không nhỏ. Tụ tới cuối cùng dư lực cách biển một kích, muốn chấn nhiếp yêu quốc không dám vọng động. Có thể một kiếm này lại không thiên không nghiêng, vừa vận bổ xuyên yêu cung, tại chỗ chạm kỳ lân vương. Yêu quốc trên dưới ngạc nhiên kinh hãi, theo sau vì đoạt hoàng vị loạn thành một bể, nào có dư lực lại đổ kiểu châu. Có thể Lan Đình một kiếm này tuy là nhất cử chấn trụ yêu quốc, nhưng tại dư lực không tốt phía dưới. Giấu tại kia chín cái đồng tử thể nội pháp tướng hồn cũng ào ào chạy ra. Ở trong đó, tự có ngươi khi đó mới vừa đăng Kim đỉnh Sơn lúc gặp tiểu nữ đồng, kia là Hồng Nhan Bạch cốt Phật Cửu Thế Luân hồi chi thân. Lại đến sau, ngươi tại Kinh Châu gặp phải Bất Động Minh Vương cũng là như thế. Này A Jana luôn cũng là một trong số đó, chỉ bất quá khi đó nàng tại Hạo nhiên chi khí thúc dục làm cho bên dưới hồn không quý nhất, mất ký ức. Luân tại nạn dân bên trong theo chúng di chuyển, phù mâu chết sớm triệu nhất học cùng dung thân A Jana Luân nữ đồng tuổi tác phàm phất, một đường sống nương tựa lẫn nhau, rất là giao hảo. Hôm đó, quân thần cùng một cỗ thế lực khác tốt phiến tác chiến, hai người tại loạn quân chạy rết bên trong tàu tán theo sau tự mình chạy đến khao thưởng tam quân tần diệp trong lúc vô tình phát hiện triệu nhất hạc tu hành chi tư thế là dẫn hắn nhập môn dạy hắn hành pháp chi đạo triệu nhất hạc cùng trời vì thật tới chết vì tần tia triệu nhất hạc tuy có tu hành chi tư nhưng lại lòng mang đại thiện tâm theo tần gia nhiều năm chớ nói có dính mạng người thậm chí cũng chưa từng tổn thương qua một người tần diệp cũng là bất đắc dĩ đành phải làm hắn trông coi tần gia bà cố lại qua quá nhiều năm triệu nhất hạc tám lôi nhập đạo đã thành tần gia có thể đến được trên đầu ngón tay định cấp trí lực có thể như cũ không chịu đả thương người càng là kinh thường xuống vì tử sĩ Khi đó, Tần Gia biết được Long Quốc dị động, biết Ta Kim đỉnh sơn chính là này người, Tần Diệp liền viết phong mật tín cho tới Cáo chi, thực tế đánh không ra nhân thủ, Tiểu Mệnh Triệu nhất hạc tới đưa. Vừa mới đi vào rừng Hoa Đảo, đối diện gặp một cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ, chính là trước kia Ly tán A Za Na Luân. Kim đỉnh sơn, Thái Nhất môn, Đạo Chân Tông, Minh Quang phủ chờ mấy tông đại phái, sớm nhận Lan đỉnh sở thác, phàm là gặp được cũ pháp cùng nhau, thu hết hắn bên dưới. A Za Na Luân mới vừa bị dẫn vào sơn môn không lâu, thế hệ này bên trong, nàng là người đầu tiên đi vào rừng Hoa Đảo, khi đó nhàn vân, giá học còn chưa nhập đạo còn tại Nhật Du Sơn núi bên trên Minh Tư Khổ Tượng, Triệu Nhất Hạc đau khổ tương tư, cuối cùng tại gặp lại gia nhân, tất nhiên là vui vẻ không dứt. Nhưng lúc này a Azana luôn sớm đã Phật tâm tình nộ, nhớ lại kết trước, đâu còn có thể cùng hắn bị rượt liền nhánh. Triệu Nhất Hạc tại Đào Lâm bên trong giữ gìn trăm ngày sau, bất ngờ thở dài một tiếng, ho ra máu mà về. a Azana luôn gặp hắn cuối cùng tại rời đi, cũng hạ xuống một hàng thanh lệ, thở dài hơi thở. Lại sau đó, Azana luôn thông tuệ dị thường, lại lấy hạo nhiên ngộ phận vận, đạo thành, la hắn cùng Nhật Thành, một bước leo lên kim quan đỉnh, lại đếm rõ số lượng năm, đạo thành đỉnh phong la hắn đại thành có thể hóa kiệu cảnh bồ tát nhất hư thiên nàng trải qua kiệu thế luân hồi liền nếm nhân gian khó khăn nhất thời tuệ nhãn mở ra thể phát ý nguyện vĩ đại lấy phật độ thế cùng gia thế tâm sự một đêm phía sau bỏ nhục thân hồn quy tây thổ từ đó tên là đại tuệ bồ tát tại nàng rời đi đêm đó triệu nhất hạc dường như tâm có linh tê, không ngờ vội vàng chạy đến lại là hữu duyên vô phận chưa thể gặp được một lần cuối mắt thấy nhục thân thiêu tận hóa thành một sợi khói xanh từ từ hướng thiên triệu nhất hạc im lặng vô thanh nước mắt rơi như mưa hiện tại muốn giấy bút lấy huyết làm họa chắc hẳn này phó thác ngươi chuyển giao chi vật chính là cuốn này a Lâm Quý nghe nói nơi đây, không khỏi trong lòng thầm than. Chưa nghĩ, này trong đó còn có như vậy cố sự. Giờ đây, do ngươi giao chuyển hòa quyền, cùng nhau chấm dứt Tây Thổ Phật quốc. Này, cũng là bởi vì số. Niệm Khố Tử nói ra, nàng giờ đây, ứng với tại Không ven Hồ. Quan xích Hà chùa chính là. Tấu chương song, chương 1259. Thần Lộ Quỷ. Chương 1259, Thần Lộ Quỷ đang khi nói chuyện, hai người bổ sóng chạm biển xa xa hướng về phía trước, trước mắt 10 dặm chân trời ngay trước mắt. Lâm Quý cảm thấy càng phát quái dị, vị này Niệm Khố Tử đại sư huynh đến cùng vừa vận như thế nào? Số nhiều Mật Tân nói liên tục, dường như không gì không hiểu. Là cùng thiên cơ một dạng, đều từng chuyển thế nhiều lần trải qua luân hồi. Vẫn là giống như Ly, nguyên bản đều là thiên ngoại chi nhân. Áo ngào. Lâm Quý đang Tử khổ tư không hiểu lúc, chỉ gặp áo ngào âm thanh bên trong sóng lớn lật một cái, chính là lộ ra một mảnh thanh sắc trường thiên. Thật muốn nói đến, này Tây thổ trên dưới nghìn miếu vạn chùa bên trong, đếm ngược thần lộ tự lịch sử xa xưa nhất. Niệu Khố Tử dẫn đầu bay lên không trung nhảy ra mà biển, một bên cách hướng đi tây phương, một bên nói liên miên nói ra. Tây thổ nát tỷ vết tổng cộng có 7 chỗ sớng tại năm đó thiên tuyển chưa ra nát tỷ vết phía trên thốn ngói không xây duy nhất có thần lộ tự tản có phế tích một mảnh chính là thượng cổ di chỉ tuyệt địa thiên thông đằng sau như lai tại các nơi nát tỷ vết bên trên xây miếu làm thủ duy có thần lộ tự vẫn là nguyên trạng cho đến nay cũng là tây thổ phật môn tam đại ni tu chi địa hơi có khác biệt là kia thần lộ ni tận vì quỷ vật quỷ đương phật tông vốn cũng không đủ vì kỳ có thể phóng nhãn thiên hạ tụ quỷ thành chùa vạn năm không dứt cũng là vẹn vẹn này một chỗ chắc hẳn liễu tả an cũng cùng ngươi đã nói nay bảy chỗ chùa miếu bên trong bản nguyên các vị phật nói rồng yêu quỷ ma Vưu, Từ Ân yêu, Thiên Linh chi đạo, Đại Bi chi Long đều là đã phá đi. Chuyến này đem gặp Thần lộ quỷ. Cực kỳ, Niệu Khố Tử bất ngờ mà dừng lại nói, cùng trước đây bất đồng là, này Thần lộ tự bên trong nghi quỷ, cũng không phải là mỗi cái đều là làm ác đẩy dây hạng người, có khắc quá nhiều đại thiện viên mãn hồn, sinh sát chạm diệt lúc lại phải cẩn thận, vạn không thể tổn hại nhân quả. Đa Tạ sư huynh nhắc nhở, Lâm Quy ứng thanh hồi đạo, quen quẩn ở trong lòng mê vụ lại là càng thêm nồng đậm mấy phần, này Niệu Khố Tử đại sư huynh đến cùng là gì? Thốt như vậy như biết tất cả mọi chuyện. Lại đi đi tây phương ngàn dặm, ven đường thôn trại càng ngày càng bí mật, thậm chí còn liên tiếp lướt qua vài tòa vạn người lại thành. Chợ phiên bên trên, bóng người như dệt, cao lầu đông đúc. Trong ruộng, châu cày đầy đất, sóng lúa như nước thủy triều. Cung phủ châu loạn cảnh một so, quả thực liền là cực nhạc thánh thổ. Niệm Khố tử giải thích nói, Tây thổ Phật môn tổng cộng có 3 tông 10 tạp phái, có thể hắn phương pháp tu hành không ngoài thứ hai, một là luân hồi chi thuật, một là tín ngưỡng chi lực. Ngươi mới vừa trải qua tiền linh tự đoạn xá trẻ em lấy luân hồi tiếp sinh, mà kia thần lộ tự bên trong tận vị quỷ hồn, tự nhiên muốn lấy tiến ngưỡng chi lực mượn hương hỏa chúng tôn. Nguyên nhân chính là như vậy, lệnh hắn phía dưới chu toàn chúng dân an vui, mới có dư lực tính hương để cho Phật. Kia tín ngưỡng chi lực mới có thể càng thêm củng cố. Cực kỳ. Kia bên trong xấu xa lại là nửa điểm không ít, người đi gặp một lần liền biết. Nhìn, vậy được rồi. Lâm Quý theo niệm khố tử thủ chỉ vừa nhìn, chỉ mỗi ngày xa xôi chỗ xa xa đứng thẳng một ngọn núi. Tiên núi hình dạng rất là quái dị, phía dưới tròn trịa, phía trên sơ qua nhọn, khắp nơi ranh giới cung đầy trượt chơn tựa như một quả cực đại không gì sánh được giọt nước uy uy lập ở giữa thiên địa đại nhật hạ xuống, bạch quang phản chiếu, tinh sáng một mảnh thẳng hoàng hai mắt. Có thể kỳ quái là, cách vẻ phải càng gần. Vết chân càng hiếm, thẳng đến trăm dặm trên lên dưới, đúng là sẽ không còn được gặp lại nửa điểm bóng người. Theo lý thuyết, người cũng tốt, quỷ cũng được. đã trên núi kia chúng ni tu chính là tín ngưỡng chi lực, kia khắp nơi dân chúng lại an cư lạc nghiệp phá lệ thành kính, tất nhiên là cách sơn môn càng gần càng tốt. Dù gì cũng ứng với giống như kim cang tự, đi tới bai tê đám người núi liền không dứt mới đúng à? Niệu khố tử nhìn ra lâm quý nghi hoặc, bất ngờ mà dừng bước, chỉ điểm xuống phương nói, này thần lộ tự trong vòng phương viên trăm dặm, chính là cấm kỵ vị trí. Vào ban ngày lớn quang phủ chiếu, nhưng có sinh tức vỡ vào trong đó, lập thành khói bay. Đợi cho ban đêm lại là tuyết lớn đóng băng, sâu đạt mấy trượng, chớ nói nhân lực, cho dù hổ tượng cũng khó có thể vượt. Thì là người ta, hiện tại cũng không vào được. Nhất định phải ngạnh sấm mà nói, chỉ có thể bỏ nhục thân, lấy hồn vào thẳng. Tuyết rơi phía trước, lại không cách ra, liền sẽ vĩnh viễn khốn cùng đây. Kia duy nhất biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đến màn đêm tuyết rơi, vô luận như thế nào, đều muốn lần tiếp theo tuyết rơi phía trước lui thân rời đi, nếu không liền biết biến thành một tôn băng điều vĩnh viễn không bao giờ có thể phá. Ồ. Lâm Bí nghe xong rất là kinh ngạc nói, này có mực hảo hảo bá đạo. Ngược lại cung hắc thạch thành cực kỳ giống nhau. Đầu chỉ giống nhau. Liệu Khố Tử hồi đạo, vốn là đồng xuất nhất pháp. Ngươi có thể biết nơi đây cấm vực còn có một cái tên kêu cái gì sao? Không đợi Lâm Quý đặt câu hỏi, Liệu Khố Tử lại chữ chữ ngừng nói, Tuyệt pháp giới bốn. Tuyệt. Lâm Quý ngẩn người nói, ngươi nói là, đây cũng là thất tổ nhất bản chi địa. Vâng. Liệu Khố Tử nghiêm túc nói ra, ngươi đã biết được việc này, chắc hẳn đã ở Hắc Thạch Thành bên dưới gặp quá Hỏa Linh tiền bối. Hắc Thạch Thành là Phật Tổ Niết Bàn chỗ, này thần lộ tự chính là Quỷ Tổ Tịch Diệt chi địa, thủ ở chỗ này chính là nước Linh Tiên Đối. Thiên địa sơ khai, tổng cộng có thất tổ. Thần Châu đại kiếp lúc Thất tổ muốn ngăn cơn sóng dữ, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều niết bàn mà chết. Phương thế giới này chính là thần châu trung tâm. Nghe nói năm đó thất tổ tận vong ở đây, cự bác chi địa còn có một chỗ tuyệt pháp giới ba, cũng chính là trong truyền thuyết thiên diễn đạo bản vị trí, cái khác cấp nơi ta cũng không có thể biết được. Sớm tại năm đó ta từng gặp nước linh tiền bối, liên la nhận hắn chỉ điểm đi xa đông thổ, dẫn thân vào kim đỉnh sơn. Nói là thánh hoàng tây tới, có thể tự bởi vì. Này không sao. Niệu khố tử vặn bẻ quay đầu mắt nhìn lâm quý, cười tùng tìm nói, nghe nói ngươi lấy thánh hoàng chi thân hạo phong thiên hạ, theo sau lại một đường bước vào tây thổ. Ta liền vội vàng chạy đến, chỉ vì lại nhân quả tiền duyên. Ta cũng không muốn trở thành kế tiếp thiên cơ. Kia, Lâm Quý Ngạc yên nói, đại sư huynh trước đây chi thân, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết được. Niệm Khố Tử cười cười nói, không riêng gì ta, không biết có bao nhiêu người đều đau khổ ngóng trông Thánh Hoàng lại ra đâu. Chỉ bất quá, có người trông mong là giải quyết xong nhân quả, có người trông mong là lại tiến một tầng, còn có càng nhiều người trông mong là thay vào đó, đến nỗi, muốn cấp ngươi buộc đầu dây thử, thu làm khôi lỗi. Con đường phía trước Minh Mông bát ngát vô biên, lúc này mới vừa mới đi rồi cách xa mấy dặm a. Ai, ngươi nhìn, trời đã sắp tối rồi. Y đòi mấy lời rất là kinh người, Lâm Quý còn chưa đến nghĩ lại, tựu gặp niệm khố tử xa xa chỉ một ngón tay. Lâm Quý ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hình giọt nước mẹ phái bên trên bất ngờ trồi lên một mảnh hắc vân. Kia áng mây tựa như rơi vào trong nước điểm đen một loại, cấp tốc tan ra càng lúc càng lớn, trong nháy mắt phủ lên nửa bầu trời. Theo kia hắc vân bốn phía tràn ngập, từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay hoa tuyết loạn tán mà xuống. Bên trên đêm đen trắng ngăn cách thiên địa, kia cảnh tượng vừa quái dị phi thường lại là phá lệ hùng vĩ. Trong nháy mắt, tuyết tích mấy trượng, trăm dạng phương viên bên trong, đều là một mảnh trắng ngần mờ quang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám nghĩ, này mêng mông vô tận, sâu đạt mấy trượng bách lý tuyết nguyên đúng là thành ở một mấy mắt. Đi thôi." Niệm Khố tử hạ xuống thân tới, bước chân nhẹ nhàng đạp tại tuyết bên trên, một bên xài bước tiến đến, một bên mời đến hắn nói: "Này cấm vực chi địa, vô pháp vuốt không mà đi, nhưng muốn tăng cường mau mau. Ngày mai tuyết rơi phía trước nếu không thể ra, chỉ có thể hóa thành băng điêu vĩnh trú chỗ này. Ta cũng không sao, Như thiên Tuyển Thánh Hoàng cũng bị đóng băng ở, cái kia không biết có bao nhiêu người đến đây xem chừng. Đến lúc đó, này thần lộ tự nhưng là náo nhiệt hơn." Tấu chương xong, chương 1260. Thần lộ tự Trước 1260, thần lộ tử, Diệu Khố Tử cười ha ha một tiếng, bước nhanh chân đi thẳng tới. Theo từng mảnh từng mảnh lớn trường bàn tay hoa tuyết cuồng đập mà xuống, kia thân ảnh nho nhỏ dần dần hãm tại trắng ngần bạch mang bên trong, thẳng lệnh người không nhìn thấy được tấu. Con đường phía trước mênh mông bắt ngát vô biên, lúc này mới mới vừa đi ra cách xa mấy dặm à? Bên hai ở giữa phảng phất lại vang rội tới mới vừa lời nói, Lâm Quý có chút dùng phía dưới, bước nhanh đi theo. Mặc dù cùng là tuyệt pháp chi địa, có thể này thần lộ Phương Viên lại cùng hất thạch thành rất khác nhau, chỉ là không có khả năng hút không phi hành mà thôi, tu vi linh vận lại là không hề ảnh hưởng. Tuyết động mấy trượng phong thấu xương. Trốn tấm địa này trăm dặm đối phản tục bách tính mà nói cảm thấy khó khăn vượt qua, có thể đối Lâm Quý cùng Liệu Khố Tử tới nói, lại là việc rất nhỏ, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, hai người xuyên qua mênh mông gió tuyết, trực tiếp tới đến trấn núi. Ngựa đầu nhìn một cái, trên núi kia nào có cái gì cây tối đất đá. Rõ ràng liền là một tòa cực đại không gì sánh được lệ hình dáng băng phong, bị chặn tại trong tầng mây mặt trời vừa chiếu, sáng chói chói mắt lập loè phát quang. Một đầu nho nhỏ thật dài băng bờ bốn lượn mà lên, ngay tại vẻ phái hơi lộ ra một góc mái hiên nhà hành lang, sáng loáng treo một chuỗi màu vàng óng lục lặc đinh đinh tại, đinh đinh tại Hai người vừa mới đạp vào băng vực, kia lục lạc bất ngờ mà không rõ tự vặn rội, thanh thủy êm thầm rộng rãi tới khắp nơi. Nơi đây âm dương giao thoa, đều là giả tượng. Niệu Khố tử dọc theo băng vực chậm chậm từ hướng tiền, thấp giọng truyền âm dặn dò Lâm Quý nói, "Một hồi, vô luận ngươi thấy được gì đó, lại không thể ở trước mặt nói toạc. Nơi đây đóng muốn nặng tại một cái, ước hiếp, chứ. Ước. ước hiếp người ước hiếp mình càng phải ước hiếp tâm. Chỉ cần cầm tới không diệt tổ, phong vực tự giải. Nếu không, một khi bị kia bảy quỷ nhi có cảm giác đi tứ tán, nhưng là không ổn." Được. Lâm Quý như nhau truyền thanh hỏi, "Có thể kia không diệt tổ lại là vật gì?" Sư Minh có thể biết dấu ở nơi nào? Lần trước lúc đến ta cũng chưa từng thăm dò, có điều, thứ này ứng với một ni hồn phách tương liên, đến mức đến cùng liền tại cái nào thân bên trên vẫn còn nói không chính xác. Sơ qua phía sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đừng quên, vạn bất đắc dĩ thật muốn động thủ, nhưng muốn nhìn cái cẩn thận. Nay chu nội ứng ni tiện ác sẽ lẫn, chớ đả thương nhân quả. Ta nhớ kỹ." Lâm Quý gật đầu đáp đinh đinh tại, đinh đinh tại. Thiếng Trung du dương, theo gió phiêu lãng, bất ngờ mà ở giữa xa tự sơn khẩu chỗ, nhẹ nhàng đi tới cả đám bóng dáng. Tuy nói tất cả đều ăn mặc tang bào, có thể kia phục sức lại là có hỏng có xanh phá lệ diễm lệ lại một nhìn kỹ đúng là từng cái quốc sắc thiên hương người người mạn diệu phi thường nếu không phải trên đầu đỉnh lấy lục giác ni mũ trong tay nắm lấy trắng đuôi phất trần mấy cùng thanh lâu múa cơ biệt vô lượng dạng chúng ni tung bay tới trước mắt đong nhiên phân hướng hai bên ngay tại phủ đầu cái kia giữa lông mày hạ xuống khỏa nốt rồi son nữ ni hướng phía trước hai bước lay động phất trần có một chút lê nói hai vị thí chủ tiểu ni tình an này cùng nhau hữu lễ tại hạ niệm cố tử tự đông thổ kim đỉnh sơn không xa vạn dặm truyền tới để bái chùa niệm cố tử hai tay chắp tay trước ngực cung kính hồi đạo nghe xong niệm cố tử Ba chữ, chúng ni không khỏi che miệng cười thầm, rất có mấy người thực tế kìm chế không ở, lại ha ha ha cười ra tiếng. Tinh An quay đầu đi đối xử lạnh nhạt quét qua, chúng ni tranh thủ thời gian im tiếng, quy quy củ cụ lập thân đứng vững. Lâm Quý chắp tay hồi đạo, tại hạ Lâm Quý, chuyên tới để hội kiến. Nữ Nhi Tinh An kia một đôi xa so với mới vừa thê lương gió tuyết càng thêm ánh mắt ấm lãnh, tại hai người trên mặt khẽ quét mà qua, thuận theo thi lễ hồi đạo, hai vị tới thực không kéo, đúng lúc gặp thần lộ ăn chay, phương trưởng có lệnh đóng cửa trăm năm, nhàn khách chớ cay giày. Hai vị vẫn là mời trở về đi. Diệu Khố Tử cười nói. Tinh An sư thái hoặc là có chỗ không biết, người bên ngoài có lẽ là nhà khách, có thể bọn ta lại là khác biệt. Chỉ hướng lâm Quý nói, trước có hiên viên, lan đình, đây là vị thứ ba, mà này tàn hoàng. Tinh An sư thái có thể từng gặp. Niệu Khố Tử nói xong, theo ống tay áo bên trong móc ra một nửa màu tím nhạt ngọc hoàng, làm phiên sư thái hồi bẩm một tiếng, nói không chừng Phương Trượng sở dị đóng cửa từ chối tiếp khách, đau khổ chờ đợi người chính là ta chờ. Tinh An nghe xong, đầu tiên là rất là giật mình một lần nữa quét lượng lâm quý một cái, theo sau lại đáp xuống Niệu Khố Tử trong tay khối kia tàn hoang tử ngọc bên trên, có chút thẩm vấn đoạt bên dưới, ứng thanh hồi đạo. Hai vị hãy theo ta tới. Làm phiên sư thái, Niệm Khố Tử hợp thập lễ đạo. Thịnh An phất trần vẫy một cái, xoay người lướt tới. Sau lưng chúng Nghi cũng phá lệ ngạc nhiên nhìn một chút hai người tùy theo mà đi. Niệm Khố Tử thu hồi Ngọc Hoàng Hướng Lâm Quý dùng cái màu sắc, hai người như cũ không nhanh không chậm xuôi theo bậc đi lên. Mới vừa, Lâm Quý nhìn rất rõ ràng, kia một đám nữ nhi ngoài mặt nhìn lại quốc sắc thiên hương, có thể kỳ thực lại là từng sợi hữu hồn chỗ hóa. Từng cái thực lực càng là không đủ, đều là quỷ soái chế dưới. Kia cầm đầu Tịnh An sư thái, nghiêm chỉnh đã là thất cảnh đỉnh phong, không kém chút nào ban đầu vào bí cảnh Nam cung linh lung kia nho nhỏ thật dài băng bậc tựa như một đầu trong suốt đại mãng, phục ở trong núi uốn lượn mà bên trên, leo lên đầu chăn, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, vương mức như cắt mặt đất rộng rãi co ngàn trượng, ngay tại phía trước uy uy như thế đứng thẳng một tòa tầng bảy đại điện, ngay tại phù đầu treo một khối đỏ thâm tấm bảng lớn, phía trên dùng lít nha lít nhít vô số cái, vạn, chữ chú chấp và thành, thần lộ tự, ba chữ to đại điện này cũng không biết trải qua bao nhiêu tuyến nguyệt, mái hiên trên xà nhà đều là đầy dây phong ngân, bên trên nhất tầng kia cũng không biết đã từng bị ai đồng loạt chặt đứt nửa bên, theo kiếm xuống vết tàn nhìn lại cũng không phải là trước đây tại Từ Ân Thiên Linh hai trong chùa đã thấy hạo nhiên kỳ ý, mà là còn xa xưa hơn hơn nhiều. Có thể kỳ quái là lúc đến bây giờ Tiêu Kiếm Ngân bên trên chỗ phòng thích ra hiển hách huy áp vẫn lệnh người tâm thần bất an. thậm chí xa so với Kim Đỉnh xuất miệng Hiên Viên vô cực lưu lại trấn phái bia đá càng thêm ngoan lệ. Quả nhiên liền ngay cả thường trú ở đây kia một đám nữ ni cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhau, tất cả đều cùng nhau cúi đầu bước nhanh đi qua. Lâm Uy theo chúng ni bước vào điện bên trong không khỏi ngạc nhiên ngẩn người. Theo bên ngoài nhìn lại cung điện kia vốn đã hùng vĩ phi thường, có thể một cước bước vào một tới mới biết bên trong có khắc cả côn kia điện phía trong đúng là có tới 10 dãm phương viên, hai bên dãy núi cao ngất thiêng liêng, ngay tại tại bên trong một đầu dài nhỏ hẻm núi dài xuyên qua mà vào, nói là dài nhỏ cũng là đối lập kia treo tại hai bên núi cao nguy nga mà nói, rộng hẹp có thể dung 5 xe song hành, xa so với đại tần cung bên ngoài chủ đạo còn muốn rộng lớn nhiều lắm. Kỳ quái hơn nữa là, dọc theo hẻm núi hai bên, còn chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng vô số băng điêu, có rất nhiều hòa thượng, hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là lập thân hợp thập, có rất nhiều đạo sĩ, hoặc là cầm kiếm trợ mắt, hoặc là vọt người đội hình dáng, có rất nhiều yêu ma, hoặc là nhiều mặt xinh cánh, hoặc là vảy thân lông đuôi từng cái một giống như lúc không phải trường hợp cá biệt, nơi đây chư vị tất cả đều là chưa thể tại tuyết lớn lại xuống trước thoát đi ra ngoài, bị tươi sống đóng băng ở đây. Niệu Khố Tử ngầm hạ truyền thanh nói, còn có 11 canh giờ, nhưng muốn nắm chặt lấy chút, liền có bất diệt thổ so như thường nhân, tiêu đã không còn là hỗn phách trạng thái, ngươi lại cẩn thận là hơn. Niệu Khố Tử thấp giọng dặn dò, ta lại tán đi nhất thời, bốn phía tìm xem nhìn, sơ qua lúc, ngươi tùy cơ ứng biến liền tốt, chớ lộ ra sơ hở. Nói xong, Niệu Khố Tử theo tay háo bên trong móc ra một vật nhẹ nhàng đoán một cái. hô, Hồ. hồn bóng dáng thiệp thước, một sợi tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, đi theo bên cạnh hắn như cũ từng bước hướng về phía trước liệu khố tử trong mắt sớm đã lạnh nhạt không ánh sáng. Chắc hẳn, đây là kim đỉnh sơn phân hồn địa kỹ. chỉ là nhập đạo hậu kỳ nhàn vân đạo trưởng đều có thể hóa thành trăm bóng dáng phân thân, thân vị đại sư huynh liệu khố tử tự nhiên càng hơn một bậc. Hắn đây là hóa hồn mà ra, tìm khác nơi khác, tiếp xuống nên là ta một mình đối mặt. Lại không biết, kia thần lộ tự phương trưởng lại là nhân vật bậc nào. Tấu chương xong, chương 1261. Thất Phật chi thân, cựu hồn chi thể. Chương 1261, thất Phật chi thân, cựu hồn chi thể. Lít nha lít nhít băng điều chia hai bên, treo lơ lửng giữa trời vách đá bên trên đầy áp khắc lấy từng đạo xích hồng sắc kinh văn. Theo lâm quý từng bước đến gần, kia ngàn vạn kinh văn tựa như phồn tinh một loại điểm điểm loại sáng, ẩn ẩn như thế hình như có phật quang xuyên suốt muốn ra. Thằng làm lòng người ra đời nghi, hẳn là đến phật điện hành lang, lại có thể một đường duyệt khắp vạn cổ kinh. Đang, chính lúc này một đạo trong chèo tiếng trung du dương xuyên thấu qua một mực tre ở trước mắt bạch vụ phá không vào mà thôi. Kia một đám rời mặt đất tức hơn theo gió phiêu lặng nữ ni cùng nhau đứng ở, cầm đầu tính an bay đầu trở lại tới, sơ lược thi lên nói, hai vị thí chủ xuyên qua này phiến vân vụ chính là thần lộ động, bọn ta không tiện đi vào, còn mời tự hành đi tới. đa tạ. lâm quý chắp tay một bước bước vào, một bên liệu khố tử cũng đáp lễ lại theo sát phía sau. kia vân vụ hậu phương là một lỗ đen xì thạch động, chỗ cửa hang tung bay cái mặt mũi nhăn nheo lão ni cô. hai vị thí chủ, hãy theo ta tới. kia lão ni cô trong tay phất trần vẫy một cái, hóa làm một chén lục ú ngọn đèn nhỏ đồng, xoay người lại thẳng hướng động bên trong lướt tới. làm phiên sư thái. lâm quý mắt nhìn bên cạnh ánh mắt dặm đạm liệu khấu tử, xài bước đi đầu. kia thạch động tựa như hún ngược thiên thành, từng khỏa thạch nhũ treo ngược như rừng hai bên vách đá bên trên rêu càng là tầng tầng dày đặc cũng không biết trải qua bao nhiêu năm bên trong cảnh tượng càng là cực kỳ phức tạp gần như cách mỗi 20, 30 bước đều có mấy lối lối rẽ có quanh có khúc có dịu cũng không biết thông hướng phương nào có rõ ràng sáng sáng đúng là từng toa rộng lớn phòng lớn có sảnh bên trong ngồi chút nữ ni hoặc là gõ mọi nhớ tới kinh văn hoặc là nắm vớt pháp tuấn tĩnh tâm điều tức có đường bên trong cung bái chút bài vị hương hỏa lượn lờ ngọn đèn loé sáng kia đến hướng nữ ni cũng là dáng vẻ vội vàng cũng không biết bận bịu lấy thứ gì lâm quý triển mắt vừa nhìn quả thật đúng là không sai nay động trung thượng hạ Tính cả vừa mới đem hắn dẫn tới mê Vụ chỗ tình an chúng nhi, bên trong nhân quả đều có bất động, có toàn thân cao thấp há quả đầy dây, hồn bóng dáng chi thân tận như mực nhiễm, có tốt đức vô lượng, lập lẹ kim quang phía dưới uy thắng chân phật. Tiêu lão ni chỗ ngoặt tới ngoặt đi dẫn lấy Lâm Quý đi thật xa đằng sau, cuối cùng tại tại một đầu chợ hẹp trước cửa hàng đứng ở, túi người hành lên nói, Phương Trượng ngay tại bên trong, thí chủ tự tiện. Nói xong, cũng không đợi Lâm Quý đáp lời, lục quang lóe lên, phiêu hốt không gào. Lâm Quý theo cửa động đi đến cuối cùng vừa nhìn bên trái gian kia ước chừng mười trượng vương viên nhỏ đường bên trong hồng quang thiếp thước một đạo khô gầy thân ảnh vẫn không nhúc nhích ngồi tại chính giữa bồ đoàn bên trên tại trước mặt kia chén nhỏ đỏ thấp ngọn đèn nhỏ chiếu dọi xuống sau lưng vách đá bên trên chính là hiện ra cựu đạo triều cao không đồng nhất bóng dáng đạo pháp có nói bóng dáng là phế sinh hồn phế xây ở hắn hình bóng tượng tự sẽ tùy thân mà động chỉ có thất hồn quỷ tại bảy phách tán tận đằng sau sẽ không còn hiện ra bóng dáng đến có thể này lao phương trượng lại cựu ảnh đồng xuất lại là phương nào vị trí tại hạ lâm quý gặp qua phương trượng lâm quý cảm thấy tuy nghi có thể bày tỏ mặt bên trên lại mây trôi nước chảy tiến lên một bước chắp tay lễ đạo đối diện thân ảnh kia khô gầy trí cực, vẹn vẹn còn một bộ không túi da gắt gao bao trùm mạnh cốt, đỏ như máu tăng y phía dưới chống rông mây nếu không có vận. ngồi. thân ảnh kia môi răng không động, như theo trong cổ nặn ra một tiếng. lâm quý cũng không khách khí, vậy lên trước bảo an thân an vị. Niệu khố tử cũng hướng thân ảnh kia chắp tay lễ qua, gần sát lấy lâm quý ngồi xuống. hiên viên đạo truyền thiên hạ, lan đình hạo nhiên chính pháp, giờ đây ngươi cũng phá cảnh mà ra, lại muốn như thế nào a? đồng dạng, thân ảnh kia vẫn là môi răng chưa bắt đầu cũng chưa hề đủ tới, có thể thanh âm kia lại không giống mới vừa vậy khản khàn trầm thấp, mà là vang dội kinh người thật giống như bất ngờ đổi người nhất dạng thiên hạ vinh an lâm quý chữ chữ như lôi xa so với mới vừa thanh âm kia càng kỳ trả cao hơn vân khá lắm thiên hạ vinh an này bốn chữ nói đến lung dung nhưng lại đi không dễ như cái kia thiên hạ bất an đâu ngươi lại lấy gì bình lần này thanh âm sắc nhọn chói tai thẳng làm lòng người đáy run rẩy lộ bất bình nghìn giây bước qua ngựa đi đường bằng núi bất bình vạn tâm hiệp lực ngàn dặm tăng điện trời bất bình một người duy nhất chạm nhân quả hạo nhiên lâm quý không tiêu ngạo không tự ti cao giọng ngồi đạo khẩu khí thật lớn một cái âm lãnh thanh em nói đã đến tận đây Chắc hẳn kia trước đây mấy chùa đều là đã từng tới, không biết ngươi lại đem làm sao đối ta? Cũng muốn một người duy nhất chẳng sao? Thiên đạo công phạt, thiện ác khó thoát, sống hay chết, toàn bằng vương trượng nhất niệm vì đó. Ha ha ha! Thú vị thú vị, tiếng cười như chuông bạc phiêu nhiên như khởi, bất ngờ mà hỏi, vậy ngươi xem ta thiện hay ác? Đến cùng là nên sống sót trở về là nên chết? Vui một cái, lâm quý manh hai mắt lóe sáng hắc kim rõ ràng, bình tĩnh nhìn hắn một cái nói, thất phật chi thân, cửu hồn chi thể, thiện ác cuốn lấy, sinh tử nửa này nửa kia, như vương trưởng thực tế không thể nào chọn chọn, tại hạ nguyện vì hắn cơ cổ. Ha ha ha ha! Một cái thô thanh âm lớn tiếng nói thanh âm ha ha cười nói, ngươi này tiểu nhi cũng thật ngông cổ chút. Tới tới tới, ta lại nhìn ngươi lại. Siêu. Lâm Quý Dương tay hất một cái, trận hộp mới mở, chính đắp xuống thân ảnh kia trước mặt. Ngay tại lúc đó, xanh, hoàng, đỏ, hạ bốn đạo quang ảnh bao bọc vây quanh bốn góc. Tứ kiếm chu thiên. Kia đạo âm lẫnh thanh âm rất là kinh ngạc. Lâm Quý Như cũng ngồi tại nguyên địa cũng chưa hề đủ tới, thanh sắc không đổi đường, mới vừa, ta cùng nhau đi tới. Gặp này trong chั่ว quỷ nhi thiện ác hỗn hợp, không thể cơ đúa cả nắm. Nguyên Lai tưởng rằng phương trượng đi là đạo pháp tự nhiên, thiện ác tùy tâm thuận. Nhưng hôm nay vừa nhìn, liền ngay cả phương trượng chính ngươi cũng không phân rõ đến cùng cái gì là tốt, gì đó lại là ác. Cửu hồn hỗn loạn, thiện ác nửa này nửa kia. Không bằng, liền từ tại hạ làm thay, nhất kiếm hạ xuống, chết hết toàn bộ tiêu tán. Chấm đã. Kia một mực không nhúc ních tí nào thân ảnh cuối cùng tại mở hai mắt ra, trước hết nhất lên tiếng kia đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn ngăn cả nói, lão nạp trải qua luân hồi, sớm đã sống đủ lâu, chết không có gì đáng tiếc. Có thể thần lộ tự quyết không thể hủy trong tay ta. Như lão nạp đoán không lầm, ngươi sợ tu xác nhận nhân quả đạo a. Cố nhiên, ngươi một kiếm này bên dưới đi, ác hồn khó thoát có thể thiện niệm cũng không thể miễn, nơi đây quả báo rất là cực đại, lại nghĩ đi về phía tây khó càng thêm khó, trở lại lại đến đã là trăm ngàn năm. Phật quốc bất định, thiên hạ thế nào an bài, kia vĩnh hằng, vĩnh viễn, lại là theo nói gì tới. a, lâm quý cười nói, lão phương trưởng, ngươi đây không phải là rất rõ lý lẽ sao? lại là là gì một mực bị kia tám hồn quấn quanh thiện ác khó phân biệt, chẳng lẽ lại còn có cái gì nỗi khổ tâm sao? tiểu tử, ở đâu ra quá nhiều nói nhảm, muốn chạm tịu chạm còn không mau mau, lề mờ lề đều là đàn bà khí, còn làm cái gì thiên tuyệt thánh hoàng? một cái vịt được tiếng nói cuồng thanh kêu lên đúng rồi tứ kiếm chu thiên thế nhưng là thiên cổ lớn nhất đại sát khí cũng không phải để ngươi lấy ra làm bài trí tới tới tới để lao tưởng đến thử cái đồ chơi này đến cùng tư vị như thế nào khác một cái cuồng vọng thanh âm cũng theo đó gào khét tới a ngươi này cháu ngoan tiểu nhi tay cầm kiếm trận cũng không dám xuống còn nói gì bình định tây thổ thiên hạ vinh an phi một cái nho nhỏ thanh âm chế cười ngay tại lúc đó niệm khúc tử truyền âm thanh âm lại vang ở bên thay cựu hồn ra hết không diệt thổ ngay tại trong đó ngươi lại giữ vững đợi ta chỉ chốc lát Tấu chương song, chương 1262, Quỷ tổ niết bàn chi địa. Chương 1262, Quỷ tổ niết bàn chi địa 20240511 tác giả, Tịch Mịch ta đi một mình. Ngồi chơi tại đèn trước lao phương trượng như cũ vẫn không nhúc nhích, chiếu tại thạch bích bên trên bóng dáng nóng lòng muốn thử như muốn bỏ ra. Nhân quả pháp nhãn bên dưới, Lâm Quý nhìn rất rõ ràng, ngay tại ở giữa bình yên an vị, quanh thân khắp nơi kim quang lượn lờ kia đạo bóng dáng mới là này lao tăng bản thể linh, mà đổi thành bên ngoài kia tám đạo nước sơn đen như mực chính là nhập thân hồn. Nói cách khác, đối với kia tám đạo ác hồn mà nói, trước mắt cố này thất Phật chi thân chính là giàng buộc nhà tù. Ức gì Lâm Quý nhất kiếm chém xuống nhờ vào đó đến thoát. A Di Đà Phật. Mắt thấy kia một đám hắc ảnh từng tiếng quát lên điên cuồng xông sáo muốn ra, ngồi ngay ngắn đèn trước Lao Tăng bất ngờ mà chắp tay trước ngực, thanh sắc khàn khàn tuyên thanh âm Phật hiệu. Theo kia thanh âm Phật hiệu tuyên ra, đạo thấp như huyết tăng y phình lên lay động tới, từng đạo Phật vận bay lên không trung mà ra. Kim quang lượn lờ phía dưới, một đám hắc ảnh trong nháy mắt an bài tịch, vẫn giống như mới vừa một loại thành thành thật thật dán tại vách đá bên trên. Lao Trượng, Lâm Quý khai môn kiến sân hỏi, này tám cô ác hồn lại là theo gì mà tới? Chẳng lẽ là Lệnh Đại Phương trưởng sao? Tiêu Lão tăng sơ qua cảm giác kinh ngạc nhìn mắt Lâm Quý, kẻ này lấy nhân quả mà đã thành, một cái phân ra thiện ác hồn cũng là chẳng có gì lạ, có thể chỉ dựa vào nhìn một cái, liền có thể đoán ra ác hồn tồn tại lại là vượt ra ngoài sở liệu, thí chủ lại là làm sao biết được? Lâm Quý cười nói, này ngược lại không khó, nay thần lộ tự khắp núi trên dưới tận vì hồn phách nữ nhi, duy có phương trưởng lại là thân nam nhi, mới vừa, kia tám đạo ác hồn ở giữa tuy có giọng nữ chuyên gia, có thể hắn bản diện mạo vẫn vì nam tử chi thân, bởi vậy có thể thấy được, này tám đạo ác hồn cũng không phải là trong chùa bình thường nghi quỷ chỗ hóa, bên ngoài nhiều thân tượng hồn đều nát đều là đã đóng băng thành băng điều đại pháp cấm vực tận không thể tránh thật có gì đó ẩn thân pháp hiện tại ác bóng dáng lại há lại chỉ có từng đó tám cố tôn này nhục thân sợ là đã có mấy ngàn năm lâu dài tầng bảy phật vận từng đạo đại thành đều là bồ tát cửu cảnh có thể theo ta biết ngoại trừ phật chủ như lai bên ngoài phật tông trên giới không người phá đính bảo chín vô luận năm đó cựu pháp cùng nhau vẫn là mở ra lối riêng á lại ra thức cũng đều kém nửa tầng nơi đây chính là tuyệt pháp chi địa chớ cùng hắn chỗ bất động nghĩ đến trong chùa phương trưởng độc hưu bí pháp mặc dù có thể tu thành bồ tát thần nhưng cũng không cách nào cách cách này vượt thân lộ tự rõ ràng tu chính là tín ngưỡng chi lực, có thể phương trượng còn nói số trải qua luân hồi cũng không có thể rời đi nơi đây, lại trải qua số lần luân hồi, có thể này đầy chùa trên dưới tận vì hồn quỷ, chỉ có này một tôn nhục thân mà thôi. kể từ đó, này mấy đạo ác hồn lý do cũng không khó đoán, nhất định là lịch đại phương trượng luân chuyển hồn trong chùa ni quỷ thiện ác hỗn hợp cũng chính là bởi vậy mà sinh. chỉ là tại hạ không hiểu là là gì duy nhất có đương thời phương trượng thiện niệm còn tại có thể kia còn lại nhiều hồn lại tận thành ác quỷ. phương trưởng nghe nói đến tận đây, rất là tán dương gật đầu nói. Quả nhiên không hổ là thiên tuyển chi tử, lại phiến vết dạn ở giữa một cái nhìn ra manh mối. Đích xác, tính cả lão nạp tại bên trong, này cửu đạo hồn phách tận vì trong trượng phương trượng. Bọn ta chín người đến truyền bí pháp, toàn bộ có thể bất tử bất diệt vĩnh thế luân hồi. Có thể hắn đại giới chính là vĩnh trú nơi đây, chớ nói cách không thể thần lộ tự, thậm chí liền ngay cả bộ thân thể này cũng siêu thoát không được. Trình trình mấy ngàn năm qua, liền này lôi nho nhỏ thạch động cũng không từng đi ra. Nói là vĩnh sinh, kỳ thực có thể so địa ngục. Thật muốn nói đến, đây chính là hồi lâu chuyện lúc trước nhi. Khi đó, trong miệng ngươi chỗ sưng như lai, vừa mới mất phụ mẫu quỳ y làm tăng. Lão nạp vẫn còn nhớ rõ, hắn tục ra họ trường, cắt tóc phía trước, tại hắn phụ mẫu mộ phần gieo hạt quả hoàng lê cây. Khi đó, cựu châu đại loạn, toàn bộ nhi tây thổ đều là di dân, tăng đạo vân tạp rất là rối loạn. Ta tồn tại cùng với hắn một chửa xuất ra, chớ nói tây thổ, khi đó toàn bộ thiên hạ loạn pháp tụ tập, đều là chút vụn vặt tiểu thuật. Ta cùng như lai cùng với hậu thế cái gọi là thiên tuyển chúng tử đều là bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi đại thành người, thế nhưng bất quá lục cảnh đăng đỉnh mà thôi. Bất ngờ có một ngày, có người phát hiện bãi ngân chi hư, cùng phía trong tu tập quá mức mạnh trăm lợi ích. Thế là, ta cũng muốn phía tìm kiếm nhiều lần quay vòng phía sau, bước qua bách lý tuyết nguyên, tới đến thần lộ tự. Tại lúc ta tới, nơi đây đã có tám người, cũng chính là kia mấy đạo ác hồn. Nơi đây linh khí quả nhiên dư dả, sau đó không lâu, có người phá vỡ thất cảnh, đưa tới thiên ngoại thần lôi. Lôi kiếp sau đó, kia trên mặt đất nổ ra một đạo vết nước, bên trong hình như có dị tượng ngàn vạn. bọn ta kỳ cùng đi mà xuống, theo sau đến hắn bí pháp, thành tựu bất tử chi thân. Kia thân ở trong cái khe, thế nhưng là nước linh tiền buổi sao. Lâm quý bất ngờ thanh em vẫn đạo, lao tăng mắt nhìn Lâm quý, ứng thanh hồi đạo, đúng vậy. Bất quá từ đó gặp một lần đằng sau. Nước linh tiền bối tựu đã yên lặng mà đi, lại chưa tỉnh đến. Bọn ta chín người một khối cùng thân, mặc dù có thể bất tử bất diệt, nhưng cũng cách thân không được. Nói là vĩnh sinh pháp, nhưng đồng dạng cũng là tù thân cầm cố. Chín người này ở giữa, chỉ có lão nạp chính là Phật môn xuất thân. Bình thường tính tọa tu thiền, thời tâm tịnh niệm vẫn còn không ngại. Có thể kia cái khác mấy người, sớm theo lúc trước đến pháp kinh hỉ, biến thành đau khổ dày vò. Mới đầu, còn vọng tưởng tu tới cực chỗ phá sông lên mà ra. Có thể theo niên niên tuy tuyế, xung quanh ma phù viện và truyền nghệ, dần dần đều bị mài nát tâm tính. Cho dù nhất tâm muốn chết, cũng cầu còn không được lục thể chân thân bất hủ không thay đổi, bên trong hồn phách trăm năm một vòng. Thế là, tại bọn hắn chấp trưởng chân thân lúc, liền cố ý làm rất nhiều chuyện ác, muốn dùng cái này đưa tới thiên kiếp. Chính như ngươi nói, đây cũng là trong chuỗi chúng nghi ác nghiệp bản nguyên. Nơi đây chính là quỷ tổ niết bản chi địa, vốn là vi âm, nước băng xương cũng là cực âm tổ tính. Vì lẽ đó, nhân tín ngưỡng chi lực tụ lại mà đến vạn thiên hồn phách cũng tận vì nữ tử, này chính là hiện nay thần lộ trên dưới, chỉ là ni quỷ nguyên cơ. Cửu chuyển trong luân hồi, mỗi lần đến ta lúc đều biết tận thi hành tiền niệm. Bởi vậy mới có thiện ác hỗn hợp hình dạng. Thí chủ Này nơi đây tới lui có thể từng rõ ràng sao?" Lâm Quý gật đầu nói, "Thì ra là thế. Thực kỳ quỷ. Kia lúc trước, các ngươi nhìn thấy nước linh tiền bối thời điểm, duy nhất có 9 người sao?" "Đúng." "Lão tăng hồi đạo, khi đó, kia toàn bộ chùa trên dưới vẹn vẹn ta 9 người. Sau đó, nước linh tiền bối như vậy yên lặng, lại chưa tỉnh tới qua sao?" Lâm Quý truy vấn. "Đúng. Kia lão tăng rất là khẳng định hồi đạo, bọn ta tập học liền là nước linh tiền bối chỗ trao pháp, đến tận đây sớm đã linh nghiệm tương thông. Nhược thủy linh tiền bối tỉnh lại lần nữa, tất có chỗ cảm giác." "Thí chủ vấn đề này?" "A, không có chuyện." liền là thuận miệng hỏi một chút. Lâm Quý hồi đạo, tại hạ trước đây từng tại Hát Thạch Thành gặp qua hỏa linh tiền bối, được lợi rất nhiều. Nghe nói nước linh tiền bối ở đây muốn đi tới hội kiến, đã tiền bối sớm đã yên lặng, lớn là đáng tiếc mà thôi. Lâm Quý nhìn như thuận miệng nói, vừa ý bên dưới lại không khỏi hồ nghi. Niệu Khố Tử chính miệng nói qua, hắn từng gặp thủy linh tới tiền bối, nhưng tại vài ngàn năm trước, Như Lai, Hiên Viên đám người còn chưa thiên tuyển nhập cảnh lúc, nước linh tiền bối tự đã yên lặng, hắn lại là cái gì thời gian thấy qua? Chẳng lẽ so nảy lao tăng chín người còn sớm sao? Vị này Niệu Khố Tử đại sư huynh đến cùng là lai lịch gì? Chỉnh chỉnh mấy ngàn năm, thiên phú đặc biệt rết lệnh hạ người tầng tầng lớp lớp, nhưng từ chưa nghe qua có ai 6 tuổi nhập đạo, 7 tuổi đạo thành. Vạn cổ nghìn năm duy nhất cái này một người. Cho dù là đoạt xá trọng sinh khi thiên người cũng làm không được. Hắn đến cùng là ai? Cảm thấy tuy nghi, có thể lâm quý biểu hiện ra như cũ mây trôi nước chảy, hỏi hướng kia lão tăng nói, đã tiền bối cùng ta cùng nhìn trời bên dưới vinh an, có thể thần lộ không phá phật quốc nạn định. Mới vừa lại khuyên ta, các không thể nhất kiếm chẳng chết. Giờ đây lại nên như thế nào đi? Con mời tiền bối chỉ giáo. Kia lão tăng quét mắt lâm quý quay đầu nhìn về một mực trầm mặc không nói niệm khố tử nói, cần gì lại cố lộng miên hư. Các ngươi, không phải đã tại làm rồi sao? Tấu chương xong, chương 1263. Bà chân ma quả. Chương 1263, bà chân ma Quạ. Niệm khố tử hợp thập thi lễ, vẫn chưa đáp lời. Lao tăng chuyển hướng Lâm Quý nói, thân lộ tự trường tồn số lâu, tuyệt pháp cảnh không gì phá nổi. Năm đó, hiên viên lúc đến đầy chùa trên dưới vẹn vẹn này độc thân, thiện ác không dõi trải qua trời có vòng. Đợi Lan Đình đến tận đây, đã là như vậy bộ dáng, có thể hắn lực chỉ có thể tạm phong này vực, lệnh ác hồn tản mát không ra giờ đây thánh hoàng lại đến này thần lộ cổ tháp cũng tốt kia ngàn vạn ác hồn cũng được dù sao cũng nên có cái kết số nói xong kia lão tăng lại nhìn bốn bề mắt nói tứ kiếm chủ thiên chạm thần diệt tiên ngươi một kiếm này bên dưới đi kia tám đạo ác hồn cố nhiên khó thoát có thể lão nạp này một sợi thiện căn cũng tất thành khói bay giữ gìn đến nay lão nạp chết ngược lại bình yên có thể phen này nhân quả lại là hạo nhiên kinh thiên, lấy ngươi trước mắt lại là vạn vạn không chịu được nổi như muốn thiên hạ vinh an không biết lại muốn mấy ngàn năm kia duy nhất pháp môn chính là tìm được không diệt tổ lấy tịnh thần lộ tâm có thể này loại bí sự chính là năm đó nước linh tiền bối chính miệt thuật, chứ ta cựu hồn không người biết được. vị này thí chủ, lại là theo gì nghe tới, ngược lại rất là thú vị. chẳng lẽ lại, ầm ầm, đột nhiên dưới nền đất phương vang truyền ra một tiếng vang thật lớn. ngay sau đó, toàn bộ nhi động phủ liên tục rung động, phảng phất tùy thời đều nương theo này lom sâu. tìm tới rồi, lão tăng ngạc nhiên nói, kia không diệt thổ ngay tại phía dưới thời không nát thì vết bên trong có thể đến tuột cùng dấu ở nơi nào, ngay cả ta chớ cũng không thể mà biết. có thể hắn lại, a di đà phật, kia lão tăng tựa như mang một cái nghĩ thông suốt gì đó đột nhiên dừng lại, gắt gao nhắm hai mắt lại. hô, hình như có gió tới, trước mặt kia chén nhỏ hồng quang bắn ra ngọn đèn nhỏ đống nhiên biến lớn, đáp xuống trên vách tường mấy đạo bóng dáng phấn chấn mệnh dây ruột lấy càng ngày càng nhỏ. ba, ngọn đèn nhỏ ầm vang nổ vỡ, tám đạo hắc ảnh trong nháy mắt phá diệt. liền ngay cả ngồi ở giữa kia đạo kim sắt thân ảnh cũng theo đó hơi trao đảo một cái, tán thành vô số kim quang. nhanh, mở rộng nhân quả đạo vực, chui sát tá hồn. địa khấu tử bất ngờ mà lập thân mà tới, gấp rộng tiêu lên. sư huynh, cái này, lâm quý không biết vì sao. nhanh, địa khấu tử không cho giải thích. Một trường đắp xuống lâm quý hậu tâm bên trên, một cỗ ấm áp linh khí nước lũ như bãi sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt mà tới, đan điền, khí hải tràn đầy không gì sánh được, như muốn phá vỡ tầng tầng cửa ải, nhất cử thành thiên nhân mở lâm quý rốt cuộc không kịp nghĩ nhiều, cao giọng gào to hô âm dương song như từ hắn dưới chân cuôn ngẩng ra, chỉ một nháy mắt tụy bảy khắp toàn bộ độc vũ, thậm chí liền ngay cả thần lộ tự bên ngoài trăm dạng phương viên đều bị bao quát trong đó, từng đạo kim quang phả vào mặt mà tới, liền ngay cả kia láo tăng cũng hóa thành điểm điểm tơ vàng dung nhập trong đó ẩm. Âm u tại kia mịt cực đại không gì sánh được gâm dương ngư chậm rãi chuyển động phía dưới, mặt đất bên trên nổ ra từng đầu trượng rộng vết dạng, khối khối cự thạch tùy theo hạ xuống, toàn bộ nhi động phủ tại kịch liệt lay động bên trong liên tiếp sụp đổ. Mà kia phía dưới lại là đen nhịt một mảnh hư vô, giang dác. Niệu khố tử dương tay một trưởng, đỉnh đầu mang thạch tảo hảo vỡ thành một phấn, từ dưới lên trên, cứ thế mà tại ngàn trượng vách đá bên trên bổ ra một đầu thông thiên chi lộ. Đi. Niệu khố tử một bà nhấc lên lâm quý, lăng không mà lên hào hảo. Người đi lên đi, thạch rơi đi xuống, hào hảo rơi vào hư vô. Chờ hai người nhảy lên không chung lại vừa nhìn lúc đâu còn có cái gì động phủ cao sơn liền ngay cả mông lung khắp nơi bách lý tuyết nguyên cũng đã sớm biến mất sạch sẽ ngay tại phía dưới đột nhiên xuất hiện một khỏa cực đại hắc sắc giọt nước hết thảy tất cả đều bị thôn phệ không còn nghìn năm hướng chiêu không dấu tích vô tung sư huynh cái này lâm quý lòng tràn đầy kinh ngạc vị này thâm bất khả chắc liệu khổ tử đại sư huynh đến cùng là lai lịch gì hắn vừa mới lại làm gì đó đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được liệu khổ tử đứng lơ lửng chết không từ trong ngực móc ra cái bình nhỏ rút ra cất miệng chút hết xuống mà xuống bình nhỏ kia nhi duy nhất có chỉ tay lớn nhỏ bên trong đất cát cũng là có một chút tụ hợp mà thôi có thể kỳ quái là một khi rơi vào hư vô lại đột nhiên biến lớn tạo thành một toà núi nhỏ kia sơn việt tới càng lớn trong ngay mắt tiểu bày khắp trăm dặm phương viên bệ phái bên trên có xây một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa đá xanh tiểu tự ngay tại trước cửa tấm biển bên trên chính là viết thần lộ tự ba chữ to kia tiểu chữ cũng nhìn rất quen mắt chính là thiền linh tự tấm biển bên trên trừ bỏ hiên viên vô cực cùng liêu tạ an bên ngoài cái thứ ba nét chữ đang một đạo tiếng trung thanh thúi du dương tự thiền phòng Đại điện bên trong liên tiếp đi ra quá nhiều nữ ni tới, vẫn là hai cước rời mặt đất, Tùy Phong nhẹ nhàng rời đi. Cùng nhau hướng về treo giữa không trung hai người chắp tay trước ngực, đồng thành tụ sướng. Nhân quả pháp nhãn bên dưới, kia một đám quỷ ni đúng là kim quang thiểm thước, lại không nửa điểm ác quả giác quấn, thần lộ vô ác, chuyện chỗ này. Đi thôi, kia chỗ tiếp theo, nên là xích hà chùa. Niệu Khố Tử nói xong, xài bước chân đi thẳng tới. Lâm Quý nhìn một chút kia phía dưới kia giống như trùng sinh một loại xuất tự, quỷ ni không khỏi lòng tràn đầy có thể Niệu Khố Tử thân bên trên không hiểu bí ẩn thực tế quá nhiều, nhất thời cũng không biết theo gì hỏi. Huống chi này gia hỏa cũng như thiên cơ một dạng cũng không muốn hiện tại cùng hắn nói cẩn thận đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được kia lại nên là lúc nào đâu lại đi đi tây phương không biết mấy ngàn dặm chân trời nơi xa lóe ra một mảnh xích hồng sắc vân hạ. Hà. kia hào quang như hỏa như huyết hồng đồng đồng nhiễm sáng lên nửa bầu trời giắt một tiếng chim gọi đã phá yên lặng quay đầu nhìn lại lại là một cái đen như mực đại ô nha kia ô nha mở rộng hai cánh có tới mấy chục trượng ba đầu cự chảo bên trên một mực nắm lấy đầu đồ tự dây ruộng và lớn tất cả quả thanh âm loạn kêu bên trong lại có mười mấy chỉ lớn quả lần lượt bay tới có nắm lấy mãnh hổ có bắt lấy cự mãng, tướng đôi lớn cánh phiến khởi trận trận cùn phong, thẳng hướng vân hà chỗ sâu đi qua. Theo kia một đám to lớn quả ẩn vào dạng mây đỏ, cuồn cuộn vân ảnh bên trong lộ ra một góc thanh sắc mái hiên nhà ngói. Kia ngói cũng như nhau cực đại không gì sánh được, chỉ là một mảnh tiểu có nửa trượng lớn nhỏ. Này chính là xích hà chùa. Niệu khố từ một bên lăng không cất bước, một bên hướng lâm vì giới thiệu nói, bởi vì phiêu phủ ở trời, ẩn tại vân hà ở giữa, vì vậy gọi tên. Có thể ngoại nhân tươi biết là, kia cuồn cuộn vân hà cũng không phải gì đó thiên sinh dị tượng, mà là kia trong chùa ma tăng chỗ hiển hóa ra huyết sắt chi khí. Nguyên nhân chính là như vậy. Sích Hà chùa cũng được xưng là ma tự. mới vừa những cái kia to lớn quạ, chính là ma tăng nuôi dưỡng săn thức ăn chìm, cũng xưng ba chân ma quạ. Sớm tại quá lâu phía trước, cái này phương viên mấy ngàn dặm vạn linh hưng vượng, chỉ là nhân khẩu hơn trăm vạn đại thành tiệu có hơn mười tòa, có thể kể từ Sích Hà chùa rời đến nơi này, tiểu biến thành cảnh tượng như vậy. Giờ đây, tàn còn dư lại không nhiều nhân tộc chỉ có thể trốn ở địa hạ cầu mệnh sống tạm bỡ, liền ngay cả giã vật cũng càng ngày càng ít. Sích Hà chùa lần nữa rời đến chỗ nào, chỗ nào chính là vô hình địa ngục. Vô luận nhân tộc vẫn là loại thú sớm muộn đều bị xem như đồ ăn ăn không còn một mệnh. Liễu Khố Tử quay đầu nhìn một chút lâm quý nói, giống như đại bi tử, nơi đây ma tăng, một tên cũng không để lại, chém hết trừ diệt là được. Bất quá phải cẩn thận là, kia chùa bên trong phương trượng rất là cao minh, sớm tại quá lâu phía trước, tiều đã bắt cảnh viên mãn. Năm đó lan Đình, đều suýt nữa không được lại. Giờ đây lại qua nghìn năm, nhất định là càng thêm khó giải quyết. Gặp một lần hắn lo ra, trực tiếp tế lên tứ kiếm chu thiên trận, trước hết giết hắn lại nói. Vụt! Liễu Khố Tử nói xong, giương tay hất một cái, một đạo cuồng phong gào thét mà đi, cuộn cuộn vân hạ bốn phía lấy ra, chính là lộ ra bên trong hình dáng. Tấu chương xong. Chương 1264. Xích Hà Bốn Ác. Chương 1264. Xích Hà Bốn Ác 20240515 tác giả, tịch Mịch ta đi một mình. Xích Hồng sắc vân hà bốn mặt tản ra, đấm máu nhiễm tấu nửa bầu trời. Một tòa dương nhanh múa vượt cây hình dáng miếu thờ sôi nổi mà ra, vô số chỉ ma quạ cạp cạp kêu loạn tại, chắc cây, ở giữa qua lại sóng sáo Tòa kia tòa miếu thờ mái hiên nhằn ngói, lương trụ bên trên tích lấy một tầng thật dày màu đỏ thấm vết máu, mặt đất bên trên phụ lên một tầng lại một tầng âm trầm mịt cốt. Nếu không phải chính giữa trên đại điện, như cũng sáng loang cheo, Sích Hà chùa, ba chữ to. Ai lại dám nghĩ nơi đây lại Phật quốc có yên vui? Quả thực liền là địa ngục ma quật. Giác, giác giác giác. Ngàn vạn ma quạ tùy tiện thanh âm trong lúc kêu sợ hãi, hai đạo hồng quang cực nhanh mà ra. Treo tại hai người ngoài trăm trượng, chợt bên dưới rừng ở bịch một cái, hồng quang mới vỡ hiện ra hình dáng, đúng là hai cái thân ngưỡng cao sáu trượng đại hòa thượng. Rộng mở tăng y đỏ thẫm phát sáng, sớm không phân rõ được nguyên lai bản sắc. Treo ở trước ngực kia xuyên trắng loá nhân cốt khô lâu ngược lại đặc biệt dễ thấy. A di đà Phật, hai người đồng thời cao đoan quát, cũng không hợp thập hành lễ, cũng không một chút khiêm nhường trả thái, chỉ là không nhìn chằm chằm hai cặp đại nhãn trên dưới quan sát. Tiếng một tiếng vật hiệu, ưu cùng chiếm núi làm vua thổ phỉ nhảy ra bụi cỏ lúc hét lớn một tiếng, núi này là ta mở, bắt uống không còn khác biệt. Bát cảnh. Đạo thành. Kia hai cái đại hòa thượng đồng thời ngẩn người, nhưng lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Trong đó cái kia trong tay nắm lấy nửa cái đấm máu tựa trần, cười toe toét miệng đầy sát nhọn hồng răng thô thanh âm hỏi, "Này, tới ta xích hà gì?" Phốc. Một lời chưa xuống, lâm quý run tay kiếm ra. Một vệ thanh quang trực tiếp đem kia đại hòa thượng nghiêng cổ vai lưng chém thành hai nửa, thanh quang dư sắc lại đem khác một cái hòa thượng cánh tay cũng chặt xuống hơn phân nửa đầu ảo hảo hảo máu tươi nên không chiếu xuống, một sợi u hồn đồng thời nổ vỡ. Đi! Lâm Quý chắp hai tay sau lưng lớn tiến quát, bảo ngươi này đẩy qua ma trường mau tới nhận chết. Hoa Thượng kia trong lòng biết không địch lại, hung hăng quét mắt Lâm Quý hóa làm một đạo hồng quang xoay người biến đi đang. Dương Dương Dương. Thời gian không dài, liền nghe kia một mảnh loạn như rừng cây miếu thở dán tiếp liền vang xuất ra đạo đạo tiếng trung. Ngay sau đó, từng đạo hồng quang cuồng vọt bay ra, thẳng hướng Lâm Quý cực nhanh mà đến. Lâm Quý hừ lạnh một tiếng nói, kiến càng lay cây, không biết lượng sức, diệt cho ta. Tay cầm trường kiếm nên không quét qua. Hô! một đạo vàng nóng ánh kiếm mang chiếu đầy trời trên dưới nháy mắt sáng như tuyết khắp nơi bên trong quần cuộn vân hà trong nháy mắt tàn ra kia từng đạo cực nhanh mà tới hồng quang tất cả đều vỡ thành pháo hoa hào ào ào. thì nát máu tươi lít nha lít nhít cũng như mưa xuống giang giác giang giác cách gần chút miếu thở cũng bị tận gốc chặt đứt loạn phanh phanh đập đầy đất bừa bùn một chút cát bã chỗ nào tận hứng. lâm quý một tay cầm kiếm thanh em buông như lôi đạo bên trong ma đầu còn không mau tới nổ mạng ầm lâm quý thanh em chưa dứt liền nghe ầm tiếng nổ bên trong bên trong một ngôi đại điện ầm vang nổ tung một khỏa hồng sáng sáng quang cầu nhảy một cái mà ra đằng Lâm Quý vung lên trường kiếm, chính cùng quả cầu ánh sáng kia lục độ. Tiếng sấm rền tiếng điếc tai nhức óc, từng đạo kim quang nổ bốn phía thời không tầng tầng nứt ra. Lại vừa nhìn lúc, lại là cái thân cao mười trượng cự hình đại hòa thượng, trong tay nắm lấy một thanh kim quang lóng lánh nguyệt nhà sạ. Kia đôi tựa như to bằng đầu người chống xuất hiện ở bên ngoài ác trên mắt, từng đầu xích hồng sắc tơ máu sông sáo như lôi. Tiểu tử, xưng tên ra, bản tôn tốt ban thưởng người thông khói, ngươi còn chưa xứng. Lâm Quý thân kiếm lưỡi thẳng, thanh quang mới ra. Siêu, một vệt kim quang tiềm thức nhân hình kiếm khí cùng xông lên mà đi. Hạo Thiên Kiếm, giang dác. Nguyệt Nha sạn lập tức vỡ hụt. Hòa thượng kia đột nhiên giật mình lướt đi trăm trượng. Phốc phốc phốc đạo kim quang kia lấp lánh bóng người kiếm khí còn chưa chạm đến, có thể cái kia đạo đạo dư vị đã đem hòa thượng kia tăng bảo, huyết nục từng tấc từng tấc nổ tung. Di Đà Phật. Hòa thượng kia tàn nhẫn cắn răng đóng, mạnh mẽ thanh âm uống. 3. Quanh thân huyết nục tứ tán nổ tung, chính là lộ ra từng đầu âm u bạch cốt. A giả, mặt lớn. Kia bạch cốt ma tăng cấp cấp uống câu Phật chú, nhanh hai tay hợp lại. Hô. Kim quang kiếm khí tự bạch cốt khe hở xuyên qua, kia bỏ quanh thân huyết nục bạch cốt hòa thượng đúng là lông tóc vô hại. Đại cốt sư minh Tiểu tử này là lai lực gì? Lại bức ngươi hiện ra ma cốt chân thân. Chính lúc này, xa theo điện phía trong lại bay tới ba đạo quang ảnh. Xoáng vai đứng tại kia bạch cốt hòa thượng bên cạnh người hai bên. Một tên hòa thượng thân lớn không trần, eo bộ hạ phương nho nhỏ lại thêm, tựa như là cái nào ống khói bên trên tha thướt bay ra khói bếp. Một tên hòa thượng toàn thân trong suốt, tung bay ở giữa không trung có chút lơ lửng hoảng, tựa như là cái nào trên mặt hồ theo chập trùng dạng hình chiếu. Một tên hòa thượng hình thu cổ quái, vừa có cánh, lại sinh lưng giáp, phía sau là mai rùa, liền ngay cả đầu lưỡi cũng chia quẹo. Vừa rồi đặt câu hỏi, chính là cái này hình thu kỳ quái tựa như tập hợp bách thú sở trưởng cùng một thân quái hòa thượng, cẩn thận chút. hóa thành bạch cốt hòa thượng trầm giọng nói ra, tiểu tử này không hề tầm thường, cũng không phải bình thường đạo thành, không hề tầm thường sao? kia quái hòa thượng mỉm cười, nho nhỏ lại thêm phân ra hồng xanh lượn sắc đầu lưỡi tại thượng trên môi cực nhanh một liếm nói, nghĩ đến hương vị kia, cũng tất nhiên không hề tầm thường. mấy vị sư huynh, trước hết để cho ta tới nếm thử. siêu, vừa dứt lời, hòa thượng kia mạnh mẽ đưa tay, thẳng hướng lâm quý chụp tới, tên kia cách lâm quý hơn một trượng, một tay đưa ra trước mắt biến thành châu được lớn nhỏ, một mảnh đen nhánh lập loè phát quang, trong nháy mắt cựu đã rơi vào trước mắt. Vụt. Lâm Quý nâng lên đạo kiếm, nên không quét qua. Kia cự thủ lập tức tán thành Vân yên, chuyện ma hóa thành vừa mở tối như mực đầu thiên lưới lớn, gắt gao bao lại Lâm Quý khắp nơi phương viên. Ngào. Rung một tiếng hống, từng mảnh lân giáp dày như mưa đến đương đương đương đường. Theo một trận tiếng sắt thép va chạm, lại trong nháy mắt tại lưới bên ngoài kết thành một khóa đầy sinh gai ngược viên cầu. Thu. Kia quái hỏa thượng mạnh mẽ nắm tay. Viên cầu đống nhiên thu nhỏ, thẳng hướng bên trong áp đi đùng đùng âm thanh bên trong, kim quang bùng lên lôi minh không ngừng, liền ngay cả xung quanh trời không cũng bị áp phanh phanh âm thanh, nổ ra tầng tầng vết rạn. Ha ha ha. Mấy như trong suốt quái hòa thượng cười ha ha nói nhìn tới cực khắc sư đệ phen này bế quan đích xác tu vi tiến nhanh à tới tới tới vậy cái này tiểu ba nhi tiểu giao cho ta thiên kia nói xong xa xa điểm tay chỉ tay một cái đầu người bộ dáng trong suốt bao khí dung nhan thẳng hướng liệu khố tử bay tới liệu khố tử như cũ hai tay bắt sau lưng mặt mũi tràn đầy là cười nói xích hà bốn ác đúng không các ngươi tìm nhầm người chính chủ ở đây này ầm đánh một cái kia mắt thấy co lại thành một người lớn nhỏ quả bóng vàng bất ngờ nổ tung từng đạo lôi quang trong nháy mắt dập tắt từng mảnh lân giáp tận thành khói bụi ngay tại lúc đó. Một đạo đen trắng rõ ràng âm dương song lưu cuồn cửa hàng phẫn nộ triển, chỉ một nháy mắt ỉu bao lại ngàn trượng phương viên. Kia bốn cái ác tăng tính cả hơn phân nửa xích hà chùa đều bị bao quát trong đó. Một đóa vàng lóng ánh liên hoa phẫn nộ thình phóng, ngay tại trên hoa tâm vương, một đạo người áo xanh bóng dáng cầm kiếm đứng thiên. Giang rắc giang rắc. Từng đạo long hình thiểm điện tại kiếm trên đỉnh không qua lại lượn vòng. Hạo Thiên thanh kiếm, chạm, hô, nhất kiếm hạ xuống. Ngào. Trong ngàn đầu lôi long cùng tiêu lên nội ống lấy tới không mà hàng. Ân, có chút ý tứ. Mở. Na ma cận, mặt lớn tấu trước song, chân 1265. không tới tu gì không giết chóc. chân 1265, không tới tu gì không giết chóc. giang giắc giang giắc, trăm ngàn đầu lôi long kim quang lập loè, thẳng hướng kia bốn cái quái hỏa thượng nhanh xuống mà xuống. mấy người gặp một lần hoặc kinh động hoặc kỳ thần sắc khác nhau, nhưng ai cũng không còn dám sinh kinh thượng. hóa thành bạch cốt một bà rút ra của sống, lấy cốt làm kiếm nên không chém tới. mấy như trong suốt hai tay ôm thành vòng tròn, một đạo khói trắng bốn phía tràn động. cự thân không chân túm ra cái lớn lục lạc, liên tục lay động tiếng kêu nổi lên bốn phía. Dị tượng vân tập hợp lớn cánh hành triển hóa thành một đầu hình thủ cổ quái cự thú. Lôi long trợ hạ, chấn động đến bốn phía thời không vết dạn tuôn ra, liền ngay cả treo ở phía xa xích hà chùa cũng tại kịch liệt lay động bên trong mái hiên nhà ngói vụ xuống, lương trụ đứt gãy, lộp bột nát vỡ vô số. Kia cự thân không chân áp tăng cơ trung động, mắt thấy từng đầu lôi long bị bốn mặt đãng xuất sóng âm liên tiếp đập vỡ vụn, không khỏi khẽ miệng niết lên, rất là khinh thường nói, tốt tiểu nhi cố lộng huyền hư. Nhìn uy thế này ngược lại cái người, thế nhưng bất quá như. Sư lệ coi chừng, cầm trong tay sóng lưng trưởng kiếm hỏa thượng liên tiếp chạm phá mấy đầu lôi long, vừa muốn kinh thanh nấp nhở, Có thể đã sớm đã muộn. Pha toái lôi ảnh bên trong mánh lóe ánh ra một đạo thanh quang, trực tiếp theo hỏa thượng kia trước ngực xuyên qua. Như nhân thánh tại tràng, chắc chắn kinh thán không thôi. Đây chính là ngọn nguồn tự tam thánh động bất thế tuyệt học xá thân kiếm. Chỉ bất quá, tại đạo thành cảnh bên dưới thi triển mà ra càng kinh người hơn. Phốc. Thanh quang lướt qua, huyết nục nổ nát vụn, liền ngay cả hồn phách cũng bị chém sạch sẽ, hóa thành một đạo nhân quả tơ vàng thẳng hướng vân thiên ào ào. Tiêu khỏa lớn lục lạc bị chém thành mấy mảnh lung la lung lay chui không mà xuống. Siêu. Kia đạo thủ giữ trường kiếm người áo xanh bóng dáng chớp mắt xuất hiện, biến mất trong nháy mắt tại quần quần lôi quang bên trong. Giở trò, mấy như trong suốt ác tăng nhìn rõ ràng, lớn tiếng nhắc nhở mấy người nói, tiểu tử kia hóa thành mấy đạo phân thân, dấu tại lôi ảnh bên trong tiến thối vô hình, trước trạm đối diện kia. Hô, quần quần khói trắng hai lần một phần, một đạo ba trượng rộng bao nhiêu kiếm ảnh điên cuồng gào thét mà đến. Kết! Hoa thượng kia mắt thấy kiếm ảnh chạy tới cuốn quýt hai tay hợp lại, bốn phía khói trắng bỗng nhiên ngưng kết, chẳng những gắt gao khốn trụ đối diện vọt tới thân ảnh, liền ngay cả kia đạo không ai bì nổi kiếm khí cũng lập tức dừng ở. Sắt. Hoa thượng kia cao giọng đại hống, hung hăng nắm chặt quyền ầm. Bị vây ở trong sương khói thân ảnh ầm vang nổ tung. Hóa làm từng đạo phủ quang chiếu xuống đầy trời. Ân, hòa thượng kia mới vừa diệt đạo hư ảnh, vừa ý đầu còi báo động lại đột nhiên đại tác, một cỗ chưa bao giờ có vẻ sợ hãi đằng nhiên mà sinh. Đây là hắn hình như có chỗ xem xét ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp một phương kim quang lóng lánh đại ấn đang từ đỉnh đầu cuồng xuống mà xuống. Không tốt. Này gia hỏa cảm thấy thâm thê, vừa muốn thoát thân đào tẩu, lại phát hiện cái kia vừa mới tán đi phủ quang bên trong bất ngờ mà lóe ra bốn đạo thân ảnh, cùng nhau ngăn chặn đường lui. Hướng trên đỉnh đầu, kia đại ấn tán ra từng đạo kim quang càng là đem hắn gắt gao khỏa ở thậm chí đều có thể trông thấy kia ấn bên trên chính là bắt mắt khắt lấy, Thiên Hạ Vĩnh An, bốn chữ lớn. Chạy đi đâu? Quanh thân khắp nơi, mấy thân ảnh cùng teo lên hét to. A Di Đà Phật. Hòa thượng kia giống lên thanh âm Phật hiệu, hai tay ôm một cái hóa thành một sợi khói trắng thẳng hướng về phía trước phóng đi. Diệt. Lâm Quý Dương tay chỉ tay. Hững. Đại ấn phía trên long lóng kinh không. Cùng lúc đó, một đầu kim sắc long ảnh phóng người lên. Hô. Hạo Thiên đại ấn lăng không mà xuống, chính niệm ở kia sợi khói trắng bên trên. Khói khói tiêu tán, sáng sủa rõ ràng hoa thượng kia cũng hóa thành một đạo nhân quả thơ vàng xa xa hướng về phía trước. Đại hồn sư minh lơ lửng ở giữa không trung cự thú cất tiếng đau buồn gào thét lớn hóa làm một đạo hắc ảnh cuồng phong cực nhanh mà tới, bị một cái cự thế mà đụng nát một đạo người áo xanh bóng dáng. Giang giác bạch cốt kiếm xuống, đứng ở đằng xa liên hoa ở giữa, lâm quý cũng bị một chạm hai đoạn. Thoát theo, kia bạch cốt ác tăng lại vung tay lên, chém nát một đầu cuối cùng lôi long. Trong nháy mắt, kia lăng không mà xuống trăm ngàn đầu lôi long tất cả đều vỡ vụn, tứ đại ác tăng cũng bị trừ diệt hai cái. Không tệ, lâm quý tán đi phân thân thu hồi lại ấn lao tràn ra vết máu ở khe miệng nói có thể chạm năm đạo phân thân đem ta bước đến tận đấy cảnh cũng coi như chút bản sự thế nhưng giới hạn nơi này bản hoàng cái này cho các ngươi đoàn viên Vụt! nói xong lâm quý cầm trong tay trường kiếm phá không mà ra chết đi cho ta hóa thành cự thú bộ dáng ác tăng hai cánh một cánh hóa thành một đạo hắc sắc cuồng phong đón lâm quý vội xông mà đến nắm lấy sống lưng trường kiếm ma tăng vừa mới cất bước lại bị liệu khố tử đón đầu ngăn cản ở đang đương đương đương trong nháy mắt sắt thép va chạm mười mấy thanh âm thanh quang hai ảnh hình thành hai đạo gió lốc liên tục ở giữa không trung gào thét tây đông làm sao? Bạch Cốt Giác tăng quét mắt trước mặt cái này như cũ mặt mũi tràn đầy là cười Tiểu A Nhi, ngươi muốn trước đi tìm cái chết hay sao? Bản tôn có quy ước, không tới tu gì không giết chóc. Còn nữa, đừng nói là ngươi, thì là sư phó ngươi xích hà lão ma cũng còn chưa xứng bản tôn xuất thủ. Niệu Khố Tử cười ha ha chỉ hướng nơi xa kia hai đoàn gió lốc nói, chính chủ ở đằng kia, ngươi phải đi liền đi. Chỉ bất quá, ngươi trước phải trả ta một kiện đồ vật. Sợ ngươi một hồi thốn cốt đều không, chớ đánh nát. Ân. Kia Bạch Cốt Giác tăng rất là kỳ quái lại nhìn mắt Niệu Khố Tử nói cái gì đó. Phật quang thánh cốt. Niệm Khố Tử đưa ra trắng non nà tay nhỏ, lại bổ sung nói, sắp được nói, là một cái ngón nút cốt. Bạch Cốt Giác tăng nghe xong không khỏi rút lui ba bước, rất là giật mình nói, cái gì đó Phật quang thánh cốt, giả trang cái gì hồ đồ. Niệm Khố Tử lượng mày một lập đạo, thì là thời gian lâu dài, quốc đảo trại kia một hồi của phong, chỉnh chỉnh 47 nhân khẩu bệnh tại ngươi làm nhiều việc các trong trí nhớ sớm không đếm, có thể ngươi này một tôn Bạch Cốt Phật thân lại là theo gì mà tới, tổng không biết cũng quên đi. Thì là ngươi có thể lừa gạt qua xích hạ la ma, vẫn còn có thể lựa chính mình sao? Lấy ra. Niệm Khố Tử nói xong, lại tới gần một bước. Bạch cốt ác tăng lại lùi mấy bước, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh hoàng, kỳ thanh ấm hỏi: "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" "A, ta là ai?" Liệu khố tử cười nói, Mượn Lâm Quý lại nói: "Ngươi, còn chưa xứng." Nói xong, giương tay vỗ một cái, một đạo trắng loa quang mang thẳng theo kia ác tăng trên tay thoát ly mà ra, đáp xuống Liệu khố tử trên tay hóa thành một đoạn trắng sáng như ngọc nó nứt cốt. Cạch, cạch cạch. Chính lúc này, nơi xa phong lôi kích lay động, thắng bại đã phân, từng mảnh từng mảnh huyết nục, lẫn giáp bay xuống mà xuống vậy đến lâm quý trên dưới quanh người đầy mắt đỏ bừng, nắm đạo kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, lơ lửng ở giữa không trung thân hình cũng liền lắc lắc hoảng, tựa như tùy thời đều muốn rớt xuống giữa không trung. này xích hà bốn ác sát thực hung lệ phi thường, nếu không phải mới vừa mượn trăm ngàn đầu lôi long vị trưởng hóa thành cửu ảnh phân thân trước dùng xá thân kiếm cùng hạo thiên ấn xuất kỳ bất ý thủ tiêu hai cái lời nói, vị này tứ đại ác tăng bao bọc vây quanh thật đúng là khó đối phó. vừa mới cùng kia cự thú ác tăng liều chết một trận chiến, đã hao hết chín thành khí lực. may mắn, kia bạch cốt ác tăng sớm bị liệu khố tử đại sư huynh ngăn cản ở nếu không, này ra hỏa lại đến tham chiến lời nói, lại là sinh tử khó liệu này, lâm quý đứng ở đằng xa, tựu gặp liệu khố tử dương lên cái cằm, xông lên bạch cốt ác tăng nói, giờ đây, xích hà bốn ác nhưng là còn dư lại chính ngươi, ngươi là muốn liều chết một trận chiến, vẫn là đem xích hà lao ma giao ra. Nói xong, lại hướng lâm quý xa xa chỉ tay nói, thấy không, vô luận như thế nào, thiên tuyển thánh chủ nhất định cùng các ngươi nhiệt trướng không đội trời chung, xích hà ma quật đều đem hủy ở hôm nay. Tấu chương song, chương một không nhập ma cảnh, nào đáng vật tâm. Chương một không nhập ma cảnh, nào đáng vật tâm hai tác giả, tịch mịch ta đi một mình. Lâm Quý nghe xong, rất là dở khóc dở cười. Vị này Niệm Khố Tử đại sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Cũng không xuất thủ tương trợ, phản vị kia ác tăng chỉ ra lợi hại, tựa như thúc hắn nhanh đi cầu viện. Kia Bạch cốt ác tăng liếc nhìn Niệm Khố Tử, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Quý, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng đầy đất lang tịch miếu thở phóng đi. Lâm Quý thân hình khẽ động vừa muốn cản trở, lại bị Niệm Khố Tử lăng không nhảy một cái chặn lại ở, "Sư huynh." Lâm Quý rất là khó hiểu nói, "Ngươi không nói nơi đây ác tăng nửa cái không lưu sao? Có thể cái này?" Niệm Khố Tử cười nói, "Này không vừa và sao?" nói xong, mắt nhìn bạch quang bí mật bên trong truyền thanh nói, kia xích hà lao ma phong quan hồi lâu, nếu không phóng này ma tăng trở về mở ra pháp trận, cho dù ngươi hủy diệt toàn bộ chùa, cũng tìm không được. yên tâm, ta đã giúp ngươi thanh kiếm trận vụ ở trên người hắn, chỉ cần lao ma một khi xuất thế, trước trạng kia pháp thân lại nói. lâm quý sững sờ, lúc này mới phát hiện dấu trong càn khôn tụ chu thiên kiếm hổ sớm đã không gặp, lại một xem kỹ, lúc này mới giật mình trận trung khí hơi thở chính theo kia đạo bạch quang càng đi càng xa. chu thiên kiếm hổ chính là tiên thiên thánh vật, tự nhận tặng mà khúc phía sau chưa hề cách thân, cũng không biết khi nào lại bị hắn tiện tay đánh cắp như cũ giật mình bất giác này nên là cỡ nào thủ đoạn ầm ầm bạch quang trốn vào miếu thờ rừng cây một đạo lôi minh ẩm vang nổ vang chính giữa trên đại điện đống nhiên dâng lên từng đóa khói đen hơi khói cuồn cuộn ngưng tụ thành thực chất hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa ngàn trượng tự phật kia phật một tay nâng đóa vàng nóng ánh liên hoa tay kia bóp thành không sợ cử chỉ vừa mới đào tẩu bạch cốt ác tăng đứng ở chính giữa trên đầu ngó tay xa xa chỉ hướng lâm quỷ cùng liệu khố tử hai người nói lão tổ liền là này hai cái tiểu nhi a di đà phật theo một tiếng phật hiệu vang lên kia cử phật hai mắt hơi mở kim quang chiếu xuống Chính đem Lâm Quý cùng Liệu Khố Tử hai người bao ở trong đó. Chờ hắn xuất thủ, ngươi liền tới trận. Liệu Khố Tử bí mật thanh em nhắc nhở. "Tiểu Nhi, kia cự Phật ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hai người nói, "Tây Thổ cực lạc, ta Phật thánh địa, há lại cho các ngươi tùy ý hồ vi. Loạn ta Phật giả, giết không tha." Kia cự Phật hồng thanh như lôi, thuận theo cong lại bắn ra nói, "Diệt." Ba. Một vệt kim quang bắn ra bốn phía cự hình pháp tấn quay đầu bao phủ xuống. "Trảm." Lâm Quý đón pháp tấn giương tay áo vung lên. "Xanh, hắc, đỏ, hoàng bốn đạo quang ảnh gào thét mà ra. Mắt thấy pháp ấn sắp tới, Liệu Khố Tử nhảy ra nửa bước, ngăn tại Lâm Quý trước người. Chỉ nghe vang một tiếng, bang, kim quang kia pháp ấn trong nháy mắt phá thoái, hóa thành trận trận thanh phong thổi hai người góc áo phi dương. Vụt. Ngay tại lúc đó, bốn đạo kiếm quang đụ xuống mà xuống, trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, vạn tịch như lúc ban đầu. Cuồn cuộn khói đen tùy phong tàn mát, lại gặp một lần lúc, kia Tôn uy Nghiêm bên trong ngàn trượng cự Phật sớm đã vô ảnh vô tung, đồ sộ như núi xích Hà đại điện cũng hóa thành một mảnh hắc động hư vô, liền ngay cả nửa mảnh mái hiên nhà ngói đều không có dư lại. Thành. Xong rồi. Lâm Quý khẽ miệng chảy máu lộ ra mỉm cười. Liên tục lung lay suite nữa rất xuống giữa không trung. Mới vừa lực đấu bốn ác vốn đã khí kiệt, vừa mới lại tế lên Chu Thiên kiếm trận, càng là rút khô trên dưới quanh người cuối cùng một kia linh vật lực. Nếu không phải Liệu Khố Tử giúp hắn ngăn cản một kích, sợ là sớm đã thân hồn đều nát. Liệu Khố Tử ngắm nhìn kia phiến nước sơn đen như mực hư vô thời không, từ trong ngực móc ra cái trắng loá bình sứ nhỏ đưa cấp Lâm Quý, kia lão ma pháp thân tuy vỡ, có thể bản thể chưa diệt. Người trước ăn vào đan này điều tức một phen, còn có một vòng ác chiến đâu. A, bản thể. Lâm Quý không khỏi ngạc nhiên nói, liền Chu Thiên kiếm trận đều diệt không xong, này xích hạ lão ma đến cùng lai là gì? là một đoàn tiên thiên chi khí. Niệu Khố Tử giải thích nói, này Tây Thổ bảy chùa tất cả đều xây ở thời không nát, tỷ vết bên trong, xích hạ vị trí chí chính là ma bản nguyên. Quá lâu phía trước, Phật tông trí bảo cửu sắt tháp tiểu đáp xuống nơi đây. Kinh lịch lâu này, tại ma, Phật lượng khí tương dung lẫn nhau nhiệm phía dưới, sinh ra một tôn quái vật đến. Kia quái vốn do ma, Phật lượng khí diễn hóa mà thành, bán ma nửa Phật thiện ác nhất niệm sinh. Có thể theo ma tông hành tẩu si bạt huyền minh sớm so vật tử linh thiền trước đến một bước, lấy đi cựu sắt bảo tháp phía sau, kia quái cũng bởi vậy triệt để ma hóa, biến thành giờ đây bộ dáng. Mới vừa ngươi chỗ trạng diệt chỉ là hắn phật pháp thân, có thể kia ma bản thể mới là càng cường đại hơn tồn tại. Năm đó lan đình vẹn vẹn cùng phật thân chém giết đều suýt nữa không được lại, ngươi vừa mới mượn chu thiên kiếm trận vỡ hắn pháp thân, có thể hắn bản thể lại lông tóc vô hại. Nếu không triệt để diệt tận, dùng không bao lâu, còn biết sinh ra một tôn ma quay đến. này xích hà trụ thậm chí toàn bộ tây thổ phật quốc cũng nhất định đem vĩnh viễn không yên bình. mà này cũng là ngươi vận số. nói xong, địa cố tử xoay đầu lại nghiêm mặt nói, kiếm, khắc ở tay, đến là thánh hoàng vị trí, thành là đạo trì bản nguyên. Tiểu cửu sắc tháp tuy tại ngươi trong thức hải, có thể ngươi có thể hay không vận dụng tự nhiên, Phật bản nguyên có thể có từng lộ, này chính là cơ hội vị trí. Lâm Quý nghe xong, càng thêm kinh ngạc. Trong thức hải ẩn giấu cửu sắc bảo tháp, đây chính là hắn che giấu. Hắn lại làm sao biết được? Biết ngươi lúc này hẳn là lòng tràn đầy sinh kỳ. Liệu Khố Tử cười nói, đến lúc đó, tự sẽ biết được. Trước tạm điều tất cả, trước có thiên cơ, sau có liệu Khố Tử, đều là như vậy thần thần bí bí nói không hết toàn bộ. Có thể đã Liệu Khố Tử không muốn nói, Lâm Quý cũng là bất đắc dĩ, mở ra bình sứ ngược lại ra một khỏa trắng loa viên đan dược tới, một ngụm nuốt vào chỉ cảm giác miệng đầy thơm ác, một quốc cực vì tràn đầy linh vận khí trong nháy mắt tán tới quanh thân trăm kinh hải, chẳng những thương thế khỏi hẳn, liền ngay cả linh khí tu vi cũng lập tức khôi phục bảy tám phần. Có thể có như thế thần hiệu, lại có thể khôi phục đạo thành lực tất nhiên là bát phẩm linh đan. Thế gian linh dược cực vi hiếm có, luyện đan đại gia càng là lắc đắc không có mấy. Chỉ là một khỏa thất phẩm linh đan dùng làm thuốc chi vật, đều đủ lệnh một cái tu tiên thế gia bị người nhìn chằm chằm ngấp nghẹt không thả, thậm chí máu chảy thành sông, huống chi là bát phẩm. Rồi về luyện đan tu sĩ càng là khó gặp. Muốn luyện chế thất phẩm linh đan nhất định được nhập đạo thân vi, bát phẩm linh đan tự nhiên phải là đạo thành người. Cựu châu đạo thành ít giỏi mấy người ở giữa, chưa hề nghe nói có ai am hiểu này đạo, càng là chưa từng nghe qua, còn có bát phẩm linh đan chợt hiện thế gian. Lâm quý rất là kinh ngạc cơ cơ bình sứ nhỏ, nơi đó một bên lại còn có sáu khỏa, vị này liệu khố tử đại sư huynh, thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không đẫu. Lâm quý lòng tràn đầy nghi ngờ lại ăn vào một khỏa linh đan, ngay tại châu ngồi xếp bằng trèo giữa không trung, vận chuyển linh khí thông suốt mấy đại chu thiên phía sau, tu vi tiến nhanh đã tới viên mãn mở mắt ra hỏi hướng liệu khố tử nói sư minh như thế nào dẫn kia ma vật ra đây không nhập ma cảnh nào đáng phật tâm này hư không nơi tận cùng chính là ma vật vị trí liệu khố tử chỉ hướng đối diện kia một mảnh đen nghịt tơ mảnh nói ngươi dẫn hồn biết trốn vào thuật tiện sau 12 canh giờ vô luận thắng bại mau mau chạy ra nếu không sẽ hóa thành một tôn hải cốt kia bên trong thế giới đại thiên trong dị nhất định phải thủ vững bản tâm cắt sở chúng ma trường tính kế được lâm quý gật đầu đáp sư minh ta này liền đi vậy nói xong lâm quý thần thức tán ra hóa thành một đạo thanh quang thẳng hướng hư không cấp đi hô Vừa tới trước mắt, kia mới vừa còn hoàn toàn yên tĩnh trong miếu đổ nát mảnh nổi lên một trận gió lốc, từng mảnh từng mảnh gạch bể ngói vỡ, tính cả kia từng tòa sụp đổ tường viện, phòng ốc đều bị hấp nhập trong đó. Trong khoảnh khắc, kia thật lớn tàn phá xích hà trụ liền tự vô ảnh vô tung, chỉ ở giữa không trung lộ ra một cái đen xì vòng tròn lớn động. Lâm Úy một cước bước ra lặn vào trong đó. Một cước này bước ra, tựa như ngang ngàn vạn dặm. quanh thân khắp nơi nhìn một cái vô biên, trên dưới vạn dặm đen nhánh tĩnh mịch. Liên tựa như treo tại không chăng không sao trong bầu trời đêm mênh mông, đâu còn phân biệt rõ ràng tới đường đường đi. Tại. Bất ngờ mà ở giữa xa xa nơi xa vang rội ra một đạo tiếng chuông, thanh âm kia không lớn nhưng lại phá lệ do nét, thẳng tự trong lòng hiện lên. Tấu chương song, chương 1267, phù không vô trần, nhất niệm vĩnh hằng. Chương 1267, phù không vô trần, nhất niệm vĩnh hằng đông. Đông đông đông, theo ẩn tại hắc tịch bên trong tiếng chuông trận trận vang rội tới, ở ngực ở giữa nhịp tim đập cũng run rẩy như thanh âm liên tiếp. Mới đầu yếu ớt, nhỏ bé mây không thể nghe thấy, có thể theo kia tiếng chuông càng vang rội, nhịp tim đập cũng dần dần gia tốc, càng lúc càng nhanh. ầm, phanh phanh phanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, một trận gấp một trận tựa như ngàn vạn người đồng thời gõ vang chống trận ngay tại lúc đó kia vây quanh ở bốn phía hấp tịch vô biên bầu trời đêm cũng theo đó run dậy không dứt lấy lâm bí làm trung tâm toàn bộ bóng đêm mịt mờ bỗng nhiên lay động tới tầng tầng gợn sóng Vụt! hô một cái phía trước nơi xa xuất hiện một vệt ánh sáng mới đầu kia quang chỉ là có một chút đám có thể theo tiếng chống chấn động mắt thấy càng lúc càng lớn bất ngờ kia quang giống như tảng sáng chiều dương ảo ảo một cái chiếu sáng toàn bộ thế giới vạn dã phương viên hắc ám lụi đi đây mắt thấy đều là trắng liếu đầu lâu cốt có nhân tộc cũng có loài thú càng có thật nhiều căn bản là không phân rõ lại là cái nào dị giới bên cạnh tộc vô cùng vô tận trắng loa che đầy trên dưới bốn phía toàn bộ nhi chân trời kia từng khỏa xương đầu nhìn chằm chằm đen ngòm ánh mắt cười toe toe răng nanh tuân ra miệng rộng tựa như đang ra sức cùng đeo lên gào thét lấy cái gì cốt đỉnh núi nga tầng tầng lớp lớp ngàn và tòa cốt hải dương ba ao ạt cuộn trào mãnh liệt hợp thành thiên hạ nhìn một cái vô tận bên trong kia từng khỏa màu trắng bệ xương đầu xếp thành cao sơn tụ thành đại dương từng cái đều đang không ngừng thoát ra gào thét lớn sắt sắt sắt đột nhiên tiếng gầm như nước thủy triều lâm quý nghe được rõ ràng, kia là từng tiếng hận như cốt tủy hò hét, kia là từng đạo vinh thế khó tiêu nổ hống, sắt, sắt, sắt, kia cốt núi quần cuộn chạy xiết, thế lực không thể đỡ, cao ngất như trời, kia cốt hải quần trào mãnh liệt gào gét, liên tiếp cuốn tới, thẳng tiến không lùi, kia vô cùng vô tận bạch cốt nước lũ phân theo bốn phương tám hướng, thẳng hướng lâm quý cuồng nhào mà tới, đang, lại một tiếng kinh động vang dội, lâm quý đỉnh đầu chính là trồi lên một tòa bão tháp đến, kia tháp cuồn sinh cửu sắc, từng đạo quang mang đại chiếu khắp nơi. Kia từng khỏa sắp đến trước mắt, như muốn đem Lâm Quý xé thành bột phấn vô cùng bạch cốt lập tức dừng ở, từng cái một túi đầu xuống tựa như thành kính bái phục. Ồ, sau lưng bên trong bất ngờ mà có người kinh thanh kinh ngạc nói, "Này Phật tháp lại ở trên thân thể ngươi, thật là trời cũng giúp ta." Lâm Quý nhìn lại, ngay tại chân trời nơi xa trồi lên một đạo hắc sắc cự ảnh. Cái bóng kia mơ mơ hồ hồ, thậm chí liền cái hình dáng đều thấy không rõ lắm. Có thể kia cố chính là uy áp lại cực kỳ đông đảo, phản phất phương thế giới này đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Xắt. Bóng đen kia vung mạnh tay lên, một mảnh giả thiên cái địa mây đen cuồn cuộn mà sinh xa theo cuối cùng cuồng tập kích mà đến sắt kia một đám vừa mới dừng lại túi đầu bái phục sưng đầu lần nữa tức giận gào thét lớn tuôn ra vào tới sắt từng tiếng hò hét vang lên liên miên hào hào hào bạch cốt sơn hải lại xông về trước có thể bị tháp bên trên quang mang vừa chiếu đều vỡ thành phân cho bạch cốt triều cường không sợ hai chút nào như cũng che giả măng mọc dâng chào mà đến một tòa lại một tòa cốt núi liên tiếp sụp đổ có thể đồng thời lại cao cao đứng thẳng tới ngàn vạn tòa một làn sóng lại một làn sóng cốt triều liên tiếp phá thoái có thể đồng thời lại tầng tầng thay nhau nổi lên ngàn vạn đạo đang phật trung lại vang dội một tiếng tiếp theo một tiếng nhưng tại vạn cốt đại quân không ngừng xông lên tập kích bên dưới kia cựu sắc ánh sáng cũng dần dần ám đi mắt thấy tùy thời đều sắp tắt rừng dị tận kiếm khắc ở tay đến là thánh hoàng vị trí thành là đạo trì bản nguyên kia cựu sắc bảo tháp tuy tại ngươi trong tước hải có thể ngươi có thể hay không vận dụng tự nhiên phật bản nguyên có thể từng ngộ được này chính là cơ hội vị trí kia bên trong thế giới đại thiên trong dị nhất định phải kiên định bản tâm cắt sở chúng ma trường tinh kế không nhập ma cảnh nào đáng phật tâm lâm quý đột nhiên nhớ tới mới vừa liệu khấu tử lời nói tới lúc này mới đung nhiên minh ngộ lăn một cái bảo vệ táo khuynh chân an toàn. Như thế ta thấy, Phật tại 33 trọng thanh tịnh thiên lập đàn thuyết pháp, cho là lúc, chư giới huyền giả cũng tới yết kiến. Lâm Quý nhắm mắt trầm tâm, liên tục nghĩ đến Phật tính đến. Bộ này kinh văn vốn không mắt sáng, lần đầu thấy chính là khắc vào thiên ngoại thôn, lối vào vách đá bên trên, đáng tiếc chỉ có nửa phần trước, phía sau tại thận tường ma giới bên trong trải qua hồ phi huy kiếm mà ra, lúc này mới ghi nhớ toàn bộ đây cũng là Lâm Quý duy nhất có thể đọc thuộc lòng toàn bộ quyển kinh văn, lúc này hiện tại lại là dùng đến vội vạn. Phật vân, thần châu hồi phục, sướng đang thánh ra, rượu diệu phát quang, vạn ma bị xử tử. Đạo tôn mỉm cười, Nhân quả có thứ tự, thiên pháp sáng tỏ, cựu thiên thập địa, tận vì hắn thổ. Tuy lấy chữ tự kinh văn thoát ra, tòa kia treo tại lâm quý đỉnh đầu mắt thấy thất sắc bảo tháp, bất ngờ mà được làm dạng dỡ thả, từng làn sóng bạch cốt dâng trào không ngừng, sớm không biết cùng nhau vỡ vụn mấy vạn quả, có thể như cũng vô cùng vô tận cuồng sông lên không dừng lại. Sắt. Ngày đó một bên hắc ảnh tức giận điên cuồng gào thét liên tục phất tay, đen nghịt tầng mây gắt gao phủ lên khắp nơi khung thương. duy nhất có kia bảo tháp phương chu toàn trăm trượng bên trong, vẫn là cựu quan sáng rõ. dựa vào có cựu sắt tháp lại thế nào, hội tụng ta gặp trải qua lại như thế nào? bóng đen kia lớn tiếng hét. Lại nhìn ngươi chịu đến khi nào? Đại ma vô lượng mở hô, một trận hắc phong đầy trời mà qua, hết thảy khô lâu trong mắt trong nháy mắt lóe ra một vệt huyết sắc hồng quang. Sát, giết cho ta, Diệt đạo sát Phật, Duy ngã độc tôn. Sa ba, kia ngàn vạn khô lâu nhìn chằm chằm từng đôi đỏ thẫm huyết nhãn, xa so với mới vừa mạnh mẽ gấp trăm lần, thẳng hướng bị bao quanh vây vào giữa kia trùng sáng bóng dáng ù lùn đánh tới. Linh thiền xuống thế, nhạc an hạ giới, ước trường khế định. Lâm Quý lặng yên niệm kinh văn thanh âm, sớm bị ngàn vạn tiêu giết triệt để che giấu đi. Quanh người khắp nơi cựu sắc ánh sáng cũng càng ngày càng nhỏ, mắt thấy thẳng đi hơn 10 trượng. Có thể này kinh văn đã thấy đấy, vẹn vẹn còn thừa lại bảy tám câu. Xắt. Hô. Lại một mảnh ngưng tụ trăm ngàn khỏa xương đầu sóng lớn cuồng đập xuống bên dưới, cũng cùng trước đây một dạng, đều vỡ thành phân trò. Có thể ở trong đó, lại có nửa viên tàn răng sông phá ánh sáng đắp xuống Lâm Quý bên cạnh. Bốn phía ánh sáng đông nhiên tối sầm lại, đã còn lại tới 4 năm trượng. Không tốt. Lâm Quý trong lòng run lên, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm tụng xong rồi cuối cùng vài câu. Đại thiện ngàn vạn, duy tôn có thể an bài. Siêu. Cái cuối cùng, an bài chữ vừa ra miệng, thân hình nói lên, nhanh hướng tháp bên trong cấp đi ẩm. Lâm Quý vừa mới vọt lên, yếu ớt không dứt cựu sắc quang ảnh trong nháy mắt phá thoái, một đạo cốt hải sóng lớn đồng thời hạ xuống. Phấp, phủ lên cuối cùng một vệt ánh sáng đen kịt thế giới, xa vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hừ, tự bóng tối mênh mang bên trong, truyền ra một đạo khinh thường thanh âm. Phật, đạo tiểu thuật không chịu nổi một kích. Duy ta chân ma, vạn giới nhất thống. Giết cho ta. Hô, ngàn vạn bạch cốt tuôn mà vào, thẳng hướng tháp phía trong phóng đi. Như thế ta nói, chúng sinh ngàn vạn. Đột nhiên, tự tháp bên trong truyền ra một tiếng cao giọng hét lớn hô vừa mới tràn vào ngàn vạn khô lâu lại như như thủy triều lùi gấp mà ra ân hắc tịch bên trong âm ảnh rất là kỳ quái vụt trong tầng thứ nhất hắc quang mới ra liên tiếp đi ra trăm ngàn đạo bóng người có người có yêu từng cái một lượng mắt phát quang chính là trước đây bị lâm quý chỗ chạm thành cựu nhân quả đạo vật người thiện ác trời theo duy chân là biến lại một tiếng ra tầng thứ hai bên trong bạch quang thiếp thước, lại đi ra hai thân ảnh đến một cái thân tư thế thức tha tám tay hoành lập một cái thân hình thẳng tắp thẳng tắp như thường chính là trước sau bị lâm quý diệt sát tại nhân quả đạo cảnh bên trong chu hậu cùng thương vong vạn pháp tự nhiên đại đạo cùng trời Vụt. tầng thứ ba xích sắc ánh sáng cũng vẫn nổ loé sáng tiếp lấy cũng đi ra hai thân ảnh đến một cái dáng dấp diệu điệu, một cái thân hình thô nô chính là lâm quý tại thiên tuyển bí cảnh bên trong trước sau bắt được hồng nhan bạch cốt phật cùng a thien và lạ phù không vô trần nhất niệm lĩnh hằng lại một tiếng tới màu cam ánh sáng động nhiên sáng rõ lại một tôn thân ảnh động bộ mà ra trên dưới quanh người hải cốt khí phách chỉ có một đôi đôi mắt sáng lở phát quang chính là 8000 năm trước ngọt vì thương sinh nhất tâm đi cứu nguy đất nước, trận tại thận Tượng hoạch Tâm Tây Thổ Như Lai. Tấu chương song, chương 1268. Hai ngày mắt thấy, chương 1268, hai ngày mắt thấy. Theo kia từng đạo thân ảnh liên tiếp đi ra, trên bảo tháp bên dưới hào quang tỏa sáng, vây quanh ở khắp nơi ngàn vạn bạch cốt tựa như xuống hải quy triều cuộn trào mãnh liệt tối lui. Phương viên ngàn trượng bên trong, từng đóa liên hoa tranh nhau thỉnh phóng, từng đạo phù chú đằng không mà lên, tụ thành một vòng vàng óng ánh đại nhật chiếu dương. Như thế ta nói, tu giác nhân quả, tự thành hạ thiên. Kia thác bên trong uống nói chữ chữ như lôi chấn động đến vạn dặm khung thương ầm vang tiếng vọng hết thề phật kinh đều lấy như là ta nghe khúc dạo đầu nói là trải qua phật tổ đệ tử chính thai nghe ghi chép thành sách mới vừa chỗ tụng là lấy như thế ta gặp khúc dạo đầu nói là trải qua phật tổ tận mắt nhìn thấy tự ghi nhớ mà thành giờ đây chỗ sưng là lấy như thế ta nói khúc dạo đầu nói là ta chính là phật ta nói chi ý chính là phật bản nguyên khẩu khí thật lớn Mên ngông hắc tịch bên trong truyền ra một tiếng cười nhạo nói đăng nhập bảo tháp liền thành chân phật uống vài câu nhỉ lời liền hiểu đại tiên ngươi này tiểu nhi cũng quá là buồn cười Như phật như vậy dễ thành, bản tôn lại là tội gì khốn tới hiện nay? Thiền tâm vô lượng, ngộ người tự đạt. Tháp bên trong tiếng quát vang lên lần nữa, lại bên trên một tầng đống nhiên sáng lên tia sáng màu vàng. Bốn phía hoa thải lại đại thiên trong trượng, từng đóa liên hoa bung ra từng sợi mùi thơm. Xoạc. Kia một đám không kịp tối lui khô lâu đại quân đều bị bao phủ trong đó. Đấy mắt sau đó, kia từng khỏa sâm bạch xương đầu bên trên hóa thịt sinh cơ, thuận theo lại mọc ra thân thể tứ chi. Trong nấy mắt, tia đến ngàn vạn khỏa xương đầu đều đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện ra diện mạo như trước có rất nhiều buộc lấy bím tóc sừng dê tóc trái đào tiểu nhi có rất nhiều tóc mai điểm bạc buông xuống mục nát lao ông có rất nhiều toàn thân lông chim lân giáp yêu thú có rất nhiều nhiều đầu quái đủ dị giới bên cạnh tộc trình trình ngăn vạn người ngạc nhiên mà lập thuận theo đồng thời quỳ gối quỳ dạp trên đất mới từ tháp phía trong đi ra trăm ngàn đạo bóng người quanh chân an toàn chu hậu, Khương vong đứng ở lối vào bên trái hồng nhan bạch cốt á lảm nhảm ra đứng tại bên phải khô gầy như cốt như lai ngồi ngay ngắn tại tháp miệng chính giữa tựa như hộ pháp chúng bộ một loại ao ạt vây quanh ở bao tháp tả hữu tới lui là không nhất niệm như vong tiêu ma còn không hàng tới, lâm quy đứng ở tháp bên trong kêu lớn, ha ha ha, kia hát tịch bên trong âm ảnh bất ngờ mà ha ha cười nói, khá lắm tiểu nhi, kém một chút để ngươi lựa, không phải thành gì đó chân phật, hiểu đại thiên, đây rõ ràng là mượn tín ngưỡng chi lực, giả làm hư không, phen này huyễn cảnh chỉ là ngươi này tiểu nhi nhân quả đạo vực mà thôi, gì đó cầu thí nhân quả, đều là nói bậy, đã trời sinh tuyệt ác, bản tôn lấy ma đại thành lại là làm sao không thể, phá cho ta, đen kịt chân trời bên trong, mãnh nổ ra một đạo lôi quang, tại quang ảnh kia phía dưới, nguyên ông vô bờ bạch cốt âm u bên trong chính là đứng thẳng một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh, tóc hai bù xu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai tay hướng thiên ra sức kéo một cái, Ao ao một tiếng, ngày đó lập tức bị kéo cái đập tan, từng đạo nong nọc dạng vân yên gào thét mà xuống, ảo ảo chui vào đầu lâu cốt bên trong, giang rắc giang rắc. kia từng khỏa xương đầu đống nhiên hoàn toàn biến đổi, có sinh ra mấy cái tay chân, có hóa thành sừng nhọn móng đuốc đấm máu, xanh mơn mởn, không phải trường hợp cá biệt, cảnh tượng này ngược lại cực kỳ nhìn quen mắt, chính là tận tường ma giới bên trong mọi loại cảnh tượng, Abu u trận trận lôi minh khoe động không dứt, từng tôn to lớn thân ảnh liên tiếp trồi lên chính là ma tộc tương soái, từng cái đều như nhập đạo tu vi. Ma tộc đại quân chớp mắt mà thành, trên dưới khắp nơi mênh mông vạn dặm vô cùng vô tận, bao quanh vây quanh ở chín tháp xung quanh. Này ra hỏa còn thật là khó dây dưa. Lâm Quý trong lòng ám đạo đích xác, chính như ma ảnh kia nói, phen này chân Phật hàng thế giả tượng, chỉ là hắn mượn bảo tháp lực, đưa ra bắt đầu nhân quả đạo vực mà thôi. Phủ cốt trùng sinh bản nguyên chính là lấy tự Cửu Châu vạn dân tín ngưỡng chi lực. Cử động lần này cũng là nhận kia Thiền Linh Tà Tăng Trương Vân Phong dẫn dắt, Phật bản thị đạo. Lấy đạo lực triển Phật uy, tự nhiên cũng có thể. Bất nhập ma giới, nào đáng phật tâm. Cho đến lúc này lâm quý mới giật mình minh ngộ niệm liệu khố tử nói tới cái khắc tầng thâm ý vị trí sắt đối diện kia âm ảnh vung mạnh tay lên vạn vạn ngàn ngàn cái ma tộc hô một cái tuôn ra mà tới lâm quý vung tay áo quá to như ta ra lệnh trời không dung ác, sắt hô vì sắt tại bảo tháp phật quang bên dưới ngàn vạn bóng người đồng thời đứng lên phân hướng khắp nơi phóng đi hát nha quả ma tộc bốn mặt đánh tới tựa như giả thiên mây đen muốn ra sức che đi cuối cùng một vệt ánh sáng kia quang cũng đang cực lực chống lại như muốn xông phá này cuộn cuộn vun vụ soi sáng ra một mảnh sáng sủa trời nắng ầm phanh phanh phanh hai lần đâm vào một chỗ Vô cùng vô tận quần quần hắc vân cùng nóng rực quang mang tránh dây lát xe lẫn, có qua có lại. Lâm Quý rất rõ ràng, vô luận kia quần quần đánh tới ma tộc, vẫn là phấn khởi chống lại vạn linh bóng người, đều là hư cảnh giả tượng. Kia chân chính chém giết cùng một chỗ, lại là cầm cố tại thời không nát tỉ vết bên trong vạn cổ ma khí cùng Phật đạo hợp nhất tín ngưỡng chi lực. Vân Châu, một chỗ đê sông sớm đã chỗ thủng ảo nào hào phẫn nộ chạy tuân ra mà xuống. Tụ tại bên bờ hơn ngàn dân chúng chân tay luống cuống, chỉ còn lại từng tiếng quát lớn. Một khi lũ lụt xung qua, vạn quảnh trang ấp đều muốn bị chìm thành hư vô. Vốn là thiên tai nạn binh họa liên tiếp không ngừng, lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Đạp, đạp đạp, một trận thông gấp tiếng vó ngựa tự xa mà đến đám người quay đầu nhìn lại, lại là trăm thước khói kỵ gào thét mà đến. Phóng ngựa chạy vội, trực tiếp nhảy vào hạ khẩu. Là, là thượng tiên. Đám người kinh ngạc phát hiện, kia xông vào hạ khẩu trên dưới một trăm người vậy mà mỗi cái đều là thân có pháp thuật trong người tiên môn con cháu. Tiếng này bình thường từng cái một cao cao tại thượng tu sĩ, lại cùng nhau đập hạ bá miệng cắt triển hắn có thể, ra sức ngăn cản dòng nước. Còn lăng lấy làm gì? Nhanh đi đào chút cát đá tới. Theo sát phía sau, lại có mấy nghìn binh tốt chống đỡ xé sát, cắt đá chạy như bay đến. Xông vào trước mặt tướng quân trên ngựa lớn tiếng hô hét nói, "Nhanh, quyết không thể để này lũ lụt sông tới Vân Châu." Đám người manh tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian bốn phía rối hả. "Tu sĩ, quân đầu. nguyên bản từng cái cưỡi đỉnh đầu làm mưa làm gió. Ai lại từng quản hơn trăm họ chết sống? Đây, đây là thế nào? Là thánh hoàng. Thánh hoàng chúc phúc a." Có người đầy chứa nhiệt lệ kêu lên. Quân tốt bên trong nhấc lên lá cờ lớn, hô hô đón gió phấp phới. Kia cờ bên trên chính là viết tám chữ to, "Đại hạ trường bình, thiên hạ vĩnh an." Là, trải qua này nước lên, đám người lúc này mới nhớ tới kể từ thiên quan biến thành thánh hoàng đằng sau, tu sĩ không dám loạn giết vô tội, côn đầu, quan lại cũng không dám thịt cá bất tính. Thế đạo này đích thật là không giống nhau. Thánh hoàng ngự hạ, vạn dân được phúc ca. Con nghiệm đến bọn ta tiểu dân. Thánh hoàng vạn tuế. Chúng dân lòng tràn đầy nóng bỏng liên thanh khen. Từng đạo vô hình chi khí phóng lên tận trời. Lương Châu, ngoài cửa đông xếp thành một hàng mấy trăm chiếc xe lớn, kia xe bên trên chứa đầy lấy mới thu thóc gạo. Hương thân nhóm, đừng nóng đợi, đều có. Đều có ha. Lương đại đầu đứng tại trần xe, một bên kêu gọi thủ hạ binh tốt phân phát thóc gạo, một bên lớn tiếng hô hét nói, yên tâm. Ta đại hạ cũng không phải nát tần, tuyệt sẽ không chơ mắt nhìn mọi người chết đói. Đến đến đều có phần nhi, lần này có thể có cứu được. Thánh hoàng tiên đấng a, thánh hoàng văn tuế. Ngàn vạn dân chúng nhìn về phía tung bay ở thành lâu kia mặt, hạ chữ cở liên thanh tỷ thẩm. Từng đạo vô hình khí lãng đẳng không mà lên. Duy châu một gian lụi bại trong chùa miếu, điền thắng quốc chỉ cửa hàng tại bàn thờ bên trên địa lồ nói, mạnh lao những này vừa mới thu hóa chi địa, còn bình an được tốt quá đấy. Mạnh phồn thu vuốt vuốt râu cá che cười hắt hắt nói, nghe xong thiên quan chính vị diệt tây thổ yêu tăng. Những cái kia bách tính không biết có bao nhiêu cao hùng đâu, đâu còn dùng cái gì chấn an chi luôn. Đã sớm đập chỗ miếu, nặng lại dựng lên từ đường. Bất quá, hiện tại cũng không gọi tiên quan miếu, tất cả đều đổi thành thánh hoàng nhà thờ. Tiêu hương hỏa nhật đêm không ngừng, dập đầu tạ ơn xa xa bài xuất cách xa mới rằm. Cổ Vân, vạn dân chỗ hướng, vĩnh thịnh điểm báo. Lao phu lại thân thiết mắt nhìn thấy, cũng coi như không uổng đợi này. Trên tiểu châu đại địa khắp nơi mới cảnh, khen ngợi như nước thủy triều. Từng đạo vô hình chi khí liên tiếp phóng lên tận trời. Tấu chương xong, chương 1269. Đầu thứ 3 đường tắt. Trước 1269, đầu thứ ba đường tắt, cựu Châu Đại địa ở giữa, từng đạo vô hình chi khí ẩn vào chân trời, ma giới hư không bên trong, từng sợi từng sợi tín ngưỡng chi lực hội tụ thành ánh sáng. Theo quang mang kia càng ngày càng sáng, trên bảo tháp phương bất ngờ mà trồi lên ngàn vạn đóa liên hoa phẫn nộ thì phóng, một đạo đen trắng rõ ràng âm dương ngư hành quyết trương mấy ngàn trượng. Liên hoa huyền phật quang, song ngư lộ ra đạo vận. Sắt, một người uống, trăm ngàn uống. Tiêu ngàn vạn bóng người cao rộng hai lớn, manh một cái tuôn ra vào ra. Kia bốn phía vây tới hất nha quạ ma tộc lập tức phảng phất núi lở chiều xuống, bị xông đến thất linh bắt lạc diệt vong ngàn dặm. Hô. Kim liên lại lớn, Song ngư lại triển, theo bóng người chạy xiết đồng thời bao phủ xuống. Sát ba, Vạn Thiên đạo bóng người tức giận gào thét lớn bốn mặt trúng sát, tựa như từng đạo lưu tinh vạch phá thiên cung. Giang giác, giang giác, lưu tinh lướt qua, lôi quang hạ xuống, kia âm trầm màn đêm trong nháy mắt bị kéo cái đập tan. Ầo Ầo Ầo, từng mảnh từng mảnh xích hồng sắc quần cuộn rung nham nhào trời giăng xuống, chỉ một cái mắt, mới vừa kia vô cùng vô tận ma tộc đại quân tiệu đạo Ầo Ầo hóa thành từng đóa vân hà. Ngươi, chân trời nơi xa ma ảnh cũng bị rung nhang liệt diễm nổ nghìn thương trăm lỗ, không khỏi hãi nhiên kinh hay nói, ngươi lại ngộ ra được bản tôn ma tông pháp, ma tông, lâm quý thần niệm khẽ nhúc đích, tự chịu sắc bảo tháp bên trong nhảy một cái mà ra, lạnh giọng cười nói, vân hợp chúng sinh là xương thiên hạ, ma cũng tốt, phật cũng được, cũng bất quá thế gian linh vật, ta tự trời ra, tự đắc vật pháp, ma tới thêm ác, phật đi trốn không. vạn linh quy tâm là vi tôn, ngươi cái này khu khu nghiệt trướng nhưng cũng vối, chết đi cho ta. chạm, Vụt. một đạo thanh quang phá không cấp đi đen kịt bóng đêm, hồng sáng sáng dòm nhang thạch một chạm hai đoạn, chính là lộ ra một mảnh sáng sủa tinh không. Ma ảnh kia vừa muốn trốn chạy, lại cùng này hư không vô tận cùng nhau vỡ thành hư vô. Ẩm. Vạn cảnh phá hủy, xem qua như khói. Lâm Quý trở xuống nguyên hồn lại vừa nhìn lúc, lục thể chân thân vẫn an vị giữa không trung. Bên hông cách đó không xa, Liệu Khố tử hai tay bắt sau lưng chính ngơ ngác nhìn về phía chân trời xuất thần. Sáng sủa tinh không bên dưới, một mảnh đỏ rực như lửa vân hà tùy phong phiêu tán càng lúc càng mở nhạt, trong nháy mắt sớm đã nhỏ bé không thể gặp. Xích Hà Già Thiên, ma loạn nhân gian. Này vạn cổ kiếp số cuối cùng thành hướng nguyên nhân, chỉ là xinh đẹp như vậy hào quang sợ là rốt cuộc khó gặp. Nói xong, niệm Khố tử một bước bước xa, giang dặc thì thầm, "Đi thôi, kia chỗ tiếp theo nên là Không ven hồ, giúp Triệu Nhất Hạc một tiền liên." Lại đi đi tây phương 800 dặm, trời xanh biết xanh dã mênh mông vô bờ. Ngay tại đường bên trong sáng loáng nằm lấy một vũng hồ lớn. Kia hồ trong veo như ngọc, tựa như hình bán nguyệt. Suối theo hồ hai bên thanh thủy ướt át đồng bằng bên trên, điểm điểm bạch mang tinh la mật bố, như như bao quanh tơ liễu theo gió bay lên. Lại gần vừa nhìn, lại là từng bảy cừu non. Mười cái chăn dê hải tử ném rơi dây thừng, thoát y phục, từng cái một ngâm tại trong hồ khi thì nhấc lên gợn sóng. Bên bờ tảng đá gần đó, Nửa ngẩng lên cái áo lam thiếu niên, ngang quản địch giằng giật tấu sướng. Càng xa xôi, chẳng tại đồng cỏ xanh lá bên trong thôn trang trên không phiêu khởi khói bếp tha thướt, mấy cùng mây trắng giạt giới. Tốt làm một phen phanzi vui điển viên cùng nhau. Tự vào Tây thổ đến nay, không phải hát thủy hoàn thổ, liền là nguy hiểm núi ác tốc, bên trong dân chúng càng là đủ tiểu hai khổ, có thể nơi này lại như vậy khoan thai. Như Phật quốc trên dưới khắp nơi như thế, vậy thật đúng là cực nhạc thánh thổ. Có thể Lâm Quý vẫn không khỏi cảm thấy sinh kỳ, hỏi hướng Liệu Khố từ nói, "Sư minh, đại tuệ bố tát vừa có thể bảo trụ một phương này an bình." Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy tới, kia bốn phía tìm nơi nương tựa mà đến dân chúng sớm cái kia hàng ngàn hàng vạn đến mãi không hết mới đúng. Có thể này ven hồ khắp nơi rất là rộng rãi, làm sao mới một chút thôn trang, có chút không có mấy người. Niệm Khố tử cũng không trực tiếp hỏi hắn, mà là chỉ điểm xuống phương nói, ngươi gặp những cái kia đồng nhi có gì dị dạng? Dị dạng? Trải qua Niệm Khố tử điểm tỉnh, Lâm Quý vừa cẩn thận nhìn một chút. Lúc này mới phát giác, kia một đám ngay tại hồ trung hí nước đồng nhi tuy là từng cái vui vẻ ra mặt nháo thành một mảnh, có thể toàn bộ không một chút tiếng cười mở miệng truyền đến ào ào sóng nước liên tiếp, ô ô tiếng địch bốn mặt tán đi, có thể trừ cái đó ra, đúng là một phái an bình. Cái này, Lâm Quý Kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại, những này đồng nhi đều là người câm? Không chỉ những này đồng nhi, Niệu Khố Tử chỉ hướng nơi xa tung bay khói bếp thôn nhỏ nói, cái này thôn làng tên là Không lưới Thôn, trong thôn già trẻ, xuống tê trước mắt ách không chút nào ngoại lệ. Cho dù ngoài có người đến, chỉ cần ở đây ngủ lại, cũng là như nhau. Bên kia thôn làng gọi Không Mắt Thôn, tương đồng như vậy, kia trong thôn trên dưới đều là người mù. Giống như vậy thôn trang, Không Ven Hồ tổng cộng có bảy cái. Theo thứ tự là: Không Hai, Không Mắt, Không Núi, Không Lưỡi, Không Thân, Không Có Ý Định, Không Mặt kia. Lâm Quý Cả Kinh nói, Phật gia bảy biết đúng. địa cố tử điểm gần đầu, này không hổ nguyên danh đoạn biết nước, từng là phật môn cao tăng tọa hóa viên tịch chỗ. phía sau tại kia lan đả đại kiếp trước sau, bị ác lai phái khổ tu tông sở chiếm cứ. nguyễn dùng phật gia đại cấm chú thuật, cuối cùng nghìn năm, tu thành chỗ này cấm vực. nguyên bản, đây là khổ tu phái tu tập thánh địa. đóng một cửa, đoạn một biết, vậy biết đứt đoạn phía sau, mới có thể đạt thành vô ngã vô không trạng thái. cũng chính là thứ bắt thức, á lại ra thức. nhưng cuối cùng duy nhất có một người tu thành, cũng chính là cái kia đến sau bái nhập đại tử thần tự muốn hạ, lại tại duy châu tu thành thiện ác song thân người. từ đó hắn liền lấy đây là tên đến sau, theo khổ tu phái thất truyền bí tự, này một bí mật tu chú cũng liền biến thành cấm chú chi địa. Này không, không, vốn là không biết có thể, ý tứ lại đến sau đã tự từ, từ thành, không người nào thành. Nguyên nhân chính là này không ven hồ chính là cấm chú chi địa, kia xung quanh một đám ác tăng cũng không nguyện tới nhiễu. Bởi vậy, đối ngoại ở giữa dân chúng mà nói ngược lại thật sự là thành một phương tình thổ. Số coi chốn dân, vì tránh bên ngoài hiểm ác cách chỗ này, chỉnh chỉnh mấy ngàn năm, chưa hề gián đoạn. Tha đoạn một biết, cũng không nguyện tại ngoại giới gặp nạn. Có thể thấy được này Tây thổ cực lạc lại là cơ nào sai ác. Nhiệu Khố Tử lời nói tựa như một thanh ngàn cân đại truy, trung điệp nện ở trong lực. Lâm Quý nghe được trong lòng bị lại, giận dữ hồi đạo, tây thổ đem định, thiên hạ vinh an, ta đại hạ cương vực, tuyệt không cho phép như vậy vị trí. Sư Minh, lại cái tiếc như thế nào mới có thể vỡ này cầm chú? Nhiệu Khố Tử chỉ chỉ giữa hồ nói, 700 năm trước, a Azana Luân cũng thể này nguyện, bởi vậy làm việc nghĩa không trùn bức cách hồi tây thổ. đã kêu triệu nhất hạc nói nàng tên tôn đại tuệ, nên là còn ở nơi này. Bài trừ cầm chú pháp môn tổng cộng có ba đầu đường tắt. Đầu thứ nhất, chịu giống như Azana Luân liên tiếp chặt đứt bài biết, trước sau thành tựu người không pháp không đều không tam đại chính quả đến viên mãn đại trí tuệ xông phá cửu cảnh thiên kiếp lúc, tự sẽ thể thành nguyện cực kỳ nếu không phải thiên tuyển chi tử hợp trời phía dưới duy nhất có một người có thể thành chớ nói đạo môn yêu quốc vẹn vẹn này phật tông trên dưới bù tát giả cảnh tựu có thật nhiều cái muốn dùng cái này duy nhất thành tất nhiên là phá lệ gian nan đầu thứ hai liên la đến thu đủ phật môn thất bảo phân biệt chấn tại một chỗ kia cấm chú tự sẽ giải thoát có thể theo phật môn đại loạn thất bảo sớm đã lưu lại các nơi trừ hàng ma sử từng tại tần thời hiện thế bên ngoài Cái khắc lục bảo đã sớm chẳng biết đi đâu. Muốn một lần nữa tập hợp đủ, lại là biết bao không dễ. Điều thứ ba này sao? Niệu Khố Tử nhìn một chút Lâm Quý, có chút ngừng tạm nói, điều thứ ba này đừng tắt, gian nan nhất. Có thể đối ngươi mà nói, có lẽ ngược lại đơn giản. Thấu chương song, chương 1270. Cá là cá, bờ là bờ. Chương 1270, cá là cá, bờ là bờ 20240523 tác giả, tịch Mịch ta đi một mình. Ồ. Lâm Quý ngạc nhiên nói, cái này lại làm sao nói? Niệu Khố Tử cười nói, kia đầu thứ nhất đừng tắt, cần tá thiên người lực, thành hùng trời nguyện chính là lấy lực phá đi, lấy đầu thứ hai đường tắt cần mượn thất bảo chỉ huy trừ phong ấn ràng buộc chính là lấy khí phai mở, mà lấy đầu thứ ba đường tắt chính là tập hợp lực, khí lợi ích hợp lại là một. Lâm quý lập tức tỉnh ngộ nói, như thế nói đến lại là muốn lấy ta vì lô, không tệ. Niệu Khố tử gật đầu đáp, lấy kim thạch vì lô luyện trăm khí, lấy sơn hà vì lô luyện khí vận, lấy vạn linh vì lô luyện vĩnh sinh, lấy thiên địa làm lô luyện hảo ý. Năm đó, Nô Phi lấy nam hai ách thạch thành tạo hóa thần lô, bởi vậy sáng lập thiên công phượng. Đan Diệp lấy trấn yêu chi tháp tụ cửu châu khí vận, bởi vậy đại tần kéo dài nghìn năm. Tiệp Chu Điên cùng Tư Vô Mệnh đều muốn bỏ vạn linh sinh tử mà đến Vĩnh Sinh. "Mà ngươi, tự trời mà ra, Thánh Đồ Lớn Đức, chính là duy nhất Thiên địa Lô." Như lô này hừng hực cháy lên, tụ vạn dân lực, hợp thành Hạo Thiên lớn ý, lại là gì chú không giải, gì cấm không phá? "Được." Lâm Quý đáp, "Nếu có thể bài trừ cấm chú ràng buộc, Vĩnh Viễn giải bày biết nỗi khổ. Làm một lần lô đỉnh, có gì không thể?" "Sư huynh, trước tạm dẫn ta đi gặp Đại Tuệ Bồ Tát." Niệm Khố Tử cười nói, "Cần gì phải hướng phía trước?" "Nhìn, kia Bồ Tát lại không phải ngay tại nơi đây." Nói xong, Liệu Khố Tử xa xa hướng phía dưới chỉ tay. Chỉ gặp kia hồ bên trong gợn sóng tầng tầng lay động tới, ngay tại đường bên trong chậm rãi phiêu khởi một chiếc lá lu bình. Kia bình nhi theo sóng chập chờn, mắt thấy càng lúc càng lớn, bất ngờ mà hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền trên đầu bạch đi tung bay, váy liêu động, luồng mỏng che mặt, mơ hồ có thể thấy được là vị phong tư chắc tuyệt nữ tử. Kia thuyền nhỏ treo tại coi chừng, từng đạo kim quang đi tứ tán, bỗng nhiên hóa thành từng đóa liên hoa dạng rỡ như tình. A Di Đà Phật. Kia bạch đi nữ tử mặt hướng Liệu Khố Tử cùng Lâm Quý hai người họ thập, âm sắc như địch rất là dễ nghe. Hai vị mới vừa chi ngôn, chữ chữ vào tâm, như vậy mang trời đức, kính nhận nhỏ ni cuối đầu. Nói xong, gió phất lụa mỏng đại lễ không người. Tình cảnh này rõ buồn một chiếc mắt từng tiếng vào mà thôi. Có thể lâm quý cùng liệu khố tử chi đạo thành tu vi, tự nhiên nhìn rõ ràng. Tiêu chỉ là hư không giả tượng mà thôi. Toàn bộ mặt hồ đều tại kia bổ tát phật quang hư huyễn bên trong. Tự nhiên hai người cũng đều biết được, đại tuệ Bồ tát thân ở cầm cố chi địa đã sớm đoạn đi bảy biết lục rủ. Không lưỡi không nói, không hai không nghe thấy, không mắt không gặp, không thân không cảm giác, không mũi không ngửi, không có ý định không tư, không mạn kia không đố nổ, bảy đoạn phía dưới có thể nào hiển thân? kia chỉ là một sợi tung bay du hồn độc song. có thể này tâm ý này lại rõ ràng như một đồng thời còn lệ phía sau. lâm quý theo tay áo bên trong móc ra một cuốn hỏa trục nói bị người sở thác, đặc biệt đem cuốn này đạt tới tôn giả. nói xong, giương tay đưa tới, gió nhẹ vang rội lâng lâng hạ xuống thuyền đầu. trên thuyền kia nữ tử có chút dừng lại, từ đầu ngón tay đến khuỷu tay run rẩy phát run. ngắn ngủi tức hơn ở giữa, lại cách tam tức thở, lúc này mới đụng chạm lấy hỏa quyển. hô, một đoàn sóng lửa tới, tung bay làm cõi nhẹ tán. vậy mà nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem kia hỏa quyển đốt thành phân cho. cái này. Lâm Quý một tay nhỏ bé du ơi, trước mắt ngạc nhiên. Tự phi vân núi trong mật thất nhận này trọng thác phía sau, Lâm Quý một mực đem này họa quyển mang tại bên người. Thiên tuyển bí cảnh, kinh châu tự chiến, mà giới thật tường. Trải qua số nhiều nguy cơ, Quỷ Vương Chu Điên, Thái nhất cô hồng, Liếu Trạm, Huyền Minh, từng gặp mấy gặp thác địch. Thiên cương đạo kiếm, vạn cảnh đối chiếu thuyền, số nhiều kỳ vật. Nhất nhất tận ném mà đi, duy chỉ có cuốn này thủy trung chưa vứt bỏ. Hứng Thiên có thể, định vị hứa một lời. Lại không nghĩ, lịch gặp vạn khổ nghìn tân cuối cùng tại đặt chân Tây thổ gặp bạn chủ đằng sau, lại bị nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Như vậy hóa thành khói bụi. Nữ tử kia dường như lòng mang ấy náy dọn hướng về Lâm Quý lại thi lễ, thuận theo nói khẽ, tuy là một giới cùng trời, nhưng lại đều có quả bởi vì. Thâm như khói xanh, tán không kinh niên, gặp cùng không gặp, cuối cùng là hưởng công. Lưng lại bên dưới, lại hỏi, hán, lúc đi còn bình yên." Khi đó, lão nhân gia nằm tại trên ghế xích đu có chút lay động, khóe miệng lơ lửng qua một vệt ý cười, xác nhận gặp được đẹp nhất một khắc. "A Di Đà Phật." Nữ tử kia hai tay hợp thập nói khẽ thì thầm. "Đại tuệ tôn giả." Liệu Khố tử nói xen vào hỏi, "Tiền duyên trước mắt, nơi đây như thế nào?" Không biết tôn giả có thể nguyện hóa thành lô bên trong hỏa, cầu còn không được. Nữ tử kia hồi đạo, nhỏ ni sớm tự Đông Quy đằng sau, liền giữ gìn nơi đây số trải qua trăm ngàn trở, chỉ trông chờ một ngày kia có thể đến thể toàn nguyện. Như hai vị thế thiên hành pháp, nhỏ ni vạn hạnh ngọc thành, vô cùng cảm kích. Được. Niệu khố tử điểm gật đầu, chuyển hướng Lâm Quý nói, ngươi theo đại tuệ tôn giả lại đi trợ tâm, ta trước phong bế bốn mặt cẩm cố, để tránh tổn hại Tây Thổ thương. Lâm Quý ứng thanh, thân hình hạ xuống trên thuyền. Nữ tử kia nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói nữa, thuận theo ngón tay ngọc một điểm ảo ảo. Thuyền nhỏ nhón một cái chấn động đến nước hồ rập rờn xốc lên tầng tầng gợn sóng, từng đạo kim quang bốn phía tràn ngập, từng đóa liên hoa phân hướng hai bên, liên tựa như cắt tiến liên hoa lay động, thẳng hướng chỗ sâu đi qua. Kia nước trong veo không gì sánh được, một cái trông chờ ngàn dặm. Kia thuyền càng rơi xuống càng sâu, dần dần tự thoáng xa xa hiện ra một tòa cung điện đến, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức huyền bí. Lại tới gần chút, chỉ gặp từng cái nước trung du cá qua lại hí hí kịch, từng đóa từng đóa bảy màu hoa cỏ khoe sắc xinh tư thế. Liên ngay cả căn kia căn lương trụ, từng mảnh mái hiên nhà ngõ cũng là từ một nhánh nhánh san hô thay phiên sai mà sinh, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Thánh Hoàng có thể biết nơi đây lại là gì tên? Nữ tử kia đứng ở thuyền đầu bất ngờ thanh âm hỏi, không đợi tiếng vang lại tự nói đáp, không ở biển. Bảy biết khổ hải, muốn chỗ cực. Bảy biết đoạn tuyệt, mộng cũng nát đi. Nơi đây cá bơi cũng tốt, hoa cỏ cũng được. Liền ngay cả kia từng hạt lục bình săn hô đều là từ người mà hóa. Kia không ven hồ ngàn vạn chú linh, khi còn sống đã biết, chết phía sau không vọng. Luân hồi lại chuyện, lại làm một thế. Bảy biết vong diệt, đời đời sinh sinh, thẳng đến thất chuyển đằng sau, liền tự hóa thành nước hồ, vĩnh tịch trong không. Lâm Quý nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Một thế đoạn một biết, càng ngày càng khổ nhất sinh diệt một muốn, càng ngày càng không. Từ bé khổ, chỉ mong chết phía sau không, chết càng khổ, chỉ mong đợi kiếp sau phúc. Chỉ tiếc đến đầu cầu tới công giả trạng. Như lời này xuất từ đạo môn, yêu tông lại là không lấy làm lạ. Có thể hết lần này tới lần khác nói ra này lời nói, lại là tây thổ phật môn có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tuệ bồ tát. Như vậy đại pháp đốn ngộ phía dưới, lại chỉ đem đem đến, không khổ, hai chữ. Phật pháp vô biên, vinh thế luân hồi. Nữ tử kia lại sâu kín nói ra, tây thổ chúng tăng cũng chấp nhận, nhưng nếu thân ở trong đó, mới biết chân lý. Cá là cá, bờ là bờ. Vĩnh biên cách một tầng trời. Nhỏ Nhi từng vì tôm cá, đã từng leo lên bên bờ. Có thể khi đó xa xa nhìn một cái, mới biết kia bờ bên trên vân thiên lại là cỡ nào cao xa. Phục hồi rơi xuống nước phía sau, lúc này mới tỉnh như thế. Chớ nói tôm cá, thì là thành nước, hóa hổ lại thế nào. Phật Pháp vô biên, bên kia không phải tại bờ bên trên, mà là trời. Vĩnh thế luân hồi, kia thế không ở nhân gian, mà là vực sâu. Tấu chương song, chương 1271. Lại quay đầu, cũng như ngộng. Chương 1271, lại quay đầu, cũng như ngậu. nghe đến đây. Lâm Quý không khỏi nhớ tới kia lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy liệu khố tử lúc nhận hắn tặng cho ngư điệu. Bờ trên bờ dưới, phật cách người ta, cá đại ngư nhỏ duy nhất quả khó trách, cỏ vô thiện ác, trời làm trường hạ. Hiện tại bên trong này tình cảnh này lại là biết bao thỏa đáng. Lâm Quý tại đáy hồ, liệu khố tử tại bên bờ, này hào hào nước hồ tận từ Phật dân chỗ hóa, lại không phải là bờ trên bờ dưới, phật cách người ta. Sao? Trước đây tại Sĩ Hà chùa, liệu khố tử khuyên hắn vào thẳng ma giới lấy chính phát tâm. Giờ đây ni đến kia không phải là cá đại ngư nhỏ duy nhất quả khó trách, chi ý sao? này dưới nước cá bơi, hoa cỏ tận vì đoạn biết, dân, đời đời kiếp kiếp luân hồi không thôi, lại là tại sao thiện ác chi phân, lại không chính là cỏ vô thiện ác, tức là một bên tại trời, thế tại vực sâu, vậy liền bắn lên hoàng hà thẳng hướng trời đi, tự đem thương thiên hóa nhân gian, vừa vận chính là trời làm trường hạ, nghĩ như thế chữ chữ không bàn mà hợp, càng kinh người hơn là lấy đại tuệ Bồ Tát như vậy tuệ căn, sở ngộ lý lẽ vẫn là như vậy, có thể liệu cố tử, vẹn vẹn lấy tuổi như vậy, lâm quý vừa nghĩ đến đây, không khỏi rất là ngạc nhiên, vị đại sư huynh này đến cùng là phương nào tồn tại, phá cảnh siêu nhiên. Vạn năm bắt đầu tới đệ nhất nhân. Phật pháp tinh thâm, một câu phá vỡ mê vụ ra. Thuyền nhỏ dừng lại, Lâm Quý theo kia bạch y nữ tử một bước hướng về phía trước, sông mở một tầng ngâm hình dáng mê vụ, chấn động đến khắp nơi gợn sóng tầng tầng lay động lên. Tức thời, tòa kia bảy màu quanh quần đáy hồ cung vũ tận tại tầm mắt. Cao tới trên dưới 100 trượng san hô cửa lớn vô thanh mở ra, bên trong rất là rộng lớn, nhưng cùng bên ngoài trắng lệ so với, lại lộ ra cực kỳ cô tịch. Nay thật lớn trong thính đường đúng là trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ ở chỗ xa nhất bổ đoàn bên trên, quần thân an tọa lấy một bộ hài cốt. Một bước, hai bước, ba bốn bước kia bạch y nữ tử hướng về hải cốt, từng bước hướng về phía trước đi dần dần mơ hồ. thang đến bước thứ bảy bên trên, bất ngờ mà hóa làm một mảnh vân vụ ảo ảo một tiếng. ngay tại lúc đó, cô kia hải cốt cũng vỡ thành vân yên, trong nháy mắt tiêu tán không gặp. lâm quý bốn phía nhìn một cái đầy mắt hoang vu, hết thảy tất cả đều đã dần dần mơ hồ. không có bất kỳ thanh âm gì, phản phất toàn bộ thế giới đều đã bình yên ngủ say. không có bất luận cái gì màu sắc, tựa như này đại thiên vạn giới vốn là không tồn tại. không có bất luận cái gì vị đạo, như là kia chuông ngọn bách vị chỉ là nhất thời vọng niệm. không có bất luận cái gì xúc cảm, giống như này thiên địa khắp nơi cũng đã quy vô. thậm chí liên ngay cả trong lòng chỗ niệm cũng hoảng hốt tán đi, liên ngay cả chính mình cũng giống chưa từng tồn tại, từng đạo tàn ảnh, liên tiếp tại trong đầu cực nhanh cướp đi đông phương không rõ, từng đạo kim quang xuyên qua rừng tây, điểm điểm chiếu xuống thanh dương nhỏ huyện lùi bại mặt đường bên trên. một cái thanh y rìa thiếu niên, một tay nắm lấy bánh nướng, tay kia xách túi nước gấp đường nội vàng mà đi. mặt kia bên trên ngây thơ còn chưa tiêu lui, cương nghị như thế chi tượng thoáng hiện vi sinh. một năm kia, 18 tuổi lâm quý vừa mới phá sông lên đệ nhị cảnh, chọn vào giáng thiên ti phía sau bị phái hướng thanh dương huyện bốn, thương hướng kinh đô đường sắt cao tốc dừng ở. Vội vã đi ra đứng người bên ngoài nhóm rất nhanh dung nhập một mảnh đông nịt. Một người mang kính mắt thiếu niên, thở phào một hơi, ngửa đầu nhìn về phía kia từng tòa cao vút trong mây cao ốc chọc trời. Kia trong mắt mê mang như cũ rõ nét, chạm chằm nước mơ bên dưới lại kẹp lấy tia lăng vân trắng khí. Một năm kia, vừa mới tốt nghiệp không lâu Hạ Vạn Hưng nhất cử công thành, được phá cách nhắc tới vào kinh đô tổng bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên đen trắng dây leo dơ cao lên tương thành nên ngày làm vòng, phía dưới ngàn vạn dân chúng phục địa mà bày, từng cái thành kính. Giữa không trung, một cái người áo xanh ảnh gánh vác hai tay, lặng lẽ độc lập. Khi đó, Lâm Quý tại Tương Thành Đại Quốc, từ đây thế có đại hạ chi danh thải kỳ pháp với, chim bộ câu trắng thăng không, lít nha lít nhít đám người mặt mũi tràn đầy vui cười lấy nóng chỉ tay lên. Trên đài cao, một cái thẳng tắp dáng người nhẹ nhàng phất tay, lớn chút tại ngực. Khi đó, Hạ Vạn hương tại thượng hải thành nghiệp, từ đây bước vào đỉnh phong. Kiếp một tối một ảnh, sen lẫn hôn tạm sai lầm chớp mắt hiện lên. Này kiếp sau kiếp này, ngay tại này mêng ngông trong xương mù trong nháy mắt tiêu xuống. Lại quay đầu, cũng như mộng ý biết cũng không như thế đoạn đi, thất thức tận tuyệt. Lâm Quý quận thân ngồi xuống, có chút nhắm hai mắt lại, trong lòng thể bên ngoài lập tức sa vào một mảnh vô không vô ngã cảnh giới. Quần quần mê vụ bốn phía tụ tới, nhất nhất xuống ở trên người hắn hóa thành ngồi bẩm, mới mắt nhìn đi, tựa như một tôn sa tự hàng cổ tiểu cuộn rơi vào nền pho tượng, trải qua ngàn và năm, tỏa ra ánh sáng lung linh san hô đại điện bên ngoài, từng bầy cá bơi bốn phía tụ tới, liền ngay cả bốn phía mặt nước cũng theo đó nhẹ nhàng lăn lư. Một cái bảy tám tuổi tiểu đồng, nhẹ nhàng trầm lạc mà xuống, tựa như phủ quang hư ảnh liên tiếp theo kia từng cái cá bơi ở giữa đi xuyên mà qua, thuận theo hóa thành một vệt kim quang trực tiếp lặn vào lâm quý trong mi tâm. Vụ. tự lâm quý đỉnh đầu lộ ra một vệt ánh sáng đột nhiên, ngàn vạn đạo quang ảnh tế phi mà ra. Kia từng đạo quang ảnh, phản chiếu đáy hồ trên dưới lập loè sáng rõ giang dác theo một tiếng ầm vang nổ vang một đầu dương nhanh múa vút ngàn trượng lôi long cuồng sông lên mà xuống lẹ qua đáy hồ chính chém trên người lầm quý hào hào hào nương động như đá rắn ngàn vạn đuổi bậm trong nháy mắt nổ tung lâm quý một bước đang không soi nổi mà ra 3. một cước hạ xuống liên hoa sinh ra lập tức lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khô héo bên dưới đi tựa như trong nháy mắt trải qua xuân hạ theo sinh tới chết lại đưa về hư vô cách. ngay tại lúc đó ven hồ góc đông bắc bên trên thôn trang kịch liệt nhói một cái a cách không xa ngay tại hồ bên trong chơi đùa bọn nhỏ bất ngờ mà phát sinh một tiếng kinh hô Ngay sau đó, liền chính hắn tại bên trong, cái khác hết thể hài tử tất cả đều kinh trụ. Thanh âm. Vậy mà có thể phát ra âm thanh rồi. A. Có người thử thăm dò cung kêu một tiếng. Là. Là có thể lên tiếng. A. A. A. A. A. Nhận không lưỡi cầm cố, chưa hề phát qua thanh âm bọn nhỏ lập tức vui vẻ nhảy cẫng, từng cái một tranh nhau chen lấn lên tiếng hô to. Liền ngay cả bên bờ thổi cây sáu thiếu niên cũng nhảy lên một cái, đập trên đại thạch, hai cánh tay hướng thiên. A ba. Chưa qua tập thanh âm bọn nhỏ nhất thời pha cấm bên dưới chỉ có thể đơn giản hô lên một cái thang âm tới thế nhưng đầy đủ vui mừng từng cái một cuồng hống kêu loạn không ngừng đập tới từng đạo gợn sóng cuộn trào mãnh liệt bài không a a đối diện thôn bên trong cũng liên tiếp la hét không ngừng một đám nhân ảnh ùn ùn mà ra theo sau lại vội vàng chạy đến bên hồ nhất nhất quỳ xuống liên tục lạy bái không chỉ Cách! lại một thanh âm vang lên nổ tại đông nam phía đông nam mỏm núi kịch liệt run lên ngay sau đó dịu ra dắt trẻ vội vàng chạy ra một mảnh bóng người tới kia là không có ý định thôn trong thôn cư dân hướng tới mơ màng niêm túc như như mất trí đồng dạng lúc này cũng tất cả đều đột nhiên tỉnh lại, ào ào chạy tới ven hồ, "Ân cảm ơn thượng Tiên." Tây Bắc có thanh âm, hoàng thổ che mắt không mắt thôn bóng người như bay thẳng hướng hồ đến. Cách. Phương Bắc văng vọng, như lưới đầm nước bên trong liên tiếp bay ra mấy chiếc thuyền nhỏ, không hai thôn dân cấp tốc chạy tới. Cách. Cách. Cách. Liên tiếp bảy vang rội đằng sau, không ven hồ sớm biết lít nha lít nhít quỷ đầy người nhóm, vẫn có bóng người đất quáng thẳng hướng đến đây. Quấn quanh kia gâu như nguyệt nha hồ lớn, cùng nhau dập đầu thành kính kính lễ. Thất thức cầm cố, phá. Ầm. Chính lúc này, nước hồ kinh động bay. Một đạo người áo xanh ảnh đạp nát bích ba, vọt lên trời mà thăng. Tấu chương Song, chương 1272. Âm Dương giao hòa, vạn pháp trùng sinh. Chương 1272. Âm Dương giao hòa, vạn pháp trùng sinh. Một đạo bảy màu trường hồng vượt ngang tương cung, Lâm Quý nhảy ra mặt hồ một bước lên trời, trên dưới quanh người từng đạo kim quang khắp nơi lấp lánh. Hình bán nguyệt ven hồ đôi bờ, lít nha lít nhít đám người nằm dạp người quỳ xuống, từng tiếng sơn hô phẫn nộ phá vân tiêu. Được. Niệu Khố Tử ở xa giữa không trung mặt lộ mỉm cười nói, thất thực diệt hết, tam thi đồng suất. Phá cảnh gang tốc gần như chỉ ở khoảng tức xa xôi. Đi, lại đi hạ pháp tự xông tam nô. Nói xong, một bước mười dặm thẳng hướng Tây Thiên đạp đi. Lâm Quý Tây háo tùy phong hai bước đuổi kịp, quay đầu hỏi: Sư Minh, kia Hạo Pháp tự lại cái kia thế nào cái phá pháp? Liêu Tả An xác nhận đã nói với ngươi, Tây thổ bảy trụ đều có nhất tông pháp môn. Nay Hạo Pháp tự bản nguyên chi lực, chính là thượng cổ vũ tộc. Sớm tại khi đó, thần châu chưa nát, thiên địa như một, Mênh mông giữa trần thế vạn linh chung sống. Người chưa khai hóa như ma ẩm huyết, thú chưa đến trí tuệ hình như cỏ cây. Đừng nói gì đến bảy tộc và giới. Đến sau, tại thiên địa chi khí thêm hơi thở bẩn dưỡng phía dưới, Âu Dương giao thoa hạo ý mông sinh. Bởi vậy vốn là vạn linh chi nhất nhân tộc dẫn đầu nhanh trí hóa thiên nhân tên là đạo nộ ta người tên là phật đây là nhân tộc hai điểm dương đường lấy linh làm tế tên là vu lấy hồn vị thuật tên là quỷ đây là nhân tộc lưỡng dị âm đường nơi đây bốn loại đều là nhân tộc tru hóa truy cứu bản nguyên cùng là nhất tông mà kia cái khác vạn tộc tuy thân cường thể kiện lại vẫn cứ ngộ tính chưa tới chỉ có thể học lấy dạng người mà khai trí bù đắp bởi vậy kia thú tộc đã thành cửa hải khó khăn nhất chính là hóa làm nhân hình này chính là yêu tộc ban đầu có thể ở trong đó cường đại nhất nhất tộc lại độc tụ nhất sĩ Vẹn vẹn lấy cốt huyết thể phách liền có thể bàn hàng và bà cổ, này chính là Long tộc. Ma kia ma tộc lại không riêng ra nhất mạch, mà là nhân, yêu lượng tộc nghịch tu chi đồ. Vô luận kia nhân tộc phân ra Phật, Đạo, Vu, Quỷ, vẫn là thú tộc phân ra rồng, yêu, một khi rơi vào bên cạnh đường liền tự rơi vào ma đạo. Chỉ khi nào nhập ma, liền tự mất đi thông thiên chi lực, cũng không còn cách nào mở miệng giao hội, thậm chí kia phá cảnh con đường duy có một đường, liền là thông qua không ngừng tổn vệ, sát hại, nhất nhất đoạt làm hữu dụng. Này chính là ngươi trước đây thấy ma quái bên trong có người có thú, nhưng lại tận không nói nên lời tường thông nguyên cớ kia các tộc thần thông trải qua thất tổ truyền pháp, lại lịch thần châu phá toái nghìn năm vạn cổ, liền thành giờ đây bộ dáng. phía trước ngũ tự tận đã bài trừ, nay đệ lục tòa hạo pháp tự bản nguyên chi lực, liền vì thượng cổ vu tộc. cùng cái khác mấy tộc hơi có khác biệt là, nay vu tộc vốn là người hệ nhất mạch, lại đi là thú tộc thuật. tuy cân nhắc âm đường một nhánh, lại thi hành là dương đường pháp. muốn phá mà hàng, phải làm âm dương đôi hợp chi đạo. vị này liệu khố tử đại sư huynh quả nhiên cao thầm mặt chắc, lại đối với thượng cổ hướng nguyên nhân, bảy tộc chuyện xưa lại cũng như vậy thành thạo. sư minh, vậy này âm dương đôi hợp lại là như thế nào đi tới? lâm quý vấn đạo mới vừa nói qua, đạo cũng tốt, phật cũng được, cũng cân nhắc nhân tộc dương đường. một đường đi tới, ngươi đã phật, đạo kết hợp, dần dần dung nhất thể, dương đường đã đại thành. có thể âm đường vẫn còn kém rất xa. ngươi có thể biết cái gì là thiên nhân phá cảnh cửa ải lại tại nơi nào? chính là này âm dương giao hòa, cái gọi là thiên địa, âm dương hỗ sinh, vô dương cực âm chính là dương tận, vô âm cực dương chính là âm suy. kia tần diệp lấy đế vương vì đạo, lúc đầu đã từng lòng mang thiên hạng, đại nghĩa vì công, lúc này mới đạo thành đỉnh phong, nhưng lại kẹt tại thiên nhân cửa hải thật lâu khó thành. thế là hắn dứt khoát bắn lên loạn thế bí mật chạm tam thi muốn tụ âm thành sự tiêu quỷ vương chu điên cũng luân hồi thư lấy âm quỷ lực phá vỡ mà vào cựu cảnh hư không nhưng lại cực âm khó khăn hắn sợ cầu là âm tươi chuyển dương sinh tức khắp nơi lúc này mới không thanh, duyên hai châu muốn coi đây là nền móng luân hồi đổi hóa lấy cái chết đổi sinh đây là đại dương cùng nhau vô luận là tần diệp cực dương bổ âm vẫn là chu điên cực âm cầu dương cách làm toan tính chỉ có bốn chữ âm dương kết hợp âm dương giao hòa vạn pháp trùng sinh trời mở đại đạo một người duy nhất thăng này chính là thành tiểu thiên nhân con đường duy nhất cơ hội Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, người đồn hắn một. Có thể này mênh mông giữa thiên địa âm dương chi khí sớm có định số, gần đủ một người phá cảnh trùng thiên. Này chính là riêng có tin đồn, thiên nhân, thiên nhân, thiên hạ thế gian vẹn vẹn này một người, nguyên do vị trí. Mà ngươi, hiên viên, lan đỉnh cùng với hắn phá cảnh chi tử lại không ở trong đám này, không lấy thế gian đau dương, không chiếm thiên nhân cơ hội. Có thể bởi vậy, phá mà đại thành cũng là khó có được. Ngươi lại ghi nhớ, vô luận kia hạ pháp vu tăng thi xuất cỡ nào thuật phát tới, tuyệt đối không thể vận dụng vật, đạo lượng tông dương đường lược thuận tiện. A, lâm quý ngẩn người nói, khỏi cần vật, đạo lực thì tính sao thủ thắng. Diệu Khố Tử cười cười nói, một mực sơn hà nhật nguyện xuống, vạn lưu nhập hải thiên địa rộng rãi. đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết đến. nói xong, một bước hướng về phía trước chớp mắt vài dặm ào thảo thảo, lại qua bảy trăm dặm, ào thảo thảo vang vọng nhào trời mà xuống. Lâm Quý ngựa đầu nhìn lại, chỉ gặp từ cao cao vân thiên phía trên, kinh ngạc rớt xuống một đầu ao thảo hoàng hà. khe sông kim quang lập loẹt tựa như một đầu tự trời mà xuống vạn trượng tơ lụa, không thể nhìn thấy phân bối. nước sông hạ xuống, nhưng không thấy ao thảo chảy xiết, mà là hóa thành từng khỏa kim sắc đất ác, đóng thay phiên thành đội. Tại kia đồi núi bốn phía, đứng thẳng tám tòa cực đại không gì sánh được tượng đá. Những cái này tượng đá giống như lúc, nhìn càng là cực vì nhìn quen mắt. Chính cùng sớm tại trạm mã chân lúc tiểu đã thấy qua một đám tượng đá giống nhau như lúc. Này phía sau, lại tại nhiều cái quái dị chi địa cân nhắc có kinh động gặp đầu chó, đầu trâu, đầu hổ, đầu rắn chờ tám tôn quái tượng. Nay hào hào hoàng hà cũng không biết chạy bao lâu, kia cuồn cuộn đất cắt cũng không biết chất thành mấy vạn năm. Có thể kỳ quái là, tại kia bắt tôn cực đại pho tượng xuống lại phía dưới, tòa kia kim sắc cồn cắt duy nhất có ba dặm lớn nhỏ, vô luận kia xuống thế lực như thế nào cuộn trào mấy liệt, vẫn là không gặp khoáng tức lên cao lâm quý theo niệm khố tử theo hoàng hà thẳng hướng đi lên đầy đủ bay 9 ngàn trượng lúc này mới nhìn thấy hoàng hà ngọn nguồn kia bờ sông hai bên vàng óng ánh đại nhật trắng loá loan nguyệt đồng thời treo tại phù không mây trắng ở giữa kim sa hà bờ nhật nguyệt đồng thiên ngay tại ở giữa dòng nước dâng trào chỗ chính là đứng thẳng một tòa hoành triển ngàn trượng cự hình đại môn kia cửa hiên bên trên bút tẩu long sàng ngang ba chữ to hạo pháp tự tây thổ tu di sơn vàng son lộng lẫy trong chủ điện khói nhẹ lờ lờ hải thai buông xuống vai hàng có bảy tầng cự hình đại phật giật mình mở mắt nói đã đi tới hạo pháp tự chờ đợi thêm nữa Sợ này vạn Phật điện cũng bị hắn một cước xuống đến. A Di Đà Phật. Ngồi đối diện hắn kia tôn gầy trợ cả xương, hai đạo trắng bóng lông mi dài một mực rủ xuống tới trước ngực cổ Phật có chút mở mắt ra, tụng thanh âm Phật hiệu nói, tại hắn chưa vào Tây thổ lúc, bản tôn cũ từng khẳng định, kẻ này rộng lượng vô hạn, ta Phật sợ sinh đại kiếp. Có thể hải công tử thiên là không tin, phen này tới, ngũ tự rất hết, lại trừ hạ pháp tự, cũng không liền đến vạn Phật điện sao? Người ta lại nên như thế nào? Chẳng lẽ lại? Nói xong, kia cổ Phật hướng đại điện chỗ sâu, rất có hoàng sợ nhìn một cái. Tấu chương xong, chương 1273. A Đa Trước 1273, A Đá, 20240525 tác giả, tịch Minh ta đi một mình. Phía hai phiến đứng lơ lửng giữa không trung ngàn trượng cửa lớn nhỏ bé mở nửa mở, một tầng sền sệt như huyết dịch hồng sắc xương mù mênh mông như thế tràn ngập thời gian. Nội khố tử tại xương mù phía trước đứng ở, quay đầu dặn dò Lâm Vi nói, nơi đây Vu Man có nhiều thủ đoạn, nhất định phải coi chừng mới là. Bất quá, thiết yếu ghi nhớ, tuyệt đối không thể vận dụng vật đạo lượng thuật. Lấy âm hòa dương, phá cảnh trùng thiên liền ở đây đóng. Đa Tạ sư huynh đề điểm, tự sẽ ghi nhớ trong lòng. Lâm Vi ứng thanh hồi đạo, đi hai bước phía sau quay đầu nhìn lại nghệ khố tử như cũ cõng lấy hai tay đứng tại chỗ cũ động cũng không động, không khỏi ngạc nhiên nói, sư minh lại không tiến vào sao? nghệ khố tử cười cười nói, ta như bước vào tự có không ổn, liền ở chỗ này chờ ngươi liền tốt. nhanh đi mau trở về. kia bên dưới một phen liền là tu di sơn đỉnh vạn vật điện, này tao ngộ ta đã đợi đủ lâu rồi. được. lâm quý chắp tay thi lễ nói, sư minh sơ qua phía sau, ta này liền đi vậy. nói xong, một bước phóng ra, trực tiếp bước vào kia đạo nồng đậm trong huyết vụ. một bước bước vào, chân chứng thực địa phương. kia đạo sinh hồng sắc vân vũ dần dần đánh tan, nhìn bốn phía một cái, đúng là một lỗ chật hẹp chật trội động đá nhỏ. Sau lưng bên trong, cái kia vừa mới một bước nhảy ra chi địa quái thạch san sát hoành răng sông sáo, ai cũng có nghĩ, tại hậu phương còn có một tòa đứng lơ lửng giữa không trung ngàn trượng cửa lớn. Thạch động rất là nhỏ hẹp, đến cần cúi đầu xoay người mới có thể miễn cưỡng thông hành, rất có mấy chỗ chỉ có thể quỳ xuống đất leo ra. Ghi nhớ liệu khố tử dạn do, không thể vận dụng Phật đạo chi lực, Lâm Quý tựa như cái phổ thông phạm nhân một loại, từ trong động gian nan tiến đến. Quanh qua khúc hiệu trăm trượng phía sau, hai mắt tòa sáng, bất ngờ mà rộng mở trong sáng. Kia trước mặt đại sảnh có tới trăm trượng lớn nhỏ, bốn mặt vách đá bên trên bị người tạc ra một lỗ lỗ đầu châu lớn nhỏ lỗ tròn tới kia động bên trong đen xì cũng không biết rót đầy cái gì đó đều bị xem như dầu thấp nhất nhất nhóm lửa chiếu toàn bộ đại sảnh sáng như ban ngày đồng dạng tại từng đạo hỏa quang chiếu dọi xuống bốn phương tám hướng kia từng khối tu chỉnh chân nhắn mặt đá bên trên chính là hiện ra một gương mặt cực vì cổ lao bích hỏa đến lấy than vì bút, đường cong thu cạnh có thể vẫn có thể một cái phân biệt ra kia họa bên trong cảnh tượng nhân vật trong bức họa vô luận nam nữ tất cả đều trần như động duy có thủ lĩnh trên đầu dựng thẳng mấy căn trường vũ bên trong miêu tả cũng đơn giản là săn bắn giã thú thu thập quả mọng cùng với quỳ xuống đất bái thiên vây hỏa ca múa các loại một đám tượng như người mới vừa khai trí cùng cho em lưu ăn sự tỉnh theo kia từng đạo vết khắc cấn ký tới nhìn sợ là có tới trên vạn năm lâm quý vừa đi vừa nhìn có thể manh một cái lại mở người tới gần đối diện đầu kia nho nhỏ thật dài trước cửa hàng khắc lấy một bộ rất là bất đồng hoa quyển kia vẽ lên là một toan núi nhỏ núi bên dưới lít nha lít nhít quỷ đầy trần truồng bóng người liền ngay cả lúc trước trong bức họa, vị kia đỉnh đầu trường vũ chủ trì tế tự thủ lĩnh cũng thành thành thật thật quỳ gối phía trước ngay tại trên đỉnh núi đứng đấy một đạo bóng người cao lớn mặc dù đường cong đơn giản nhưng có thể nhìn ra kia người chắp tay sau lưng thân mặc trường bảo phần eo treo lấy một thanh trường kiếm tóc cũng buộc thành một chùm, cùng phía dưới kia một đám rất dã người khác biệt quá nhiều. Lâm Quý theo bản năng nhìn một chút treo ở trên eo đạo kiếm, không khỏi kinh ngạc kinh ngạc nói, cái này không phải liền là ta sao? Lại nhìn mắt bốn mặt hỏa quang, càng cảm thấy kỳ gì nói, này hạo pháp tự ngược lại thực không tầm thường. Kia đối diện cửa động nho nhỏ lại thêm, cuối cùng nơi xa Mơ hồ hạ xuống một mảnh quang ảnh đông, đông đông đông. Lâm Quý theo cửa động vừa đi một nửa, liền nghe bên ngoài như có gì đó cực kỳ nặng nề quái vật khổng lồ phi nước đại mà qua, chấn động đến mặt đất liên tục phát run, thùng thùng âm thanh. A lạp lạp, lạp lạp. Ngay sau đó liên tiếp phiến kinh hô thành em liên tiếp lâm quý đi mau mấy bước hướng ra phía ngoài vừa nhìn lam ngói ngói trên bầu trời mây trắng như tơ khoan tay lơ lửng qua ngăn cách một mảnh xanh mơn mởn đồng cỏ từng cây năm vây kích thước đại thụ che trời hoành dộ mỉm bố chỗ xa hơn một đầu trắng loá hoàng hạ, nổi lên tầng tầng gợn sóng cuộn cuộn chạy xiết ân nay cảnh tượng tốt như vậy là nhìn qua mắt lâm quý ngây ra một lúc phía sau đột nhiên nhớ tới đây chẳng phải là phá cảnh trời ra lúc lơ lửng ở trước mắt ngàn vạn hư huyễn chi nhất sao giang dác giang dác giang dác chính lúc này theo một mảnh liên thanh rồn vang đối diện rừng bên trong kia từng cây đại thụ liên tiếp vỡ vụn. húng một đầu đâm máu cự tượng lạo đảo nghiêng ngã vào ra. Kia tượng cực vì cao lớn chỉ là hai đầu răng dài tiểu có dài ba bốn trượng, bốn cái chân thô từng cái cũng giống như nhất độ tượng. toàn thân cao thấp lít nha lít nhít buộc lấy trên dưới một trăm căn trúc mâu ao ạt máu tươi tùy ý phía dưới đem kia một thân bạch sắc da dày nhiễm đến đỏ như vân hạ. siêu bạch sắc cự tượng một đầu chân sau đã sớm đập máu thịt bé bé mỗi một bước hạ xuống tia thân thể khổng lồ đều hung hăng phát hoảng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. siêu lại một chi trúc mâu bay ra hùng hăng đâm vào cự tượng trên lưng, siêu siêu siêu, liên tiếp mười mấy chi trẻ thành sắc bén dài nhọn hơn trượng thanh trúc liên tiếp hạ xuống, hướng, cự tượng rất là gian nan lại dễ rủi lấy hướng phía trước bước mấy bước, bất ngờ một tiếng ầm vang ngửa mặt ngã sắp xuống, ảo ảo mà ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đồng bằng, hoa ca ca, a ha ha, hô nha, theo một trận âm tiết quái dị vui vẻ tiếng hò hét, tự bạch tượng trốn tới trong rừng tây, hô loạn hô xông ra một đám người đến, so thạch động bích họa chỗ khắc có chút mạnh chút, những người này đều tại bên hông vây quanh khối gia thú, từng cái một nắm lấy trúc mâu buộc lấy thanh đao ngày cỡn hoan hô lấy thẳng hướng con ngồi đi đến, ô, ô. dừng bên trong lại vang rội tới một đạo sừng dài số thanh âm. ngay sau đó, hai cái thân hình cao lớn dã nhân một trái một phải, vị lấy một cái tóc trắng xóa lão giả đi tới, lão giả kia đỉnh đầu bên trên sáng loáng dựng thẳng một cái kim sắt trứa vũ, lão giả hành lang bạch tượng trước mắt, theo người bên ngoài trong tay tiếp nhận thanh đao, tượng trưng tại bạch tượng trên cổ đâm một cái, thuận theo hai đầu gối quỳ xuống đất, dơ lên cao cao hai tay, như muốn ân cảm ơn trời xanh. a, có thể hắn vừa mới há mồm phun ra nửa cái âm tiết tiểu máy một cái ngẩn ra ở cùng đối diện trên núi nhỏ lâm quý bốn mắt nhìn nhau. A ra! Lao giả kia run rong hô to lấy một đầu đập bên dưới. A ra! Lúc này, sau lưng kia một đám dã nhân cũng đều phát hiện lâm quý, cũng quyết ném đủ loại vũ khí, vội vàng vùi xuống. Phá xuất thiên cảnh thời điểm, động phía trong tranh đá phía trên cũng cùng trước đây cảnh tượng giống nhau như lúc. Tự đám người đỉnh đầu nhẹ nhàng hiện lên từng kia từng kia vân khí, thẳng hướng lâm quý tụ lại mà đến. Ngay tại lúc đó, tự lâm quý thể nội cũng có một sợi dị dạng khí tức chậm rãi tỉnh lại, chính là thất pháp vu thần áo đại sư. Này gia hỏa cũng không biết dùng phương pháp gì, đã sớm nhập thân ở trên người hắn. Cho đến lúc này, trải qua vu lực thất tỉnh. Lúc này mới đột nhiên tỉnh dậy. Ha ha, ha ha ha ha. Một đạo có chút quầng lưng khô gầy cao lớn thân ảnh, tự Lâm Quý thân bên trong một bước nhảy ra ầm. Theo đó một cái, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt nổ phá. Lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì dã nhân, bạch tượng. Liền ngay cả rừng rậm kia, Hoàng Hà cũng không như thế không gặp. Kia đứng ở trước mặt lại là một tòa cự đại không gì sánh được bạch cốt cao sơn. Trên đỉnh núi một tòa kia đỏ như máu miếu thờ hết sức dữ tợn, núi bên dưới khắp nơi, trên dưới 100 cái thân mang huyết hồng áo cả sa hòa thượng đang lườm hai mắt nhìn về phía mình. Nhi lại Tiêu đạo đứng lơ lửng giữa không trung, ngàn trượng cửa lớn tiểu thấp thoáng tại sền sệt như huyết trong xương mủ như ẩn như hiện. Tấu chương song, chương 1274, Vu Sơn tổ điện. Chương 1274, Vu Sơn tổ điện. Lâm gia tiểu nhi. Hóa thành thân hình áo đại sư ha ha cười như điên nói, ngươi kia tứ kiếm Chu Thiên quả thực lợi hại, có thể ta nộ thần huyết ảnh há lại là vô danh thuật. Lúc trước lão phu ngầm thi vu trú giấu vào ngươi trong tứ hải, nguyên bản muốn thừa dịp ngươi suy yếu cơ hội mưu cái núi phá sóng mở. Ai nghĩ, ngươi này thiên chọn chi tử quả nhiên khí vận bất phàm chẳng những một đường phá vỡ bắt cảnh đại quan, thậm chí còn từng bước xông đến nơi này tới. Thật làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Thật muốn nói đến, còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải mượn lực của ngươi, lấy lão phu này một thân âm vũ khí thế nào lại tránh đến Phật quan cầm cố. Càng chưa nói khổ hại khó khăn, lớn buông thai trách hùng, sợ là liền cửa ra vào tầng kia hồng vụ pháp trận đều phá xông lên không ra. Ha ha ha. Giờ đây ngược lại tốt, lại bị ngươi một đường mang tới nơi đây. Thật là trời cũng giúp ta. Đáng tiếc, ngươi may mắn này sợ là chậm trễ. Áo đại sư nói xong, chỉ hướng sau lưng tòa kia bạch cốt cao sơn nói, ngươi có thể biết đây là phương nào vị trí, còn có thể là chỗ đó. Lâm quý cười nói, bất quá là hạ pháp tạp quật, vu hồn diệt chỗ, các ngươi tuyệt tử chi địa mà thôi. Hừ, áo đại sư sắc mặt không vui hừ lệnh một tiếng nói, khá lắm vô chi tiểu nhi, cân nhắc trước kia trước, nộ thần nơi này hồn cốt cách phân, cùng ngày dưới đủ. Liên ngay cả kia hiên viên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế nào không thể. Ngươi lại sao? Lại so kia hiên viên lão tặc còn mạnh hay sao? Tiểu nhi, lão phu này liền bảo ngươi có đến mà không có về, vị này vu sơn tổ địa lại tăng thêm một cốt. "Tôi a." Tại, theo hắn dư tiếng, kia trên dưới một trăm cái thân khoác đỏ như máu áo cà sa tăng nhân cao rộng đáp. Đêm này tiểu nhi tuyệt sắc ở đây, vì ngã thần y tế. Áo đại sư chỉ hướng Lâm quý, khàn giọng quát. "Vâng." Hô. Kia một chúng vu tăng đồng thời rung đi áo cà sa, lộ ra một bộ bộ hùng cơ như núi, cực kỳ tráng kiện thể phệ đến. Từng cái trước ngực đều sáng loáng khắc lấy chương giữ tận mặt quỷ, phình lên nhô lên lấy lồi lõm rõ ràng, phản phất tùy thời đều đem phá sông lên mà ra. Phanh phanh phanh. Kia từng mặt áo cà sa ầm vang nổ nát vụn, hóa thành rọt rọt xển xẹt huyết vũ nhào trời mà xuống. "Hửm?" Huyết vũ loạn bên dưới, kia từng trương mặt quỷ trong nháy mắt xuống lại, tức giận gào thét lớn thanh âm chấn vân điên. Giang rắc. bạch cốt sơn đỉnh hạ xuống một đạo kinh lôi, tầng tầng bạch cốt không ngừng cuộn cuộn cuộn cuộn lấy, như có cái gì đó đang muốn truy ra. Sắt, áo đại sư thân hình vừa lui, tung bay mở trên dưới một trăm trượng. Hống. ngay tại lúc đó, kia trên dưới một trăm cái vu tăng hai mắt đỏ bừng, cùng giống một tiếng thẳng hướng lâm quý vong mệnh vào tới. Vụt, lâm quý không nói hai lời, một bà rút ra đạo kiếm lên bước mà bên trên, không có chút nào đạo vận phát quang, chỉ ở kiếm bên trên lấp lánh từng đạo thanh mang. Đang, nhất kiếm hạ xuống chém thẳng tại đối diện vu tăng trên cổ hứng kia trương nguyên bản sinh tại ở ngực mặt quỷ mạnh mẽ gào thét bất ngờ lơ lửng ở cổ vậy mà cứ thế mà chặn lại đạo kiếm sắc đương đương đương đương lâm quý huy kiếm như gió liên tục nhanh đi vài chục cái nhưng lại bị nhất nhất ngăn cản ở kiếm quang xuống chỗ mặt quỷ sinh ra kia từng đôi quái nhãn tựa như có thể nhìn ra lâm quý tâm thần lúc nào cũng trước kia một bước lơ lửng ở kiếm quang xuống trải qua chỗ hơn nữa kia từng trương mặt quỷ rõ ràng nhìn như mềm nát như bùn chỉ khi nào chạm đến mũi kiếm lại lập tức biến đến không thể phá vỡ chớ nói tại chỗ chặn đứt liền đạo ấn tỉ vết đều xuống không dưới Này Vu pháp thuật, đích xác có chút cổ quái. Lâm Quý thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng thủy Trung ghi nhớ liệu khổ tử phân phó, cũng không vận dụng đạo linh lực, cũng không thi triển Phật quang uy năng. Ba ba ba, lại là liên tiếp mười mấy kiếm, thẳng theo trăm chúng vu tăng ở giữa xuyên qua. Lại vừa nhìn lúc, quanh thân ba mặt đã bị vây cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu lại nơi xa Bạch Cốt Sơn đầu phía bên kia. Nhìn tới, đã sớm đánh tốt bản tính, hiếu ý muốn đem hắn bức lui đi qua. Lâm gia tiểu nhi, sớm biết rời khỏi ngoài trong trượng áo đại sư suy thanh âm cười nói, vu quỷ thiên diện, thắng người nửa quận. Đừng nói là ngươi, năm đó Lan Đình dựa vào lấy một thanh Hạo nhiên kiếm vào thẳng nơi đây, nhưng cuối cùng lại thế nào? Chẳng những chưa thể thương tới một người, thậm chí còn suýt nữa mệnh tang nơi này. Thằng đến cuối cùng cũng chỉ có thể phong quan đúc trận lệnh vũ khí khó tràn đầy mà thôi. Có thể ngươi này tiểu nhi bất quá bắt cảnh chưa lầy, mà lại như thế nào? Vu Quỷ Thiên Diện. Lâm Quý cười cười nói, là có chút ý tứ, bất quá thắng người nửa quận, chưa hẳn thắng trời. Nói xong, Lâm Quý cùng nổi lên hai ngón tay trên kiếm nhận nhẹ nhàng một vệt, một đạo lấp lánh hào quang màu vàng kim nhạt huyết khí trong nháy mắt ẩn vào kiếm phong bên trong. Lại đem tới qua. Vụt. Trường kiếm lắc một cái, đảo ngược chúng tăng cất bước như bay đạp thiên khu, nát ra quang, qua tay chọn nó hành, hồi phong xuống khai dương áo đại sư cười nói: Thái nhất thất tinh đích sát huyền diệu vô thường, nhưng nếu muốn dùng cái này thủ thắng lại, hà, đương nhiên, áo đại sư hai cái đồng tử bất ngờ mà trận tròn đây cũng không phải là gì đó thất tinh kiếm pháp, mà là, mà là ngày ấy cô hồng chỗ thi hành thuật, giống như kêu cái gì thất tinh phù nguyệt. hà, không đúng, cái này kiếm pháp nhưng so sánh cô hồng lão tặc kia huyền diệu tinh xảo nhiều lắm, hơn nữa, hắn, hắn làm sao, còn nhắm mắt lại, đang, tương đương tương đương. đương, đương. Lâm Quý sông vào đám người lay động kiếm như gió, kia từng đạo thanh quang hợp thành một đường, thuận theo lại cuốn làm một đoàn. Siêu. Trăng tròn dạng thanh quang phòng trong mảnh lóe ra một đạo hàn mang. Phúc. Đang từ một cái vu pháp tăng nhân trong ngực ở giữa xuyên qua. Vừa lúc chạy đến mặt quỷ cũng bị đâm xuyên qua trong mi tâm ở giữa. A. Kia tăng nhân tê thanh thiếu đạo, ngay sau đó toàn thân ra thịt một phân hai nửa. Theo bên trong mảnh bên dưới chui ra cái đống máu ba đầu ác quái. Kia trong đó một cái đầu lâu bị trường kiếm xuyên qua, đỏ chói máu tươi, chấn bóng óc bốn phía chạy xiết. Phốc phốc. Kia ác quái không đợi đứng vững thân hình, lại bị kiếm quang liên tiếp hai lần nhất nhất đâm chúng mi tâm phù phù kia ác quái có chút lung lay hai cái hung hăng đập xuống trên mặt đất vu vu quỷ thiên diện lại bị kích phá áo đại sư gặp một lần rất là kinh hãi nhanh chóng thối lui mấy bước đường đường đường, đường. tại một mảnh sắt thép va chạm bên trong kia quả tròn vo vo thanh quang viên cầu chợt trái chợt phải trên dưới sóng sáo vây quanh ở bên ngoài hơn trăm vũ tăng đúng là không thể làm gì chớ nói làm bị thương lâm quý thậm chí liền ngay cả hắn đến cùng người ở chỗ nào cũng thấy không rõ lắm siêu một đạo hàn mang cực nhanh mà ra giam giáp lại một cái vu tăng hướng thanh nga xuống đất, tia xé mở ra thịt phá bụng mà ra ác quái vừa muốn đứng vững thân hình, siêu siêu lại là lưỡng kiếm liên tiếp chém xuống, tức khắc hóa làm một mảnh vết máu. hô hô, thanh quang gào thét, tới lui tây đông, siêu siêu kiếm kiếm kỳ ra, tăng quái liên tục diệt. trong mấy mắt đã có 10 cái vu tăng ngược lại thân rơi xuống đất. này, áo đại sư lòng tràn đầy kinh ngạc nói, cái này sao có thể? chính là năm đó lan đỉnh cũng không thể tránh được, nay tiểu nhi lại là như thế nào nhận biết phá trận chi pháp? phù phù lại một cái vu tăng ngửa mặt ngã xuống đất, bên trong ác quái như nhau bị liên tiếp lưỡi kiếm xuyên qua náo hải. Lùi. Áo đại sư gấp giọng kêu lên, nhanh chóng lui ra. Lùi. Thanh quang chu toàn ảnh bên trong, Lâm Quý cao giọng quát, thiên hạ tuy lớn, thốn ác tất chu. Các ngươi nhiệt trướng hạo ý khó chứa, lại có thể lui tới nơi nào? Chết đi cho ta. Phụp, lại là nhất kiếm hạ xuống. Lưu quang như nước, truy tinh trùng nguyệt. Tiệp kiếm quang trong sáng xanh sáng thế lực không thể đỡ, có thể kỳ quái là, quả thực là không phát hiện được nửa điểm thuần dương linh vật khí, đại uy Phật động chi quang. Ngược lại, còn có một tia âm hàn băng linh khí Liền ngay cả mặt đất bốn phía đều nổi lên tầng tầng hàn xương. Tấu chương song, chương 1275, thứ 1274 Vu tộc tàn Mạch. Chương 1275, thứ 1274 Vu tộc tàn Mạch. Ân. Áo đại sư gặp một lần không khỏi rất là kinh ngạc, cảm thấy thầm nghĩ, nghe nói tiểu tử này không phải xuất từ Giám Thiên Ti sao? Hôm đó gặp lúc, một thân bản sự cũng đích xác ngọn nguồn từ Cửu Châu Lạc môn. Có thể cái này, như vậy nồng đậm âm hàn chi khí lại là theo gì mà tới? Phốc, phốc phốc phốc. Chăm tròn thành quang bốn phía tung hoành, lại có 7, 8 cái vu tăng hành xuống tại chỗ còn lại đám người chim thú rụt tán, lại bị kia thanh quang nhanh chóng đuổi kịp. từng đạo trường phong tới, từng mảnh máu tươi xuống. trong khoảnh khắc, tàn thi đầy đất một mảnh hỗn độn. Tế. áo đại sư tàn nhẫn cắn răng một cái, kia thanh thiếu đạo ảo ảo. sau lưng bên trong tòa kia treo cao ngàn trượng bạch cốt đại sơn, âm vang sụp xuống đỏ như máu miếu thở như cũ tung bay ở giữa không trung. phía dưới kia ước vạn khỏa bạch cốt khô lâu lại tựa như biển cả kinh động triệu một loại thẳng hướng thanh quang điên cuồng gáo thét mà tới. ầm, ngay tại lúc đó, bạch cốt sơn bên trong manh thò ra một cái cực đại không gì sánh được đâu thiên tự thủ, hung tỵ thẳng hướng thanh quang cầm đi. Thanh sắc kiếm ảnh lật tung cái gần tại bên người mặt quỷ Vũ Tăng, lập tức hàn quang lóe lên không lùi mà tiến tới, đón tiếp cự thủ bay lên không trung vọt lên hơn mười trượng. Lần này, chính bị áo đại sư nhìn rõ ràng đó cũng không phải gì đó đạo ra lăng không hư độ thủ đoạn, mà là vẹn vẹn lấy lục thể chân thân cường hãn lực phấn khởi bay vụt. 3. Bạch cốt kinh động chiều tự trời mà xuống, cự hình đại thủ đống nhiên quét lại, có thể tất cả đều vô hụt. Chỉ gặp lang ngói ngói chân trời bên trong, một đạo bóng người màu xanh tại cong lên đốt ngón tay bên trên nhẹ nhàng ngự lực một điểm, thuận theo vững vàng đứng thẳng thân hình. Tay áo tùy phong, trường kiếm chênh tê Lục căn thủ chỉ Lâm Quý quét mắt dưới thân cự thủ, giật mình ngộ đạo, nguyên lai, này nhất hệ lại là Vu tộc tàn mạch. Tới tới tới, lại để bản hoàng tiến ngươi một đoạn đường. Vụt! Một tiếng rít lời, thanh phong hạ xuống đang. Trung điệp nện ở đốt ngón tay bên trên, rung ra một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Hừm. Kia cự thủ khẽ run lên, trầm muộn tiếng giống giận dữ tự Bạch Cốt Sơn bên dưới xa xa truyền đến nào hào nào xương đầu bốn phía chợt xuống, kia nóng lòng muốn ra bên trong chi vật lại gần mấy phần. Đương đương đương đương Lâm Quý vung mạnh kiếm như chùy, liên tiếp lại là mấy chục lần, mỗi một cái đi qua đều kích thích từng đạo hỏa tinh, từng tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc. Phương viên trong vòng trăm trượng ngàn bạn khô lâu tất cả đều vỡ vụt, hóa cốt trào lưu. Cái này treo lơ lửng giữa trời nơi xa áo đại sư càng thêm kinh hãi. Phen này thủ đoạn nhìn như không đáng kể không có gì lạ, giống như rất giả thôn phu không còn hai tới. Có thể hắn lịch duyệt chi thâm hậu, tự nhiên thấy rõ ràng. Như vậy thần dũng lực hẳn là đem luyện thể chi pháp tu đến tới đạt đến hóa cảnh phía sau mới có thể thi triển ra. Nếu không, nộ thần chi cốt như thế nào tầng tầng nổ tung. Như vậy mạnh mẽ thể phép sợ là chân long cũng hoảng sợ không kém nhiều. Còn có tiểu nhi kia vừa mới tiện tay bôi ở kiếm bên trên máu tươi chỉ có chân long chi huyết mới có phá pháp tổn thương hồn năng lực rõ ràng là nhân tộc lại là ở đâu ra chân long chi huyết hạ pháp tự nguyên là vu sơn tổ địa năm đó nộ thần phân hồn phá cảnh chỉ còn lại vu cốt ở đây vốn là lưu lại một đường lưu thiên cơ hội đợi có một nhật hồn cốt hợp nhất duy nhất thành vu thiên đại đạo lại bị hiên viên như lai nhắm ngay thời cơ hợp lực phong cấm ở xa cực bắc nộ thần mượn dùng phật gia tín ngữ thuật đau khổ vùng vây bảy ngàn năm lúc này mới thật vất vả sẽ mở một đạo cái nước không kéo lại gặp lan đỉnh tây tới lần nữa cẩn cố nội thần chi hồn nhận cựu châu long mạch cất trở vào không được trung nguyên Nộ thần chi cốt nhận Phật đạo lượng lực phong cấm, không ra được hạ pháp. Lượng cách nhau đoạn phía dưới, nộ thần chi vi cựu nạn thi hành một. Tiêu duy nhất phá pháp, chính là lấy lực hóa lực, từ đó triệt để giải khai này vạn năm lồng giam. Đáng tiếc là Phật quan khó khăn, khổ hải vô nhai ở xa cực bắc vu tộc tử tuy luôn luôn nhận thần triệu hoán, nhưng thủy trung vô pháp đạp phá trung nguyên, càng chưa nói vượt qua Phật quan, thổi qua khổ hải. Mà thần cốt đến hiện tại chúng tăng lại bị vây ở trận bên trong khó mà chạy ra. Trình trình chỉ ngàn năm qua Kim Sa Hà bờ đã thành Tây thổ cấm địa, nào có cái gì nửa cái bóng người. Hôm nay bên trong tiểu tử này ngược lại xung vào vừa là thiên tuyển đạo tử, lại giàu phật quang đại khí, vốn cho rằng nộ thần lại ra đã thành đỉnh cục. ai nghĩ đến, này tiểu nhi cũng không biết nhận ai chỉ điểm, đúng là nửa điểm đạo lực không hiện, thốn nhỏ bé phật quang không lộ, vẹn vẹn lấy cực kỳ cường hãn thể phách, kỳ quái khó lường kiếm thuật tương mính. này tiểu nhi luyện thể thuật gần như lão thành, chứ long tộc trên dưới mấy cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay láo ra hỏa bên ngoài, sợ thế gian này tuyệt khó lại tìm ra cái thứ hai tới. không được, lại mặc cho hắn như vậy cuồng đập xuống, cho dù thần quốc sợ cũng chịu đựng không được. dứt khoát không bằng liều mạng một phen, nói không chừng còn có thể độ sức cái chết trước hậu sinh. Áo Đại Sư vừa nghĩ đến đây, cũng không do dự, hai tay xếp chỉ, mạnh mẽ dậm chân nói, cách ba, đập, cách. Áo Đại Sư tung bay ở giữa không trung hồn phách trận trận và vẹo, thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý vớt ve mỉ vắt mấy lần hắn hình hiểm. Mạnh mẽ âm thanh, Áo Đại Sư giữa trời nổ nát vụn, hóa thành một đạo đen xì hình tròn trông rỗng. Ê! trong lỗ đen truyền ra một đạo trầm thấp thở dài thanh âm. Ngay sau đó một cỗ đen xì bùn nhão dạng đồ vật tạo hạt dâng lên, treo giữa không trung hóa thành một đầu hai đầu cự mãn bộ dáng. Nhìn chằm chằm hai cái như nhau đen đậm như mực đại nhãn xa xa nhìn một chút Lâm Quý, lập tức vèo một cái chui vào Bạch cốt sơn bên trong đang. Đương đương đương. Lâm Quý tựa như lòng bàn chân mọc rễ một mực đứng trên Bạch cốt tử thủ, mặc cho nó như thế nào điên cuồng lay động cũng thủy chung ổn lập như tùng. Vung lên đạo kiếm từng cái cuồng đập không chỉ đồng thời, khắp nơi dị biến cũng nhất nhất đáp xuống mắt bên trong, nhìn rõ ràng. Hắc động kia là thời không nát tí vết. Bên trong xuyên toa, nhất niệm ngàn vạn dặm, chớp mắt muôn loài người. Kia bùn đen là áp xúc chí cực các hồn. Cũng không biết một từng thôn vệ ngàn ngàn vạn vạn bao nhiêu người, sáng tỏ nhân quả phía dưới, ác niệm lang thiên. So so với hắn trước đây thấy hết thảy ác quả chung vào một chỗ càng thêm nhiều hỗn tạp. Ờ ba. Bạch Cốt Sơn bên dưới mãnh nổ ra một đạo kinh thiên đại lôi. Ngay sau đó, vô số khỏa trắng bóng đầu tứ tán quần phong. Ô. theo một tiếng ngâm nga, rối bời Bạch Cốt bí mật trong mưa mãnh đứng lên một đạo cực đại không gì sánh được thân ảnh. Đó là chân chính đỉnh thiên lập địa, hai cái sáng lấp lánh đại nhãn như ngày song thăng. Vụt. Thân ảnh kia giương tay kéo một cái, cứ thế mà theo treo giữa không trung miếu thở bên trong rút ra một thanh đỏ như máu chua dài đại đao tới. Tiên đao đỏ thấm nhiệt hỏa, Huyền Thiên rơi xuống đất. Quả nhiên là chính là cái người Lâm quý một cước chân liên tiếp đạp đang bay xuống đầy trời trên đám xương trắng vững vàng rơi xuống đất, Ngựa đầu vừa nhìn cái tia cực đại không gì sánh được thân ảnh tính cả trôi này tựa như đủ chặt đứt thiên địa đại đao lại cực vì nhìn quan mắt. Chính là trong ngày này hiện lên ở vô danh sơn đầu hư không tự tưởng, này thế nhưng là nộ thần ác hồn sao? Tia to lớn vô cùng thân ảnh quanh thân khắp nơi tô vẽ một tầng thật dày hất hồn nước bùn. nhìn trăm trăm kim quang bùng lên hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm quý nhìn một chút, dường như có chút không tin, chỉ bằng trước mắt tiểu a nhi này có thể đem hắn bước đến nỗi nơi lấy bước. A, nháy mắt sau đó tia cự ảnh manh vung lên đại đao. Thẳng hướng Lâm Quý bộ tới. Hô! Toàn bộ nhi không trung đều bị xích hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt nhóm lửa. Hồng sáng sáng ngọn lửa khắp nơi cuồn cuộn ở giữa, kia từng khỏa còn chưa rơi xuống đất đầu lập tức bị đốt thành tất cả lớn nhỏ náo nhiệt cầu. Siêu. Siêu siêu siêu. Một khỏa lại một khỏa. Tựa như vẫn thạch rơi xuống, núi lửa cuốn ngược một loại cuồn xuống mà xuống. Hô! Kia đại đao chém ngang phân trời, trùng trùng điệp điệp múa tới 10 dặm hừng quang, gần như muốn đem toàn bộ hư không đều đốt cháy hầu như không còn. Người chí nộ, máu tươi ba thước. Thần chí nộ, thiếu tận bát hoang. Tấu chương xong, chương 1276. Nộ thần chi uy. Trước 1276, Nộ thần chi uy. Hô! Hồ. Hung mang chợt hạ, mười dặm phi quang. Một cỗ thế lực không thể đỡ hạo nhiên uy áp thẳng hướng Lâm Quý Điên cuồng chém mà xuống. Tới được. Lâm Quý nắm chặt trôi kiếm nên không quét tới. Kịch. Một tiếng vang vọng nổ tung khắp nơi. Từng khối cự thạch vỡ thành vân vụ bốn phía tán đi. Từng đạo khói lửa đằng không mà lên che kín bầu trời. Lại vừa nhìn lúc, kia vài dặm phương viên đều bị chém thành một mảnh hư vô. Đen nhánh vết dạn mọc ra thẳng đi đến mười dặm đỏ chói ngọn lửa bốn phía xoay tròn khói xanh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu Phàm là trên mặt đất chi vật đều bị thiêu trong không. Mười dăm phương viên bên trong không còn dư lại đỏ thẫm lượng sắc. Kêu hắc là nát tỷ vết hư vô, phương thế giới này sớm bị bỗng dưng vứt qua. Kêu hồng là vô tận lửa giận, đem đem thế gian hết thảy triệt để hủy diệt. Phần vật chống vắng vô thanh thế giới bên trong chỉ có kêu từng mạng diệt thế chi hỏa như cũ trên dưới bốc lên. Ba đột nhiên tự hắc nha quạ hư không vô tận bên trong truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó một đạo thanh sắc quang ảnh nhảy qua mà ra đằng. Lâm quý tay trụ trường kiếm miễn cương tại hư biên bỡi vì đứng ở, tràn ra vết mỏ ở khè miệng hồng sáng sáng dài đầy trước lực. Rõ mắt lay động tới. Giấu tại tay áo xuống cánh tay bạch cốt sầm sầm, phủ ra thịt sớm bị đốt thành phân tro, nguyên bản cương nghị tuấn tú vẻ mặt cũng bị lửa giận lướt qua, căng thẳng miễu trung một chỗ hết sức giữ tận. Tiếc gió rất nhẹ, chỉ có thể miễn cương thổi lên ống tay áo mà thôi. Có thể Lâm Quý thân hình lại không tự chủ được có chút theo gió phiêu lãng, như muốn té rớt. Này, liền là nộ thần chi vì sao? Lâm Quý ngẩng đầu lên đến xem mắt kia hai đạo treo giữa không trung đỏ sáng tinh quang, bất ngờ mài nết miệng cười nói, cũng không gì hơn cái này. Đạo vận chưa ra, Phật quang chưa lộ ra. Vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực, lại cứ thế mà chống được này đạo diệt thế thần uy. Ô Cố kia trên dưới quanh người đen như mực to lớn thân ảnh, bình tĩnh mắt nhìn Lâm Quý, thấp giọng nộ hống lấy có giấu trường đao đang. Lâm Quý nhất kiếm đặt ở đao bên trên, răng nhuộm đỏ huyết đạo, tới phía ta. Nói xong, cũng mặc kệ kia nộ thần như thế nào, chậm rãi giơ kiếm hướng thiên. Từng đạo tơ vàng từ hắn tay háo bên trong bay vọt ra, cả người mang kiếm bọc thành một đoạn. Cả người giống như một thanh kim quang cực kiếm, lớn quang thịnh phóng như muốn chạm phá thiên cùng. Sư Minh gọi ta không thể vận dụng Phật đạo chi lực, là sợ bị ngươi này ác thần xông ra lòng giang. Mới vừa, ta chưa từng thi triển Phật đạo chi uy, là muốn nhìn ngươi này ác tướng đến cùng có mấy phần bản sự giờ đây, ngươi này ác thần ngọn nguồn lại chạm ta nhân quảng nghịch lần. Hạo Thiên có đạo, vạn ác không tồn. chạm, xoát, kim quang nổi lên, vạn sáng chói trùng thiên. sáng chói chi cực màn sáng bên trong, đâu còn từng thấy lâm quý thân hình, chỉ gặp một thanh kim quang lóng lánh trùng thiên lợi kiếm tăng lên điên cuồng mà tới. chỉ một cái mắt, tụ chiếu sáng mười dặm hư không. kia từng màng lấp lánh không chỉ phẫn nộ hồn chi hỏa lập tức từng tức từng tức tác tận. a, đen như mực nộ thần hét lớn một tiếng rút về trường đao, nương tụ toàn thân lực cuồng đổ xuống. cách, hắc kim giao thoa, lôi minh lay động lên. Toàn bộ hư không khắp nơi tầng tầng nổ tung từng đạo dài đến trong vòng hơn 10 dặm kinh thiên với dạng, cùng kia đỉnh tiên lập địa nộ thần so với, hóa thành hình kiếm lâm quý không có ý nghĩa, duy nhất có nộ thần chỉ tay lớn nhỏ, có thể quang ảnh kia lại sắc bén không gì sánh được, giống như một thanh đâm vào bùn nhão thanh trúc. Hô, mắt thấy kia từng đạo hắc ảnh theo quang tiêu tán, lập tức lại hóa thành từng sợi tơ vàng càng thêm lóa mắt. Kia từng đạo hắc ảnh chính là ác bản nguyên, kia từng sợi kim quang chính là tốt linh vận. Sớm tại phá cảnh đạo thành lúc, lâm quý tửu đã nhất nhất chém hết nhân quả ác căn. Giờ đây hạo ý đại thành, càng là kia ác không dung, nhân quả đại đạo, chẳng ác nhất định tận. Hạo Thiên chứng ý, há có thể cùng địch. Hung chi, trừ hắn ác chính là tăng mình tốt, này lên kia xuống bên dưới, nhân quả rất rõ ràng. Cho dù ngươi thật là thần trích lại như thế nào, nhân định thắng thiên, thần lại thế nào? Phá! Kim quang kia trường kiếm càng lúc càng lớn, tấn như như lưu tinh trực tiếp xuyên thấu tầng tầng hắc quang. Trời có âm tình, cho dù kia mây đen quần quật lại dày lại lớn, cũng chỉ có thể che chắn nhất thời, cuối cùng rồi sẽ bị kia liệt nhật lớn quang tầng tầng bắn thủng. Theo Lâm Quý một tiếng lộ hống, kim quang trường kiếm tự hắc vân trong sương mù dày đặc gào thét mà ra. Phụp! Đen ngịt vân vụ bốn phía tản mát, chuyển mà hóa thành từng sợi tơ vàng tùy phong luật vũ. Ô, đỉnh tiên lập địa nộ thần gầm nhẹ một tiếng, nhìn một chút trường đao trong tay, ngay tại ở giữa lại chính là bị xuyên qua cái đại lỗ thủng, liền ngay cả nơi ngực cũng sáng loáng xuyên qua vài dặm quang minh. Lâm quý một người nhất kiếm, độc lập vân thiên, uy như thế quát, nộ thần cũng được, ác quỷ cũng tốt. Này này ngày hôm nay chính là ngươi vong xuống thời điểm. Nhân quả sáng tỏ, trời không dung ác, chết đi cho ta. Hô, dương vung tay lên, kim quang nổi lên. Ngay tại lúc đó, tiêu cự ảnh mới vừa bị xuyên thủng ở ngực bên trong, đột nhiên phát lên từng đạo tơ vàng. Tựa như buộc thổ rơi xuống đất lúa mạch giống một dạng, vô cùng nhanh chóng lan tràn khắp nơi ra. Chỉ một máy mắt, ngay tại kia cự ảnh trên dưới quanh người kết thành vừa mở dậy đặc thực thực đầu thiên lưới lớn. Siêu, cuốn đẩy tơ vàng đạo kiếm một không có mà vào. Tạch, tạch tạch tạch, tựa như kinh động thạch rơi xuống nước, từng sợi tơ vàng tầng tầng nổ tung. Trong lúc nhất thời, quần quần hắc vân dây lắt thành vân yên, từng đạo kim quang loạn vũ giả tiên. Thậm chí, kia thật lớn hư ảnh cũng không kiềm kinh thanh vào hết, tiêu đã vỡ thành hư vô. Nỗ thân ác cùng nhau, diệt. Vụt, trình trình tràn ngập phạm vi mấy chục dặm vô số đạo kim quang bất ngờ mà đồng thời trở về đều tụ trên người lâm quý. Theo này chút ít quang ảnh tan rã không gặp, lâm quý tàn phá huyết nục ra rẻ lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn bịt kín một tầng kim sắc quang ảnh. Kia quang mắt thấy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Hô, bất ngờ mà ở giữa kia trống rông một mảnh đen nhánh hạo pháp phong bực bên trong, kim quang đại thịnh phá vỡ hết thể hư hảo, hiện ra một phen khác cảnh tượng đến. Lam ngói ngói dưới bầu trời, mênh mông vô bờ đồng bằng bên trong đến ngàn vạn mà tinh bóng người đang tử liều mạng chém giết. Có thân xuyên kim quang lóe sáng khải giáp, cưỡi độc giác đại mã. Có thân xuyên khắc đẩy phù chú trừng bảo, phiêu lập giữa không trung phía trên có đỉnh lấy sáng bóng đầu to, ẩn dưới đất trong đất. có đỉnh lấy một khỏa đầu thú, sau lưng mọc lên hai cánh. có thân dòn ngàn trượng gió lốc vài dặm, lôi minh khuấy động têo mưa gọi gió đủ loại pháp thuật uy năng cuồng đấu không ngừng. kia nguyên bản lam ngói ngói không trung, xanh muôn mận đồng bằng sớm bị từng đạo máu tươi nhuộm đỏ, thuật theo lại nổ tung từng đạo vết nước bốn phía phi dương. cùng lâm quý vừa mới bước vào hạo pháp tự lúc một dạng, cảnh tượng như vậy đều tại phá cảnh mà ra lúc đã sớm gặp qua. có thể kỳ quái, này hạo pháp tự phía trong làm sao lại như nhau xuất hiện phá thiên cùng nhau. đang, lâm quý đang từ kỳ dị, thình lình nghe một đạo tiếng chuông vang dội lên. Loạn đấu không nghỉ, đám người cùng nhau ngưng lên đầu, thẳng hướng Lâm Quý trông lại. Sau một khắc, tất cả mọi người buông xuống tranh chấp, nhảy xuống ngựa tới, xuống tới mặt đất, đủ hướng Lâm Quý lê bái không chỉ. Ẩm. tựa như rơi vào hỏa bên trong hỏa quyển một loại, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phá toé. Lại vừa nhìn lúc, vẫn là trống rỗng hư không vô tận. Có thể Lâm Quý sâu sắc cảm giác được, chính có một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng nhanh chóng phát sinh. Cảm giác này rất là quen thuộc. Thiên ngoại tôn bên trong, mượn trận pháp chi uy, thần tương hải tâm, tu cựu lỗi lực đây là thiên nhân chi cảnh. Tấu chương xong, chương 1277. Thiên nhân chi cảnh bát hoang nguyên trạng trước 1277 thiên nhân chi cảnh bát hoang nguyên trạng từng sợi tơ vàng nhấp nháy sáng phát quang chiếu lên từ giới khắp nơi như ngày huy hoàng lâm quý lăng thiên mà lập treo tại ở giữa trên dưới quanh người linh vận khí tràn đầy mà ra huy như thế đại phóng thiện tay tới chô hóa ao dương phóng nhãn nhìn về phía tận không dấu. hình như có một loại minh mông thiên địa duy ta độc trưởng chi ý sớm tại thiên ngoại thu lúc, mượn thần lô pháp trận chi huy nửa bước bước vào thiên nhân giả cảnh nhất cử diệt tần đẳng ở xa tận tường hải tâm tụ thiên ngoại tần lối lực hồn phá hư không cửu cảnh đan phong nhất kiếm chạm tần diệp giờ này khắc này kia cô mạnh mẽ vô cùng lực lượng như cũ nhanh chóng phát sinh, càng ngày càng thịnh. nhập đạo lúc, cựu lôi xuống đỉnh hiểm tượng hoàn sinh đạo thành lúc, vạn lôi chạy xuống dòng dòng phủ cốt đúc lại. giờ đây, tại này cô cực vì bàng bạc to lớn linh vận lực điều khiển, lại một bước đăng phong phá kén mà thành. cái này khiến chính lâm vĩ đều có chút thảng thốt. hỏa linh tiền bối nói qua, hắn dung có thất pháp chi thần, phá nhất pháp thành nhất cảnh. khi đó, chém ra lại ra thức phật pháp chi thần, đúc thành vô ác chi đạo thành. giờ đây, phá vỡ nội thần hồn cùng nhau vu pháp chi thần, thành cựu kim vận thiên nhân. cũng coi là nước chảy thành sông. tới. Lâm Bích khẽ quát một tiếng nắm lên quyền đến. Vụt. Vạn đạo kim quang bốn phía tụ lại, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong bao quanh xoay tròn, bất ngờ mà ưu quang lóe lên, tiêu tán không gặp. Tán. Lâm Bích Dương vung tay lên cao rộng quát thầm. Từng đạo chú ấn liên tiếp vỡ vụt, bốn phía hư không đồng thời nổ phá. Lại vừa nhìn lúc, sáng sủa bầu trời trong trẻo không mây, quần quần sa hà thốn khỏa không tồn. Giang giác. Thủ tại cồn cắt bên cạnh thịt bò tượng đá bên trên mãnh nổ ra một đạo vết lực. Kẹt. Kẹt kẹt kẹt. Ngay tại lúc đó, kia còn lại mấy tôn pho tượng cũng là như nhau. Liên tiếp nộ tung từng đạo ba tác dụng bao nhiêu tỉ vết khâu vá. Như lưới dày đặc tầng tầng đi qua mầm. Theo một đạo chấn lôi vang lớn, tám tôn cự tượng đồng thời sập xuống, bên trong bên trong chính là lộ ra khối khối bia đá đến. Tòa kia tòa bia đá duy nhất có rộng một trường hẹp, phía trên lít nha lít nhít không gì sánh được tinh tế khắc họa lấy từng chương địa đồ. Lâm Quý liếc mắt qua, lại là phá lệ lạ lắm. Này cũng không phải là Tây thổ cảnh vực, cũng không phải Đông thổ Cửu Châu. Đây là Bát Hoang chi địa. Cuộn lại hai đầu gối ngồi giữa không trung liệu khố tử nói khẽ, sớm tại khi đó, thần châu chưa diện, thiên thương to lớn rộng rãi, phân Bát Hoang. Nơi đây vậy ra chính là kia năm đó thần châu chợ cũ nói xong chỉ hướng trong đó một khối bia đá góc trái trên cùng khối kia to bằng trứng gà nhỏ khu vực nói nơi này chính là hiện tại thế giới lâm quý nhìn kỹ lúc này mới nhận biết ra khối kia chỉnh thể hình bầu dục hai đầu sơ qua nhọn khu vực cũng không chính là thiên hạ hôm nay sao đông nam có biển tây bắc là núi ở và ở giữa bình thản một mảnh chính là kinh xa nhà chi địa thời có khác biệt là tại này trương sống một mình một góc trên bản đồ cũng không có ngang qua nam châu cựu đạo giang có thể thiên kinh núi nhưng còn xa so trước đây thấy cao tráng quá nhiều là Lưu Thái Nhất truy tinh chụp nguyện cắt sông mở sông, Tần phát đánh đâu thắng đó chạm sơn đoạn đường núi, đều là 8.000 năm trước sự tình. 8.000 năm, tuy đã giảng giạt lâu dài, nhưng cùng Thần Châu nguyên nhân biến tướng so tất nhiên là Thương Hải nấy mắt. Bia đá thành lúc cũng không biết sớm tại mấy vạn năm. Trung Nguyên Cự Châu, Tây Thổ Phật Quốc, Nam Hải và đảo, Đông Hải Đại Dương, cực bắc băng phong. Nói đến hạo xa vô biên, nhưng tại này Thần Châu đại địa bên trong, vẹn vẹn bất qua trứng gà chi địa. Lâm Quý sớm tại Hách Thạch thành bên trong gặp qua Hồng Diệp Hoa Quyển, tận đã biết phương thế giới này cực vi cực đại. Nhưng tại này bát hoang địa đồ trước mặt, lúc này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được. Nơi đây thiên hạ lại là biết bao nhỏ bé. Thượng cổ Hạo Kiếp phía sau, Thần Châu pha thoái, Hóa Tam Thiên, Thiên Phú 33. Này giờ đây, còn nhớ rõ Bách Hoang Nguyên chẳng người, đã là càng ngày càng ít. Liệu Khố Tử khẽ lắc đầu thở dài nói, ngươi lại ghi vào trong tim, cuối cùng sẽ có một ngày Thần Châu hồi phục. Tất có một chiều, đại hạ tuần tra. Nói xong, Liệu Khố Tử giật giật ống tay áo đứng dậy, một bước phóng ra xa hướng Tây Thiên. Đi thôi, đập này tu di sơn, vạn hương đại nghiệp như vậy bắt đầu. Lâm Quý nhìn xem Liệu Khố Tử xa xa biến đi thân ảnh, không khỏi càng thêm cái gì. Gặp qua Bách Hoang Nguyên chẳng, thật là là bao nhiêu năm. Vị này Liệu Khố Tử đại sư Vinh thật đúng là thâm bất khả chắc. Nguyên cùng Tuyệt Điệu Thiên Thông giàng buộc, nơi đây thế giới sinh một ngày người cực kỳ khó có được, cho dù thập cảnh viên mãn, cũng bất quá lục địa thần tiên. Sớm tại thượng cổ, thần châu một khối, thiên địa như một, khi đó vạn chúng tu sĩ cảnh giới lại nên là cỡ nào kinh người? Chắc không được đại sư Vinh mắt thấy ta thiên nhân phá cảnh cũng không chút nào kinh ngạc. Thậm chí, khả năng trong mắt hắn thì là thập cảnh đại thành cũng bất quá đường bên trong tôn tép. Lâm Quý lại nhìn mắt Bia Đá, bên hai tựa như lại vang vọng tới Liệu Khố Tử mới vừa ngứ liệu. Cuối cùng sẽ có một ngày, thần châu hồi phục. Tất có một điều, đại hạ tồn cha được, đợi ta phục tới. Lâm quý trong lòng thì thầm, vừa xài bước ra đổi về phía trước, lại đi tây thổ mấy ngàn dặm. Lâm quý ngạc nhiên phát hiện, cho dù lấy thiên nhân lực, cửu cảnh bước chân vẫn là khó mà hạ xuống liệu khố từ nửa bước đi. Lần đầu gặp lúc, vị này liệu khố từ đại sư huynh chịu lấy bảy tuổi đạo thành tuyệt đỉnh thiên tư, y đòi mấy lời ở giữa phá vỡ hắn bình cảnh cửa ải khó khăn. Lúc này gặp lại, vẫn lấy phá lệ kinh người bác cổng nghe biết làm hắn tầm mắt mở ra. Cho dù hiện tại đã phá vỡ cửu cảnh cửa ải, thành hiệu kim vận thiên nhân, nhưng cùng vị này thần bí khó lường đại sư huynh so với, phảng phất như cũ xa xa không kịp thật là càng ngày càng đoán không ra hắn vừa vặn lai lịch. Hai người lăng không hư độ, một bước ngàn dặm, lại trải qua mấy vạn dặm, kia phía trước chân trời bên trong bất ngờ mà sáng loáng lộ ra một vòng kim quang đại nhật. Sáng chói trí cực dưới ánh mặt trời, một tòa huy như thế to lớn mang hình dáng đại sơn đứng lơ lửng giữa không trung, chiếu đến vạn đạo kim quang lóng lánh phát sáng, thẳng lệnh người không dám định mắt nhìn thẳng. Chân núi khắp nơi liên hoa từng đóa, sơn núi trên dưới áng mây phiu phiu, ngay tại đỉnh núi kim quang vàng rực chói mắt nhất chỗ, chính là đứng thẳng lấy một tòa huy nghiêm đại miếu, cách xa hơn mười dặm đều có thể một cái trông thấy tấm biển kia phía trên vạn Phật điện ba cái trượng rộng chữ lớn nhấp nháy phát quang đang một đạo tiếng trung theo nói lay động tới ngay tại kia đám mây phía trên đồng loạt đứng đây tám cái gần như giống nhau như lúc môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng a di đà phật đứng hàng phía trước cái kia mặt mũi tràn đầy hiền lành mày râu cao to lao tăng hai tay hợp thập xa xa xông lên hai người lớn thi lễ nói thánh ách hai vị thánh lâm tu di phật tuấn sinh ánh sáng tiểu tăng chúc phụng a già diệp nam gia và hai vị thánh phật mệnh chuyên tới để đón lấy lâm quý quét kia lão tăng một cái quay đầu hỏi hướng liệu khố tử nói sư minh này tu di sơn lại là như thế nào chỗ cũng muốn giết sạch sành sanh sao? Niệu Khố Tử cười nói, Tu Di nhân quả đã xong tiền liên duyên, lần này không cần ngươi xuất thủ, cũng nên ta hảo hảo tính toán nợ cũ. bất quá, kiêng ngộ nan duyên phận, Lục Tử quả lại muốn ngươi tự hành kết thúc. còn kia nửa bộ tăng kinh, tùy ngươi lấy hay bỏ. nói xong, Niệu Khố Tử nhìn cũng không nhìn kia đứng ở vân trung lao tăng, một bước phóng qua thẳng hướng mỏm núi phi đi đang. hai người vừa mới tới gần, tự Tu Di sơn đỉnh lại vang rội ra một đạo vang rội tiếng trung, từng mảnh từng mảnh thất thải hảo quang phủ không mà thăng, mấy ngàn thân khoác kim sắc áo cả sa tăng nhân tay háo đón rõ, đồng loạt chia hai hàng một mực theo đỉnh núi Vân Không xa xa xếp tới Vạn Phật Điện bên trong. Kia chúng tăng từng cái một chắp tay trước ngực, túi đầu lễ kính, cử chỉ thần thái rất là cung kính. A Di Đà Phật. Theo một đạo thanh âm chấn vân tiêu Phật hiệu thanh âm, tự đại điện bên trong ngửa đầu sải bước đi ra hai cái thân hình cao lớn lao tăng. Tấu chương song, chương 1278, Ngộ Nan, Ngộ Kiếp. Chương 1278, Ngộ Nan, Ngộ Kiếp. Kia hai cái tăng nhân, một cái thân hình qua trưởng thai to bườm xuống vai, chỉ là hàm bên dưới dư thịt tiểu có 7 tầng, mặt mang nhân từ mặt mũi tràn đầy là cười một cái khắc tăng nhân nho nhỏ cao cao gầy cốt khí phách, hai đạo xương nhiễm lông mi dài theo gió phiêu lãng rơi thẳng trước ngực, kia tầng tầng lớp lớp nếp nhăn bên trong giường như tích có nghìn năm sầu gán mặt khổ tướng. Thánh tôn lại đến, Thánh hoàng gần gũi kéo, tu di may mắn cùng nên sông thánh, thật là vạn Phật thị cảnh. kia mặt cười cự Phật hợp trưởng thi lễ, hướng bên một bên nói, hai vị mời. Thánh tôn, lâm quý thầm nghĩ, này tự nhiên xưng là liệu khố tử đại sư mình, có thể này danh hảo lại là bắt đầu nói từ đâu? này lại đến, một câu, lại là từ chỗ nào bàn về? hắn miệng miệng nói là tiền duyên chưa hết cũng không biết cùng này Tây Thổ Phật Quốc đến cùng có gì ngọn nguồn. Niệu Khố Tử cười ha ha một tiếng nói, ngươi này hai cái nhỏ chọc nhi ngược lại ngoan vô cùng, xa so với ngươi sư phó lao xẹo mù hiểu chuyện nhi nhiều lắm. Nói xong, một bước phóng ra thẳng vào điện bên trong. Lâm Quý tùy theo mà vào, lại vừa nhìn lúc, kia bên trong đại điện rộng lớn không gì sánh được. Liếc nhìn lại có tới tam tiến trượng, bốn mặt vách tường tính cả lều trên đỉnh không, toàn bộ từ thuần kim chế tạo, liền ngay cả mặt đất đều phủ lên một tấm thật dày vàng thỏi. Quả thật là vàng son lộng lẫy. Từng đạo mỏng như lụa mỏng dạng vân vụ bốn phía tràn ngập, từng sợi từng sợi đàn hương khí hương thơm xông vào mũi đại điện chính giữa cao cao đứng thẳng một tôn trăm trượng cự phật. cùng trước đây thấy rất là bất đồng là kia phật tượng đúng là quay thân mà ngồi, chỉ có thể thấy thân hình khôi ngô pháp ý tàn mát. Phía trước bàn thờ bên trên cũng không có cái gì thanh trà quả vật, mà là đoan đoan trinh chính, chính bảy biện cái một thước vuông cái hộp nhỏ. Niệu khố tử không chút khách khí đi thẳng đến trước mắt, tại kia hai mảnh nửa trượng lớn nhỏ bùa đoàn bên trên xuống thân ngồi xuống, nhẹ nhàng nghiêng qua lượng tăng một cái nói: Ta đã sớm nói, Phật đều là cầu thí, tu di sơn cũng tốt, vạn vật điện cũng được, cũng nên quy trần xuống thổ ngươi này hai cái nhỏ chọc nhi nếu như thất thời như vậy việt tịch ta cũng lười đến động thủ đưa ngươi một thế luân hồi trùng sinh vì người cũng không không thể nếu không phải như vậy niệm khố tử bất ngờ mà hai mắt một lập đạo liền đi nát tỉ vết hư không linh thế vì trùng đối diện lượng tăng đồng thời đứng ở lông mi dài khổ mặt lao tăng hợp thập lập trường sắc mặt dám như nói thánh tôn biết ngươi cùng phật môn có giận nước có thể kia dù sao cũng là sáng sớm băn khoăn lại là cần gì làm khó bọn ta tiểu bối ta cùng nam gia bà thừa tự tu di sinh tử giống nhau này tu di sơn phá không thể này vạn vật điện càng là hủy không thể Như thánh tôn khang khăng như vậy, bọn ta tất nhiên liều chết một trận chiến. Chiến. Liệu Khố Tử lạnh giọng cười nói, "Tốt, vậy liên chiến tới." Lại nhìn nguyên này hai cái nhỏ chọc nhi có bản lĩnh gì? Hô. Lời nói vừa dứt, Liệu Khố Tử sau lưng manh đứng lên một bóng người đến. Thanh y y về trung kiếm, tay áo lơ mơ như thế, chỉ là mặt mũi có chút mơ hồ, gặp không quá rõ ràng. A gia Diệp, nam gia bà lượng tăng gặp một lần cùng nhau lui ra phía sau ba bước đi, một cái theo trong tay áo móc ra cái tự kỳ minh bát, một cái từ trong ngực mỏ ra xuyên bạch sắc chẳng hạn. Từng đạo Phật vận kim quang tầng tầng dâng lên, Như Lâm Đại Địch hai mắt trợn tròn. Thánh Tôn, hai tay buông xuống vai cự thân đại Phật gấp giọng đều, năm đó chuyện xưa bọn ta bất lực gánh chịu, có thể này tu di thánh địa, vạn Phật đại điện thế nhưng là tuyệt tính hủy không thể. Lại nói, ngài khổ thoát chuyển thế, pháp thân chưa hồi phục. Vẹn vẹn lấy bắt cảnh lực, sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chính là Lan Đình lại đến, cũng có chống cự bọn ta liên thủ lực. Một khi núi phá chùa hủy, ngoại giới phạm vào đưa tới diện thế tai ương, kia bị hủy không chỉ có là Phật môn. Thánh Tôn, lại phải nghĩ lại a. Chết trước hậu sinh, không phá thì không xây được. Ở đâu ra quá nhiều nói nhảm. Niệu Khố Tử đứng dậy, chuyển hướng Lâm Quý nói, Tu Di nhân quả, ta tự giải quyết xong, ngươi lại tự hành vì đó, theo này ra ngoài liền có thể thẳng tới đỉnh núi. Có thể cái này. Lâm Quý mắt nhìn đối diện lượng tăng. Lúc này Lâm Quý đã thiên nhân cửu cảnh, có thể đối diện kia lượng tăng vẫn không mười phần nắm chắc, không biết Niệu Khố Tử đại sư minh lại là sao như vậy đã tính trước. Ngươi đi là được. Niệu Khố Tử nói xong, chập ngón tay như kiếm hướng phía trước bước ra một bước. Thương. Lơ lửng ở giữa không trung thanh y hư ảnh cũng như nhau một bước phóng ra, trường kiếm trong tay ngang nhiên ra khỏi vỏ. Vụ. Một đạo thanh mang chiếu lên cả phòng kim quang ảm đạm vải mở. Từng đạo hơi khói cũng lập tức tiêu tán không còn. Mở. Niệu Khố Tử cao rộng đại hống tiện tay một điểm. Hô. Một đạo cực đại không gì sánh được âm dương song ngư, từ cái này người áo xanh ảnh dưới chân điên cuồng gào thét mà ra, chỉ một nháy mắt cựu bẩy khắp cả tòa đại điện. Từng đạo tơ vàng phù không mà tới, lít nhá lít nhít xen lẫn hoành sai, như là vừa mở đầu tiên lưới lớn, gắt gao bao lại phương viên tam thiên trượng. Nhân quả đạo vận. Lâm Quý không khỏi ngạc nhiên dần mình. Hắn tự nguyên quả ít hỏi bên trong nội đạo đến pháp, từ đó từng bước giờ đây, lại không nghĩ rằng, Niệu Khố Tử đại sư huynh phá đạo pháp vậy mà cũng là nhân quả. Này trong lúc nhất thời, lâm quý càng thêm ngạc nhiên không thôi. đi, Niệu khố tử gấp dọn thúc du, lại đi trước bước một bước. được. lâm quý đáp, sư minh coi chừng. nói xong, một bước nhảy ra vòng qua kia tôn quay thân đại phật, thẳng hướng mặt tường đi đến. lấy hắn lúc này nhãn lực đã sớm nhìn ra, kia như nhau vàng son lộng lấy bức tường phía sau chính là một mảnh trống không. giang dắc, Dương tay háo hất một cái, đối diện bức tường lập tức sụp xuống, sáng loáng lộ ra một đầu rộng ba trượng hẹp lối đi đến. hai bên vách đá chân nhẵn như gương, một đầu nghiêng mà hướng lên bậc thang xa xa đưa ra, đứng đầu tại nơi cuối cùng một đạo bạch quang tự trời mà xuống, trực tiếp đâm xuyên qua tầng tầng mậu đỏ nhạt vân hà. Lâm Quý một bước bước vào, vừa đi hai bước, lại rất là hiếu kỳ quay đầu mắt nhìn kia tôn quay thân mà lập phật tượng. Ần, cái nhìn này nhìn lại, vẫn không khỏi càng thêm kinh ngạc. Kia phật hình dạng đúng là chính hắn, kia một mày một cái, một môi một mũi, toàn bộ cùng mình giống nhau như lúc. Nếu không phải pho tượng kia khoác trên người một kiện đại pháp tăng y lì, hướng trên đỉnh đầu lại là trọc sáng loáng, sợ là đều đem sai coi là đây là cái nào tín đồ vì hắn thiết lập thiên quan tự thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Quý trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Theo Thềm Đá liền bước đi lên, sắp đến cuối cùng hơn 10 trượng lúc này mới phát hiện, kia đạo chém Thiên Đại kiếm xuống trải qua chỗ, đứng thẳng một cái khắc đầy chủ ấn, đen như mực lớn của sát. Trên cổ sắt 78 đạo rã khóa tầng tầng vần quanh, gắt gao cuốn lấy một cá nhân. Kia người túi thấp xuống một khỏa ánh sáng đầu, toàn thân cao thấp đều là vết máu. Dường như nghe thấy được tiếng bước chân càng ngày càng gần, kia người đặc biệt chảy trật có chút ngẩng đầu lên. Ngộ Nan, Lâm Quý một cái nhận ra được, một bước nhảy ra đàng. Vừa tới gần bên, giữa không trung bất ngờ mà sinh ra một đạo trong suốt như nước bình trường đến. Lâm Quý đâm đầu vào Kia bình chứng tựa như mặt hồ một loại trong nháy mắt lay động tới từng đạo gợn sóng. Mở. Lâm Quý tức giận vừa quát, đạo kiếm bay ra. Ba. Như lá ruộng nước, trừ chấn tới tầng tầng gợn sóng càng nhiều càng dày đặc bên ngoài, lại là không có biến hóa. Ngay tại lúc đó, từng đạo tiếng chuông liên tiếp, chợt gần chợt xa phá thai truyền đến. A Di đạo Phật. Từng đạo tiếng chuông bên trong, bất ngờ mà truyền đến một tiếng Phật hiệu đến. Thanh âm kia rất là quen hai. Lâm thí chủ, hồi lâu không gặp. Lâm Quý hướng thanh âm tới chỗ, lạnh giọng hỏi, "Nội kiếp, ngươi muốn như thế nào?" Tấu chương xong, chương 1279. Cách xa đau khổ kiếp nạn. Nhất định chém ma la vật quả. Trước 1279, cách xa đau khổ kiếp nạn, nhất định chém ma la vật quả. Chúc mừng lâm thi chủ thánh vị đăng phong, cựu cảnh hư thành. Bên trái vách đá ở giữa thủy ảnh lơ lửng hoảng, từng đạo gợn sóng theo sóng lấp lánh. Một đạo ngồi xếp bằng bóng người áo bào cho từ xa mà đến gần dần dần rõ nét. Chính là thiên tuyển Phật tử ngộ kiếp. Cùng khi đó so với, chẳng những hai má. Trên chán mới tăng rất nhiều đập vào mắt hoảng sợ bí mật như nô công dạng vết sẹo, thậm chí kia một đôi hám sâu trong hốc mắt còn có ảo hạt vết máu chảy ra, hơn nửa cái đầu đầu bên trên huyết đục đều bị tầng tầng kéo, lộ ra một mảnh bạch cốt âm u hắn hình dáng thảm liệt không gì sánh được. Càng kinh người hơn là, một cái lớn bằng cánh tay mũi nhọn đang từ ngực hắn đâm ra. Giọt giọt máu tươi rơi xuống nước tan ra, như là từng đóa từng đóa thịnh phóng mở ra huyết ảnh hoa sen, theo chập trùng sóng nước trên dưới lăn lự. "Ngươi, Lâm Quý Kinh ngật đạo, sao biến bộ dáng này?" "À, Ngộ Kiếp cười cười, tàn huyết không đầy đủ giữa hàm răng huyết thủy lan tràn, ai kêu tên ta vì Ngộ Kiếp đâu?" Phật pháp vô biên lấy kiếp ngộ, trải qua một tiểu kiếp, hướng một bước nhỏ, trải qua một đại kiếp, phá nhất cảnh đóng. Giờ đây, ta đã trải trải qua lớn nhỏ kiếp nạn tám mươi trọng, cuối cùng này một kiếp chính là từ ngươi tới ứng. Không chỉ là ta, Phật Tông Lục Tử đều có này cân nhắc. Lâm thí chủ, ngươi lại tới nhìn. Hảo hảo. Theo nộ kiếp nhẹ nhàng vung tay lên, sóng nước xoay tròn tầng tầng dâng lên. Lại vừa nhìn lúc, bốn mặt vách đá tính cả lều đỉnh mặt đất đều tại lăn tăn sóng nước lấp lánh bên trong hóa thành một mảnh xanh lam thủy ảnh. Ngoại trừ vừa mới đã nhìn thấy bị cột vào trên trụ đá nộ nan, bị đâm xuyên ở ngực nộ kiếp bên ngoài. Có khắc bốn người cũng lạ như nhau thế thảm. Bên phải màn nước bên trong, một cái thân cao thể hùng tráng đại hòa thượng, bị từng căn mọc đầy gai ngược tơ mỏng gắt gao cuốn thành bánh trưng hình dáng. Từng khối huyết nục thoát ly bốn xuống, từng tấp từng tấp bạch cốt chính là bắt mắt. Hòa thượng kia gắt gao cắn chặt hàm răng, từng đạo tơ máu tùy ý lan tràn, chính là say tăng nội viễn. Hậu phương màn nước bên trong, một cái năm sáu tuổi lớn tiểu nhi, bị người chém tới thủ cước chưa ở trong vỏ. Tiểu nhi kia đã sớm sa vào hôn mê, có thể búi tóc lại bị bốn mặt thoát đi, một mực cột vào đàn bên ngoài bốn góc bên trên, một cỗ sền sệt buồn nôn màu xanh tấm dịch thể theo sóng nước xoay tròn ảoạt mà ra mới mắt thấy đi, tiểu nhi kia tiểu cùng sát chết trôi không khác, sớm bị ngâm phình lên sưng lên, chính là khổng chính chi tôn khổng văn kiệt. cũng là chuyển thế hiện nay ngộ ly. dưới chân màn nước bên trong, trên dưới hai mảnh nặng tựa nghìn cân gai nhọn đinh bản giống như hạm bánh nướng một dạng, gắt gao kẹp lấy cái gầy gò thiếu niên. thiếu niên kia bị đặt ở bên trong, vẹn vẹn lộ ra nửa tấm mặt, nhìn trầm trầm một đôi trống rỗng đại nhãn, dường như cực vì không cam lòng, chính là trước đây bị hắn cứu ra, theo sau lại chết trong phá miếu cõi đại, cũng là luân hồi tái sinh ngộ bi thương. lều đính thủy màn bên trong, một cái thân mặc bạch tý tiểu hỏa thượng bị thẳng tắp treo ở giữa không trung. Vô số sâu kiến xuyên tiến y phục đi, gặm ra phệ cốt kéo hồn liệt tâm. Có thể cái kia trương sớm bị cắn thành tổ hong dạng trên mặt, như cũ treo một bộ rực rỡ thiếu dung. Đây chính là Phật quan lướt qua, khổ hải độ ác nhân, cũng là muôn đời luân chuyển ngộ khổ. Sa, cách, bi thương, khổ, kiếp, khó. Trải qua bách thế luân hồi, nghìn gặp kiếp nạn, Phật môn lục tử cuối cùng tại gặp lại đoàn tụ tu Di sơn. Nhưng ai có thể tưởng, đúng là như vậy thê thảm bộ dáng. Này, Lâm quý xem trường khắp nơi, lòng tràn đầy chấn kinh. Kia mấy người khác không phải sắp sửa đã chết. Liền là sớm bị tra tấn không thể động đậy, duy nhất có Nộ Kiếp hãy còn có thể nói. Lâm Quý năm chặt xong quyền chuyển hướng bên trái màn nước lớn tiếng hỏi, "Là ai làm?" "Ma La." Nộ Kiếp hồi đạo, năm đó, ta sư Như Lai tọa hạ tổng cộng có 7 người. Tôn sư tại dưới cây Bồ đề, nộ ra nhân gian và khổ, đạt được một câu nói, cách xa đau khổ kiếp nạn, nhất định chém Ma La vào quả. Bởi vậy, bọn ta 7 người liền theo thứ tự vi danh. Tôn sư tự trời mà ra phía sau, dựa nửa bộ tàng kinh, gần đã nộ ra sinh tử đại đạo, mấy tướng khám phá luân hồi đạo diệu. Lời đầu tiên truyền cho bọn ta 7 người, lấy chứng hắn pháp. Đến sau Hiên Viên đến tận đây, yêu cầu Ta sư cùng Ngự Ma Quan, tôn sư mang theo bọn ta lục tử xuất quan, chỉ để lại còn Trương Ngộ ra Đại Pháp Tiểu sư đệ Ma La. Khi đó, Hiên Viên cùng tôn sư tính cả bọn ta sáu người đều đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Vạn nhất bất hạnh, còn dư lại có Ma La tại, cũng có thể đem Phật môn đại nghĩa kéo dài truyền lưu thế, cũng không hưởng công Phật đàn một lần. Không muốn. Kia thận tương một trận chiến quả thực thảm liệt, Hiên Viên tọa hạ lưu thái nhất, hồ phi đám người trước sau chiến tử, bọn ta liều chết chém giết trước tiên phía sau bị kẹt, như bị ma tộc phá quan mà ra, sợ thế gian này lại không bên cạnh loại. Tình thế nguy cơ bên dưới. Tôn sư hoàn toàn không có quay lại nhìn lấy thân vị tế ngăn chặn hạch tâm xuân giúp miệng. Theo sau hiên viên nuốt hận, nhất kiếm phong sơn. Trừ đại sư huynh ngộ viễn trọng thương đằng sau bị hiên viên cứu trở về bên ngoài, bọn ta năm người tất cả đều chiến tử. Tuy mượn luân hồi chi pháp, vĩnh thế trùng sinh, lại là cũng không nhớ nổi kiếp trước nay mai. Theo ta một thế này Phật lực tiệm thịnh, kia chuyện cũ trước tình mới dần dần thức tỉnh. Trước đây không lâu, người ta phá thiên mà ra phía sau, đóng cửa phong quan tu tới La Hán đỉnh phòng, cuối cùng tại nhớ tới năm đó cửu động. Có thể lúc này mới bất ngờ mà phát hiện, năm đó cái kia nhất tâm nhân tử, vạn cùng ta nhận tiểu sư đệ Ma La sớm biết đại biến ngay tại bọn ta rời đi trong những năm này, hắn chẳng những tu thành vĩnh thế luân hồi đại pháp, tiến tới còn khai tịch một môn lấy Phật hóa ma thuật, cũng xưng mật tông. Mượn từ này pháp, hắn cách mỗi mấy trăm năm tiểu đổi một bộ nhục thân chân thân, lửa tây thổ tăng dân nói là chân Phật chuyển thế. Trình trình 8.000 năm, tu di đầu ngồi đổi vô số cái, có thể đều là chính hắn. Này môn mật tông pháp ngược lại sắc bén không gì sánh được, có thể hắn khổ tìm cân nhắc lâu, lại một mực chưa đến bắt vạn Phật chân kinh. Thủy trung kém một đạo cửa hải bước vọt không ra. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đầy đủ hoa tám năm thời gian, vẫn chưa đạp phá bồ tát cửu cảnh, cho tới hôm nay vẫn là bồ tát giả cảnh. Phá quan không cửa. Trước đó không lâu, bị đặt ở Tu di Sơn bên dưới thời không vết dạn nổ tung một cái khe. Có một cái tự xưng Hải công tử ngoại vực thủy tộc phá vết dạn mà vào. Nói là tộc khác có một loại hồn tế đại pháp, có thể trợ Ma La phá bổ tát hóa Phật cảnh. Thế là, Ma La cùng hắn ăn nhịp với nhau. Hiện tại tìm tới bọn ta di khí, ở đây chế thành khốn tế lồng giam, một khi bọn ta đều bị sinh sinh giàn vật đến chết, kia Ma La đại thuật cũng đem hoàn thành. Lâm thí chủ, Lộ Kiếp cười khổ một tiếng nói, may mắn, ngươi tới sớm, nếu không, cho dù ta nảy tiền chọn Phật tử, sợ cũng chống cự không bao lâu. Thật bị hắn đột phá dạng đột phá một đường tu thành Bồ Tát chân thân, thậm chí đại Phật thần thông, sợ ngươi cũng vô lực hồi thiên. Lâm Quý nghe đến tận đây có chút gật đầu, phản thanh âm hỏi, như thế nói đến, này tu di sơn thậm chí Tây thổ Phật quốc gác nhất nhật chưởng liền là Ma La Xuất sinh kia rồi. Vâng. Nộ kiếp đáp, Tôn sư tại lúc, Phật quốc trên dưới một mảnh rõ ràng vui. Vạn dân không lo, nhân ái lê hương Phật. Có thể kể từ Ma La tu tập mật tông đại pháp đằng sau, tựu triệt để thay đổi. Lấy ma hóa Phật, lấy ác vì trời. Toàn bộ Tây thổ đã thành địa ngục nhân gian, Phật quốc trên dưới tội không thể tha thứ. 2000 năm trước, vẫn dụ đổi theo theo tôn sư nhân thiện pháp cao tăng nhóm tụ tới phản kháng lại bị ma la dốc hết sức áp diện máu chạy thành sông chuyện này phát ban đầu chính là đông nam cô sơn kia lan đã tự bởi vậy cũng xưng kia lan đà đại Kiếp. này phía sau ma la lại tuyển 9 người đệ tử lấy phật môn cựu pháp cùng nhau vì nền móng đại sự ma đạo này chính là tây thổ phật quốc kia 9 vị giả pháp tướng tồn tại đến sau lan đỉnh cầm kiếm tây tới đem kia cựu pháp cùng nhau nhất nhất phá vỡ mang đi ma la khi đó đại pháp chưa thành không dám cùng phá sông lên cựu cảnh thiên tuyển chi tử đối chiến thế là làm bộ thân tử lần nữa truyền thế giờ đây Lại qua một nghìn năm, tấu chương song, chương 1280. huyết hồn thuật, chương 1280, huyết hồn thuật, cách xa đau khổ kiếp nạn, nộ kiếp cười khổ một tiếng nói, giang giặc ngàn năm, chớp mắt như khói, đáng tiếc bọn ta vẫn chưa chạy ra nơi đây giảng buộc, kia ma la tù bọn ta luân hồi pháp hồn, tận vị phá vỡ tuyệt địa thiên thông con đường, này một khi bị hắn đạt được, mơ tưởng, lâm quý quát, thiên tiếc nhưng tại đỉnh núi, đúng, nộ kiếp hồi đạo, kia ma la an vị tại tu di sơn đỉnh dưới cây bồ đề, đang từ nhất nhất tẩy luyện bọn ta kiếp trước vãng sinh muốn hướng đỉnh chỗ đỉnh phong, trước phải phá vỡ tòa này thủy kính lồng giam. lâm quý mắt nhìn kia trên dưới bốn phía tựa như hồ lớn như đại dương màn nước nói, cái này lại như thế nào phá giải? này ngược lại khó khăn. nộ kiếp dung phía dưới nói, này pháp là từ khách đến từ thiên ngoại hải công tử tế luyện mà thành, kia người lấy nước vì đạo, thủ đoạn huyền liền diệu. ta lấy la hán đỉnh phong cảnh vẫn bị khốn đốn không lấy, cái khác sư huynh đệ thế này tu hành còn thấp càng là nghèo kế vô thi. vừa mới trước đây không lâu, ta mới miễn cưỡng nổ ra một kia nguyên cơ. nay thủy kính lồng giam chính là vu, đại hợp lưu thuật. lấy vu vì nền móng, lấy đạo làm thuật, phá đi hắn một. Đoạn thủy phục chạy, cả hai cũng phá, nước khô kính liệt. Cần tập hợp đạo thành, thân vũ lực hợp mà vì đó, đạo lấy pha pháp, vu lấy tình hồn, mới có thể. Hả? Nộ Kiếp mới vừa nói một nửa, bất ngờ mà ngẩn ra ở chỉ gặp Lâm Quý có chút suy tư bên dưới, một bà rút ra trường kiếm vạch phá đầu ngón tay, lập tức lấy kiếm vi bút, lấy huyết làm mực, dống dưng điểm tô ra. Ba ba ba. Từng đạo huyết ảnh trong nháy mắt lặn vào bốn phía thủy kính bên trong, biến thành từng cái kim sắc cá con bốn phía du dãng. Phản vật kia cá sướng tại cảnh bên trong, cùng này lồng giam nhất pháp đồng xuất. Đây là lúc này nộ kiếp đã nhớ tới đầy dây kiếp trước từng có một thế đáp xuống cực bắc chi địa bị bộ tộc trưởng láo chọn chúng tập qua đại vu thuật mắt thấy lâm quý trô thi hành pháp lập tức nhớ tới đây là vu tộc độc hữu cực vị cao thâm huyết hồn thuật khi đó hắn chỉ là may mắn gặp qua kia lại biết được bên trong huyền diệu có thể đây tuyệt đối không sai Liên là huyết hồn thuật lâm thí chủ không phải lấy đạo nhập cảnh sao khi nào lại từng học qua thần vu pháp nộ kiếp đang từ kỳ gì ở giữa chỉ gặp cái tiêu chỉ tiểu ngư du đến bên lề lập tức làm thành một đoàn hợp lực đẩy đến lấy căn kia xuyên thấu trước ngực đại thiết truy cái khác mấy trong kính cũng là như nhau, kia từng cái trộn lẫn thân trên dưới khắp tiềm kim quang cá con, thành quần kết đội dạo tới đám người bên cạnh, hoặc là gặm cắn dây thừng, hoặc là phát động đinh bản. Kim quang lượn lở, hết sức mê ly. Theo lâm quý trường kiếm trong tay càng múa càng nhanh, kia nước bên trong ngư nhi cũng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn, trong khoảnh khắc đã đem lục đạo màn nước bao quanh tràn ngập. Thì ra là thế. Lúc này nộ kiếp mới giật mình, lâm quý đầu tiên là lấy huyết làm tế thi xuất thần vũ thuật, phá vỡ mà vào thủy kính bên trong. Theo sau lại hóa thành điểm điểm nhân quả đạo vận, nhất nhất tan ra bên trong cầm cố. Mắt thấy kia từng đầu tiểu ngư càng bơi càng nhanh dần dần hóa thành từng đạo kim quang, như lôi sóng sáo, như gió nhanh chóng. Tạch. bất ngờ mà ở giữa sáu mặt màn nước bên trên đồng thời nổ ra một đầu vết dạng, lập tức lại như rơi xuống đất tinh thạch bốn mặt chuyển đi. Tạch, tạch, tạch. vết dạng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bí mật ẩm. mạnh mẽ âm thanh, thủy kính nổ nát vụn, sóng lớn hung gấp. hô, cuộn cuộn sóng nước lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất hư huyễn mộng cảnh bỗng dưng tiêu tán. lại vừa nhìn lúc mấy người vẫn bị vây ở trong đó, chỉ là thân gia hình cha tấn cỗ tận đã trừ bỏ. nộ kiếp mắt nhìn trống chân ở lực, than thở thanh âm khen, lâm thí chủ quả nhiên bất phàm. Có thể cuối cùng này một đạo cầm cố, lại cùng Ma La bản mệnh tương liên. Ma La chưa trừ diệt, lồng giam không phá. Vạn nhất bị hắn đảo thoát thế nhưng là rất là không tốt. Bọn ta đều là luân hồi pháp thân, tuy tạm thời cách khốn không thể, nhưng cũng không ngại. Thí chủ mau mau lên núi là được. Được. Lâm Quý Đáp, đợi ta một lát, này liền chạm kia ác Phật Ma La, trả ta đại hạ ban ngày ban mặt. Nói xong, hóa thành một đạo thanh quang tự thủy kính lồng giam xông lên mà ra. Thu Di trên đỉnh hảo quan vạn trượng. Ngay tại ngọn núi, lẻ loi chờ chọi treo lấy một khóa Bồ Đề thụ. Cây cây cũng không biết công việc bao nhiêu lâu, lúc này sớm biết làm mục nát liên tục xuất hiện khắp nơi cảnh khô giống như một cái cực đại quái thú gắt gao bao lại mỏm núi lâm quý đạp vào đỉnh núi vừa nhìn chỉ gặp dưới cây bồ đề ngồi cái khô cằn tiểu lão đầu giống như chết đã lâu mở dạng rách dưới tăng y bên trên xuống đầy bụi đất đóng chặt lại hai mắt vẫn không núc ních mặc cho trận trận gió núi đem hàm bên dưới loạn dâu thổi ngã trái ngã phải tựa như cuối thu cỏ dại đồng dạng thực tế khó có thể tưởng tượng liền là như vậy một cái gần đất xa trời thậm chí nhìn một cái còn có chút đáng thương láo ra hỏa lại là tây thổ phật quốc vạn đác tri nguyên a di đà phật dường như phát giác lâm quý đến gần lão đầu nhi kia có chút mở mắt ra tụng thanh âm vật hiệu Ngươi còn có mặt mũi tu vật, Lâm Quý Quát, này đang yên đang lành Phật quốc coi yên vui, đã bị ngươi hại thành gì đó bộ dáng. Nay gặp, ta liền giúp như lai diệt ngươi này ác trướng. Vụt. Đạo kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang nổi lên. Ác, lão đầu nhi kia suy thanh âm cười nói, ngươi có thể biết như thế nào tốt, gì lại vì ác. Cho dù đại thiện đại ác lại như thế nào, bấm ngón tay tính ra, ngươi này tiểu nhi bất quá ngắn ngủi mấy chục năm thu trùng hạ của một loại, cũng xứng cùng ta đàm tốt luận bản ác. Thiên đạo bị mở, bác ngát vô biên. Nếu không phá xuất giới này, vô luận ngươi ta, cuối cùng là bùi bẩm. Hô toàn thân cho bụi đón gió phiêu khởi, tại đỉnh đầu kia vòng kim quang đại nhật chiếu dọi phía dưới, khỏa khỏa bất mắt, treo giữa không trung. ngươi thử nói xem nhìn, này kia một khỏa là ác, kia một khỏa lại là tốt. ngươi cho thấy tốt là ác không? Ta cho thấy thiện ác cũng không. ngươi luôn muốn vì tốt trừ ác, nhưng cùng ác mà nói, ngươi chính là ác. ngươi muốn nhất thống giang sơn, thiên hạ vinh an. có thể đối chỉ sợ thiên hạ bất loạn binh phỉ mà nói, ngươi lại đại ác chí cực, tội không thể tha. cọ tốt bị dê ăn, dê tốt bị sói ăn. nhưng ai lại có thể nói, kia sói chính là vì tốt trừ ác, làm chuyện thật tốt. Cho dù một cái có thể thấy được cũng là thiện ác khó phân biệt, tình hình hô đại đạo ngàn vạn, thiên hạ lớn, vạn vật rộng, há có thể một chữ thiện ác mà định ra? Trước có hiên viên, sau có lan đỉnh, giờ đây lại tính cả ngươi. Này trước sau ba đời kế nhiệm đạo môn thiên tuyển, bản tôn toàn bộ đã thấy qua, lại là cân nhắc ngươi nhất là không thú vị, đã giết tới tu di sơn đỉnh, còn nhàn tới nói chuyện gì thiện ác ngọn nguồn? Muốn chiến liền chiến, lại mời ra tay là được. Vô luận thiện ác, này đầu sỏ ma la thế nhưng là chỉnh chỉnh tu tám năm phật kinh pháp điển. Dù sao Lâm Quý cũng không phải Liễu Tả An, cũng không muốn cùng hắn tranh gì đó miệng lưỡi lợi hại, lạnh giọng nói ra, ngươi này con lựa chọc cũng là dứt khoát. Bản hoàng cái này đưa ngươi Tây Thổ quy thiên. Mở. Hô. Theo hắn dứt tiếng, hai màu trắng đen âm dương đạo vận điên cuồng gào thét mà ra, từng đạo kim sắc quang ảnh nhào trời che đi. Nhân quả nhân quả, cuối cùng là thiệt ác. Lão Đầu Nhi kia mắt nhìn tới gần bên người Đại Thiên đạo vận, không để ý nói, bản tôn mới vừa nói, trong mắt ta, thiệt ác cũng không. Lão Đầu Nhi kia như cũ ngồi tại chỗ cũ, nhẹ nhàng quát tay. Hô. Một trận gió nhẹ thổi tới, song nư nổ phá, kim ảnh tiêu không. Đủ diễn sát đạo thành, la hán cảnh hạo ý nhân quả lại bị trong nháy mắt vượt qua, không còn sót lại chút gì. Tấu chương song, chương 1281. Đấu thôn tu di nhất niệm sinh. Chương 1281, đấu thôn tu di nhất niệm sinh đạo vô chỉ cảnh, hạ pháp vô biên. Sớm tại năm đó, chỉ là tam cảnh nhỏ bắt liền có thể tại thanh dương trừ yêu, một tay che trời. Từng bước giờ đây, đã phá đạo thành chi đỉnh thành tiểu thiên nhân giả cảnh, ngược lại bước chân liên tục khó khăn. Hô. Gió nhẹ phất qua, kia vắt ngang đầy trời đạo vận tơ vàng trong nháy mắt tiêu xuống vô ảnh vô tung. Lâm Quý không khỏi giận mình kể từ ngộ ra nhân quả đạo vận đằng sau sớm tới đánh đâu thằng đó có thể chưa nghĩ đến lại bị này lao ra hỏa dễ dàng như thế tiện tay quật đi Này ác phật ma la đích sắc bất đồng dĩ vãng quả thực mạnh đáng sợ cửu châu thiên hạ đạo thanh ít ỏi phá vỡ mà vào đỉnh phong hóa cảnh người càng là bất quá có chút ba lượng người giờ đây chính mình đã là thiên nhân giả cảnh tại này cửu châu chi địa có thể cùng có thể địch người sợ là vẹn vẹn còn vọng sinh quần đồ tư vô mệnh luân hồi quỷ vương chu điên mà thôi nhưng vô luận là trộm lấy cửu châu long khí tư vô mệnh vẫn là mượn từ sinh tử bạc trưởng khống một giới luân hồi quỷ vương chu điên đối diện như vậy hạo nhiên đại thành nhân quả đạo vận đều tuyệt không dám coi như không quan trọng càng chưa nói tiện tay vung lên đem tán đi trong điện quang hòa thạch lâm quý tâm niệm đột nổ truyền giương tay ném đi siêu siêu siêu siêu đỏ xanh hắc hoàng bốn trôi pháp kiếm cuồng cướp mà ra sắt tứ kiếm chu thiên đại trận trong nháy mắt phát động Cách. bốn đạo quang ảnh đủ xuống mà xuống theo một đạo kinh thanh nổ vang kia quả huy huy đứng ở tu di chi đỉnh ngàn vạn năm bổ để cổ thụ trong nháy mắt phá toái hóa thành từng mảnh bụi bậm tùy ý phi dương hoặc tốt lớn thù bút giữa không trung bất ngờ mà truyền ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lâm Quý Ngựa đầu vừa nhìn, chỉ gặp treo lơ lửng giữa trời trăm trượng phía trên, khoanh chân ngồi cái toàn thân cao thấp kim quang sáng chói to lớn và tựa. Kia Phật đầy đầu thịt bùi tóc như núi tựa như đường núi liên miên chập trùng, mặt đỏ ửng hiến lệ như hà cười ha hà nói, "Chu Thiên Trật đổ, Tứ Đại Pháp Kiếm, lại mà đều tại ngươi tay. Có thể một kích này đằng sau, nhìn ngươi còn có gì có thể vì... Sắt. Đang. Sắt thanh âm vừa dứt, giữa không trung manh vang rội tới một đạo thanh thúy trung vang. Tiếng vang hào đãng, chấn động đến bốn phía trời không liên tục rung động không rất ảo ảo. Kia đại phật phía sau bất ngờ mà sinh ra chín đầu vàng nóng ánh cánh tay tới, theo thứ tự cầm bước lên pháp Tấn đến. Úm. ma, ni, vá, mễ, Hồng. lục tự chân luôn từng tiếng phá xuất. Không sợ, hàng ma, thuyết pháp, cùng nguyện, thiền định, vũ thượng, các tưởng, lâu dài không, lớn hóa, cửu đại pháp Tấn đồng thời hoàn thành. Tạch tạch tạch, kinh lôi liền vang bên trong, từng đầu pháp chú trường lòng phá không mà hàng, thẳng hướng lâm quý bốn mặt cháo tới. Này lao ra hỏa thật là khó chơi. Mới vừa, chu thiên kiếm trận chỉ là giết hắn nhục thể chân thân. Có thể này ra hỏa chuyển thế nhiều gặp cân nhắc trải qua luân hồi, hắn hồn lực xa so với cùng cảnh mạnh đi quá nhiều. Vẹn vẹn lấy hồn độc chi uy cũng xa không phải bất động minh vương, đại nhật như lai hạ người nhưng so sánh. Vũ. Tương đạo Phật chú vũ vũ thanh âm run rẩy tới nhanh hướng Lâm Quý xuống đến. Lâm Quý lắc một cái ống tay áo khoanh chân ngồi xuống, manh chừng hai mắt một cái nói, "Mở." "Đang." Đồng dạng cũng là một đạo thanh thúy tiếng trung. Ngay sau đó, từ hắn sau lưng bỗng nhiên đứng thẳng tới một tòa chín tầng bảo tháp đến. Tháp phân cửu sắc, lớn quang tình phóng, tháp khắc minh vật, uy nghi khắp nơi. Soạt. Tiếng trống tới, vạn quân bay giống như một đạo rơi vào hầm băng tiếng sấm, kia chạm mặt tới ngàn vạn đạo pháp chú đại trận trong nháy mắt phá toái. ầm ầm, tu di sơn đỉnh ầm thanh âm chấn động, bốn phía thời không từng tức từng tức nứt ra, lộ ra bên trong một mảnh cháy đen. lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì đại nhật kim quang, cao ngất tu di, mà là một tòa hắt tuấn tuấn chọc đường núi hoa Câu, kia bốn phía khắp nơi tính cả trên đỉnh giữa không chúng tất cả đều đen như mực, tinh nguyệt đều không. lại là tốt lớn giả tượng, liên này Phật môn thánh địa tu di sơn đỉnh, lại cũng là hư ảo thời không. Mới vừa kia tôn treo giữa không trung kim quang chói mắt đại Phật cũng lập tức lộ ra bản tướng, nào có cái gì vị nạn cường tráng uy nghi yên ổn. Rõ ràng là cái chưa tới ba thước quái mắt bạo răng người quái dị. Đây mới là ác Phật Ma La ban đầu bản tướng. Cái này, đây chính là ta Phật thực Tháp. Ma La trợn tròn hai cái to như hạt đậu đôi mắt nhỏ rất là kinh ngạc nói đừng nói là hắn, khi đó tại ma giới bên trong, liền ngay cả Như Lai cũng không khỏi kinh hãi. Tháp Quy hắn chủ, tự vì Phật tôn. Ha ha, được. Nhưng cùng Như Lai bất đồng là, kia Ma La chỉ là có chút kinh ngạc một lát, liền tự cường hỉ không ngức, ha ha cười nói, thật là diệu cực lại còn có người đưa lên tháp tới giúp ta đoạn đường tiểu nhi bản tôn thu này trọng lễ không thể vì cảm ơn cái này đưa ngươi luân hồi đầu thai làm người tiến tâm chắc chắn giúp ngươi tìm cái người trong sạch tới nói xong kia ma la bỗng dưng vẫy tay một cái xa xa xa đen nghịt đại địa phía dưới đông nhiên vang xào sạt. thua theo lại truyền tới trận trận tiếng vó ngựa thanh âm kia lít nha lít nhít hình như có vạn vạn ngàn ngàn xa xa xa tiếng vang kia càng lúc càng lớn vang phát gần tại bên hay hô đại phong nổi lên cuộn cuộn hất xa ẩm ngay sau đó nháy mắt sau đó toàn bộ mặt đất tầng tầng nô lên vô số khối đất vụn loạn thạch cuồng vũ trường thiên. ô, tiếng kèn tới, người hô ngựa hí hoanh minh xuyên qua mà thôi. ngàn ngàn vạn vạn cái bạch cốt sĩ tốt phá đất mà lên. từng nhóm vương trận chỉnh tề có làm. Thường trôi trường đao sáng như tuyết rõ ràng. thân bên trên khải giáp bảo đạm như nguyện. trong mắt lửa giận hồng như ánh bình minh. tạch tạch tạch tạch. tại một tiếng cao tựa như một tiếng liên miên tiếng kèn bên trong, ngàn vạn đại quân đủ bước phóng ra, thẳng hướng chín tháp treo đứng chỗ quy mô xuất phát. cựu sắc bảo tháp đại thịnh hán ánh sáng, kia rất nhiều bạch cốt một khi kể đến, lập tức vỡ thành phân cho. có thể kia ngàn vạn bạch cốt chưa từng e ngại như cũ bước chân như luôn luôn hướng phía trước đi trận trận cuồng phong thổi vỡ thành bột phấn cho cốt tùy ý phi dương như thế tố đông tuyết lớn một trận không thương đông vương sáng lên một vòng lập loè chiều dương trận lóe lên truy thành trời chiều loan nguyệt từ từ dâng lên lại hạ xuống đảo mắt trời lại sáng một ngày lại một ngày một năm rồi lại một năm năm tháng giằng giặc, giặc vô tận dài giằng giặc, giặc nhìn như trải qua mấy trăm năm kỳ thực gần như chỉ ở trong máy mắt theo kia vô tận đại quân năm lấy phục ngày từng bước tới gần cựu sắc trên bảo tháp quang mang cũng càng ngày càng mở chỗ chiếu xạ phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ lao thật này Lâm Quý thầm nghĩ trong lòng, Ma La không chết cân nhắc gặp luân hồi, hồn lực mạnh càng là tuyệt thế ngang hàng. Hắn đây là muốn lấy quần quật vô tận tuế nguyệt trường hà trụ mà ma diệt chín tháp thần uy. Ý niệm tới đây, Lâm Quý bất ngờ mà thu hồi bảo tháp, cao dọa quát, đấu thốn tu di nhất niệm sinh, vạn pháp thiên địa ba bổ đề. Đây là khi đó, Như Lai tặng hắn ba câu sấm ngữ chí nhất. Vụt! Lâm Quý thanh em chưa dứt, tiểu gặp kia hắc như đáy nổi chân trời bên trong mảnh rớt xuống một đạo lưu tình, lưu quang thiểm thức rơi thẳng vào Lâm Quý trong lòng bàn tay. Kia quang duy nhất có trường hạt đạo, có thể bên trong nội cảnh tượng lại phá lệ tinh người. Một vòng vàng nóng ánh đại nhật lăng không treo cao phía dưới cao sơn tinh sáng phát quang chính là mới vừa thấy tu di đỉnh chỉ là đỉnh núi kia bên trên sinh ra ba khỏa cảnh lá rầm rạp bồ đề đại thụ một đạo sám trắng bóng người đang tự ở giữa cây hạ bàn đầu gối mà ngồi từ từ thụ dạng như thế ta nói thiên ứng co ánh sáng bắt nguồn từ đông vương phải có giới biển cả vô cương người phải có thọ cùng quả cùng trường phát phải có cảnh mười phá vị ương mễ lạp chi quang phía trong co tu di bồ đề thụ nghiệp đại đạo không giấu 3. theo kia từng tiếng kinh thế hết vang ngàn vạn bạch cốt trong nháy mắt dừng lại cùng nhau nhất quyền ngay ngược vì một chân trên đất cái này đây là vạn vật kinh treo giữa không trung mà la run giọng cả kinh nói: "Ngươi, ngươi thì làm sao tới?" Tấu chương song, chương 1282. Tinh kỳ ngàn vạn trạm Ma La. Chương 1282, tinh kỳ ngàn vạn trạm Ma La. Mới vừa gặp Phật môn chí bảo cựu sắc bảo tháp, Ma La chỉ là có hơi chút kinh ngạc, đối hắn mà nói, đó bất quá là một kiện trong truyền thuyết thần vật mà thôi. Có thể vạn pháp kinh lại kiên quyết bất động. Từ hắn năm đó bái nhập Như Lai môn hạ, từ biết rõ vật này bất phàm. Trình trình 8000 năm qua, một mực khổ tìm không gặp khổ tư không thể, thậm chí cũ cảnh cửa ải cũng bởi đó bị ngăn trở, sớm biết cuốn kết trong lòng. Giờ đây lại bị một ngoại nhân thuận miệng gọi ra. Có thể nghĩ, Ma La lại cái kia tâm sinh gì niệm, long tham tới, ý giận sinh, Si ngốc vọng trọng. Trong lúc nhất thời, vạn cảm giác gặp nhau, ma tâm đại loạn. Có thể lâm quý làm sao còn hắn? Dương vung tay lên, kia khỏa đất cắt lớn nhỏ quang mang đột nhiên biến lớn, dường như che phủ vạn vũ bắt ngát vô biên. Một hạt cắt một thế giới, một chiếc lá một bùa đề. Hô, vạn đạo quang hoa nghiễm diệu khắp nơi, chiếu lên toàn bộ tu di sơn ngàn dặm phương viên sáng lạn như tinh hà. Xung quanh nguyên ngông bạch cốt đại quân như rừng thẳng tắp, từng nhánh hạt tinh đại kỳ đón gió tung bay táp sinh tử từ mệnh, luân hồi từ tính, lặp đi lặp lại ba vòng, cách người viết lâu dài. Đỉnh núi chính giữa, kia ba khỏa bồ đề đại thụ chập chân ngàn trượng, cảnh lá liên tục xuất hiện lấp đất cân nhắc chút hết. Tại bên trong dưới cây, một đạo sám trắng bóng người khoanh chân thuyết pháp, sáng sủa phật âm chữ chữ như mới vượt không trần ở. Giữa không trung, tường vân từng đoá hồng thải phi dương. Trên đại địa, hoa sen thỉnh phóng khắp nơi phiêu hương. Tốt một phen Phật quốc thỉnh cảnh, Lâm Uy cuộn lại hai đầu gối nhắm mắt khẳng định. Ngàn vạn bạch cốt nhất quyền coi trường chuyên tâm lắng nghe. Duy có Ma La, vị này chiếm cứ Phật quốc chỉnh chỉnh tám năm tu di thủ đoạn lại tựa như vạn cổ phệ tâm một khắc bất an. Mấy ngàn năm qua, hắn nhất tâm khám phá cựu cảnh cửa ải, lấy ma hóa Phật ly kinh phản đạo sớm biết khắc vào là lối. Lúc này, ngài đại uy Phật kinh đối hắn mà nói, phản như cầm cố gông xiềng một loại, thực tế gian nan. Nhất tâm muốn tìm lấy chân kinh, có thể bảo trải qua chợt hiện lại tựa như tai hoảng ngập đầu. Ngay tại kia chữ chữ Phật âm như lôi oanh minh lúc, ma la hồn khí cũng đang không ngừng nhão rút, đã bị từng vân, hoa sen dồn ép dần dần mơ hồ, phảng phất tùy thời đều đem dống dương tàn ra. Tiểu nhi, ma la tức giận kêu lên, coi là gọi ra vạn Phật kinh, liền có thể nhất cử định thắng thua sao? Chân kinh là chân kinh. Thần thông là thần thông. Để mặc lại. Soạt. Ma la mạnh mẽ thanh âm uống, hóa làm một cái đen nghịt ba chân lớn quá, hai cánh một cánh, cuốn bên trong vài dặm quần phong. Từng đóa tường vân ảo hào vỡ vụn, lá diệp liên hoa liên tiếp về vải. Hô. Đại phong chợt gấp. Hát nha phẫn nộ thẳng hướng Lâm Quý nào tới trước mặt. Thiên cương hạo ý, Phật cũng là như thế. Vừa đúng lúc này, dưới cây Bồ đề kia đạo sám trắng bóng người cũng tự dừng lại, ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại. Nguyên bản hồng thải phi dương giữa không trung, bất ngờ mà nổ ra một đạo ngàn dặm dài tiviết, bên trong quần quần hồng vân thiêu phá thiên cùng, một thanh phá thiên kiếm bay đầu hạ xuống. Thì ra là thế. Lâm Quý thầm nghĩ trong lòng, chắc không được này Vạn Phật Kinh duy nhất có nửa cuốn, nguyên lai này đúng là năm đó Phật Tổ Niết Bàn trước hư cảnh chỗ hóa. Khi đó Phật Tổ thuyết Pháp chưa nữa, liền gặp nạn kiếp. Thượng cổ thất tổ chính là vạn linh ban đầu, lại là cái gì tồn tại có thể diệt sát thất tổ, vỡ vụn thần châu. Chẳng lẽ lại, kia hồng điệp đại mộng cũng tốt, hỏa linh thuật cũng được, không quá vẫn là thiên hạ nhất ngẫu. Thần châu bên ngoài lại có thiên địa, thất tổ phía trên còn có thần linh. Mắt thấy Hắc Việt gần đến, Lâm Quý cũng không kiềm nghĩ nhiều, mạnh mẽ vung tay nào nói, tế. Hô, một vương vàng óng ánh đại ấn đón gió lập tới. Hưởng của tại ấn bên trên kim long gạo thép mộc ra, chính cùng hất nha đâm vào một chỗ ẩm. hất kim dao thoa phía dưới, loạt ảnh phi quang bí mật như lưu tinh nào thảo ảo. lớn quả pha thoái, trong ngay mắt lại hóa thành ngàn vạn cái lít nha lít nhít thẳng hướng lâm quý chào đến. như thế ta nói, lâm quý như cũ ngồi tại nguyên địa vẫn không nhúc đít, cao rộng quá to, hạo ý vặn cổ, duy ta là độ. các ngươi bạch cốt, có thể nguyện theo chấm trinh phạt, lại được sống lại. ẩm. chỉnh chỉnh tề tê, tê đứng ở bốn phương tám hướng ngàn vạn bạch cốt đồng thời đấm ngực, tiếng như kinh lôi. lâm quý khởi thân chỉ xéo trời xanh, tức giận lệnh nói, thiên hạ lâu dài rộng rãi, duy ta đại hạn, vạn linh mang tốt tận ta con ron sơn sắt ô tiếng kèn tới đánh vỡ vân thiên 3-3-3-4, từng con trưởng đao phá sao mà ra men mông vô tận bạch cốt đại quân đùn đùn đi lên thẳng hướng hát nha chạy tới bạch cốt như biển sóng lớn ngập trời bạch cốt như sơn thay phiên phá trong mây chỉ một mí mắt bạch cốt hát nha chiến thành một đoàn vạn dặm thời không men mông vô biên vẹn vẹn còn hai màu trắng đen cuộn trào mãnh liệt chập trùng ngay tại bên trong một đạo người áo xanh ảnh phủ không mà lên một tay đạo kiếm một tay pháp tuấn đạo kiếm chỉ chỗ đại quân xuất chinh pháp tuấn treo lơ lửng giữa trời bạch cốt triều sinh Phật cũng tốt, đạo cũng được, cuối cùng vì hạo thiên một chùm. Yêu cũng tốt, ma cũng được, vẫn là thiên hạ nhất tộc. Nhập đạo người dòng ngó hắn môn, hiểu nhân quả lý lẽ đạo thành người đi hắn pháp, minh thiện ác chi căn. Giờ đây lâm quý khám phá thiên nhân đã vào giả cảnh, lại tại như vậy thượng cổ hư cảnh bên trong lộ ra một tia phá cảnh huyền cơ. Nhân quả thiện ác đều là hạo thiên chi ý. Hạo thiên nhiệm tốt, mưa thuận gió điều, vạn dân nhạc căn bài. Hạo thiên ý ác, hạ đúng châu châu ôn, thiên hạ đại loạn. Ta lập chi địa, trước mắt vì thiên hạ. Ta thuộc tinh chúng, đến vì con dân. Thiên nhân, thiên nhân không phải là duy nhất một mình ta mà là Hạo Thiên vì ta đối xử như nhau Phật Đạo yêu mà đều là ta dân ân Vu Rồng Quỷ quái đều là ta thần gan có ngấu miệng người giết không tha dám có bất kính người diệt không tồn quản hắn Thần Châu Bắc Hoang vẫn là Thương Thiên và giới, ta lập chi địa chính là lớn Hạ quốc cương Hạo Thiên thành ý ai dám không theo hô một làn sóng lại một làn sóng bạch cốt đại quân tuôn ra vào ra nhất sơn lại nhất sơn vỡ vụn bột phấn liên tiếp sụp đổ từng cái hắc nha liên tiếp rơi xuống phía dưới đập xuống đất dâng lên từng đạo hắc vân sắt lâm quý lại vung lên kiếm ô khen lệnh cung tiêu, đao kiếm lọt tranh, tám ngàn năm tu hành lại thế nào, phật đỉnh ma la lại như thế nào, lâm quý treo giữa không trung tức giận quát, ta trước mắt hạ thiên, tinh kỳ ngàn vạn trạng ma la, ông tuân gia đại quân gào thét không ngớt, hát nha ma ảnh dần dần thưa tớt. ha ha ha ha, giữa không trung cái kia lớn nhất quạ vương bất ngờ mà cất tiếng cười to nói, tiểu nhi ngược lại cuồng vọng, còn dám tự xưng hạ thiên, được, bản tôn cái này để ngươi biết được, cái gì gọi là thiên ngoại lưu thiên, thượng đạo có luân hồi, kia hắc bả la diệp, trà, ầm, theo ma la hung tận niệm thanh nghiêm phát chú. Đời trời hắc nha trong nháy mắt nổ nát vụ nào ảo. Ngay tại lúc đó, kia xẹt qua chân trời ngàn dặm dài Tí vết, bên trong bên trong quần quần hồng vân lập tức tiêu tán, liền ngay cả mặt đất bên trên ngàn vạn bạch cốt đại quân cũng đều là tả nhất thống phai mờ đi. Toàn bộ thế giới trống vắng vạn dặm một mảnh đen kịt, chỉ ở xa xa chỗ xa nhất sáng lên một đạo lam ngói ngói giọt nước nhỏ. Kia giọt nước càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã có trăm trượng lớn nhỏ, liếc nhìn lại, kia bên trong bên trong tựa hộp vô cùng vô tận rộng lớn vô hạn. Đây là? Lâm Quý có chút mở ra, lập tức lập tức minh ngộ. Này chính là vừa mới ngộ tiếp nói tới thiên ngoại thủy giới. Cái kia thiết hạ thủy kính lồng giam hải công tử liền là tới từ nơi này. Nói cách khác, khỏa này giọt nước nguyên bản xê ở thời không nát tỷ vết phía trên, tới đối đầu một chỗ khác chính là thiên ngoại thủy giới. Ma la lão tặc này lấy thân vì tế nổ tung vết dạng, muốn cùng mình đồng quy vô tận. Siêu, kia giọt nước càng lúc càng lớn, mắt thấy đã có ngàn trượng lớn nhỏ, dường như vô tận hải gào một loại, muốn nhất cử thôn tính tiêu diệt toàn bộ thế giới. Phật quốc, cựu châu, toàn bộ thiên hạ đều đem phá hủy. Nhất tộc, long yêu, hết thệ thương sinh đều sẽ chết tuyệt. Chiêu nhi tiểu yến, bất phàm vinh an, lỗ thông thậm chí tất cả mọi người đều đem triệt để chôn cùng. Người dám?" Lâm Quý Trường kiếm vung lên, đón lấy kia khỏa càng ngày càng gần, đã có phạm vi mấy chục dặm màu xanh tham thẳm đại dương cuồng thành quát to, "Bản hoàng ở đây, vạn giới lui tán. Phá cho ta." Chương ba. Một tiếng ầm vang vang lớn, thời không rung động. Tấu chương song, chương 1283. Tam thánh hợp nhất. Chương 1283, Tam thánh hợp nhất. Hô. Đối diện đánh tới màu xanh tham thẳm đại dương thay nhau nổi lên từng tầng sóng lớn vẫn nộ tới sóng cả. Vụ. Lâm Quý lay động kiếm như hồng chấn động đến bốn phía thời không ầm thanh âm rung động phá thành mảnh nhỏ giang dác, một tiếng xuyên qua thai kinh lôi phá thiên mà hàng, hát mang như đêm vạn dặm trường không trong nháy mắt nổ tung, từng đạo long hình kẽ nước nhanh như sao băng bốn phía sông sáo, tạch tạch tạch, vang minh liền tới, chấn động không dứt, Ao ảo ảo đầy trời màn mưa, cuốn chút hết như chú, tia mưa càng rơi xuống càng lớn, kia lôi càng ngày càng vang dội, toàn bộ thế giới lập tức xa vào vô cùng vô tận bạo lôi mưa rào bên trong, ầm, mạnh mẽ đạo chấn tiêu, vạn thanh âm nghiêm túc tịch, lại vừa nhìn lúc, lôi dừng mưa phủn chu thiên sáng như tuyết, chỉ là kia xa xa treo ở trong vòng trời cũng không phải gì đó hồng dương đại nhật, mà là một khỏa lăng ngói ngói rồn nước. Nếu có đạo thành, La Hán nhìn qua có thể biết ngay, kia giọt nước đã bị tầng tầng cấm chu phong ở, vừa lúc ngăn ở thời không nát tỉ vết bên trong. Nhãn lực rộng rãi người thành đạt càng có thể liếc qua thấy ngay, kia giọt nước trên dưới kiếm ngân như rện, ngay tại tại bên trong bút tẩu long xà khắc lấy hai hàng chữ lớn, phạm ta giới người, có đến mà không có về. Thu Di Sơn bên dưới lam nước cuồn cuộn, đã thành biển cả đại dương. Trùi lùi đỉnh núi bên trên, một mối tinh xanh đang từ đón gió phấn độ dài. Một trượng, hai trượng, mấy trăm trượng. Trong nháy mắt, biến thành một gốc cường đại vô cùng bổ để tự thụ, ô lớn giả thiên che phủ vài rằng. Đại thụ phía dưới từng đạo thanh quang bốn mặt tụ tới, hóa thành một đạo ngồi xếp bằng người áo xanh ảnh. gió nhẹ thổi lất phất, tay áo tung bay, tóc dài tùy ý phô trương. xanh, hồng, đỏ, hát bốn thanh trường kiếm bảo hộ ở tả hữu. một khỏa kim quang lập loại long hình đại ấn treo ở phía trên. đấu thôn tu di nhất niệm sinh. vạn pháp thiên điệu ba bồ đề. lâm quý nhẹ tụng một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. xoát. theo hắn hai mắt xuống chỗ, một đạo bảy màu trường hồng hình treo bít không, từng đóa hoa sen vẫn nổ thỉnh phóng. kia vàng lóng ánh quang mang phá suốt không thương, vọt xuyên đại dương, trong ngay mắt tràn ngập vạn giảm vật quốc. Mên Ngông trong biển cát đã thành cô đổi hạ pháp tự Cựu Địa bên trên, một vệ xanh nhạt nặn ra đất cát. Vô tận cốt lĩnh bên trên, tuyết lớn phong thiên thần lộ tự Sơn Cốc bên cạnh, một cái tiểu tử chui ra mặt đất. Mên Ngông ngược hồ bên cạnh, hắc lãng quần quần đại bi tự trên mặt nước, một song vân chim tức truy đuổi đùa sướng. Lao ra phù hộ. Liên Ngọc ngơ ngác ngắm nhìn đã thành phế tích thiền linh tự, ôm tiểu nhi nào thần bài nói: "A Di Đà Phật." Đại từ ân tự bên trong, không đại sư ngắm nhìn kia từng đạo vuốt không mà qua kim quang hợp thập thị thầm. Kim Quang Vô Tận lại đi tiến đến. Từ ngàn giảm Phật quan, phá sông lên mà ra. Là thánh chủ Để sau lưng lấy hai tay không đứng ở cửa hải đến đây hồi dạo bức phương vân sơn đột nhiên ngẩng đầu kinh thanh kinh ngạc nói: "Không tệ." Ngụy Diên Nhân mở ra hai mắt, bụm một tiếng bà chống chọi ở đầu vai huyết hồng đại đao trùng điệp hạ xuống. "Đây là thiên nhân tảng sáng, cựu cảnh chi quang." Vụt. Kim quang đi xa, lay động phá Cửu Châu. Đại Nhật Hồng Quang vì đó tối xâm lại, Thiên Vũ không thương vì đó bữa mịt ngủ. "Duy Châu, sụp đổ chùa miếu trước." Điền đại nhân, "Này, đây là." Mạnh Phồn Thu ngựa đầu kinh động hỏi Điền thắng quốc chừng chừng hai mắt, không chướng miệng rộng lại bị cả kinh một câu khó ra. "Thanh Châu, đen nhánh sơn mạch bên trong." À, sâu trong lòng đất, truyền tới từ xa xa một tiếng thấp a, tăng tới ngàn dặm âm vũ quỷ khí vì đó ngưng lại, tám trăm dặm bên ngoài, một chỗ lùi bại nông trại bên trong, một cái váy trắng phiêu phiêu nữ tử đứng lơ lửng trên không, bất ngờ mà quay đầu hướng tây, thâm thúy như giếng mắt bên trong rất là chấn kinh. một năm kia, hắn chỉ là tứ cảnh nó bắt, nếu không phải xem ở trong tay hắn hàng ma sử phần bên trên đều chẳng muốn nhìn một cái, nhưng hôm nay đã đột phá thiên nhân cửu cảnh rồi sao? Thương Châu Tam Thánh Động bảy tầng, Thiên Thánh đang từ châm trả tay có một chút rung, nháy mắt sau đó hóa ảnh ra, sư minh. Địa thánh nhảy vọt đến bên người kinh thánh hỏi, đây chính là trong truyền thuyết tam thánh hợp nhất, phá thiên cửu nặng. Thiên thánh không nói một lời vẫn tiểu ngơ ngác nhìn về phía Tây Thiên. Kia hướng tới không kinh động không sợ vẻ mặt bên trên tràn đầy viết, chấn kinh, hai chữ. Thái nhất môn phía sau núi, ẩm thanh nghẽ một vang. Vốn đã bế quan huyền tiêu độn quang mà ra, mặt kinh ngạc sau khi ẩn tại Thái Dương nếp nhăn đều đã từng từng mở rộng. Tương thành, trung phủ hậu viện. Tựa ở trên ghế xích đu nắm nhìn hai cái tiểu nhi hi hi chơi đùa trùng phu nhân đột nhiên giật mình lập thân mà lên. Bộp một tiếng, dưới thân ghế đu lập tức vỡ nát. "Mẹ!" Khuỷu tay canh bắt trung tiểu hiền gấp giọng hỏi. Thế nhưng là lầm quý sao? Lục Chiêu Nhi cũng tự trong phòng vừa xải bước ra, ngửa đầu nhìn về phía cấp trời mà qua từng đạo kim quang lòng tràn đầy lo lắng. Lương Châu, Nguyên Ngông vô bờ ruộng lúa mạch kim lãng gió lốc. A, mau nhìn a. Đó là cái gì? Có một cái vừa mới nâng người lên thân lao vệt mồ hôi tiểu hậu sinh bất ngờ mà kinh thanh kêu lên. Hết thảy đang từ lao động dân phu tất cả đều cùng nhau hướng thiên nhìn lại, chỉ gặp ngàn vạn đạo vàng lóng ánh quang ảnh che kín bầu trời lo lắng tránh mà qua. Phạm phất cấp thiên hạ này thế gian đều tràn đầy rắc lên một tầng lá vàng. Còn có thể là cái gì? Một cái mặt mũi nhăn meo ở giữa tàn lấy vết dao lão hán cười ha hả nói, "Này nhất định là thánh hoàng cách làm, bảo vệ ta đại hạ hàng năm đều có thu hoạch tốt đấy. Các tiểu tử, các ngươi có thể tính sống đến tốt niên đầu. Từ lúc thánh hoàng đăng vị, thiên hạ thái bình, cái gì đều thuận ý. Nhanh lên làm việc à, vận điệu qua này một trận, đều cưới cái bàn lương, năm sau ông, cái trẻ con, này ngày tốt còn rất xa." "Vậy ta có thể đến chọn cái mập." Chơi lạnh vừa kéo có thể to tiếng đấy. Ha ha ha. Từng lan sóng tiếng cười liên tiếp dần dần đi xa, như kia sóng lúa, tựa như kim cầm kia. Từ châu, Lục Quản mục ruốt ruột dâu dài nhìn chằm chằm địa độ đang tự suy nghĩ lấy gì đó bất ngờ mà cách cửa sổ nhìn một cái hai mắt sáng rõ được tốt ha ha ha lục quang mục cười ha ha lấy mạnh mẽ vuốt tay trong năm lão bàn dây lắt thành hôi thổ liền ngay cả chuôi này bị hắn coi như chân bảo tử vân chén cũng vỡ thành mấy mảnh ai nha nha lão đầu nhi đau thẳng nhẹ răng có thể lập tức lại lắc đầu cười nói bi thương đi mừng tới khổ tận cam lai nhưng cũng là điểm tốt được quý nhi quả nhiên thu hoạch triêu nhi cũng là tốt nhã lực kim đình sơn kim băng lầu kim vạn quang hai tay bắt sau lưng mắt thấy từng đạo tự tây hành ra lại là không khỏi mặt lộ thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết phen này khả năng thành hay không. Như như năm đó, Đông Hải, Long Quốc bích hoa cung, minh ngung khắp nơi, uy nghi chúng trông chờ, do đó, Soạn. uy nghiêm trên đại điện, Long tử hoàng tộc đều xếp hàng chính hành, đang chờ tiếp vị đăng cơ nhị hoàng tử ngao chuẩn vui sướng hân hoan đứng hàng phía trước. Thình lình nghe ảo ảo một thanh âm vang lên, bà đang từ tụng niệm thánh chiếu thư trương ngư lão thần dọa đến rụt cổ lại, suýt nữa bà thánh thư rơi trên mặt đất. Báo đáp, một cái toàn thân kim giáp hai đầu tôm bảo vệ vội vàng mà nói, khởi bẩm ngã hoàng, trời sinh kim vàng, xà theo tây tới, trung trung điệp điệp cháo tận Đông Hải, chỗ vì sao nguyên nhân còn không biết, lại thám, ngao chuẩn vung tay áo, báo đáp, kia tôm bảo vệ khởi thân còn chưa bay ra, lại một cái hổng kiểm đại hán vừa bước một bước vào, khởi bẩm ngã hoàng, long hoàng tổ địa ẩm vang nổ phá, dường như, dường như bế quan nhiều năm lão tổ tông phá sông lên mà ra, báo đáp, ngao chuẩn không chờ ứng thanh, lại một cái tôm bảo vệ gấp thân lướt đến, khởi bẩm ngã hoàng, lao hoàng thúc thẳng hướng cũng tới, bọn ta nào dám ngăn cản, mắt thấy đã đến muôn bên ngoài, ngao sán, thân mang long y tay áo ngao chuẩn không khỏi giật mình, vị này lao hoàng thúc tự sáu năm trước rời đi Đông Hải đằng sau. Tiểu tử chưa hề lộ diện, nghe nói thường tại Nam Hải hiện hiện, phen này lại là gì tới? Chẳng lẽ lại? Mời. Ngao chuẩn hơi chút suy tư lớn tiếng nói. Thử. Người tiểu tử này ngược lại tốt lớn phổ nhi. Lời nói chưa dứt, một vệt kim quang lập loại cao lớn thân ảnh khoa trương môn mà vào, chính là Long tộc ngũ tôn chi nhất kim ảnh chân long ngao sán. Ngao sán một bước trước mắt, chăm chú nhìn xem đầy đủ so hắn thấp hai cái đầu ngao chuẩn, đuổi thanh âm giao hấn, tiểu tử ngươi lại là thế nào sinh bên trong thông ngoại địch giành hoà vị? Lão phu không thèm để ý. Nhưng lúc này Long tộc nguy cơ, huyết mạch muốn tuyệt, lão phu lại không thể lại làm xem mặc kệ. Tại vị này chân Long tôn trưởng trước mặt, ngao chuẩn nào dám tiêu ngạo. Dựa vào lấy lòng can đảm hỏi, hoàng thúc lại là cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi có thể biết kia thiên ngoại kim quang lại là vật gì? Ngao sán một tay hướng về phía trước cao rộng vấn đạo, tấu chương song, chương 1284, Long tộc chi tranh, chương 1284, Long tộc chi tranh, gì? Là thiên Long cử cảnh, tảng sáng chi quang. Ngao chuẩn vừa ra miệng, tiểu bị ngao sán tại chỗ cắt ngang. Người, quỷ, Phật, rồng, yêu ngũ tộc cùng đợi. Giờ đây nhân tộc thiên nhân đã ra, đại thịnh đem vương. Mà ngươi. Ngao Sán nhìn chằm chằm kia đôi tinh quang đại nhãn, chăm chú cúi xuống hướng Ngao Chuẩn nói, vì đoạt hoàn vị, lại cùng yêu tộc câu liên kết, ám cùng nhân tộc vì chiến, thậm chí, còn bởi vì phái hệ chi tranh, lôi kéo không được ngầm hạ sinh hận đủ kiểu xa lánh quy và niên. Đây chính là ta Long tộc thiên tuyển. Ta lại hỏi ngươi, đại diệp Đạp Bờ, kiếm một hồi thúc dục truyền 300, vong nhân số nghìn vòi rồng cuộn phong thế, nhưng là từ ngươi cách làm. Cái này, Ngao Chuẩn kinh ngạc vừa định phủ nhận, có thể gặp một lần Ngao Sán kia một đôi gần như đều muốn phun ra lửa phẫn nộ mắt, vội vàng đáp, "Được, cùng yêu hầu hẩm niu." muốn thừa dịp lâm quý đi tây phương chưa hồi thời điểm chậm chậm dương đồng tiến nhất cử xâm chiếm trung nguyên có thể có việc này hoang thúc này bên trong có khác có cái dám ngao sáng chỗ thủng mắng kia lâm quý một đường hướng tây vào thẳng phật quốc này ngược lại không giả có thể này nói toạc ra cảnh chi quang cũng thỏa đáng theo rời khỏi phía tây trên người hắn dung có lão phu một khối huyết đủ lão phu có thể tự chứng được kia phá xuất thiên nhân cửu cảnh người chính là lâm quý tại hắn tây khu phía trước sớm biết hạo truyền thiên hạ tiên định đại hạ như bị hắn biết ngươi cùng yêu quốc hợp yêu giết hắn có dân như hắn cương thổ lại cái kia như thế nào sớm tại một năm trước. Tiêu Lan Đình cũng là thiên tuyển chi tử, cũng tương tự thân ở Phật Quốc. Tiêu Kỳ Lân yêu hoàng biệt xuất ác ý muốn phạm Nam thổ, cuối cùng lại như thế nào? Nhất kiếm xuống tới, kỳ hoàng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Từ đó, yêu quốc trên dưới trinh phạt không ngừng. Tiêu Đại Thánh mười cựu tử chết, tàn thi tàn, chỉ còn lại hai ba. Cho tới hôm nay, còn nguyên khí đại thương còn chưa hồi phục. Người này tiểu nhi chết không có gì đáng tiếc, lại là cũng nhớ ta Long tộc cũng đem như vậy. Không, không dám. Ngao chuẩn dọa liên tiếp lùi về phía sau. Không dám. Ẩm. Ngao sán một phát bắt được ngao chuẩn cổ hão. Xoát một tiếng. Mới tú Long Bảo lập tức vỡ vụn, thân hình vĩ nạng nặng có ngàn cân ngao chuẩn tựa như chỉ vừa mới phá xác tiểu kê chim non một dạng bị nhẹ nhàng nhắc tới giữa không trung. Ngao sán kia một ngụm nhọn như như lưới dao răng dài gần như đều muốn đâm vào ngao chuẩn trong mắt. Tiểu tử ngươi còn có không dám sự tình sao? Đông Hải làm loạn, cùng yêu hợp mưu ngược lại cũng thôi, lại vẫn phải người ám đi tương châu, muốn bắt lấy lâm quý đôi vợ hai nam, coi đây là hiếp. Thừa, thật là xem thường ngươi, Con tự lấy cờ cao nhất tay, có bảy trùng địa chuẩn bị ở sau, ngươi cho rằng kia tam thánh động trà bình thái nhất môn lỗ núi châu hội để ngươi tùy tiện đạt được? Nếu như Lâm Quý gia quyến tại Tương Châu xảy ra chuyện, đều không cần Lâm Quý tự mình động thủ. Này hai cái lao gia hỏa chắc chắn tươi sống rút người đến ra. Càng gọi cần nói hướng tới bao che khuyết điểm trung gia Linh tôn, lớn quỷ Mưu thành lục lao phá hư, thì là ngươi nguy hiểm chúng được thành. Có thể này đại hạ vừa lập, hai vị tân sinh hoàng tử tiểu bị ngươi thuận tay giết đến. Lại lại như thế nào hạ chàng? Sợ này mênh mông vô biên trăm vạn đông hải đều đem bị triệt để san bằng. Thế gian từ đây lại không long tộc phiến truy chi địa. Thậm chí kia mỗi một cái tổ tiên long cốt đều sẽ bị tinh tế nghiền nát. Sớm tại 800 năm trước, lão phu tiểu đã bỏ chạy thiên nay. Vô luận ngươi bên trong thông ngoại địch vẫn là âm lưu kỳ kế, lão phu đều chẳng muốn để ý tới. Có thể ngươi lại từng bước một muốn đem Long tộc dẫn hướng tuyệt diệt con đường, lão phu đâu chịu tha cho ngươi? Hoàng Hoàng thúc ngao chuẩn dọa thân như run rẩy liên tục phát run, run rọng cầu xin tha thứ, tiểu chất tiểu chất biết sai, còn đợi Hoàng thúc bỏ qua cho một lần. Hừ, ngao sán hừ lạnh một tiếng nói, những lời này ngươi lưu cùng lâm quý chính miệng nói đi, tha cho cùng không công tha đều xem hắn tâm. Lão phu lại đem ngươi thoái cốt rút gần đưa đến trước mặt hắn mặc ngươi lọ xoáy lưới, giang giặc. Ngao Sán nói xong đại thủ nắm chặt, chỉ nghe tiếng tạch tạch vang, rồi Ngao chuẩn liên tục vây quanh cầu hai tay lập tức đứt gãy, yếu đất rũ xuống. Hô. Ngao Sán đại thủ giơ lên, lần nữa hạ xuống. Vụt! Chính lúc này, một đạo hồng quang phá không mà đến đang ngăn tại Ngao chuẩn trước người, cứ thế mà ngăn cản ở. Ân. Ngao Sán tập trung nhìn vào, lại là cái mặt mũi tràn đầy vết đau, vẻn vẹn bẹn còn chỉ có một con mắt ánh hán. Tam gia. Vốn đã tuyệt vọng chí cực Ngao chuẩn bất ngờ mà gặp cứu tinh, gấp giọng hay lớn, Tam gia cứu ta. Tam thúc. Ngao Sán có chút kỳ quái nói, người đây là ý gì? Tiêu độc nhãn ác hán quét ngao sán một cái nói, làm sao? Nghe ngươi mới vừa nói, lại muốn vì cái nhân tộc tiểu nhi, phế ta Long tộc đương thời Long hoàng. Thật sự cho rằng ta sớm đã chết ở con trung, rốt cuộc khó ra đúng không? Tam thúc, ngao sán nửa bước chưa nhường, như cũ nhìn chằm chằm kia đôi hung tận độc nhãn nói, ta mới vừa đã nói rất rõ ràng. Đây cũng không phải là là cái nhân hắn được mất, mà là đóng hô ta Long tộc tồn vong cùng. Không cần đến ngươi quản. Độc nhãn ác hán kêu lên, tự ngươi đạp nát vạn hương bia chạy trốn Đông hải một khắc kia trở đi, liền rút cuộc không phải ta Long tộc tử tôn. Ta Long tộc tồn vong hay không, mệnh dư bao nhiêu tất cả đều không có quan hệ gì với ngươi. Nếu ngươi hiện tại buông xuống chắc như vậy đi xa, lão phu nể tình cùng ngươi phụ thân nhất tổ cùng huyết phần bên trên lại tiểu tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không, ba, một cái đoạn đi hai ngón tay đại thủ tựa như tinh thiết thép câu một loại đắp lên ngao sán đầu vai. Lại thế nào? Ngao sán lạnh giọng hỏi, ngao bệ, ngươi cũng không nhận Ta Long tộc huyết mệnh, có thể ta lại không thể quên cách bản tâm. Năm đó nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, lại là cần gì thu nhận tam tộc phản loạn, đưa Ta Long tộc nội bộ lục đục vài nội loạn. Nếu nói cái khác, ta không thèm để ý dù là này Đông Hải cũng không tiếp tục hồi, có thể nay gặp này sự tình lại là dung không được ngươi, cũng không thể trơ mắt nhìn ta Long tộc bị nhất nhất diệt hết, Hạo Han Đông biển bị từng tức từng tức săn bằng, đừng nói là ngươi này năm đó nội loạn thôi, chính là Long tổ đích thân tới, ta cũng tuyệt không lùi bước. Ngao chuẩn này tội tình, ta quyết định được. thật là học được bản sự. Độc nhãn ngao bệ hung hăng cắn răng nói, được. Lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi này tiểu địch tập lại giải cái nào bản sự, vậy mà như thế khoa trương. hô, ba ngón hồng quang mánh một cái bắn ra mà ra, ngao sán chừng hai mắt một cái, vạn thiên kim quang khắp nơi phóng đi. dừng tay đồng nhiên môn ngoại truyền tới một tiếng kinh động tê hào hào, một đạo thanh sắc gợn sóng nhanh chóng mà qua ẩm, ngao bệ, ngao sán, ngao chuẩn trước sau ba đời lòng khôi phảng phất dễ đứt dơm dã bốn phía tung bay lên. lại vừa nhìn lúc từ cửa ra chậm gì gì đến gần một bóng người đến, Gặp cong lưng cõng, bước chân gian nan chống một cái bảy vặn bẻ tám không đứng đắn thành một trượng, Dâu tóc trắng như tuyết, kia run dậy thân thể tựa như một khi rơi xuống rốt cuộc không đứng dậy được. Thái tổ lão gia, ngao sán không khỏi kinh ngạc ngẩn người, tham kiến Thái tổ lão gia, đây điện trên dưới long tử long tôn, tức khắc đồng loạt quỳ xuống một mảnh. lão giả kia lại là nhìn cũng không nhìn. Từng bước một đến gần đến đây. Trên dưới tường tận xem xét, tỉ mỉ nhìn một chút Ngao Sán mỉm cười, miệng đầy tàn răng vẹn vẹn còn tả hữu hai khỏa, vẫn tự có chút lay động. "Nhỏ Dực rỡ a." Một cái chớp mắt ấy, ngươi đều chân long đỉnh phòng. Thời gian này qua thật là nhanh a. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía túi đầu chắp tay Ngao bị nói, "Năm đó ta cũng đã nói, Nhỏ Dực rỡ đứa nhỏ này tâm như thiên hải, xa không phải các ngươi nhưng so sánh. Ngươi nhìn, một màn này rất gần với cứu tộc cũng không phải ai cũng sướng ra." Thái tổ lão gia. Ngao Sán vừa muốn tranh luận, lại thấy lão giả kia nhẹ nhàng bẩy hạ thủ nói, "Ngươi nói đúng, ta rất là đồng ý." Không chỉ như vậy, ta còn muốn mang này bất hiếu tử cháu tự mình cấp đương thời thánh hoàng nhận sai nhận lỗi. A, đúng rồi. Cái kia nhóc con gọi cái gì tới? Tấu chương song, chương 1285, Tây Thổ quy phục. Chương 1285, Tây Thổ quy phục. Thái tổ lão gia thế nhưng là, Ngao chuẩn do dự một chút nói, thế nhưng là hỏi kia nhân tộc thánh hoàng tên họ. Kia người gọi Lâm Quý. Tên hay. Lão giả từ chối cho ý kiến điểm gật đầu, bất ngờ mà sắc mặt lạnh lẽo nói, có thể danh tự này, lại là ngươi tùy ý tê ở. Trong tay trúc trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Pha lê mặt đất bên trên đột nhiên nứt ra một đạo lôi hình vết dạng, thẳng hướng ngao chuẩn phóng đi. Quá, duy nhất còn dư lại một cái ác long ngao bệ vừa mới kinh hô muốn tung người cản trở, nhưng lại lúc này đã muộn. Giang giác một tiếng, lôi quang nổ lên một đầu chói sáng bạch quang trước mắt hiện lên bích hoa cùng. Lại vừa nhìn lúc kia mới vừa còn mặt đất ý, đang muốn tiếp trưởng long hoàng vị trí ngao chuẩn sớm biết hóa thành nguyên hình, thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên. Lân giác buôn xuống, vết máu đầy đất, sớm biết hôn mê tại chỗ. Thái tổ lão gia, ngao bệ vội la lên, vô luận chắc có gì nhầm lẫn, dù sao cũng là tộc ta dòng chính huyết, lại đã xé vị trí tại trước mắt, cái này vị kia ngậm miệng, lão giả cả giận nói, muốn cho ngươi còn biết tộc ta dòng chính huyết. Vừa mới nhỏ dược rỡ nói không sai, năm đó nếu không phải ngươi tùy ý làm càn. ta Đông Hải Long tộc lại gì đến nỗi này không chịu đổi. Nói xong, một bước lên cao đạp vào Phong Long đài, trong tay trúc trượng một đòn nặng nề, cao dọa quát, Ngao thị tử tôn nghe lệnh. Tại trên đại điện bên dưới trăm ngàn đạo long hồn bóng người đồng loạt quỳ đầy một chỗ. Ngao sán, Ngao bệ hai người cũng đội và ngay tại chỗ quỳ tốt. Truyền ta hiệu lệnh, toàn tộc trên dưới háo tơ trắng đội gai cả tộc hướng tây. Cung kính tôn thánh hoàng, túi đầu sưng thần. Thái tổ lão gia, cái này. Ngao bệ cực vì không cam lòng còn muốn tranh biện, lớn mật, Lão giả hai mày vẩy một cái nói, làm sao? Kia bất hiếu tử cháu Lưu Đoàn hoàng bị, ngươi lại ngay cả tộc trưởng vị trí cũng nghĩ ngấp né sao? Không, không dám. Ngao bệ cuốn quít đầu để điểm mặt, cũng không dám lại ứng thanh. Nhỏ dữ rỡ. Lão giả quay đầu trở lại tới, nhìn về phía Ngao Sán. Đến ngay đây, ta mang toàn tộc hướng Thánh Hoàng tỉnh tội, phiền muộn ngươi đi đem quy vạn niên xin hồi. Dù sao tộc ta thiên tuyển, nào có bị buộc ra Đông Hải phân ly tại bên ngoài lễ? Vâng. Ngao Sán vội vàng đáp. Tốt. Lão giả mặt hướng phía dưới một đám tử tôn nói đều đi bắt tay vào chủ bị a. Nhớ kỹ, toàn tộc trên dưới một tên cũng không để lại, 13 tháng 9, toàn tộc xuất phát. Vâng. Đây điện trên dưới cùng kêu lên đáp. Tây thổ Pháp quốc, Thu Di Sơn. Che kín bầu trời kim quang đạo ảnh cuối cùng tại tán đi, kia ba khoản sinh trưởng tốt không thôi bổ để đại thụ ở xa đầu cảnh kết thành một chùm, tựa như lợi kiếm xuyên thấu tầng tầng vân vụ phẫn nộ phá không thương. Hạo ý nhân quả hợp hai là một, thiên nhân cựu cảnh đã ngưng thực. Nguyên là như vậy. Lâm Quý lắc một cái ống tay áo đứng dậy, ngừa đầu nhìn về phía kia khỏa bị hắn phong tại thời không nát thì vết bên trong lam sắc dọn nước dường như nộ có mới được nói một mình lại như đối một phương khác thế giới bên trong nhìn chằm chằm giới ngoại dị tục nói đều nói kia tu di văn pháp nhân quả hảo ý rất là kỳ diệu có thể về căn bản cũng bất quá một cái chữ đợi ta chuyện chỗ này định cũng ban thưởng ngươi vinh an nói xong vừa xài bước ra thẳng hướng núi rơi xuống ba trượng rộng bao nhiêu vách cốc bên trong nộ kiếp đang từ quanh chân điều dưỡng phát giác lâm vi đến gần mở mắt cười nói chúc mừng thánh chủ lại gần tần một Lâm Quý cũng không cùng hắn khách khí, chuyển hướng khắp nơi nhìn nói, cái khác ngũ từ đâu? Những người kia đều là bị ma la tổ tới pháp hồn chi thân, bị ngươi phá vỡ cẩm cố phía sau, tự nhiên quay lại tại đời. Duy ta đã phá cải rổ nam tử định Phong, đã sớm pháp, hồn như một vẫn giữ nơi đây. Bất quá, trải qua chuyện này, bọn hắn đều bị thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Gặp lại lần nữa, nhất định là có khác biệt lớn. Lục Tử Đồng Tâm, Phật hóa Thiên nợ. Giờ đây, ngươi đã là Phật môn công chủ, này Tây thổ Phật quốc tự nhiên cũng là người đại hạ cơ ngực. Có thể Phật, đạo tướng tranh cân nhắc có ngàn năm, một khi hợp thành một nước, nhất định sinh mầm hai quả. Nếu có một ngày, Phật, đạo hai môn lại có tranh chấp, thậm chí ra tay đánh nhau không chết không thôi, không biết Thánh chủ lại đem như thế nào chỗ." Lâm Quý cười cười nói, "Hôm đó, ta từng tại ma giới hạch tâm gặp qua ngươi sư Như Lai. Hắn đã từng hỏi đến lời này, ngươi có thể biết hắn lại là như thế nào tự giải." "Ồ." Nộ Kiếp hợp thập lên nói, cung kính thai lắng nghe. Lâm Quý mắt nhìn Đông Bắc, dường như hồi tưởng khi đó, Như Lai tự mình nói, nói toạc ra thập cảnh, có thể Sư Tiên, Phật phá thập kiếp tự vị phận, nhưng vô luận tiên cũng tốt, Phật cũng được, thôi không cần thận, liền tự dị biến thành ma. Nơi đây vạn chúng đều như thế. Không ra như Lai sở liệu." Kiem Ma La đã là ví dụ chứng minh. Lâm Quý ngừng lại bên dưới tiếp tục nói, Như Lai bày ra ta, nếu có một ngày phải như vậy lúc, có thể tự lấy thiên cư, thành tiên hóa phật lại như thế nào? Hoàng sợ thiên ý không thể lừa gạt, chúng thiên tam thiên giới, vân vân ức vạn sinh, người vi phạm giết không tha, vỡ vì con của trời, liền đi thiên trách nhiệm, nên danh phó kỳ thực, tiên Phật như vậy, tu sĩ, tăng lữ cũng như thế. Này chính là khi đó Như Lai gần gối tặng nữ liệu, mới vừa, ta xa vào khốn cảnh lâu không thể ra, chính là nhớ tới những lợi này mới đến tiên nhân trí thể. Lâm Quý nhìn về phía Ngộ Kiếm nói. Như Lai Di lời giúp ta phá xuất khối đường, giờ đây chuyển tặng cùng ngươi cũng coi như phần nhân quả. Ngươi ta đều tự thiên gia, ứng hiểu bên trong lý lẽ. Này Tây Thổ, tự giao cho ngươi. Nhìn ngươi không phụ ta nguyện, làm cho vinh an. Một tiếng rơi xuống đất, Lâm Quý sớm biết bay ra. Vâng. Nộ Kiếp ứng thanh, khuynh tay đáp lễ, từng bước thêm đá thuận núi mà xuống. tòa kia vàng son lộng lẫy vạn phật điện sớm biết sập thành một vùng phế tích. liền ngay cả liệu khố tử đại sư minh cùng kia một mập một tận nó hai tôn cổ Phật cũng tung tích không gặp. duy nhất có kia tôn diện mạo như Lâm Quý Phật tượng như cũ đang yên đang lành ngồi tại chỗ cũ. Thời có khác biệt là. Kia Phật có chút đóng chặt hai mắt phẫn nộ cực lớn, mặt mũi tràn đầy nhân từ cũng biến thành một mảnh tiêu sát. Khoác trên người tăng y tận đã chút bỏ, lộ ra bên trong một mảnh tranh tranh kim giáp. Lúc này Lâm Quý Tuy đã phá xuất cự cảnh, thành hữu thiên nhân chi thể, có thể vẫn chưa đoán được tôn này Phật tượng lại âm thầm chối bày ra như thế nào huyền cơ. Bình tĩnh nhìn thiên, nhảy một cái giữa trời thẳng hướng đông phương cất đi. Tu giả Lăng Thiên, chớp mắt trăm trượng đạo thành nhất niệm, ngàn dặm phương viên. Mà một khi đột phá tiên nhân cự cảnh, lúc tại đầu ngón tay, không tại chân trước, nguyên ngông thiên địa tùy tâm mong muốn. Một đạo thanh quang phách không hiện lên, vạn dặm Phật quốc giây lát nghiệm suy toa lại vừa rơi xuống bước, đã là khổ hải trước mắt. Như cũ hắc nha quạ trên mặt biển sóng gió đều không, kia chiếc cột buồm trắng đỏ ngang cũng không biết dừng ở nơi nào, đen như mực thủy ảnh bên trong sáng loáng chiếu ra Lâm Quý dáng người, thanh ý tùy phong, tóc dài tung bay đỉnh đầu thượng, cựu tầng Phật quang lập loè loé sáng, ngoài thân chỗ chín vòng đạo vận hiển hách sinh uy. Hào ngạo. Theo Lâm Quý bước ra một bước, khổ hải tách ra, chiều hướng hai bên, kinh ngạc lộ ra một mảnh vạn rằm đại sơn. Chính là ngăn cách đổ vật lệch trời Phật quan. Lâm Quý một bước trước mắt, lấy hắn lúc này pháp nhãn, có thể tự một cái quên xuyên kiêu bí mật như như lưu tinh tầng tầng tầng cố. Phật chú trong trì, đạo cấm cứng cáp chính là năm đó thánh hoàng hiên viên cùng phật châu như lai thân thủ bảy gia đại thủ bút đời có truyền nhầm nói là phật đạo cách ly đóng kỳ thực phật đạo đồng tâm cùng trở ngại ngoại ma bằng chứng trình trình 8.000 năm qua bao nhiêu đạo học trò phật tử vì đó tranh sát tiến tới sinh tử giao xoa nhưng hôm nay đông thổ tây quốc đều thành một khối ma tộc thai hoạ ngầm cũng cùng nhau trừ bỏ tự nhiên lưu hắn không có ý định đống nhiên ở giữa lâm quý lại nghĩ tới một câu phật tiên lưu hương ta bản tính trương hành gừng canh cá thanh rượu chấm nóng tấu chương song chương một phật đạo cùng đường Trước 1286, Phật đạo cùng đường, sừng sững Phật quan, vạn dám liên miên. Lâm Quý Dương vung tay lên, kia từng đầu đạo cấm, Phật chú tựa như tùy phong khởi lạc bổ công anh một loại, hoành không pháp phối tứ tán lái đi. Hô! Giữa không trung bỗng nhiên lóe ra một hoàng hôn tàn ảnh đến Đại Sơn trước mắt, nguy đứng thẳng kinh thiên. Một đạo thân hình vĩ ngạn người áo xanh ảnh đưa lưng về phía Lâm Quý phủ không điểm tô, từng đạo hoành bằng dọc theo cầm chú thuật đã nhiên mà ra, bút bút đều là hiên viên bút tích. Tại bên cạnh hắn, nghiêng người đứng thẳng cái quan bảo đại tụ bạch lý tam nhân, mặt hướng Đại Sơn chắp tay trước ngực nói lẩm bẩm, tùy theo từng đạo kim chú Phật quan tứ tán bay ra. Cho dù Lâm Quý trước đây chưa từng thấy qua Như Lai, cũng có thể đoán ra, này nhất định là năm đó Thánh Hoàng Hiên Viên cùng Phật chủ Như Lai phong ấn cái này liên quan lúc cảnh tượng. Lâm Quý phủi phủi y phục cầm chắp tay tiến lên phía trước nói, "Lâm Mộ giúp Thiên Hạ thương sinh cảm ơn hai vị tiền bối." Nói xong, rất cung kính khom người thi lễ. Kia hai đạo tàn ảnh dường như có biết, cũng hoặc vừa lúc cùng hướng tây trông chờ, cùng một chỗ xoay người lại. Hiên Viên tướng mạo có chút mơ hồ, chỉ là mơ hồ có thể thấy được mọc ra một bộ đen đậm như mực kiếm hình dáng lông mi dài. Có thể kỳ quái là, Như Lai bộ dáng lại dị thường rõ nét, xa so với sớm tại ma giới tương kiến lúc mờ mờ tinh lung chạy hơn nhiều hai người kia ánh mắt chau hướng, vừa tựa như xa xa nhìn về phía tây thiên, lại giống nhìn trọng trọng vào lâm quý. năm đó, hai người này nghĩa bạc vân thiên, lực đến ma tộc sinh tử chưa biết. trước khi đi dựng lên tòa này đổ sộ phật quan, là vì thiên hạ thường sinh lưu lại một đầu cuối cùng đường lui. giờ đây, ma giới đã phá, phật đạo cùng đường, này phật quan tự nhiên cũng liền chỗ vô dụng. thiên tuyển lại ra, đời đem vinh an. hai vị cùng hướng nhắm mắt. hô, gió nhẹ trầm trầm đến, thanh y thì lay động tới, bạch bào chợt chởn, thốt theo, giống như bay xuống đàm hoa bỗng dưng tiêu tán, giang giác. ngay tại lúc đó. Giữa không trung nổ ra một tiếng phẫn nộ vang rội kinh lôi ù ù không ngừng chấn động bên trong, kia cuối cùng một đạo cấm chế cũng bị vượt qua. Trình Trình lâu dài lập nơi này 8000 năm Phật quan như vậy bài trừ. Siêu siêu. Lâm Quý còn chưa chờ cất bước, tự gặp tự mỏm núi đối diện mảnh bay ra hai đạo quang ảnh đến. Một người vai chống chọi đại đao tóc đỏ tung bay, một người tay cầm trường kiếm hai tóc mai nhiễm xương, chính là Ngụy Diên Niên cùng Phương Vân Sơn. Thánh chủ, hai người gặp một lần Lâm Quý đồng thời dừng lại, kinh hô một tiếng vừa muốn đi lễ, lại bị Lâm Quý lay động tay áo vậy một cái cản trở ở, gọn gàng giữ khó nói, tây thổ sự tình không cần lại nhiều tạm thời giao cấp nộ kiếp liên tốt. kia cái khác các nơi có thể có gì động sao khởi bẩm ngã chủ ngụy diên niên hồi đạo kia yêu quốc lục thanh trốn về nam hải phía sau đều có liêu đồ tạm thời nhìn tới vẫn còn gió hêm sóng lặng chỉ là kia thanh hồ yêu hậu chính hiệu lệnh con dân phô trương đoạt lại hàn quan cát hỏa liệt thạch những vật này cũng không biết là làm gì dùng đường linh trần trưởng lao đã trước sau phái người đi tới điều tra tạm thời còn chưa hồi truyền đông hải bên kia long tộc trên dưới vừa mới trải qua tràng đoạt vị đại chiến cuối cùng bị nhị hoàng tử ngao chuẩn thắng hiểm một bậc bản thân lúc đến ngay tại chú bị đăng cơ đại điện tạm thời nhìn tới A, đúng rồi. Thái Nhất Môn mấy cái kia tiểu quỷ, tại Kinh Châu du lịch lúc bắt một cái Long tộc cám xử, nghe nói là cha hỏi ra chút mờ ám sự tình, hiện đã áp hướng tương châu, trung lão yên. Ách, trung lão gia tử đã thẩm vấn qua, cho tới quỷ tộc. Ngụy Diên Niên nhìn Phương Vân Sơn một cái nói, ngươi tới nói a. Đúng. Phương Vân Sơn đáp, kia quỷ hoàng Chu Điên sớm biết bế quan hồi lâu, mắt thấy xác nhận đứng đầu tại ngay cửa. Mấy ngày gần đây, Tiết Thanh, Diên Hai Châu mây đen đồng vụ càng thêm nặng nề, liền ngay cả lấy ta đạo thành lực cũng trông chờ không xa, càng là không dám trải qua lâu ngày lưu. Nam Cung Linh Lung đã phá vỡ bát cảnh cửa ải bởi vì là thiên tuyển nguyên cớ, mượn Tia trùng Điệp âm thế lực, nếu như lại tiến tầng một cũng không không có khả năng, có thể nàng lại muốn thế nào, nhưng lại làm kẻ khác đoán không thấu, Kia Chu Điên bê quan chỗ, liền là từ nàng lộ ra, có thể này phía sau nàng lại ngày đêm thủ tại bên hông vì đó hộ pháp, Tia Thanh, duyên hai châu trăm vạn con dân sớm thành cái xác không hồn, có thể Nam Cung Linh Lung cũng không tiện tay giải cứu, lại không luyện thành phá cảnh khí lưu, ngược lại tốn công tốn sức, tại này tại bên trong tuyển ra rất có linh căn người thủ lấy âm quỷ thuật, ta bắt qua mấy người cẩn thận rõ xét qua, kia đúng là Nam Cung thế gia độc hưu bí thuật. Tuy không nam cung huyết mệnh, tuyệt không đại thành, có thể này pháp tu đi, không ra 3 năm năm, chỉ là quỷ xoáy cũng có hơn ngàn cái. Nguyên bản đã thành quỷ xoáy bên trong người nổi bật, thất cảnh thành vương sợ cũng không phải số ít. Này một hành động quen vị quái dị, có thể nàng cũng không xa ra thành, duyệt là địch hay bạn nhưng cũng nhất thời khó phân biệt. Nam cung linh lung, lâm quý hai mày hơi nhíu, lại hỏi, kia từ vô mệnh đâu? Có thể có tin tức. Ngụy Diên Niên cùng Phương Vân Sơn liếc nhau một cái, đồng thanh hồi đạo, chưa từng. Này lao hồ ly hướng tới đều là trốn ở cuối cùng, không có mười phần nắm chắc, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không lộ diện liền ngay cả hắn chân thân giấu ở nơi nào cũng là không người biết được. Ngụy Diên Nguyên có chút suy tư hạ đạo, bất quá cũng không khó đoán. Lao quỷ này định ở chỗ nào thượng cổ phế tích bên trong. Sớm tại năm đó, Trường Sinh Điện chính là sinh hoạt thường ngày nội thần, biết hắn thiên hạ che giấu cực vì tường tận. Nghe nói năm đó Thánh Hoàng Hiên Viên nhất thống thiên hạ đằng sau, từng đem các nơi phế tích nhất nhất tra khắp, biên soạn thành sách. Tự nhiên ở trong đó cũng có liền ngay cả Hiên Viên Thánh Hoàng cũng không thể nào hạ thủ chỗ. Đến sau theo Thánh Hoàng biến mất, thiên hạ đại loạn. Quyển này ghi chép thế gian rất nhiều kỳ chỗ sách nhỏ, liền thành Trường Sinh Điện nhất tần nặng chi vật. Tinh tế tính ra, Tư Vô Mệnh lão quỷ kia cùng Bạch Lạc Xuyên đều là cùng thế hệ người lạ, chỉ là có chút tuổi nhỏ hơn 10 năm mà thôi. Có thể Bạch Lạc Xuyên đã sớm đèn cạn dầu, nghĩ hết đủ loại biện pháp lúc này mới lây lắt cùng đời. Có thể Tư Vô Mệnh lại giống như lúc trước, pháp chưa từng suy, chính là bởi vậy nguyên do. Chỉ là, thế gian này nơi bí mật rất là khó tìm, cũng không biết hắn đến cùng nốt ở chỗ nào. Lâm Quý cười nói, vậy liền không cần tìm hắn, đợi hắn tự cho là năm chắc mười phần tự hành tìm đến là được. Tuần tra sứ nghe lệnh. Bỗng nhiên ở giữa, Lâm Quý vẻ mặt nghiêm một chút. Tại, Ngụy Diên Nhiên Phương Vân Sơn đồng thời chắp tay đáp, Ngụy Lao tiền bối, phiền muộn người đi một chuyến Dương Châu, cấp yêu quốc chuyển bức thư mà đi, giới hạn hắn giữa tháng cả nước tới giang xuống. Nếu không, biển cả Dương Ba, nghịch yêu vô sinh. Vâng. Ngụy Diên Niên chắp tay lễ nói, đúng rồi, cũng mật cáo kỳ Thiên Anh một tiếng, liền nói ta đã tự tây thổ trở về. kia lúc trước bí cảnh hẹn, như nói liền đi. Vâng. Ngụy Diên Niên thanh âm chưa dứt, đã hóa thành một đạo hồng quang thẳng đến Nam Cương. Phương Minh, Lâm Uy quay đầu nhìn về phía Phương Vân Sơn, không dám. Phương Vân Sơn vội vàng cúi đầu chắp tay, sớm tại lúc trước. Lâm quý đích thật là dưới tay hắn nhỏ bắt, thậm chí vẫn là tỏa hạ văn bối. Kể từ Lâm quý phá nhập đạo cảnh đằng sau, lúc này mới cùng cùng thế hệ tương xứng. Lúc trước một câu kia, Phương Huynh, Lâm quý tự nhận trèo cao, từng tiếng kêu run sợ miệng sinh toàn thân không thoải mái. Nhưng hôm nay này như nhau, Phương Huynh, hai chữ Phương Vân Sơn kia lại dám nhận. Thiên hạ cựu chủ, tại đời thanh hoàng, cân nhắc dám cùng danh xưng huynh luận bàn đệ. Thiên nhân cửu cảnh liếc nhìn vào chúng, ai có thể cùng sóng vai cùng đi? Lâm quý gặp một lần Phương Văn Sơn bộ kia né tránh toàn thân không được tự nhiên bộ dáng, lập tức nhớ tới lúc trước chính mình, cũng liền không còn miễn cưỡng tiếp tục nói, Phương Phó làm cho, lấy người đi Vân Châu gặp một cá nhân, giúp ta hỏi hắn ba câu nói. Phương Vân Sơn dường như tâm có biết, ngẩng đầu hỏi, kia người là Lão Cao. Tấu chương xong, chương 1287, Thiên cơ Sa. Chương 1287, Thiên cơ Sa. Vâng. Lâm Quý Đáp, nhân sinh hai mặt, mà sản nọ gì tốt Phật, phản chính là ác ma. Lời này đáp xuống hắn cao quần thư thân bên trên lại là đứng đầu cũng thỏa đáng bất quá. Trước kia trước, hắn từng vì dân vì nước xác thực đã làm nhiều lần chuyện tốt, có thể lại vì danh vì lợi cân nhắc phạm mật thỉu. Chẩn yêu thắc một sự tình, Hắn tàn sát thương sinh tội ác ngập trời, có thể thận tưởng một trận chiến, lại lấy thân ngự ma cư công chí vĩ. Luận ban thiện ứng nhận thiên hạ kính, luận ban ác cái kia gặp vạn dân dẫm thịt. Ngươi lần này không cần nhiều lời, chỉ cần hỏi hắn ba câu. Lâm Quý ngừng tạm nói, hối hận hay không? Nộ hay không? Nguyễn hay không? Tiệp Phương Vân Sơn lại là cỡ nào thông minh, hiện tại chắp tay lên nói, cần tuân thánh mệnh. Lâm Quý điểm gật đầu, ngươi lại đi thôi, sơ qua không lâu sau, ta cũng đem cách hướng cửa bắc, ngươi tại cửa ải chờ ta chính là. Vâng. Phương Vân Sơn lên tiếng, xoay người hóa làm một đạo trắng sáng chưởng quang phóng qua ngọn núi. Lâm quý vừa xài bước qua phật quan, khinh thân đáp xuống ngọc thành nội phố. Lần trước lúc đến, kia từng tòa đột một từ mặt đất mọc lên mái vòm tháp nhọn, từng tôn đứng thẳng trời mà lập uy như thế cự phật hành bố đầy thành đâu đâu cũng có, nhưng hôm nay lại tận đã sụp xuống. Bị tạo sạch tóc già trẻ nam nữ cũng đều mái tóc như tơ trùng sinh. Xuống mắt thấy đi, kia từng căn sợi tóc hoặc hạt hoặc trắng, tất cả đều hai thốn sơ qua dư, ngược lại rất là chỉnh tề đại kiếp vừa qua khỏi. Dân chúng trong thành như trước khốn khổ, có thể từng cái trên mặt đều lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ. Trên đầu thành hạ cờ tung bay, mặt đường hơn trăm nghiệp chính hưng. Thánh hoàng tuất, thánh hoàng đến diệt hòa thượng vị đi miếu thánh hoàng tốt thánh hoàng đến đại hạ dài an vinh cũng đủ thánh hoàng tốt thánh hoàng đến mỗi ngày đều có thể ăn no một nhóm tiểu nhi nhảy nhảy nhót nhót bên đường kêu gọi người đi đường cũng đi theo gọi tốt người người trên mặt đều mang cười rất có mấy người một bên cười một bên khóc đích xác chỉnh chỉnh một nghìn năm đầu tiên là a lại ra thức phía sau là đại nhật như lai ngọc thanh thậm chí duy châu hai cái phật khó nghìn năm thai ái khổ, kia bao nhiêu bi thương há lại là nói có thể nói hết giờ đây ác ngộng đã qua cũng không còn phản ngàn vạn bách tính lại bất tân sinh Cuối cùng tại có thể vượt qua an ổn thường nhạc ngày tốt, lại là làm sao không mừng. Có thể nào không thúc thiết? Lâm Quý giống như phàm nhân bên đường đi đến, trước đây chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, bên trong buồn vui này tới chìm nổi. Thiếu hiệp, xin dừng bước. Vừa mới vượt qua góc đường, bất ngờ bị người kêu ở Lâm Quý bay đầu nhìn lại, chỉ gặp ven đường ngồi cái lôi thôi lết thiết tiểu đạo sĩ. Nhìn dạng kia diện mạo ngược lại cùng lần đầu gặp nhau Thiên Cơ có chút giống nhau đạo sĩ kia bên cạnh dựng thẳng nửa khối phá một bảng, phía trên dùng bùn nhão bơi bốn chữ lớn. Thiên Cơ thật khỏe. Gặp một lần Thiên Cơ hai chữ, Lâm Quý theo bản năng vừa cẩn thận nhìn nhìn đạo sĩ kia tương rằng thiên cơ tên kia lại dùng gì đó truyền sinh pháp lần nữa trùng sinh nhưng trước mắt này người chẳng những không có nửa điểm tu hành thậm chí còn bệnh nhân quan thân đạo sĩ kia gặp một lần lâm quý chẳng những đứng ở vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn xuất thần lập tức hai mắt sáng lên nói bần đạo làm tốt bói toán thần vận thiên cơ vô lượng chưa hề thất thủ thiếu hiệp có thể có hào hứng tính toán vậy đi đường tiền đồ. lâm quý lại quan sát hắn một cái thế nào cái phép tính đạo sĩ kia nghe xong hấp dẫn bật dịu từ phía sau mỏm mắm ra một cái nửa thước sơ qua dư nhỏ gậy gỗ chỉ chỉ cửa hàng tại trước mặt cắt miệng nói vật này tên là thiên cơ xa chỉ cần thiếu hiệp ở đây hạ xuống một chữ, bần đạo liền có thể bức ra hậu thế 500 năm. Thiếu hiệp, thiên cơ khó gặp a. Chắc một cái a. Gì đó cầu thí thiên cơ sa. Lâm Quý đã sớm một cái xem thấu, kia hạt cắt phổ phổ thông thông không có linh khí có thể nói, cũng không biết ở đâu tiện tay bắt một bà. Hơn nữa này gia hỏa còn nói rất rõ ràng, bức ra hậu thế 500 năm, đây còn không phải là theo hắn làm sao nói. Ai có thể nhất nhất nghiệm chứng đi. Đây thánh bách tính vốn là khốn khổ không chịu nổi, ai lại bằng lòng hoa này tiền tiêu tổn phí. Chết không được này gia hỏa liền bộ bút mực đều không có tiền mua đi, nhìn bộ dạng này cũng không biết đói bao nhiêu trời bất quá này nhân khẩu miệng nói tới thiên cơ ngược lại đưa tới lâm quý hứng thú hiện tại đến gần tiến đến nói tốt vậy ta tiệu chắc bên trên một quẻ nói xong cũng không cần đạo sĩ kia gậy gỗ một bà rút ra bên hông đạo kiếm quay đầu nhìn lại chính nhìn thấy kia mặt cao cao tung bay ở thành lâu hạ chữ cờ tay chuyển kiếm động vung lên mà tiệu hạ đạo sĩ kia làm như có thật gật đầu nói tục nói một năm tính ở chỗ xuân mà này quanh năm lợi ích lại tại cùng hạ lại nói gieo trồng vào mùa xuân con hắn hạ đến hắn thân thiếu hiệp này một chữ thế nhưng là có lai lịch lớn a sao địa vị lâm quý vấn đạo Xuân đi hạ bắt đầu tới, thiếu hiệp xác nhận tái sinh làm lại a. Ân, lâm quý trong lòng khẽ động. Hẳn là, này gia hỏa thật là có bản lĩnh, có thể dòm ngó xuyên thiên cơ, một cái nhìn ra ta làm người hai đời. Đạo sĩ kia liếc mắt đứng ngoài quan sát mặt lộ đắc ý nói, thiếu hiệp xác nhận trước tạ võ, phía sau nhập đạo. Giờ đây đại cảnh đã thành, còn bắt tân sinh. Sau đó thì sao? Lâm quý bất động thanh sắc vấn đạo đạo sĩ kia vừa nhìn có hy vọng, tiếp tục nói, hạ đương đại nhật, và dược cháy lang không. Thiếu hiệp này cùng nhau là vai bên cạnh không người, trước mắt đều thần, ngày sau sẽ làm lớn tuyệt cùng đời, thiên hạ cùng ngưỡng này rất rõ ràng là một câu không rõ hòa ảnh lời định nội, có thể xuống trên người lâm quý lại là không gì sánh được thỏa đáng đặc biệt là câu kia, vai bên cạnh không người, trước mắt đều thần, lâm quý như trước thần sắc chớ biến, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Hạ ánh sáng bốn mùa dài nhất, thiếu hiệp kia cuối cùng một khoản, lại xa xa vạch ra cắt bên ngoài, báo trước nơi đây không phải là thiếu hiệp đường cùng vị trí, bởi vì cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, bởi vậy có thể thấy được thiếu hiệp tiền đồ vô lượng, nhất định có một ngày phá vạn tầng tiêu tiêu, thành bất thế uy danh. Tầng một dầu tới tầng một ngọt, Lâm Quý làm sao nghe thế nào cảm giác này, da hỏa tựa như thanh dương lão lý làm bánh nướng lúc một dạng, tầng tầng lớp lớp vỏ viên đè ép đằng sau, lại cùng đến trên lửa một nướng, thẳng đến ngươi ăn vào miệng bên trong đều không phân rõ cái nào là tốt dầu, cái nào lại là là ngọt còn dư lại. Này da hỏa lại nhặt dễ nghe nói, nhất thời khó phân thật dạ, tựa như gì đó đều nói, nhưng lại gì đó đều không có dạng. Ồ, phải không? Lâm Quý làm bộ vui vẻ nói, kia ngươi lại tính toán ta tự tôn thành tiểu như thế nào? Cái này, đạo sĩ kia làm bộ hơi khó nói, thiên cơ năm chắc, một chữ một người, không thể nhiều bóp thính cũng nói sao? Không không." Đạo sĩ kia liên tục khoát tay nói, xem như được coi là, lại là đến thêm tiền." Dễ nói. Lâm Quý dứt khoát cũng cho hắn họa cái bánh nướng, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi như thực tính toán chuẩn, thiên kim vạn lượng tùy ngươi mở miệng." Đạo sĩ trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, làm bộ túi đầu xuống vừa cẩn thận quét lượng vài lần nói, "Hạ nghĩa gốc chính là người vậy." Thiếu hiệp sở thư trên dưới ba phần, hắn quẻ chỗ bày ra tổng cộng có tám tử. Lâm Quý ngầm hạ người, ngoại trừ bất phàm, vĩnh an bên ngoài, ta này trong số mệnh còn có một đứa con trai sao? Cũng không biết là từ Triêu Nhi vẫn là tiểu Yến sở sinh. Hạ quang Mánh liệt nhất, một con tính như bạo hỏa, có thể thành bất thế chi danh. Hạ thêm vật vật, một con nhất là nhân đức, có thể tập kích vạn thế hưng. Hạ Vũ đứng đầu nhiều, một con. Đạo sĩ kia nói xong nói xong bất ngờ dừng ở, như thế nào? Lâm Quý vẫn đạo đạo sĩ kia lắc đầu, mặt khổ sở nói, thiên cơ khó chút, lại là nói không chừng. Cái kia, Thiếu hiệp, bói toán đem nửa có thể hay không trước cấp bà cái nhiều tiền. Gặp một lần Lâm Quý sơ qua lăng, vội vàng sửa lời nói, hai cái cũng thành, có muốn không? Một cái cũng được. Tấu chương xong, chương 1288. Lộ Nan tiểu tổ tông trước 1288, Ngộ Nan tiểu tổ tông. Lâm Quý cười nói, đã là thiên cơ bất khả lộ vậy liền không cần nói nữa. Muốn nhiều tiền ngược lại chút su bạc không có, như giúp ta đưa cái tin đi, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nghe xong không có tiền, đạo sĩ kia rất là thất lạc, lại nghe xong, chỗ tốt hai chữ, lập tức vui mừng trong mắt. Tiếng cười hỏi, không biết thiếu hiệp muốn mang đến nơi nào. Vụt. Lâm Quý mui kiếm vậy một cái, tại đạo sĩ kia ống tay áo chém xuống một mảnh vải đến. Lại khẽ vươn tay, tán trên mặt đất cắt đá phiêu nhiên như khói, mất tích thành sách. Đảm nhiệm điển thắng quốc duy châu sứ, dẫn mọi việc. 3 một chiếc đại ấn che phủ hắn bên trên, chính là hiện ra, thiên hạ vinh an, bốn cái vàng óng ánh chữ lớn đến. hô, gió nhẹ thổi qua, kia một nửa ống tay áo lại nhẹ nhàng trở về đạo sĩ trong tay, nhìn bốn phía một cái đâu còn có cái gì cầm kiếm thiếu hiệp. một vệ thanh quang xéo xuống đấu vương, thành lâu hạ cờ hảo hảo tung bay. kinh châu, thiên kinh thành, loạn phong mưa phùn tùy ý mê ly, từng mảnh từng mảnh không biết đáp xuống nơi nào giấy trắng tiền lại bị cuốn lên giữa trời âm trầm khung màn bên dưới, từng tràng từng tràng phun dài hoành bố đỉnh núi đặc biệt tiêu sát. Lạng Kha lầu đối diện Tú Tiên cư bên trong ngồi không hư tịch, nếu có người trong tu hành nhìn qua có thể biết ngay, bên trong đám người tất cả đều cảnh giới không thấp, thậm chí còn có thái nhất Hồng bảo, ba thánh hoa y phục, đạo trận tám túi như vậy nhân vật cấp bậc trưởng lão, có thể kỳ quái là đám người chỉ là dùng mắt ra hiệu, xa mà vây quanh lễ lại không có một người mở miệng. Toàn bộ Tú Tiên cư trên dưới trừ quận lại chạm vào nhau đinh đương kêu vang bên ngoài, không có tạm đáp yên tĩnh lạ kỳ. A Di Đà Phật. Bất ngờ mà ở giữa, từ cửa truyền đến một đạo thanh thúy Phật hiệu thanh âm, đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng ở cửa cái áo thùng lam lũ tiểu hòa thượng. Hòa thượng kia xuyên tuy phá, có thể dáng dấp cũng rất là tuấn tú, môi hồng răng trắng, hai mắt tinh sáng như tình. các vị công đức vô lượng. kia tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực hướng đám người có một chút lây nói. tiểu tăng một đường đi tới đến nơi khát nước, vị nào nhân từ thưởng ta một chén rượu uống. a. ngồi tại cửa ra vào cái kia mặt râu quay nón trắng hán thu thanh âm kêu lên. ở đâu ra nát hòa thượng? lại là thật to gan, còn dám chạy chỗ này tới muốn rượu uống. ngươi có thể biết đây là địa phương nào sao? nay địa danh vì túy tiên cư, nói là rượu thị tâm nhất. kia tiểu hòa thượng trên ngón tay phương cực vì nói nghiêm túc. Vị này thì chủ có mắt không trồng không nhận ra chứ cũng là không ngại, lại là sao miệng mũi dài tại trên ông, vui chơi giải trí tốt nửa ngày, lại tới hỏi ta là chỗ nào. 3. Hán tử kia giận tím mặt mạnh mẽ chụp bàn lập thân mà tới, khá lắm tiểu ngốc lư. Ngươi kia Tây thuộc Phật quốc đều sắp bị tuyệt diệt, còn dám chạy ta Thiên Kinh thành gửi thư miệng thư hoàng, nhìn lao tử không xé nát ngươi môi. Hán tử kia nói xong, trở tay một chảo, không biết từ chỗ nào tóm ra cái đen xì đại hồ lô, một phát bắt được cất miệng vừa muốn rút ra. Đâm nhiên bên trong bất ngờ bay tới một cái đũa, chính gật ở trên cổ tay hắn. Đại An Minh Lầu hai bên trong một cái bạch diện thư sinh mặt mũi tràn đầy mang cười nói, không phải liền là một chén rượu sao, thường hắn vài hữu lại có làm sao. Nói xong, quạt giấy mở ra kêu lớn, chủ quán, đoạn chút rượu tới từ hòa thượng này uống đi, tất cả đều ghi vào ta sổ sách. Được. Túy tiên cư quá không tầm thường, liền ngay cả người chạy việc tiểu nhị đều là tam cảnh tu vi ứng thanh vừa rức, tiểu nhị kia thụ một tay ôm cái cái bình lớn tựa như kinh không đại điệu rơi thẳng trước cửa. Môn hạ hắn tử muốn phát hỏa, có thể ngựa đấu mắt nhìn kia bạch diện thư sinh cũng chỉ đánh cứ thế mà nén trở về, vừa xấu hổ lại khí bốc hai quyền cạp cạp vang lên. Đa tại đứng tại cửa ra vào tiểu hòa thượng cũng không khách khí, tiện tay tiếp nhận hai vỏ rượu tới, nên ngang ngồi trên mặt đất. bỗng một tiếng đẩy ra bùng phong, ngẩng cổ tới họ gọt rót cái thực chất ấu. hảo kiều, tiểu. tiểu hòa thượng không coi ai ra gì khen lớn một tiếng, lại hít mũi một cái nói, có rượu không thịt, thế nào đến thôn khoái. vị nào lại tiện chút thì tới? ha ha ha, ngồi tại lầu hai thư sinh nghe xong, không khỏi ha ha cười nói, thú vị, thú vị, ngươi hòa thượng này ngược lại là thật thú vị. chủ quán, lại tiện hắn chút thịt để ăn mút đi. tiểu nhị ứng thanh hạ xuống, tại tiểu hòa thượng trước mặt đầy áp bày xuống mười cái cái mâm nhỏ thịt quả rau xanh đầy đủ mọi thứ. đa tạ đa tạ. tiểu hòa thượng xông lên lầu hai thư sinh xa xa vừa chấp tay, mặt ân cần hỏi hàn, vị công tử này như thế hảo phóng, sợ là chủ gia à. có câu nói là người chết không có khả năng phục sinh, người còn sống dài vậy, con mới bất đau buồn đi. Ân. thư sinh kia nụ cười trên mặt tức khắc động lại ở có thể kia tiểu hòa thượng nhưng thật giống như mảy may không có phát giác một dạng, đưa tay bắt căn chân ống, hung hăng cắn một cái ăn đầy miệng chảy mỡ, lại chỉ khắp nơi đám người nói, trong nhà các ngươi cũng đều người chết sao? từng cái một sắc mặt sao như vậy không tốt. Tiểu Tăng có phần biết chút siêu độ pháp, thôi chút nhi nhất nhất tiến đến là được, chỉ cần rượu thịt bao no liền tốt. Lớn mật. Lầu hai bên trong, một cái mắt tựa như chuông đồng tóc đỏ hán tử nổi giận gầm lên một tiếng phi thân hướng bên dưới. Hô. Một mặt cánh cửa lớn nhỏ xích hồng sắc thủ trưởng thẳng hướng kia tiểu hòa thượng quay đầu chụp tới. Có thể kia tiểu hòa thượng lại tựa như không có trông thấy một dạng, như cũ nâng lên vỏ rượu uống không nghỉ. Siêu. Hồng trường gào thét chớp mắt gần đến, có thể giợi hòa thượng kia duy nhất có lửa tấp xa sôi lại là rốt cuộc khó vào nửa bước. Rang rắc. Ngáy mắt sau đó, kia bay xuống mà đến hán tử lại bị nhanh bắn ngược trở về cứ thế mà đâm vào trên bậc thang, đập một mảnh hỗn độn. sư minh, thúc phụ, cùng hán tử kia cùng một bàn bên trên mấy người tề thân đứng lên, làm thịt này trọng tặng. sắt. mấy người giận không kèm được, cao giọng đại hống liền muốn tiến lên liều mạng. từ từ đã. lầu ba bên trong bất ngờ mà có một đạo thanh âm giản mua truyền ra. mấy người ngửa đầu vừa nhìn, chỉ gặp lầu ba tay viện trô đứng đấy cái thân mặc áo bào đỏ dâu dài đạo nhân đạo nhân kia mọc ra khỏa cực đại hẻm rượu cái mũi, hai má nhiều thịt căng phồng tựa như hàm chứa khỏa viên thịt. đạo nhân này bộ dáng ngược lại không có người kỹ càng quen, có thể kia một thân thái nhất hồng bào lại là chính là bắt mắt. Thái nhất môn trưởng lão. Đây chính là cận kề thái nhất tam hồng tồn tại trong tu tiên giới bối phận cực cao. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm như cũ ngồi tại cửa ra vào lớn ăn quát lên điên cuồng tiểu hòa thượng nói, Phật tâm đáng mà, bất động minh vương, lớn tịch nhược không. Ngươi đến cùng sư thừa người nào? Như Lai. Tiểu hòa thượng cũng không ngẩng đầu lên, bát quả mật đào gặm đến nước ép chảy ròng. Như Lai. Thái nhất trưởng lão có một chút kinh ngạc, thế nhưng là thời trước Phật chủ. Tiểu hòa thượng liên tục gật đầu, thật vất vả nuốt xuống trong miệng vật, lúc này mới rút ra không tới nhìn về phía kia lão đạo sĩ, ngươi này tiểu lão nhân nên là thái nhất môn a. Tiêu Huyền Tiêu nên là Thái Nhất môn mười đời sau đó, mà đạo môn Hiên Viên làm cùng ta sư cùng thế hệ tương xứng, tính như vậy lên tới. Sư phó ngươi, sư phụ đều là ta đổ tôn nhi đổ tôn, Thái gia phiền phức, cũng không cần tế sổ, trực tiếp gọi ta Lão Tổ Tông liền tốt. A, đúng rồi. Tiểu hòa Thượng lại bắt căn dưa xanh giòn giã cán một cái, Tiểu Tổ Tông tên ta vì ngộ nan, cỡ một nửa tàn dưa chỉ lầu lên lầu bên dưới mấy trăm người nói, ta cũng lười đến ghi nhớ các ngươi cái nào bối phận lớn, cái nào lại bối phận nhỏ. Ngược lại về sau gặp ta, đều dương nộ nan Tiểu Tổ Tông liền tốt. Vụ. Lần này không chỉ có là Thái Nhất môn người. Toàn bộ túy tiên cư trên dưới mấy trăm người tất cả đều lập thân mà tới trận mắt chỗ hướng, hào hào hào rút đao rút kiếm không ngừng bên hai. Tấu chương song, chương 1289. Không chang không sao, mực tẩy không thương. Chương 1289, không chang không sao, mực tẩy không thương. Túy tiên cư bên trong Dương cung bắt kiếm, các thức pháp bảo lớn chói lọi hẳn ánh sáng, dường như tùy thời đều đem này hơn 10 giặm thiên kinh núi vỡ thành hạo đãng xa trường. Có thể kia tiểu hòa thượng lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn khiêng một cái, một ngụm rượu một ngụm thịt, vị tự ăn chính hương. Chư vị Thân mang gở mạn nghỉ ủn hồng lưu vân bảo thái nhất trưởng lão cuống quýt gọi lại đám người nói, chớ động thủ. Này tăng nhân người mang dị thuật, đặc biệt là cái kia một tay bất động minh vương rất là lợi hại. Mới vừa tình hình hồi phục tiểu đã bị hại nặng nề, xin hỏi tại chẳng chư vị, có thể có mấy người có thể tại trong vòng một kích, phá vỡ tình hình trang chủ 200 năm đạo hạnh." Một câu dứt lời, tất cả mọi người lập tức dừng ở. Kia tình hình hùng tình hình hồi phục tuy không phải gì đó tên tu đằng sau, đại phái con cháu, có thể hắn huyết nhận tổ truyền xích huyết ma hồn chương tại kinh, nói lượng địa tán tu bên trong cũng coi như khúc tay chỉ tay bên trong trong đám người có thể thắng được tình hình hồi phục tự nhiên không ít. tỉ như vừa rồi vị kia nhẹ lay động quạt giấy, sảng khoái cười to bạch diện tư sinh, liền là danh sương thiên hạ đệ nhất tán tu thần phụ lục gia đương thời thiếu trưởng môn lục tử lâu dài. cũng đừng nói chưa đến gia chủ tuyệt pháp lục tử lâu dài, liền gọi lục lao gia tự mình động thủ đầy lực toàn bộ ra, trong vòng 10 chiêu cũng không muốn thấy thắng thua. mới vừa, trừ kêu ít ỏi mấy vị đại phái trưởng lão bên ngoài, sợ là không có người nhận biết hỏa thượng kia lại dùng thủ đoạt gì. tình hình hồi phục lục cảnh đỉnh phong, đầy đủ hơn hai năm tu hành lại bị trong nháy mắt đánh tan, không rõ sống chết. Còn lại người bên ngoài mượn người nhiều đánh bạo cũng có thể tham gia náo nhiệt chỉ khi nào kia tiểu hòa thượng lại phẫn nộ xuất thủ lại xuống cái kết cục gì ai cũng khó liệu thi trưởng lao nói không sai sau lưng bên trong một vị thân xuyên gấm vóc áo đông dâu bạc như kim láo giả tiếp nói nói ra tây có phật quan một cách lưỡng giới kia phật môn thủ đoạn ta tam thánh động tuy không hết hiểu nhưng cũng biết mấy đại pháp nay cách thức bất động minh vương chính là phật môn mật tông tuyệt học có thể sưng cùng cảnh vô địch năm đó lan tiên sinh nếu không phải mượn cựu cảnh thân uy quân áp lực hủy lời nói sợ cũng không thể cùng địch dù vậy trở về trên đường hơi chút vô ý vẫn bị bất động minh vương pháp thân thoát thân mà đi Mới vừa, này tiểu tăng chưa niệm chú, cũng không xiết chỉ, chỉ là tâm niệm hơi động một chút, liền có thể phản phệ lục cảnh đỉnh phong. Thu vi như thế há lại là người ta địch? Sợ là ta phái á thánh đều khó thủ thắng. Mọi người đều biết, trong miệng hắn á thánh chính là tam thánh động nhị lao gia. Nhị lao gia thiên phú đặc biệt rất lạnh, sớm biết thành danh nhiều năm, lại thật lâu kẹt tại đạo thành bình cảnh nữa tức khó tiến. Có thể lại thế nào nói, đó cũng là nhập đạo đỉnh phong. Liên thánh lao lao gia đều khó thủ thắng. Cái này lại là cảnh giới cỡ nào? Này lời nói nếu là người bên ngoài nói đến, tất nhiên là không có người chịu tin thậm chí còn biết đưa tới Tam Thánh động đệ tử đuổi kịp qua cửa đòi một lời giải thích. Nhưng vừa vặn xuống khẳng định vị này, mọi người tại đây gần như tất cả đều nhận biết, chính là vì Tam Thánh động chọn lựa nội môn đệ tử truyền công trưởng lão, Nhạc viên Thu. Nghe nói, Nhạc trưởng lão từng là trời thánh môn bên dưới duy nhất đệ tử, lại tại trước kia ngộ an ma vật hủy thân quốc, trung thân khó phá nhập đạo con đường, có thể hắn kiến thức, nhãn lực không chút nào không thua đạo thành đại giả. Đám người nghe xong kia Nhạc trưởng lão chẳng những mở miệng chuẩn xác, càng chứa mấy phần vẻ hoảng sợ, không khỏi càng thêm e ngại ào ào lui ra phía sau mấy bước thu hồi pháp bảo, càng có nhất an, đã ở bốn phía quan sát đường thoát thân có thể cho đến lúc này mới phát hiện, kia cửa sổ bên ngoài đâu còn có cái gì thiên kinh thịnh cảnh. liền ngay cả kia nguyên bản cao cao đứng ở đối diện lạng kha lầu đều đã không gặp. phóng nhãn khắp nơi đều là một mảnh mênh mông bầu trời đêm. không chăng không sao, mực tẩy không thương. toàn bộ tu tiên cư sớm không biết tung bay ở nơi nào, lại lay động ở đâu cái thời không bên trong. phân vân. cách kia tiểu hòa thượng gần chút ngồi tại lầu một các thực khách vội vàng đặng không mà lên, thẳng hướng lầu bên trên ngẩng tới. lại có một đạo gầy gò bóng người lịch phong mà đi, nhẹ nhàng đáp xuống cửa ra vào ngoài bá trượng, vây quanh tới hai tay làm cái van đối lên nói, tiểu đạo đan chút gặp quan ngộ nan đại sư. Lỗ Nan quét mắt nhìn hắn một cái, cơ tàn cốt chỉ hướng khắp nơi nói, "Gì đó thái nhất, Tam Thánh, Kim Đỉnh, Minh Quang. Muốn nói hiểu đại thể, biết cấp bậc lễ nghĩa còn được là đạo chư tông. Thì là tiểu tổ tông ta lười nhắc cùng các ngươi đám này hầu tể tử luận bàn thế hệ so lớn nhỏ, có thể này thân tu vi lại là hàng thật giá thật a. Sương một tiếng tiền bối tổng không phải là sai. Các ngươi những cái kia gì đó cầu thí sư phụ, lão tổ chẳng lẽ tiểuu không dạy qua sao? Gặp mạnh túi đầu làm tôn tử không tính xấu hổ, khổ tập mệnh số tự có thành ra chỗ. Không có đầu không mặt mũi vấn xong đám người, lại chuyển hướng lão giả kia nói, nhìn ngươi này tiểu nhi rất là tức thời phấn hượng." Tiểu tổ tông ta chịu tha cho ngươi tam vấn, đúng sự thực đáp lại. Có dám mau thả? Phóng nhãn cửu châu thiên hạ, vô luận danh môn đại phái vẫn là tán tu thế gia, nếu nói cảnh giới tăng lên thoải mái nhất, đầu khúc tại cân nhắc đạo trận tông. Chỉ cần thông tuệ linh lợi, nhạy bén hiếu học, ba năm lục cảnh cũng là không khó. Nhưng nếu nói cái nào môn phái nhập đạo khó khăn nhất, vậy coi như tới tính đi vẫn là đạo trận tông. Đạo trận tông chưa từng nhập đạo pháp, càng vô đạo thành thuật, cảnh tới bao nhiêu toàn bằng trời cho. Mà vị này đan trúc đạo trưởng lại đáng được sưng lần trước bên trong điện hình. Hắn muốn là đạo trận tông phụ cận sân dân, chuyên hướng núi bên trong đưa tuổi nhu sinh ngày đó chợt cảm thấy khốn mệt mỏi ngay tại ven đường ngủ mơ giấc lại vừa tỉnh dậy ba lôi hạ xuống đã nhập đạo Ngàn ngàn vạn vạn người vì đắc đạo quả không từ bất cứ việc xấu nào không chỗ mà không vì như cũ cầu mãi mà không thể có thể vì này đúng là không có lý do một giấc chiêm ba mà thành từ đó thay thăng nhiệm chức trưởng môn ngưu tử hạ thay mặt trưởng dương châu lệnh việc này vừa ra chớ nói thiên hạ tu giả liền ngay cả đạo trận môn đồ đều rất là thốn thức không dứt lúc này nghe xong kia chặn lại môn quái hòa thượng cho phép đan trúc ba cái vấn đề kể cả thái nhất thi trưởng lão tam thánh nhạc viện thu bên trong đầy lầu trên dưới tất cả mọi người đều yên tĩnh ở ai cũng muốn biết hòa thượng này đến cùng là ai lại là là gì mà tới này không duyên cớ ngăn chặn tu tiên cư lại vì cớ gì tiên bối này rượu thịt còn ăn đến thuần miệng đan trúc thân eo hơi gấp cực vì cung kính vấn đạo tuy không so được long cung thịnh yến đại cực đẹp tu nhưng cũng ăn đến nộ nan ôm lấy cái vỏ lớn được một hớp, dựng thẳng lên hai chỉ đạo còn có hai hỏi tất cả mọi người hai mắt trợn tròn kinh động trận mắt hốc mồm kia quái hòa thượng nhưng là cho phép ngươi tám vấn cũng không phải bà chăm hỏi đây không phải là bức họa tự lãng phí cơ hội sao có thể đan trúc lại tựa như chẳng hề để ý lại đi trước một bước nói tiền bối thế nhưng là lạc đường lạc đường nộ nan vừa mới dơ lên bên miệng đàn miệng mánh một cái dừng ở không khỏi nhăn lại song mi hỏi ngược lại kia ngươi có thể biết ta muốn hướng nơi nào đan trúc lại đi đi về trước một bước nói tiền bối muốn chờ thế nhưng là lâm quý lâm tiên còn à có thể hắn giờ đây đã là thiên tuyển thánh hoàng thiên tuyển thánh hoàng ta thực là đường nộ nan tự mình lẩm bẩm kia hai cái tinh sáng hai mắt dần dần mệt ly tựa như cũng quên tam vấn hẹn xi ngóc nhìn về phía đan trúc nói kia ngươi có thể biết hắn ở nơi nào tới từ trước đến nay lúc đi tự đường đi. Tiền bối, ngươi đi nhầm. Đây là Thiên Kinh, không phải Duy Châu. Duy Châu, Duy Châu. Nộ Nan liên tục thì thầm, bất ngờ mà mạnh mẽ buông tay. Choang một tiếng, vò rượu rơi xuống đất quẩn cái vỡ nát. Là là, là Duy Châu. Nộ Nan tựa như manh một cái nhớ ra cái gì đó, gắng sức vỗ xuống hai tay hết lớn. Là a lại ra thức. Có thể, có thể hắn, hắn đã chết ta. Ác thân đã trừ, ta là thiện thân. Không đúng không đúng. Thiên ác nhất pháp, tận đã hạo không. Phật môn lục tử. Đúng thế phải. Ta là ngũ tử Nộ Nan. Ta đi nhầm. Lúc không đúng, không cũng không đúng. Ta nên đi tìm. Lâm Quý. Đúng, là Lâm Quý. Ta nhớ được cái tên này. Hôn hoàng bên trong, Ngộ Nan liên tục si ngốc thanh âm ngốc lời lấy dây rùa bỏ lên, thẳng hướng môn bên ngoài chạy đi. Túy tiên cư đám người mắt nhìn Ngộ Nan vội vàng đi xa bóng lưng, không khỏi ngạc nhiên kinh hãi. Lại vừa nhìn lúc, kia môn bên ngoài tế phong loạn mưa thổi đầy mắt tê lương, từng chương không biết từ chỗ nào thổi tới giấy trắng tiền chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng bay ở qua lại trong dòng xe cộ. Cửu cái kia ngay cả lâu đóng không ra lạn kha lầu cũng có chút đã nứt ra một cái khe, bị gió thổi đến cạp cạp loạn hưởng đầy đủ hồi lâu sau đó mọi người mới theo cửa sổ bên ngoài giật mình tới lui cảnh tượng bên trong tỉnh hồn lại đồng loạt mặt ngạc nhiên thẳng hướng Đan Trúc trông lại Đan Trúc đạo huynh Thái Nhất môn thi trưởng lão trước hết nhất nhịn không được gấp giọng hỏi có thể ăn nói thẳng thắn này đến cùng lại là chuyện gì xảy ra Tấu chương song chương 1290. đến thiên kinh người được thiên hạ chương 1290, đến thiên kinh người được thiên hạ thi trưởng lão nhạc huynh Đan Trúc đạo trưởng xoay người lại hướng thi trưởng lão cùng nhạc viện thu chắp tay thi lễ thuận theo lại kính hướng khắp nơi nói chư vị đồng đạo nơi đây mọi việc tuyệt đối không thể hướng ngoại giới truyền ra nửa câu nếu không ngắt gặp tai họa, chớ nói các vị, sợ là môn bên trong lão tổ cũng không chịu nổi. này bên trong lẩn tình. không ta không nói, mà là liên quan đóng thiên cơ, đại huyền trí cực, bần đạo nào dám nhiều lời. giờ đây, bạch ra sự tình, bần đạo cũng nên về núi phục bệnh. chư vị, xin từ biệt, hữu duyên gặp lại. nói xong, đan trúc đạo trưởng vòng lễ một tuần xoay người rời đi. a, đúng rồi, mới vừa bước hai bước, lại đứng ở cũng không quay đầu lại nói ra, này thiên kinh long mạch vừa không tận, bạch chi địa cũng không phải chư vị chỗ bất hoạn. gió dục mây vẩn, đánh gì sắp đến. Diên có truyền ngôn, đến thiên kinh người được thiên hạ. Vận đạo khuyên nủ chư vị ngàn vạn yên tâm, chớ loạn tới vọng ý. Vụ. Một câu rơi xuống đất, đang chúc hai bước bay lên không trung, sớm biết nhảy lên giữa không trung, giậm lên một thanh dị xét loang lộ phá lôi bữa thẳng hướng tây nam phi đi. Túy tiên cư phía trong đám người nhất thời ngạc nhiên im lặng, kia từng cái trên mặt biểu lộ lại là đặc biệt đặc sắc. Nơi đây đám người, vô luận tới tự tán tu thế gia vẫn là đại phái danh môn, đều tại cựu châu đạo tông rất nhiều danh hảo. Sở dĩ tề tụ ở đây, là ứng bạch gia mời đến đây tham dự bạch gia lão tổ quản lí cựu thiên đại táng. Bạch Lạc Xuyên là thiên hạ hôm nay sớm nhất phá vỡ mà vào cựu cảnh, đạo thành đến pháp người. Hán tuổi tác, đối phận đều tại cựu châu còn lại phù đầu. Theo lý thuyết, từng cùng tần gia nổi danh thiên hạ, hai điểm thiên kinh bạch gia đạo thành lao tổ quy thiên đại tế, tất nhiên là cựu châu trung nguyên nhất oanh động hạng nhất đại sự. Có thể kỳ quái là, Huyền Tiêu, Địa Thánh, Kim và Quang, Ngưu Tử Hạ mấy vị mới cũ đạo thành đại năng cũng không hiện thân, liền ngay cả nhập đạo thật lâu các tông chi chủ cũng không đích thân đến. Mà kia chỗ phái người đúng là không hẹn mà cùng đều là các tông môn phía trong nhất là thân tín đại lưu hạng người. Kỳ thật cũng không cần phòng người bên ngoài. Các môn các phái đều là ôn cùng một cái tâm tư. Năm đó Tần Gia Thương vong con cháu trăm ngàn kế, cuối cùng xuân thu hơn 10 năm cuối cùng tại nhất thống thiên hạ. Có thể hắn toan tính cách làm lại không phải gì đó giá tắc Giang Sơn, vạn giảm diện tích lãnh thổ, mà là kia địa hạ long mạch bên trong bao hàm vô tận khí vận. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới đưa tới tư vô mệnh đủ kiểu tính kế, cuối cùng dẫn đến đại tần hủy diện. Thiên kinh xem như long mạch đứng đầu, nhất là khí vận nồng đậm chi địa đã bị tần, Bạch hai nhà cắt khu vực điểm số ngàn năm. Hai nhà đều tại hùng hậu lúc thường có tranh đấu. Nhưng tại Tân Đằng, Tân Diệp liên tiếp tổn lạc đằng sau, Bạch gia nhưng lại chưa thừa cơ xuất thủ như cũng bảo trì nguyên dạng hắn bản ý cũng quá sáng tỏ tần bạch hai nhà cùng vì nền móng nhìn như ngươi chết ta sống kỳ thực gắn bó như môi với răng một khi thế lực yếu tất nhiên thu nhận ngoại địch ngấp nghé tần gia hai vị đạo thành trước sau quy tịch có thể bạch gia lão tổ cũng mệnh không dài vậy như bạch gia thừa dịp tần gia không còn đạo thành chân thủ tự thừa cơ đổi tận giết tuyệt kia chờ bạch lạc xuyên quy thiên đằng sau có hay không cũng nên kết quả như vậy các phái tông môn ai cũng không nói có thể mỗi cái đều là lòng dạ biết rõ lúc này tần bạch hai nhà đều không còn đạo thành chân thủ thậm chí tần gia nhập đạo cũng đã sớm biến mất bạch gia trừ bạch túc Bạch Thiên Tiểu huynh Ngụy hai người bên ngoài càng là hình như chống giống đồng dạng, thực lực như thế, chớ nói lại cùng Thái Nhất Tam Thánh trở Thiên cổ đại phái cùng đỉnh chống chọi lễ, tinh tế tính ra mạnh hơn lúc này tần Bạch hai nhà Đại môn vọng tộc đều có bảy tầng cái, hiển nhiên lại từ như vậy lùi bại tần Bạch hai nhà chiếm cứ cái này khí vận Long Thủ Chi địa đã không thích hợp, có chút thực lực các tông các phái tất cả đều đánh lên nhỏ bản tính, từng cái đều đối Thiên Kinh Chi đỉnh nhìn chăm chăm. Ngạn Tư vội về chịu tăng cơ hội, tất cả đều phái ra ánh mắt độc ác có thể nhất mưu đồ người, rõ nhìn ám nhìn lấy làm trước thám. Nơi đây mọi người đều là như vậy chỉ là ai cũng chưa từng điểm phá mà thôi, có thể mới vừa đan trúc đạo trưởng trước khi đi một phen, tức khắc lại để tỉnh quá nhiều người. Đến thiên kinh người được thiên hạ. Giờ đây, ba đời thánh hoàng đã xuất thế. Sớm tại Tương Châu định quốc đại hạ, sương là vẫn hưng. Chỉ là kia thánh hoàng nhất thời không tại, cách hướng Tây thổ mà thôi. Ai tại lúc này đoạt thiên kinh, kia không chỉ chọc chúng nộ, càng là chạm Long uy. Ai dám thèm muốn này Long thủ chi địa, sợ là nhất định đem cả gốc lẫn lãi thua cái thực chất đấu. Thậm chí, tổ tông truyền xuống ngàn năm cơ nghiệp, mấy trăm năm tu thành đạo pháp tu vi đều đem một tối phai mờ. Hiện nay thánh hoàng tuy là nhân tài mới nổi, có thể hắn uy danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, tiêu tần đẳng là thế nào chết, tần diệp lại là làm sao không có, bạch lạc xuyên lại là làm sao hao hết tâm lực, vẹn vẹn còn một khối quang âm, tần, bạch hai nhà chủ tớ ba đạo thành đều là hủy ở tân hoàng lâm quý chi thủ, nghĩ như thế này thiên kinh thịnh địa đâu còn là gì đó mùi thơm nước muối thịt kho tàu, rõ ràng là một cái nung đỏ có gai lang nhà truy, ai còn dám đụng đến? duy châu, thái bình đóng, vạch phá thành lôi uy như thế kiếm ngân như xưa cửu tại, có thể trong ngoài cảnh tượng cũng đã kiên quyết bất động. Rộng lớn thẳng tắp trên quan đạo xe ngựa tụ tập, từng nhà rìu già giáp trẻ mừng khắp khởi thẳng hướng duy châu chạy đi ở trong đó. Vừa có vì tránh phật loạn cách xa cố hương duy châu bách tính, cũng có nghe duy châu phật diệt trăm nghề chính hương bên ngoài châu lưu dân. Liếc nhìn lại, biển người cuộn trào mãnh liệt đại lưu lò gạo. Trình trình mấy ngàn năm, chỗ này hoang vu cằn cỗi khổ khốn chi địa cuối cùng tại trông mong đến đông đi xuân tới. Tay trái chiên tới tay phải trống. thế gian tới cái lâm thánh chủ, bắc diệt ma tộc tây cứu khổ, giết tà vọng không kể xiết, vạn dân cùng nhau vui phong phú ngũ cốc, đại hạ vạn hương bách tính phúc. Thánh hoàng đến, thánh hoàng đến, yêu ma quỷ quái không thấy. Thánh hoàng đến, thánh hoàng đến, ngừng lại đều có thể ăn no. Thánh hoàng đến, thánh hoàng đến, một năm càng so một năm được. Một đầu đầu tới tự Cựu Châu các nơi tán tụng ca dao liên tiếp thẳng lên Vân Tiêu. Cười, sướng lên, chạm trán nước mơ chạy về phía tương lai. Ngàn vạn dân chúng dạy đặc thực thực trên tại quan lộ đại đạo bên trên, nói một chút hát một chút không gì sánh được náo nhiệt. Vụt. Một vết thanh quang vút không mà qua, đem kia phiến tùy phong bay tới quần quần mây đen lập tức chém thành vỡ nát. Lâm Quý Thu hồi đạo kiếm, tại một tòa chùy lủi trên núi nhỏ thân hình hạ xuống đỉnh núi kia chính giữa lẻ loi trơ trọi mọc ra một khoảng nghiêng cái cổ gốc liễu rạ. Hoành ra năm thước trên chặt cây, thằng thấp treo căn vải rách vặn thành dây thường lớn. Phía dưới nút buộc bên trên hoàng hoàng du du buộc lấy cái mạn rượu thân ảnh. Thân thể kia tuy đã cứng ngắc, có thể như cũ lồi lõm chập trùng quá mức chọc người thương. Lâm Quý chậm rãi đến gần, thiện tay vung lên, cái kia vừa mới bay ra hồn phách lại xuống trở về. 3. Dây thường lớn nhi cắt ra, rơi trên mặt đất nữ tử rẽ ruộng mấy cái ngồi dậy, ngăn cách đầy đầu tóc rối trực lăng lăng nhìn về phía Lâm Quý, đã sớm cắn nát trên môi máu tươi bốn phía. Hoành tại trên cổ vết dây hằn càng là đập vào mắt hoảng sợ. Có thể bởi vậy ngược lại tăng thêm mấy phần âm nu vẻ đẹp. Lâm Quý. Nữ tử kia một cái nhận ra Lâm Quý, nhưng lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại mặt chán ghét tác đạo, ngươi không phải phá bát cảnh, thành thánh hoàng sao? Tại sao quản ta chết sống? Hồ Bách Mỹ, ngươi ác quả rất rõ ràng chết là vốn không đủ tiếc, thật có chút nhân quả lại muốn tính toán rõ ràng. Cái kia còn nợ lúc nào cũng cần phải trả, chết không thể miễn. Tấu chương song, chương 1291. Lấy cái chết chuyển sinh, bà pháp luân trở về. Chương 1291, lấy cái chết chuyển sinh, bà pháp luân trở về. Cái này cũng lạ. Hồ Bách Mỹ gỡ xuống ách một bên tóc rối nhẹ giọng cười nói, đã là chết không thể miễn kia mới vừa lại là là gì cứu ta? Lấy cái chết truyền sinh, ba pháp luân trở về. Lâm Quý tiến lên một bước nói, chiêu này Thâu Thiên che mặt trời thuật nên lại ám đi quá nhiều trở về đi. Đáng thương kia tống thương mấy trăm năm qua đối ngươi si tâm như biển, lại tới chết không biết ngươi đến cùng là ai. Giờ đây, ngươi lại há có thể lừa qua ta đi. Hồ Bách Mỹ nghe xong sắc mặt lo lắng biến, đôi mắt đẹp thiểm thức ở giữa bỗng nhiên sinh ra hai vệt hàn quang, ngươi lại như thế nào biết? Lâm Quý dương tay chỉ tay, Hồ Bách Mị sau lưng đồng thời hiện ra ba đạo thân ảnh đến. Ngay tại bên trong, đáp xuống không đứng đắn cổ trên cây thân ảnh chập chờn yêu kiều, rất là mê người bên trái đạo thân ảnh kia còn non, có chút còn lưng eo, tựa như tuổi già lao ẩu. bên phải đạo thân ảnh kia bốn chảo chấm đất hai thay nhọn, sau lưng còn dựng thẳng tám căn đuôi dài. nhân hồn, quỷ hồn, yêu hồn, tam hồn một thối, khác biệt pháp đồng lưu. thân phụ nhất pháp còn không dễ, đôi pháp đồng tu thế gian hiếm có. cho dù lâm quý đến tiên độc trở, từng bước giờ đây, cũng bất quá vừa mới dung núc phật, đạo, vu ba pháp chi thần mà thôi. ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như yếu đuối, trốn tới trốn sau lưng tống thương yêu nữ lại có như thế thần thông? ngươi đến cùng là ai? lâm quý lạnh giọng quát, vu, đạo kiếm kinh thanh, ông ông tác hưởng ta là ai? ha ha ha ha! bất ngờ mà ở giữa, hố bách mị ngửa mặt lên trời cười lớn đằng không mà lên. trận trận cuồng phong đột nhiên mà tới, thổi đầy đầu tóc rối tùy ý cùng trường, mép váy dây thắt lưng lịch múa phi dương. thanh âm kia cũng không giống thường ngày một loại hòn ẻn quyến rũ mê mại, tựa như mảnh sứ vỡ sẹt qua thiết bản một dạng sắc nhọn chói hai cực vì khó nghe. ngay sau đó, nàng kia trương tựa như lòng trắng trứng chân nhăn tinh tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp bên trên đống nhiên đắp lên tầng tầng nếp lớn, từng khối lớn trừng bằng móng tay đốn đen thay viên lỡ sinh ra, liền ngay cả kia một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài cũng trong nháy mắt biến trắng, từng thanh từng thanh chọc ra bên dưới đi lây động trong gió bốn phía loạn vũ trong nháy mắt kia đủ để họa loạn thương sinh mỹ nhân tuyệt thế tiệu biến thành buông xuống chi tướng chết người quá dị giang giác vạn giảm tinh không bên trong mãnh nổ ra một tiếng kinh lôi theo lôi quang pháo rơi dường như bị ai một bà kéo xuống vô tận màn trời hát nha quả mây đen chớp mắt bao lại ngàn giảm phương viên sợi bóng không lộ ở mù mịt từng tiếng trầm đụt tự bốn phương tám hướng gấp tụ mà tới phóng nhãn có thể thấy được vô luận là cao hai ba trượng đại thụ che trời vẫn là ngang eo không có chân vô danh hoa cỏ tất cả đều trong nháy mắt khô héo chuyển mà vỡ thành từng sợi khói bay hô một cái xông lên thượng tiên đi hô hô Cơn gió vô cùng nhanh trong cương mãnh phi thường, hơn 10 dặm phía trong cắt đá đều bị mang theo bọc không còn, tụ thành một đầu dài tới mấy chục dặm đất cắt cuồng long. Hào hào. Dưới chân núi nhỏ đột nhiên sụp xuống, chính là lộ ra một mảng lớn khí thế bàng bạc cung vũ tới. Tuy trải qua tuế nguyệt thiên cổ, vẫn có thể một cái nhìn ra, này phiến đại điện sớm tại năm đó lại là biết bao cực đại. Cân nhắc trải qua cắt bụi phía dưới, kia rất nhiều bằng cung điện tận đã sụp đổ, duy nhất có một góc dựng thẳng ra mặt đất, kia khoảng nghiêng cái cổ gốc liễu già tiểu tự mái hiên ngói trong khe nghiêng sinh mà ra. Sớm biết hóa thành yêu ma lệ quỷ hồ bệnh bị, đứng tại thổ long đỉnh đầu khàn giọng hỏi, "Lập quý Ngươi có thể biết đây là chỗ nào? Đây là ta Triệu gia cố hương. Năm đó, Nam cung nói bay kia cầu ta cám cùng con lửa chọc hợp nưu, chỉnh chỉnh giết ta Triệu gia tử tôn 3500 triệu. Theo sau lại điểm một bà đại hỏa hùng hùng không tắt tiêu 3 tháng. Đại hận nghìn năm, làm sao có thể quên? Mới vừa, ngươi không hỏi ta là ai sao? Được. Lão thân liền nói cùng ngươi biết. Lão thân tổ tiên chính là đại thương vương Triệu Duyến Châu tướng quân Triệu vật Vương. Năm đó, thánh hoàng hiên viên sau khi mất tích, thiên hạ đại loạn tặc binh nổi lên bốn phía. Liền ngay cả hiên viên thánh hoàng con ruôi, thân vị định Tây nguyên chủ xoé Nam cung phi nói cũng đứng nuôi triệu sáu đăng cơ sương vương sương là thần hoàng, theo sau lại không ngừng thuộc hạ khuyên can khư khư cố chấp, giết đầy điện văn võ, âm thầm liên thủ tây thổ yêu tăng, tới ta duyên châu vạn chúng chết vô số, theo sau nam cung cầu tặc chẳng những đem toàn bộ duy châu đưa con lựa chọn, thậm chí còn đem chỗ này nguyên vì duyên châu triệu ra tổ địa cũng cùng nhau vẽ ra ngoài, tây bắc phật loạn từ đó mà sinh, mà ta đường đường tây bắc triệu nhà cũng bởi vậy tuyệt tích, may mắn được một vị họ liếu lao nô ôm ra một con, kéo dài ta triệu can, rơi vào hôm nay vẹn vẹn một mình ta, quốc hận gia cựu không gì hơn cái này, nam cung tây thổ đều là không hiểu mối hận thần gia bắt đầu loạn, càng làm mầm thai họa, không báo đáp thủ này thế nào mặt tiếc tổ. Lâm quý, nếu ngươi là ta, lại làm như thế nào? Nguyên là dạng này. Sớm tại Nam Cung tổ mộ bên trong gặp qua một phen hư cảnh tàn ảnh, nhìn tới làm năm Nam Cung phi nói chẳng những ngầm cho phép đường trọng ứng, cùng tăng cung bàn kế, hơn nữa thi hành càng thêm triệt đề, giết đầy điện văn võ, đã diệt duyên châu triệu gia, thậm chí còn khắc cắt một chỗ chia cho duy châu. Này Thái Bình đòn cái gọi là chi ý lại là cỡ nào nhũ quất phục? Cho tới kia khi đó, đến cùng là Nam Cung phi nói thừa dịp loạn xương hoàng vẫn là triệu gia tiên tổ dẫn đầu binh tạo phản, trong đó thị phi sớm biết không thể nào nhận định. Có thể này bí danh hồ bách mỹ triệu thị hậu duệ cũng rất là cao minh. Cũng không biết vì sao bởi vì khéo léo, vậy mà tổng thể ba pháp chi thân, thậm chí chứa thành yếu đối nữ yêu dẫn nhận đến nay. Lại thiên tại lúc này lấy cái chết nuôi dưỡng, chẳng lẽ lại chuyên vì ta tới. Lâm quý, kia đứng ở đất cắt long đầu bên trên mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao thái bà sắc mặt ngừng trọng nói, ngươi phá theo trời ra đang thánh sư hoàng, cũng coi như nhận lời có mệnh. Lão thân tất nhiên là không muốn cùng ngươi là địch. Huống Hồ Tần Đằng, Tần Diệp kia hai cái lao tặc đều trước sau chết tại ngươi tay, Tây, Tây Thủ Phật Quốc cũng bị ngươi nhất cử dẹp điên, như vậy tính ra, ngươi ta lần trước nhỏ và tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, lao thân còn mắc nợ ân tình của ngươi. Lao thân chuyên đợi ở chỗ này chờ ngươi đến đây, lại có một chuyện muốn nhờ có thể hay không cho ta mượn đại ấn dùng một chút. Đợi ta thân thủ đã diệt Nam Cung đằng sau, nhất định hai tay hoàn trả. Ta triệu tử anh lấy trời vì thể, thu đằng sau nguyện vì đạo kiếm, tuân mệnh chỗ hướng, theo chỉ Tây Đông. Triệu tử anh, Lâm Quý gật đầu nói, ngươi dù chưa phá xuất cửu cảnh, lại dùng có ba pháp chi thần, đủ duy nhất sát đạo thành. Là gì một mực cẩn thận đến nay, chẳng lẽ lại, này Phương Đại ấn cũng là người giảng buộc vị trí. Nói xong, Lâm Quý Dương vung tay lên, một khỏa sán lạn như Triệu Dương Kim Quang Đại ấn phiêu nhiên nhi khởi đầu kia to lớn vô cùng đất cắt trường long vội vàng rút đầu về đi quận thành một đoàn, liền ngay cả kia bao lại chân trời đen nghị không trùng cũng lập tức hiện ra vạn dạng quan minh. Cái này, Triệu Tử Anh ngừng tạm nói, đúng là như thế. Năm đó, ta Triệu gia tiên tổ cùng Nam Cung phi nói cùng tại Hiên Viên dưới trướng một đường hướng tây, ngẫu tại thời không biết dạng chúng được bắt âm quỷ chi thư, Nam Cung cùng ta tổ tranh chấp không dưới các đến nửa bộ. Nam cung quỷ đi thuật cùng triệu ra hồn pháp chi thân đều xuất từ đây, chỉ là lẫn nhau không dàn xếp mà thôi. Này phương Hạo thiên đại ấn, đã là phá vỡ quỷ thư chìa khóa, cũng là phong ấn chi vật. Đúng tại khi đó, thiên hạ đại loạn đằng sau, có một trường sinh hoạn quan trộm ra đại ấn tìm nơi nương tựa Nam cung. Nguyên nhân chính là đến bắt này ấn. Nam cung phi nói mới tự cảm thấy thiên mệnh cái tiêu nhận, tiến tới sư hoàng. Cuối cùng diệt sát ta tổ lúc, cũng là dựa nài ấn, nhất cử định tận côn. Nam cung giả hướng lại che diện phía sau, kia đại ấn cũng theo đó vô tung, ta nguyên lai tưởng rằng này ấn lại bị tần gia thu hoạch. Lúc này mới một mực không dám vọng động. Tiến tới Tiến tới còn tiềm thân vị nô, thành tần gia tử sĩ. Ồ. Oh. Lâm Quý Ngẩn người nói, ngươi thế nhưng là thiên lục. Thấu chương song, chương 1292. Triệu Tử Anh. Chương 1292, Triệu Tử Anh. Vâng. Triệu Tử Anh thanh âm lại biến mềm mại đáng yêu nhiều đáng yêu, vì cẩn thận xác minh kia phương đại ấn có hay không đáp xuống tần gia, dốc lòng nhiều năm phía sau, ta cuối cùng tại lừa qua lão quỷ tần đẳng, trở thành tần gia tử sĩ, danh liệt thứ 6. Hoắc Thiên Phàm đã sớm nói, tần gia ám dưỡng cựu đại tử sĩ bên trong, cần mấy ngày sáu tin tức linh thông nhất. Có thể Lâm Quý lại là làm sao cũng không nghĩ qua kia từng cân nhắc có gặp nhau hồ tộc tiểu yêu lại có như vậy có thể vì nào chỉ là hắn kia làm lấy âm nộ xương lão quỷ tần đằng lại cũng nhìn sai rồi ngàn trọn vạn tuyển ra đây tử sĩ bên trong còn cất giấu nhân vật như vậy kia tần gia tiểu chưa nghi qua lâm quý rất là không tin triệu tử anh cười cười kia mặt mũi nhăn meo tựa như nước bên trong gợn sóng tầng tầng đợi ra trong nháy mắt lại trở nên bách mị thiên tiểu hai mắt lại cười nói ta triệu gia đứng đầu tốt độn hồn pháp thời gian trước từng có một thanh câu cáo nhỏ bị người đập chết ta liền mượn nàng tập luyện tam độ thuật vừa mới tỉnh lại tiểu gặp bị người ôm vào trong ngực từng ngụm nuốt ta thút thang thỏa đáng lúc. Ta ban đầu trải qua này pháp gia cửa đầu, chẳng những trong vòng trăm năm lại không chuyển sinh cơ hội, thậm chí liền ngay cả tính mệnh cũng lớn là nguy cấp. Nếu không phải được hắn cứu, vậy còn có cái gì bên cạnh ngày hắn hướng? Chắc hẳn, ngươi cũng đoán được, kia người chính là Tống Thương, có thể ngươi chưa hẳn có thể biết được là, kia Tống Thương thành đạo đời thứ nhất chính là bái tại Đoàn tụ môn hạ. Tự nhiên, hắn mới đầu cứu ta lúc đầu cũng không có an bài cái gì hảo tâm, có thể ta cũng đang có cầu cùng hắn, dứt khoát sẽ giả bộ không biết, thuận nước đẩy thuyền kết thành đạo lữ. Hỏi thế gian tình là gì? Trực khiếu phạm nhân hồ đồ. Triệu Tử Anh mỉm cười, dường như nhìn lại năm đó nói Tống Thương năm đó là hợp hoàn tông đích truyền đại đệ tử, hắn Thiên Phú trông chờ nay tuyệt cổ, bị bị rất nhiều trưởng lão nhất tề cho phép tương lai định đem làm dạng dỡ đoàn tụ thành tựu bất thế anh tài. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, hắn lại vì cái liền nội tình đều không mò ra tiểu nữ tử liên phạm cân nhắc cấm, kém một chút lấy hắn sức một mình diệt đi toàn bộ hợp hoàn tông. Theo sau hắn mang lấy ta lưu lạc thiên ngai khắp nơi tránh trốn, cuối cùng thực tế không có cách nào, lúc này mới nhảy vào trường sinh điện. Trường sinh điện tích có đoạn xá bí pháp, ta lại đứng đầu tốt đội hùng thuận, tổng thương đại mộng chi đạo cũng là bởi vậy dẫn dắt. Tự nhiên đây đều là nói sau lại trải qua sống lại sau khi tổng thương cuối cùng tại phá suất giàn buộc cắt nhập đạo cảnh mà ta cũng tránh thoát trói buộc ba pháp đúc thành hóa người hóa quỷ hóa yêu nhất nghiệm mà thành lời nói vừa dứt đứng ở thổ long đỉnh đầu triệu tử anh quả nhiên liên tiếp tăng biến tựa như lơ lửng ở sau lưng bóng dáng một dạng khi thì là mặt mũi nhăn nheo xé chiều la hầu khi thì là phong hoa tuyệt đại vũ mị thiếu nữ khi thì là tám đuôi chập chần đại yêu thánh cũng tại lúc này ta bị tần đằng chọn trúng lại không lâu nữa lại lấy thanh câu hồ thần liền bên trên nam hải yêu hậu bị nàng xem như một khỏa sướng bố tại cựu châu ám tử lâm quý giật mình nói như thế nói đến, không chỉ kia tống thương một mực bị mơ mơ màng màng, thậm chí liền ngay cả Nam Hải yêu hậu, Tần gia chủ tớ, Trường Sinh Điện tư vô mệnh cũng hoàn toàn không biết người chân thực nội tình. Có lẽ, chỉ hiểu hắn một ta, Triệu Tử Anh hồi đạo, Tần gia tử sĩ vẹn vẹn lấy âm thầm truyền tin, chưa từng gặp mặt. Bản thân hóa hồ đằng sau lại chưa thấy qua tần đằng, hắn tự nhiên không thể nào biết được ta chính là hồ bách mỹ, ta lại cáo chi đã ám vào Trường Sinh Điện, thường xuyên truyền đi che giấu sự tình. Kể cả Trường Sinh Điện đang từ mưu đồ bí mật, ý đồ phá vỡ Tần gia sát tắc, chỉ là cố tình biến mất thay thế phái đế tinh huyết một sự tình từ đó bỏ lỡ làm cho tần gia tương kế tiểu kế tự ủy Giang sơn đồng thời ta đã từng đúng sự thực cáo chi tống thương cùng tư vô mệnh ta là yêu quốc cám tử có thể tư vô mệnh chẳng những không có đem lòng xin nghi ngược lại mượn ta đường dây này ám cùng nam hải liên quan thừa cơ nhắc lên dương châu loạn ta cùng yêu hậu cũng ăn nói thẳng thắn nói tới cùng trường sinh điện liên quan yêu hậu rất là tán thưởng liền ngay cả vào thẳng cửu châu bạch tượng vương chi lưu cũng đều theo ta hành sự thật ra yêu quốc trường sinh điện đều là như vậy vẹn vẹn biết một hai mà thôi có thể ta không chỉ ba pháp hợp nhất còn cùng là tam phương ám kỳ thật thật giả giả thư thực khó phân biệt, ai cũng chưa từng sinh nghi, nhà ta bi pháp rất là kỳ dị, mà hắn mấy người như thế nào đến cũng phá biết không ra. bởi vậy, ta chia ba hướng ở giữa qua lại như thường, một thoáng là có thưởng. nghe đến tận đây, lâm quý không khỏi ngầm hạ thổ thức. kia tần đẳng, tần diệp hai chủ tớ biết bao dào quyệt, thư vô mệnh như thế nào gian hùng, nam hải yêu hậu há lại là phiếm phế hạng người, có thể triệu tử anh lại thành thạo điêu luyện lừa gạt mấy người bao quanh loạn chuyện, lại cái kia cỡ nào truyền kỳ. triệu tử anh, lâm quý suy nghĩ một chút nói, đã ngầm truyền tin đều là thiên lục cách làm, kia cái khác mấy cái tử sĩ nội tỉnh người cũng rõ ràng cũng không biết rõ, nhưng cũng đoán ra một hai. Triệu Tử Anh đúng sự thực hồi đạo, thiên cửu, thiên bát, thiên thất, ngươi đều đã trước sau gặp qua, thậm chí liên tiếp chết vào tay ngươi, ngày đó ba người dù chưa chết, nhưng cũng tâm ý sớm tuyệt, cũng liền không cần nhắc lại. Trừ ta ra, ngươi còn có bốn người chưa từng thấy qua. Ngày đó năm là tên hòa thượng, cụ thể hình dạng tạm không biết được. Nguyên bản thường tại Cửu Châu trên dưới phế tích địa điểm cũ bên trong lăn lừ, nhưng tại ngươi tương Châu xưng hoàng phía trước, bất ngờ tiểu chặt đứt tin tức. Loại kết quả này bên dưới chỉ có một khả năng, liền là bị ai triệt để diệt sát. Chết vô thanh vô tức, liền nửa sợi hồn phách đều không có dư lại. Thiên Tứ chưa hề xuất thủ qua, duy nhất có thể xác định là hắn là đạo môn con cháu, hơn nữa bối phận còn không thấp. Trời hai ngược lại với lúc ngược lại, trước sau xuất thủ hơn trăm thứ, có thể mỗi lần thủ pháp cũng không giống nhau, có khi dùng đầu, có khi dùng kiếm, có khi dùng phủ. Hắn tĩnh tình, càng là vừa cách, có khi lòng mang đại thiện, đi sự tình đủ khiến thế nhân kính tán, có khi lại tội ác chống chết, cho dù cùng là đại ác cũng thật là không có nhục. Kỳ quái hơn là nhìn không ra bọn họ phái sư thường ngược lại cũng thôi, có thể liền cảnh giới cao thấp cũng không thể nào nhận biết, vô luận hắn phục mệnh cùng địch đối thủ là ai, tựa như đều là miễn cưỡng đắc thắng. Vô luận là vừa vận nhập đạo hậu bối tiểu nhi, vẫn là nhập đạo đỉnh phong tuyệt thế cường giả, thướng tới đều là miễn cưỡng thắng hiểm mà thôi. Dương Châu Cao Gia Gia chủ duy nhất có lục cảnh sơ kỳ tu vi, cùng hắn khổ đấu 3 ngày 3 đêm, lúc này mới kiếm rơi nửa chiêu, bị cắt cổ. Đông Hải Ngao Phong đã gần chân long chi thể, cũng là cùng hắn khổ chiến 3 ngày, theo sau bị tươi sống mệt chết. Này ngươi thật là khó nắm lấy. Bất quá ta mười phần khẳng định, khi đó ngươi tại tương châu xưng hoàng đăng cơ lúc, hắn cũng tại hiện trường. Ồ, Lâm Quý tâm niệm nhất động, cái này lại cao thấp là ai đâu? Đúng rồi. Triệu Tử Anh lại nói bổ sung hắn tự như không phải nhân tộc mỗi lần giết người phía sau đều hút khô tinh huyết thậm chí liền hồn phách đều nuốt sạch sẽ không phải nhân tộc lâm quý hai mày hơi nhíu lại có cái danh tự đã hô muốn ra ngày đó một thần bí nhất triệu tử anh tiếp tục nói hắn vẫn ở thiên kinh thành bên trong chưa hề rời đi hướng tới chỉ tiếp tin tức chưa từng phản hồi liền ngay cả tần đẳng qua lại trong lời nói đối với hắn cũng cực kỳ kính trọng lâm quý điểm gật đầu bất ngờ thanh nhã hỏi kia phùng chỉ nhược là ai Tấu trước xong trước 1293 trường sinh điện địa địa điểm cũ trước 1293 trường sinh điện địa địa điểm cũ hôm đó tại thiên kinh thành bên trong tần gia từ đường bên trong lâm ý liếc mắt xem thấu phùng chỉ nhược thủ đoạn nguy hiểm khi đó coi là kia phùng chỉ nhược chỉ là độc chiếm hồ bách mị lưu lại bảo vật gì lúc này mới ngầm hạ đánh lén nhất kiếm đâm chết rồi cùng lá trường sinh sử dư hảo nhưng hôm nay nhìn tới lại không phải hồ bách mị cũng không phải sẽ chỉ trốn ở tống thương phía sau vô danh trí bối nàng nếu một lòng muốn chạy trốn chỉ dựa vào phùng chỉ nhược cùng dư hảo sợ là liền cái ảnh nhi đều mò mẫm không được nàng như muốn sát nhân diệt khẩu chỉ cần nhất niệm nhỏ bé ra sợ ngay cả mình tại phía trong ai cũng có đi lúc này lại nghĩ kia rõ ràng liền là cố tình lưu lại giả hiện trường, dư hào chết, phung chỉ nhược tổn thương, toàn bộ là che giấu hai mắt người. Thiên cửu đến bức họa chạy tới tần nhà thờ, này loại che giấu sự tình, duy có Thiên Lục có thể biết. Tổng thương lão quỷ này nhất là tiết mệnh, khi đó trên cửu long đài hắn hành động đủ thấy đồng dạng, có thể đảo mắt gặp lại, lại liều chết lực đấu rơi thốn không lùi, thậm chí dựng vào tính mệnh cũng ở đây không quản. Một đời trước đảo ngược hợp hóa tông, một thế này trái lệnh Tư vô mệnh, toàn bộ là vì hồ bách mị. Đáng tiếc, lại như phái đến một loại người trong cuộc tới chết không rõ. Giờ đây nghĩ đến. Hồ Bách Mị khi đó vừa có thể bỏ ra cùng nàng cùng sinh hai đời tổng thương, lại vẫn cứ cùng Phùng Chỉ Nhược liên thủ đô trí. Nếu nói chỉ là nàng tiện tay vì đó, cũng không khỏi quá mức đúng giễu chút. Quả nhiên, Triệu Tử anh nghe xong Lâm Quý nói ra, Phùng Chỉ Nhược, ba chữ, lập tức dừng ở, gật đầu khen, không hổ là thiên tuyển chi tử, đích sắc bất phạm. Lại kia thốn sợi vải ở giữa chớp mắt tìm ra bên trong liên quan. Lúc đến bây giờ, ta cũng không cần lừa gạt nữa. Kia Phùng Chỉ Nhược thế nhưng là tuyệt không đơn giản. Xin hỏi Thánh Hoàng lần đầu gặp nàng lại tại nơi nào? Bạch Từ Sơn. Lâm Quý hồi đạo, khi đó, nàng che một tầng hắc sa gặp mơ hồ hình dáng. Lần thứ hai gặp nàng là dưới đất ám động, bên trong đóng có tần lâm. Theo sau lại tại duy châu gặp nhau, thậm chí còn tại ta phủ bên trong ở qua rất lâu. Này là được. Triệu tử anh cười nói, ngươi cho rằng này toàn bộ là xảo ngộ mà thôi sao? Bạch từ sơn chính là trường sinh điện địa, địa điện cũ, địa hạ ám quật vốn là tần gia bí địa. Duy châu lan vực nguyên vị trung gia tổ thành, cùng với ngươi cuối cùng gặp nàng thiên kinh tần nhà thờ. Này mấy chỗ nhìn như không liên hệ chút nào, có thể kỳ thực toàn bộ là thiên diễn đạo đồ lưu giữ chi địa. Hôm đó tông thương đã nói qua, thiên diễn đạo đồ tổng cộng có chín giả một thực kia còn lại mấy chỗ sớm bị Phùng Chỉ Nhược nhất nhất tham dò qua, không khéo là toàn bộ vì hàng ái. Thiên Kiệu chỗ tới chính là duy nhất bút tích thực, mà nói tới này Thiên Diễn Đạo đổ lại cùng Phùng Chỉ Nhược rất nhiều ngọn nguồn. Năm đó Thánh Hoàng hiên Viên vô cớ sau khi mất tích, các đại thế lực loạn kéo đại kỳ. trong lúc nhất thời thiên hạ đại loạn, quá mức so tần vong. nhưng cùng tu sĩ mà nói, gì đó giang sơn xã tắc, kim ngân vạn dân tất cả đều không đáng giá nhất tới. thừa dịp loạn mà tới đoạt tới mấy món tiên thiên thánh khí mới là chân bình. mới đầu, Tia Thánh Hoàng động con cháu đều cầm nhất kiếm, chia ra làm ba. đến sau không nhịn được các phái ngốc né lúc này mới phục mà vì một cũng chính là giờ đây tam thánh động hạo thiên ấn bị trưởng quản vật này hoạn quan trộm trở mà ra đi xa thanh châu nhảy vào nam cung phi nói nam cung tâm ngoan thủ lạt quỷ kế đa đoan lại là đứng đầu không biết xấu hổ đầu tiên là giết đầy điện văn võ theo sau lại tây cùng tăng hợp bắc cùng quá phân không quản bỏ một nửa giang sơn có thể cái kia vừa mới mới xây mà thành triều đình lại như phía trong tiệu thối không trúc lung lay sắp đổ chưa kịp 3 năm tiệu bị người liên hợp thiên hạ chúng tu nhất cử là đổ kia dẫn đầu người nguyên bản không tiên không họ cũng không biết sư thừa môn đỉnh có thể vừa ra đời tiệu kinh tài diễm diễm Nhất kiếm chặt Đức Bắc Man Sơn, một mình lưu bước man tộc trầm vạn binh. Cửu Châu trên dưới không khỏi sợ hãi than mạng rằng. Theo sau, hắn tự tên số 1, Phùng Phá Thiên, ý là Thương Thiên đã phá ta tới Khâu Vá. Đăng thái nhất, Liên Kết tăng Thánh, Bước Thanh Thành, vào Kim Đỉnh. Ngắn ngủi trong vòng trăm ngày, đi khắp Cửu Châu các phái, cũng không biết dùng biện pháp gì, lại nhất nhất thuyết phục lão tổ các phái cùng đi động thủ, cùng diệt Nam cung. Khi đó, Cửu Châu thiên hạ cùng tôn này người vì A Thánh, ý là hiên viên phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng tại Nam cung tân triều hủy diệt đêm đó, Phùng Phá Thiên cũng lặng yên không tiếng động vô tung mình. Tiên Nam cung Tân Triều giống như Đàm Hoa cũng tựa như, vội vã hiện ra vừa vội gấp đi qua. Thiên hạ các phái tập hợp lực cùng diệt vong cũng đều không quá mức nói khoác, tiến tới còn có mấy vị lao tổ nghiêm lệnh môn đồ không thể đề cập. Tuyệt Nguyệt không dấu vết, thương hải tăng điển. Mấy ngàn năm phía sau, đã chưa có người biết kia khâu và trời phá lại là người nào. Một năm kia, chính gặp Thái Nhất môn trăm năm đại bị, tổng cộng có ba người xưa nay chưa từng có liên phá mười cửa chín. Cái thứ nhất tên là Lý Thanh Sơn, đến sau tiếp trưởng môn Y Bắc cũng là Huyền Tiêu sư gia. Cái thứ hai tên là Trương Tử An, tại đạo thành Huyền Quan lâu không thể tiến theo sau một đường cách hướng cực bắc chi địa không còn tin tức. Cái thứ ba tên là Phùng Chỉ Nhược. Nghe Triệu Tử Anh tường thuật tỉ mỉ đến tận đây, nghe được Phùng Chỉ Nhược danh tự vốn không vì kỳ, có thể, Trương Tử An, ba chữ, lại làm hắn trong lòng khẽ động. Trương Tử An. Đây không phải là Ma tông hành tẩu si bạn huyền minh bí danh sao? Hắn năm đó đã từng vào qua thái nhất môn bên dưới. Triệu Tử Anh ngừng lại bên dưới tiếp tục nói, khi đó, vô luận lý Thanh Sơn vẫn là Trương Tử An, tất cả đều thiên phú kinh người, tu vi cao thông, liên tiếp xông qua 10 cửa chín phía sau, tất cả đều khí tức yếu ớt, thân chịu trọng thương duy nhất có phùng chỉ nhược bình yên vô sự, thậm chí còn tại quan trung phá cảnh, nhất cử nhập đạo. thái nhất trên giới rất là lấy làm kỳ, liền ngay cả cái khác mấy phái lao tổ cũng rất là không hiểu. kim đình sơn tam thánh động đạo Tông trận tính cả tần, bạch hai nhà tiền tổ cùng nhau đăng thái nhất. những này đạo thành cao nhân tụ tại hậu sơn tranh giành bảy ngày bảy đêm lúc này mới tán đi. thứ nay về sau, thái nhất môn tiểu rút lui lại bị mười cửa chín. trải qua mấy vị lao tổ lớn thêm cải biến phía sau, tiểu biến thành giờ đây thái nhất bí cảnh. mỗi khi bí cảnh mở ra lúc, chẳng những thái nhất môn học trò, thiên hạ các phái đệ tử thậm chí vô danh tán tu cũng có thể cùng nhau mà vào thì ra là thế." Lâm Quý giật mình thầm nghĩ, thái nhất pháp nghiêm cẩn ngoài chuyện, càng chưa nói như vậy tuyệt mật chi địa. "Ta nói khi đó sao như thế hào phóng? Chẳng những cho phép các phái đệ tử tiến vào, liền ngay cả ta này Giám Thiên tuần hành cũng không ngăn cản. Lại là còn có như vậy nguyên do? Sự tình đưa ra bởi vì chưa có người biết, mà ta chính là một trong số đó." Triệu Tử Anh tiếp tục nói, "Năm đó tiêu diệt Nam cung một sự tình, thiên hạ đại phái đều có một phần, tuy không cho phép truyền cùng bên ngoài, có thể mỗi cái môn tiếp trưởng người lại hiểu rõ cùng ngực. Trải qua lão tổ các phái nhất tề cho rằng, kia vùng chỉ nhược liền là năm đó vùng phá thiên địch truyền từ tôn." đứng ở thái nhất môn thí luyện pháp, liền là từ phùng phá thiên thân thủ chế tạo thành. Đây cũng là thái nhất tham chiến nguyên do. Cái khác cấp phái vậy không bằng là, chỉ là đều có bất đồng mà thôi. Cho phép cấp cấp phái sau khi chuyện thành công chỗ tốt, liền là thiên diễn đổ. Có thể này bức họa lại ngay cả thực mang giả hết thảy là 10 phần, phân biệt giấu tại thiên hạ các nơi. Theo sau, lại làm lấy lao tổ các phái mặt, đem tảng đổ chi địa khắc vào lụa bên trên, 1 phần 19, phân biệt ban cho các phái. Chỉ có thiên hạ quý nhất các phái đồng tâm, mới có thể phục nguyên như lúc ban đầu. Cho dù đến trấn đồ, cũng cần hắn đích hệ tử tôn mới có thể mở ra thiên diễn đại bản. Nghe nói kia tiên diễn đạo bàn nhiều lần quay vòng đằng sau, đáp xuống giản lan sinh trong tay. Khâu Vá thị dòng chính huyết sao, cùng nay tại thế tổng cộng có 3 người. Phùng Chỉ Nhược cùng với nàng thân tỷ muội Phùng Chỉ Lan, kia người cuối cùng ngươi cũng đã gặp. Thậm chí còn rất có cơ duyên, chính là Khai sáng Thánh hỏa giáo Thu Như Quân. Tấu chương xong, chương 1294, Ma tộc đằng sau. Chương 1294, Ma tộc đằng sau. Thu Như Quân. Vị kia dốc hết sức khai sáng Thánh hỏa giáo, một mình ngắc chiến tận, bạch gia chủ nữ ma đầu lại cũng là Khâu Vá, thì đằng sau là Án Triệu Tử anh nói thu như quân thân phụ khâu vá thị huyết mạch, giản lan sinh nắm giữ thiên diễn đại bản. Hai người lại một đường đồng hành cùng nhau hướng về bắc, hắn chi dụng ý kiểm nén triêu minh. Như thế nói đến, ngươi là cố ý đem thiên diễn chân đồ để lại cho phùng chỉ nhược, từ đó để nàng tự đi tìm kiếm, ngươi tốt ngư ông đắc lợi. Triệu tử anh nhất tiểu, không cho mượn ta lực, nàng cũng sẽ đi. thân vị khâu vá thị hậu duệ, đây là nàng số mệnh. bất quá, thánh vật đáp xuống nàng tay, dù sao cũng so bị thu như quân cái kia bà điên hoặc là phùng chỉ lan kia ma nữ đoạt được. Triệu tử anh, lâm quý hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi chuyên ở đây lợi ta lại liên tiếp nói ra này quá nhiều chuyện xưa, sợ không phải chỉ là mượn Hạo thiên ấn a. Lúc đến bây giờ, Nam cung nhất tộc tản mát khắp Linh, duy nhất có Nam cung Linh Lung mới vừa tự trở ra, ngươi nếu chỉ vì báo thủ, sợ xa như vậy tại Dương Châu Nam cung Li mộng đã sớm làm thực quỷ a. Đến cùng y muốn như thế nào? Còn không chiêu tới. Thánh hoàng anh minh, con lưng thân eo, tựa như vẹn vẹn còn một ngụm sống sót khí triệu tử anh lớn thi lên nói, lão thân bất đắc di thực tế bất đắc dĩ, còn mời thánh hoàng cứu ta. Cứu ngươi." Lâm Quý Ngạc nhiên nói, cái này lại theo gì nói đến? Thánh Hoàng có thể biết, thiên nhân, thiên nhân thiên hạ vẹn vẹn này một người lời nói. Ân. Lâm Quý hai mày nhíu một cái nói, vậy thì thế nào? Theo lão thân biết, chỉnh chỉnh 8000 năm qua, thậm chí trước đây thượng cổ, ngoại trừ chư vị thiên tuyển chi tử bên ngoài, phương thế giới này chưa hề có người phá vỡ thiên nhân cự cảnh. Vô luận là năm đó kinh tài Diễm Diễm nhất kiếm chém ra Cựu Đạo Giang Lư Thái Nhất, vẫn là nhất cử san bằng tiền kinh núi Tân Bạn, cũng hoặc vung tay thiên hạ, hủy diệt Nam cung phùng phá thiên cũng không đạt ngại cảnh. Chỉ là ba người này đều phải một kiện tiên tiên thánh vật. Lư Thái Nhất trong tay chính là Khai Thiên kiếm, Tân Bạn đoạt được chính là Lôi Vân Châu. Phùng phá thiên thu được liền là thiên diễn đạo bản, này mấy món thánh vật tính cả thánh hoàng trong tay thiên địa nhân đạo tứ kiếm cùng với hạo thiên đại ấn đều từ năm đó thiên tuyển sa tự bí cảnh mang ra. duy nhất bất đồng là ngày ấy địa phương người đạo tứ kiếm vốn là đạo tổ truyền nhận chi vật, vô tự thiên thư cũng ghi nhớ là đạo phái pháp môn người bên ngoài tranh giành không thể, tự nhiên thì hiên viên hết thảy nơi này tương đồng yêu tộc huy thiên kính phật môn vạn pháp kinh những vật này cũng chỉ có thể từ yêu hoàng kỳ vạn chiêu phật chủ như lai cầm đi, còn lại kia mấy món không tại thiên tuyển ngũ tộc hàng ngũ tự nhiên vị không người dáng xuống được. Ừ lâm quý ngẩn người nói chiếu nguyên nói như vậy kia lư thái nhất tần bạt lại là người nào lư thái nhất sinh tự cực bấp bắc, bắc nguyên vị man vu đằng sau trước đây trôi này khai thiên kiếm còn có một cái tên gọi là vu thần trợ hắn chỗ sáng tạo truy tinh trùng nguyện vốn là vu thần tế dưỡng tinh thần chi thuật phía sau từ hiên viên vô cực lấy chi nhất bó buộc đổi vu vì đạo lúc này mới biến thành ngày sau thái nhất môn bất thế tuyệt học thất tinh kiếm kia tần bạt vốn là ma tộc tại hiên viên vô cực phong ấn thần tường lúc một sợi chạy ra theo sau bám vào lấy đốn tuổi săn bắn mà sống hoang dã thôn phu bên trên sớm trước cân nhắc có truyền ngôn nói là hắn ngô bắt lôi vân châu kỳ thực không phải vậy, là kia lôi vân châu thỏ ra trong cơ thể hắn ma tộc khí tức tự hành tìm tới, nhận ma khí xâm nhiễm, tần bạn cửu lôi phá bổ sung vào cảnh thăng liền, cuối cùng sẽ có một ngày rốt cuộc nao chịu không nổi, nhất thời ác tính đại phát, liền ngay cả chấn bắc nguyên chủ xoáy đều chết ở trong tay hắn. hiên viên vô cực thông gấp đuổi tới, cùng hắn tại thiên kinh sơn thượng đại chiến một trận, một khắc cuối cùng sống chết trước mắt, kia tần bạn đột nhiên tỉnh dậy, dẫn vũ đảo ngược, ầm ầm tự bảo. hiên viên vì niệm tình hắn đại nghĩa lúc này mới lấy quốc tàng tuẫn, nhưng tại đồng thời, kia lôi vân châu cũng trốn xa mà đi không biết tung tích, vì dẫn trở về lôi vân châu, không để thế gian lại gặp kiếp nạn. Hiên Viên vô cực liền cưới tần bạn nữ, phong tần bạn chi tử. Tần bạn nữ được phong làm hoàng hậu, ngày ngày đều tại hoàng thành đại trận bên trong. Tần bạn chi tử bị phong tại duy thành thủy lao, kia thiên cung đại trận cũng là kỳ môn. Cho dù kia lôi vân châu lại đi nhập thần, cũng tốt ngay tại chỗ chói buộc để tránh sinh ra gì đó tai họa làm loạn. Thì ra là thế. Lâm Quý thầm nghĩ, chắc không được Hiên Viên an bài như thế, lại còn có như vậy nguyên do. Cũng là không thể tần diệp cuối cùng chọn chọn phá cảnh pháp, làm mở ra tận tường đại trận, lấy thân tế ma tộc. Ngươi lai, like, thần gia này một nhánh vốn là ma tộc đằng sau, kia vùng phá thiên đâu? Lâm Quý hỏi. Hắn lại là gì vừa vặn, này Phung Phá Thiên sao? Triệu Tử Anh ngừng lại bên dưới, hướng về ô mông mông không trung chỉ xuống nói, vốn không phải giới này bên trong người. Ân, Lâm Quý ngạc nhiên nói, cái này lại giải thích thế nào? Triệu Tử anh kia trương đều là nếp nhăn mặt mò trong nháy mắt phá vỡ, lại biến thành nhỏ dính trắng như tuyết bộ dáng, hiểu hiệu trả lời, Thánh Hoàng từng cùng Thiên Cơ cân nhắc có quần hấn dao, lại từng đi hướng hất thạch thành gặp qua hỏa linh tiền bối, tự nhiên cũng biết hắn nội tình, Tiêu Thiên Cơ vốn là thành tăng di mệnh, mà Phung Phá Thiên tuy không phải thành tăng nhất tộc, nhưng cũng là thiên ngoại người tới, chỉ là vậy cụ thể vừa vặn, lao thân tạm không biết được mà thôi kia tóm lại ba người tuy mượn thánh vật chi uy, nhất thời có thể đạt cựu cảnh đỉnh phong, như muốn thành tựu lục địa thần tiên. Có thể hắn thể phách khó chịu hắn nặng, cuối cùng là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Thượng cổ đến nay, một hơi vận năm, có thể đạt này cảnh người chỉ thế thôi. Có thể cho dù là thiên tuyển chi tử, tại hắn phá vỡ mà vào cựu cảnh đằng sau, cũng đều tươi đi cùng đời. Lúc tới hiện nay, ngươi nhìn thiên hạ này thế gian nào có thiên nhân hành động. Đã giả thân nhiều năm thế sát, kia đám đầu tiên thiên tuyển hiên viên vô cực chờ năm người, toàn bộ đã vô thanh vô tức lặng lẽ qua đời. Không phải gì đó mạc danh mất tích. Rõ ràng liền là chết rồi. Phá Toái Thanh Hôi, không đấu vết. Thánh Hoàng cũng tại hất thạch thành bên trong nhìn qua Hồng Diệm Đại Quyển, đây chính là Hiên Viên vô cực cuối cùng một hơi tàn niệm. Ngươi có thể vì hắn còn tại thế gian. Giờ đây, ngươi tứ kiếm nơi tay, đại ấn đã cẩm. Hôm đó Tương Châu xưng Hoàng lúc thiên ngoại kỳ cảnh trở lại lại xuất hiện, đã là đủ để chứng minh Hiên Viên vô cực đã sớm không có ở đây. Trình Trình chết đi 8.000 năm, hắn thập cảnh viên mãn thành tựu Lục Địa Thần Tiên, nhưng lại thủy chung chưa thể phá vỡ giới này. Lúc này mới từ ngươi đảm nhiệm đương thời Thánh Hoàng. Lan đỉnh một nhóm kia Thiên Viễn bên trong, Lan đỉnh mạc danh vô ảnh, a lại ra thức chết trong tay ngươi. Thần Long Tôn giả Ngao Cương sớm đã chết ở Nam Hải Phế Tích, Gia Thiên yêu Thánh Đại bảng vương tại đánh với Lan Đình một trận bên trong bản thân bị trọng thương, từ đó phong quan lại chưa xuất thế chết sống không biết, chỉ có Quỷ Tông Âm Dương đại diễn vương như cũ sống sót cùng đời, có thể hắn tựa như cũng bị kẹt ở chỗ nào, chân thân một mực không thể hiện ra. Thiên hạ hôm nay, chứ ngươi bên ngoài, đâu còn có cái gì cựu cảnh người? Có thể tới gần cựu cảnh, thậm chí muốn lấy ngươi thay thế lại là không ít. Triệu tử anh nói xong, sau lưng kia ba đạo bóng dáng hơi trao đảo một cái, tất cả đều biến thành cái khác bộ bộ dáng, một cái là kia Quỷ Hoàng Chu Điên. Triệu tử anh có chút xoay người lại chỉ cái kia thân hình cao lớn hắc ảnh nói, hắn mượn sinh tử bạc chi uy, đoạt thanh, duyên hai châu hồn, sớm cách cựu cảnh khoáng cách nửa bước. một cái khác là trường sinh điện tư vô mệnh, giai thánh điện một mực phụng dưỡng hiên viên tả hưu, hắn nắm trong tay thượng cổ che giấu biết bao rất nhiều. so sánh cùng nhau, lão thân biết thực tế không có ý nghĩa. phá hủy đại tần đằng sau, thiên hạ khí vận bị tư vô mệnh cướp đi sáu bảy, hắn vốn đã đỉnh phong cân nhắc lâu, lần này khám phá thiên nhân sợ tại trong gan tức. còn có kia nam hải yêu hầu, triệu tử anh nói xong, ngẩng đầu lên nhìn một chút dần dần tán đi mây đen đầy trời nói, còn mời thánh hoàng chủ tội, lão thân trước đây có nhiều thiếu nghiêm túc đều là để phòng này yêu. Dù sao ta là ba pháp chi thân, đã bị nàng gieo xuống cầm cố. Nếu không giả ý đối địch với thánh hoàng, mở ra người, quỷ, yêu tam khí pháp vực cách ly trong ngoài, sợ là giấu giếm nàng cực kỳ. Ồ. Oh. Lâm Quý hỏi, ngươi nói là tiêu Nam Hải yêu hậu, cùng đem phá suất tiểu vĩ. Tấu chương song, chương 1295. 12 tổ yêu. Chương 1295, 12 tổ yêu. Đầu chỉ tiểu vĩ. Thánh hoàng có lẽ không biết, tiêu Thanh Câu Hồ tộc vốn không phải là giới này yêu, vốn không phải là giới này yêu. Trải qua nàng nhắc tới, Lâm Quý đột nhiên nhớ tới khi đó đem hắn mang rời khỏi ma giới thận tường thiên ngoại hồ nữ hồ cửu mỹ tới, đúng là như thế. Triệu Tử Anh hồi đạo, ta từng tại một chỗ trường sinh điện địa điểm cũ bên trong nhặt được nửa bộ sách cổ, kia cuốn lên văn tự thậm chí dùng từ làm câu cực vi cổ xưa, sợ là xa có trên vạn năm. Ở giữa ít đòi có rơi mấy chỗ chữ chu phê bình chú giải, chính là hiên viên bất tích. Theo kia sách cổ nói, sớm tại Thái cổ Thần Châu chưa phá lúc, thất tổ hành gia đại diễn cùng đời. Yêu tổ phía dưới tổng cộng có mười đại tộc, cũng sưng mười tổ yêu. Hồ tộc chính là trong đó một nhánh, sau khi được chăm đời nhiều thêm lại phân ra tất cả lớn nhỏ mười mấy tông tộc, thanh khâu, huyết linh, huyết tế, hạng động đều là trong đó nhất tộc. đến sau thần châu pha thoái, phân tam thiên, kia mười hai tổ yêu cũng bởi vậy bị ngăn cách tại các giới bên trong. thanh khâu hồ tộc đúng lúc đáp xuống giới này, nói cách khác, trước có thanh khâu yêu, hậu sinh thanh khâu chi danh, thật muốn ngược dòng tìm hiểu lên tới, xa so với hiên viên xuất thế hãy còn sớm nhiều lắm. cho tới năm đó đi theo hiên viên vô cực hồ phi, sớm không biết là thanh khâu môn hạ thứ mấy trăm hơn một đời. cùng thanh khâu hồ tộc cùng hạ xuống giới này, còn có tử vân thanh lưu, đồng dạng cũng là mười tổ yêu chí nhất thật muốn bàn về tới Nam Hải chưa yêu tính cả kia yêu hoàng sở thuộc kỳ lân nhất mạch, sớm tại năm đó cũng đều là quỷ phục thủ tính. Giới này bên trong chân chính yêu tộc dòng dõi quý tộc chỉ có thanh khâu, tử vân hai tông, chỉ là lúc đến bây giờ đều đã suy tàn mà thôi. Nguyên lai là dạng này, chắc không được tại này trên cửu châu đại địa quản ngươi gì đó cái gọi là thượng cổ thần trùng vẫn là phía sau tiến lên yêu vương, một khi phát giác lập trừ không tha. Có thể thanh khâu hồ tộc cùng tử vân yêu tộc lại sáng loáng tại vân châu biên thủy chiếm hữu mấy trăm dặm sân hà vẫn luôn không người hỏi thăm. Năm đó hiên viên vô cực thần uy vô cùng, yêu tộc trên dưới bất đắc di trốn hướng Nam Hải. Tần Diệp nhất thống Cựu Châu phía sau dựng lên chấn yêu tháp, khắp nơi bắt được yêu ma lấy vệ làm mạch. Nhưng Vô Luận Hiên Viên vô cực vẫn là Tần Diệp, cho tới bây giờ cũng không đánh qua thành công. Tử Vân hai tộc chủ ý chỉ cần hai tộc yêu không ra ngoài làm loạn, luôn luôn nhìn như không thấy. Vô Luận năm đó đại thương vẫn là vừa mới hủy diệt không lâu đại tần, đều là hai tộc xếp đặt một đạo vô hình cấm chế, quyết không cho phép ai xông loạn sinh không. Nghiêm chỉnh đã thành quốc bên trong tri quốc, lại có như thế nguyên do. Nghĩ như thế, kia từng Ẩm Thi, Tà Thuật cùng Ta Thủy Mộc tương sinh hổ cựu mỹ nhất định là đáp xuống ngoại giới hồ tộc bằng chi. Nàng chốc cậu, là muốn một ngày kia ta thập cảnh thăng thiên phía sau, giúp nàng tiêu diệt huyền minh giới. Này đánh cực, tựa hồ cũng thiết lập quá sớm chút. Triệu Tử anh nói tiếp, "Ma, Vu, người, quỷ, Phật, rồng, yêu chính là thế gian bảy tộc, có thể thiên tuyển ngũ tử bên trong lại chưa từng ma, vu hai tông, này bên trong nguyên do lão thân cũng không biết hắn nguyên nhân. Có thể lão thân lại biết, như muốn phá vỡ giới này cầm cố, duy có tề tụ bảy tộc lực, thiếu một thứ cũng không được. Hiên viên cũng tốt, thần diệp cũng được, đều muốn phá xuất trời đi, lưu lại hai tộc tự có chỗ dùng. Cái khác lần năm, không người dám phạm, lại là kia hai tộc tuy đã sa sút, thế nhưng thực lực bất phàm. Từ Vân Nưu tộc coi như bỏ qua Chấn tộc Lão tổ sớm đã chết đi nhiều năm, có thể kia thanh khâu hồ tộc lại là khác biệt. chấn tộc Lão tổ một mực xây ở, hơn nữa đã sớm tu ra cựu vĩ chân thân, chỉ là sợ gặp thiên hiển, tán ra hồn thức tam thiên loạn rơi thế gian. Cái kia trước người hướng Nam Hải yêu hậu bản danh hồ vạn khác biệt, chẳng những thiên phú kinh người nghìn năm khó gặp, càng là tâm trí siêu quần vạn người không được một. Người bên ngoài vẹn vẹn lấy vì nàng chỉ làm yêu đồ Nam Hải, có thể kỳ thực nàng lại ngồi nhìn trời bên dưới, thậm chí toàn bộ đại giới tam thiên, thánh hoàng mới vừa lao thân đã nói qua. Thiên nhân, thiên nhân, thiên hạ duy nhất cái này một người, ngoại trừ thiên tuyển chi tử. Ai phá cựu cảnh đều đem hao hết thiên hạ linh vận, dẫn phát diệt thế hạo kiếp. Đến lúc đó, chớ nói bình thường sinh linh, sợ liền tu sĩ, quỷ linh cũng khó thoát hắn hai ách. Một khi bị chu điên phá cảnh, thiên hạ này các nơi sắp thành thành, duyện tượng. Cửu châu phía dưới tận thành gỗ mục, trong bốn biển khắp nơi bại cốt. Như bị tư vô mệnh thành sự, đại tần loạn cảnh gấp trăm lần lại xuất hiện, người người khát máu, cùng thú không khác, trừ hắn ra, đầy đất quá hoang, linh trí tuệ không tồn. Như bị kia yêu hậu đạt được, vạn chúng thương sinh tận làm mồi nhử ăn, này phương thế giới tất thành yêu quốc bãi nuôi thả. Đâu còn có cái gì bên cạnh tộc sống sót. Lão thân cả gan cùng nhau cản Bắt đầu vượt Giả Thiên, chỉ cầu Thánh Hoàng lấy ta thế pháp, nhanh diệt Tam hai. Nói xong, Triệu Tử Anh mặt hướng Lâm Quý Nhảo thân quỳ xuống, liền ngay cả kia đầu không gì sánh được to lớn Thổ Long cũng trầm thấp đè xuống đầu. "Thân. Lâm Quý người người, lại nhìn mắt kia quỷ gối Thổ Long đỉnh đầu, tựa như mệnh đem không lâu lão thái bà một cái nói, sớm tại trước đây, ngươi cùng kia tống thương lấy mộng tu tả, giết hại bao nhiêu sinh linh. Thế nào không gặp ngươi có như thế đại nghĩa tâm? Có mang như vậy nhân từ chi niệm? Ngươi nảy lao yêu bà lại đùa nghịch gì đó quỷ thành tựu? Thánh Hoàng minh giám." Triệu Tử Anh như trước quỳ xuống đất không dậy nổi, khổ thanh âm nói ra, ta là ba pháp đồng thể, thân bất do kỷ, lại là trường sinh điện bí sử, thần gia thiên lục, yêu quốc cảm tử. Nếu sớm biểu tâm, há có hôm nay? Thực không dám dâu dếm, ta triệu ra độn hồn pháp nhất dị biệt. Không phải là duy nhất ta hồn, chính là liệt tổ cùng linh. Thánh hoàng mời xem. Hô. Triệu Tử Anh thanh âm chưa dứt, liền nghe hô một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, đầu kia hành giữa không trung dài mấy dặm rồng trong nháy mắt tán thành khói lửa, tha thức trong mây mù đồng thời hiện ra mấy trăm đạo hồn ảnh tới. Có gặp công lưng quổng, có thẳng cấp như thương, có hai tóc mai sương trắng, có tóc đen tung bay có ngọc thụ lâm phong, có bề ngoài xấu xí, kia mấy trăm đạo nhân ảnh dáng vẻ khác nhau, tất cả đều cùng nhau chắp tay đại lễ tương kính. hư tung bay ở không bóng người bên trong, có một cái thân mang rách dưới thiết giáp hắn tử mặt đen tiến lên phía trước nửa bước nói: thánh hoàng đại thượng, xin nhận triệu thị nghiệt thần cuối đầu. ba, theo hắn dứt tiếng, kia mấy trăm đạo hư hồn cùng nhau quỳ xuống, hành vụ đầy trời. tội thần năm đó nhất niệm sinh sai, khiến duyên châu đại địa máu chảy thành sông, vạn linh đổ thán. trình trình tám năm qua, ta triệu thị tử tôn đều thẹn tâm trăm vị, nhưng lại muôn lần chết vô bổ. băng long xin thánh hoàng, diệt tế chúng ta, lấy chuộc hắn tội. Căn câu Thánh Hoàng sớm trừ tầng hai, cứu ta dân đen. Lâm Quý quét mắt chúng hồn, lập tức minh ngộ, này chính là Triệu gia lịch đại tử tôn hồn phách. Triệu thị hồn pháp đích sắc quỷ dị, có thể toàn tộc một khối, kéo dài không diệt. Nghe hắn mới vừa chi ngôn, lại một liên tưởng nam cung mộ bên trong chứng kiến hết thảy, tự nhiên biết hắn mọn nguồn. Khi đó, hiên viên vô cực bất ngờ mà mất tích, khiến thiên hạ đại loạn, binh phong nổi lên bốn phía. Thân vị Duyện Châu tướng quân Triệu Vạn Vương hoặc là nhất thời tới lòng tham, hoặc là gia tại hảo ý bình loạn, tóm lại là tụ tới đại binh. Mã Nam cung phi nói lại y theo đường trọng ứng kế, giết đầy điện văn võ đằng sau, ám cùng Tây thổ liên quan trong ngoài thêm kích đã diệt triệu gia quân, lần này một trận chiến phía sau, thanh, duyện lưỡng địa tức khắc biến thành đất cằn sỏi đá, nay phía sau lại loạn sự tình không nghỉ, chỉnh chỉnh kéo dài mấy ngàn năm, lúc đến bây giờ cũng không phục nguyên, triệu thị tử tôn thân nhận kỳ pháp mặc dù chết nhưng vẫn sống, trơ mắt nhìn duyên châu đại địa trinh giết không ngừng, thương sinh giết hết, lúc trước chôn ở đấy lòng oán hận dần dần đánh tan, ngược lại biến thành vô tận hối hận, vô luận đúng sai là triệu gia hủy duyên châu, là triệu gia đưa tới vạn linh gặp nạn, giờ đây mắt thấy duyên châu lại bị quỷ vương chu điên chiếm đoạt, từng cái một bách tình hình như gỗ mục một loại càng làm bọn hắn hơn nhớ tới trước tình hối tiếc mặc danh lúc này mới khẩn cầu tự mình ra tay thấy hắn triệu ra chúng hồn còn duyên châu một cái vạn thế an bình triệu vạn vương lâm quý quát nghiệt thần tại cầm đầu kia hồn ảnh vội vàng đáp năm đó chuyện xưa không phục nhắc lại ngươi có thể nguyện lấy công chuộc tội sao triệu vạn vương mạnh mẽ ngẩng đầu dường như cực không dám tin mình ra lập tức hô to kêu lên thánh hoàng tại thượng nghiệt thần toàn tộc trên dưới theo chỉ tây đông được lâm quý dương vung tay lên nói theo chấm xuất trình trở lại duyên châu tấu chương song chương một nghìn từ bạc trước 1296 sinh tử bạc. hô hạo thiên đại ấn đột nhiên dâng lên vang nóng ánh quang mang đại chiếu khắp nơi hát nha quạ vân vụ tầng tầng tán đi chính là lộ ra một mảnh sáng sủa tinh không thánh hoàng ủy rạm trên đất triệu tử anh mặt hoàng sợ nói giới vực đã phá tam hai nhất định biết cái này vậy thì thế nào lâm quý đứng lơ lửng giữa không trung cao dọa quát khắp nơi thì hạ hết sức ta thổ gì đó yếu hậu quỷ hoàng ai tàng phong ngươi thiên hạ vinh an vạn dân trường nhạc dám to gan ngỗ nghịch kẻ không theo giết không tha nay gặp liền tự duyên châu phấu thuận triệu văn phương chấm phong ngươi làm diễn châu lệnh, thấu ngươi triệu thị tử tôn phía trước mở đường, nhưng có trở ngại nghịch người chém hết không buông tha, cho phép ngươi mang tội chi thân lấy công chịu tội, nặng thu diễn châu phục nước ta cương. Vụt. theo thanh âm hoa rơi, từng sợi kim quang tự hạo thiên đại ấn bên trong nhào trời mà hạ xuống, hoành quy đầy trời triệu thị hồn tất cả đều bởi vậy lập loè phát sáng, một tia tinh sáng hồn thức tự triệu vạn phương cái chán vụ sáng mà không. Tuân lệnh triệu vạn phương nô lên thân tới nhất quyền coi trưởng, nên đến ầm thanh âm run động, lập tức trở tay một chảo, cũng không biết từ nơi nào rút ra một thanh đen nhánh trường dao tới, vung tay cao giọng nói, triệu thị nghe lệnh, theo nga hoàng trở lại diễn châu sắt, sắt, mấy trăm hồn ảnh cùng tiêu lên hết to, thuần theo hóa thành từng đạo vòi rồng cuồn phong thẳng hướng Diễu Châu phóng đi. Triệu Tử Anh, Lâm Quý lại nhìn mắt như cũ quỷ dạp trên đất lao thái bà. Đến ngay đây, Triệu Tử Anh hết sức lo sợ bà ảnh hơi lắc. Trước đây, ngươi cân nhắc phạm làm ác, thội không dung trược, hiện có kỳ công, hai không thể đến. Giờ đây gọi đi ngươi ba pháp chi thần, có thể có lời đoán giận. Không dám. Triệu Tử Anh vội vàng đáp, chỉnh chỉnh tám ngàn năm qua, ta Triệu thị lịch đại tiên tổ thấy tận mắt Diễu Châu đồ thán, sớm biết quên mất trước thủ, chỉ hận hối cải không cửa. Lao thân cậu thả hướng tả tuy có bất nhân, nhưng lại luôn luôn mong ngóng tân quân, Giang Sơn lại định, nếu có thể cứu này Phương Sinh Linh, chớ nói gọn ta ba pháp, cho dù như vậy diệt sát, cũng là trưởng phạt đúng tội. Được. Lâm Quý khẽ gật đầu, thiện tay chỉ đi. Vụt. Đạo kiếm phá không, một chảm mà hạ xuống ầm. Yểu điệu yêu kiều bóng người chi thân lập tức phá thoái. Vụt. Lại là nhất kiếm. Tám đuôi lay động yêu hồ chi thân cũng theo đó tử diệt. Vụt. Đạo kiếm lại xuống, cách kia gần đất xa trời lao thái bà đỉnh đầu có chút duy nhất có sa nửa tức máy một cái dừng ở, đi, cấp ta cầm trăm chủ soái quỷ đầu tới đổi vâng triệu tử anh tê quát một tiếng hóa thành một đạo mây đen thẳng hướng duyên châu cấp đi Cảnh. giang dác giang dác duyên châu phía trên mây đen cuộn cuộn như dòng chơi sóng tuôn, một đạo lại một đạo kinh lôi liên tiếp nổ vang quỷ thanh âm thế lương thế minh không dứt kia một đám triệu thị oan hồn đã cùng chu điên giới chứa ngàn vạn quỷ binh chiến trí nhất chỗ hồn quỷ chi vật tuy không huyết nhục thân thể chỉ khi nào liều mạng chém giết lại là càng là kinh người đao đao phá hồn biến mất xương mù tán kiếm kiếm nát phách tùy phong tật diện lâm quý một bước bước vào trên dưới quanh người từng đạo thanh quang uy như thế đại phóng quản ngươi là quỷ xoáy hay là quỷ tướng một khi chạm đến lập tức tán thành khói bụi thanh quang nghiến vớt thẳng hướng mây đen đứng đầu nồng châu đi qua kia là một tòa đứng ở màu xanh sẫm ven hồ hình vuông đại sơn kia núi phía dưới bên trên nọ như theo nhìn từ xa giống như một khối to lớn không cũng không biết vì ai mà lập bộ bia ngay tại bia trên đỉnh tầng mây dày nhất nặng xung quanh đen như mực cách mặt khó gặp phá lâm quý một bước nhẹ đến cũng không nói nhảm giương tay bỏ rơi đến liền là hết sức một kích giang giặc vang thanh âm vang lớn bên trong vô số khói tất cả lớn nhỏ cát đá sông lên lên chân trời kia mới vừa còn xa lập ngàn trượng to lớn ngọn núi chỉ một nháy mắt tụi đã vỡ thành bình địa Tiểu Nhi, Sa tự Địa Hạ manh truyền ra một đạo nộ hống, ngay sau đó một đoàn đen ngịt vân khí phẫn nộ thăng không. Cuồn cuộn hắc vân trùng, mang theo bọc lấy một đạo to lớn vô cùng cao tráng thân ảnh như lôi nhanh chóng thẳng hướng Lâm Quý chạy tới. Lâm Quý Dương vung tay lên, đạo kiếm nổi lên tầng tầng thanh quang đón đầu chém tới, chính cùng bóng đen kia đâm vào một chỗ đang. Giữa không trung chấn tới một đạo kinh động tê d. Từng đầu long hình thiểm điện vây quanh ở khắp nơi tùy ý phi dương, xa xa lay động đi ngàn dặm dài. Lại vừa nhìn lúc, kia toàn bộ chân trời tính cả dưới chân trời không sớm biết chia xanh, hắc lẫm sắc. Thanh sắc một phương, đạo kiếm treo lơ lửng giữa trời, vang dội ken ken. Lâm Quý đứng lơ lửng trên không, góc áo tùy phong, thần thái phi dương. Hắc sát một phương, nói như mực nhiễm, sương ngủ giả thiên. Chu Điên giận không kìm được, hai mắt viên tranh, râu tóc nổi lên. Ngươi này tiểu nhi ngược lại tốt lớn tạo hóa. Chu Điên trên dưới quan sát một cái Lâm Quý, tức giận hắn nói, bản hoàng chỉ hận, khi đó chưa bóp chặt lấy ngươi, tha cho ngươi này gặp phách lối như vậy. Tỷu cảnh như thế nào? Thiên nhân lại như thế nào? Bản hoàng sớm biết dung nhập sinh từ bạc. Lại tại này vạn quỷ tịch diệt chi địa, nhất là lớn âm thổ tính, thì là ngươi phá vỡ thiên quan, mà dù sao còn không phải trời. Mà lại thế nào bản hoàng sao? A miệng miệng bản hoàng ngược lại kêu thuận miệng. Lâm quý suy thanh âm nhất yếu, thuận theo sắc mặt đột nhiên lệnh nói, chỉ là quỷ vật, ai lại cho phép ngươi xưng hoàng? Chú điên, ngươi bức họa chiếm hai châu, khiến vạn linh đồ thán, ngươi tắc phong đại ác rất rõ ràng, cương pháp không dùng, vẫn còn có mặt nhắc tới trời. Bản hoàng cái này thế thiên hành đạo, diện ngươi này tạm vọng tiểu trùng. Sắt, ba ba ba. giết, chữ vừa dứt, đông, nam, bắc ba mặt đồng thời sáng lên một đạo quan mang, chính là thiên, địa, nhân ba kiếm. Thừa dịp mới vừa vỡ vụn đại sơn cơ hội, Lâm quý sớm tại âm thẩm tế bên dưới bốn kiếm chu thiên đại trận chỉ là kia cái khác ba kiếm còn chưa bung ra, vẹn vẹn chờ hắn vào cuộc mà thôi. Xanh, hoàng, đỏ, trắng bốn đạo kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng hướng Chu Điên cuồng hạ xuống mà đi. Phảng phất núi sập biển động một loại, thời không nổ nát vụn, nhấc lên một cỗ cuồn cuộn sóng lớn, tầng tầng cuộn sóng khắp nơi phi đi, san sát cao sơn vỡ thành bình địa, từng cái từng cái hoàng hà lập tức heo húa. Chớp mắt đi xa trăm ngàn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới ngựa đi đường bằng. Chỉ là đại trận dư huy còn như vậy, trận kia trong nội tâm càng thêm kinh dị. Kia mới vừa Chu Điên chỗ đứng, không ngớt mang theo đã bị sáng loáng chém ra một cái hắc không thấy đáy lô thủ lớn phán phất cứ thế mà chạm phá thiên địa, cắt chém một chỗ giới ngoại thời không. kia bên trong bên trong, hắt tịch một mảnh thủy ảnh bên trong, hình như có một vật chính chậm rãi nhu động. vù, bốn trôi pháp kiếm như trước thủ tại tứ phương, vù vù thanh âm hú giải. ồ, lâm quy nhiễu nhiễu mày, không khỏi ngầm hạ lấy làm kỳ. nay bốn kiếm chu thiên đại trận lệ tới đánh đâu thằng đó, một đường chạm thần sát phật chưa từng lỡ tay. giờ đây lấy thiên nhân cửu cảnh hành động, vẫn là bị hắn tránh ra. dường như tình trạng như vậy chưa bao giờ có, chẳng lẽ nay chu tiên mượn từ sinh tử bạn sớm biết luyện thành bất diệt chi thần, sinh tử bạn treo đứng giữa không trung đạo kiếm bên trong hiện ra một đạo thân xuyên trường bảo màu xanh cao tóc mai thiếu niên đến không tệ chính là vật này tự thiên kiếm bên trong cũng hóa thành một người mặc giả hoàng sắc trường bảo tóc bạc mặt hồng hào lão giả tới khẽ gật đầu nói ra vật này không phải cùng nhân quả ít ỏi cùng nhau tiêu hủy rồi sao như thế nào lại đem lời ra kiếm bên trong hóa thành thân xuyên huyết hồng váy dài nữ tử mày nhăn lại Quản hắn như thế nào người kiếm bên trong cái kia hất lên đen nhánh áo khoác sắc mặt che lấp hắn tử không thèm để ý chút nào nói hắn nếu dám lộ đầu ra lại chẳng nhất kiếm là được nhìn hắn còn có thể coi lại đến khi nào đi thấu trước song. Chương 1297, chết chi cực chỗ chính là sinh. Chương 1297, chết chi cực chỗ chính là sinh. Thiên, địa, nhân, đạo tứ pháp kiếm đứng lơ lửng trên không trấn trụ tứ cử. Xanh, hoàng, đỏ, hai bốn kiếm linh sôi nổi mà ra thần sắc khác nhau hùng hục. Bị vây quanh ở ở giữa đoàn kia tựa như mực nước âm tịch nước động bên trong, bất ngờ mà ùng ục ngân thanh, liên tiếp bước lên một chuỗi bong bóng nước như tới. Ngay sau đó, ngay tại coi trường hiện lên một vòng vòng xoáy. Kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, xung quanh quần quần hắc khí bị không ngừng mang theo bọc mà đi. Chỉ một cái mắt, kia mắt nhìn vị trí Nạn Giảm Phương Viên bên trong, mêng mông hơi khói đều đã không gặp. Cách. Theo một đạo chấn thai kinh động thế chín đầu lôi long hô một cái quần ngải ra. Hô! Ngay tại lúc đó, một cái to lớn vô cùng thủ trưởng phá vỡ hư không, dường như mang theo bọc lấy không thể ngang hàng vạn quân lực gào thét bước tới. Bốn kiếm linh đồng thời giật mình. Trời! Người! Đạo!" Thông trong lúc cấp bách, vội vàng đồng thời siết chỉ như kiếm lớn tiếng hét to. Vụt! Xanh, hoàng, đỏ, hắc tứ sắc quang đoàn nhanh như chớp, thẳng hướng cự trưởng trùng tới ẩm. Mạnh mẽ thanh âm vang lớn, chấn động đến thiên liệt mấy tầng, phân khắp nơi liên ngay cả cái kia vừa mới ngưng tụ thành tứ sắc ánh sáng cũng trong nháy mắt nổ tung loạn vũ phi dương lại gặp một lần lúc ngay tại tại bên trong chính là đứng thẳng tôn cao tới trăm trượng to lớn thân ảnh một đầu tóc rối tùy phong loạn lây động hai mắt đỏ thẫm bùng lên tinh quang trước ngực phía sau sinh ra bốn cái đại thủ một mực nắm chặt tiền địa nhân đã bốn bó buộc kiếm quang có khác hai tay thận trọng nâng như dạng cái bát ngay tại nơi lòng bàn tay một khỏa ung tùm to con đại liêu thụ cảnh lá tuỳ phong đang từ có chút văng rội dưới cây ụ đất bên trên có cái buộc lấy sừng châu đuôi tóc tiểu nhi mang lấy sách màu nền đen nhi màu đỏ thẻ tre chính nhìn say xương ngoảnh lạnh kia sách giản bên trên chính là bắt mắt viết ba cái dườm ra chữ cổ sinh từ bạc vu thiên địa nhân đạo bốn kiếm vũ vũ thanh âm tranh eo gấp giọng loạn chiến nhưng lại bị kia cử ảnh đại thủ một mực bắt tay ở không động được một chút mặc cho kia bốn kiếm linh nhẹ răng trợn mắt pháp lực toàn bộ ra nhưng cũng không thể làm gì thiên diễn vật vật tức là sinh hủy hóa thiên cổ chính là chết kia giới cây tiểu nhi tựa như nhàn ở trong viện Từng đạo không coi ai ra gì sáng sủa tụng niệm thanh âm nhẹ nhàng xuyên phá thời không, làm theo nhược vũ phía sau phi hồng một loại chợt hạ xuống tây đông. Khá lắm chu điên, lâm quý tiến lên một bước nói, ngươi lai, like, này hồn bên trong tiểu nhi mới là ngươi bản mệnh chân thân. Dưới cây tiểu nhi thu hồi cuốn sách, xuyên thấu qua tầng tầng màn sáng xa hướng lâm quý nhìn lại, mặt khinh thường nói, biết ta bản tướng lại thế nào? Thiên địa sinh vật vật, cuối cùng bất qua sinh tử hai nơi. Thì là ngươi có thể phá xuất cửu cảnh, thành hắn thiên nhân, có thể lại có thể cách thoát sinh chết. Sinh tử huyền quan, thần phật không tha. Nam đó, tiêu hiên viên vô cực thần uy hiển hách, không thể năng hàng. Nhưng cuối cùng lại như thế nào? Hóa thành tiểu nhi bộ dáng Chu Điên lập thân mà tới, thủ chỉ không thương nói, phá cảnh khó ra, không để lại dấu vết cùng trời. Khi đó, nhất kiếm hạo nhiên lan tiên sinh lại là cơ nào phong thái? Có thể cuối cùng lại thế nào? Chu Điên hướng phía trước mấy bước, đặt ở cự thủ đầu ngón tay, xa xa hướng phía dưới chỉ tay nói, tìm đường không cửa, phá tới cùng. Thiên điệu như lồng, người ta đều tụ. Giữa người này tiểu nhi cũng xứng tuyệt đoạn sinh tử, không phục luân hồi. Chê cười. Bản tôn lại tiểu nhìn người như thế nào phá ta sinh tử quỷ vực. Mở. Hào hào. Theo Chu Điên một tiếng gầm hét, xung quanh thời không đống nhiên biến hóa, tựa như đột nhiên bị đại hỏa màn một loại, trong nháy mắt lộ ra giới ngoại hình dáng. chỉ gặp Tiêu mênh mông vô bờ trên đại địa, người đến người đi hết sức vội vàng, có quang thân chân trận, có cẩm ý váy hoa, có gặp cong lưng còn bước chân chùm trừ đầy mặt vẻ ưu sầu, có ngồi trên lưng ngựa ngồi trong kiệu vui sướng hân hoan, có địa phương liệt hỏa nấu dầu, đốt đến đến dự, có địa phương coi con là thức ăn, bệnh đói chết non. hô, một trận đại phong chán qua, lại vừa nhìn đi, Tiêu Minh ngông ngàn vạn dặm đều là bạch cốt tân u, phong dương tới chỗ, trong nháy mắt hoa thành phiêu phiêu lớp bụi phủ, trên mặt đất có cây hoặc là che trời tế nhật hoặc là bích thúy như ngọc lại chỉ chớp mắt ảo ảo nát làm hạt hạt bụi bặm tiểu nhi uy uy đứng ở cự chỉ sân núi một bên chu điên tiếng quát tiêu lên nghèo hèn phú quý cùng là một thế người thú có cây cùng vì một thu từ thượng cổ đến nay ai có thể vĩnh sinh bất tử ai lại có thể trường tồn không diệt sao thiên là duy nhất người có thể miễn chết đi cho ta chu điên lớn tiếng đại hống dương tay háo gấp múa hô xa theo ở ngoài ngàn dặm trên đường chân trời mánh quấn lên một đạo mang theo bọc lấy đất vụn hoàng thổ vô tận cồn phong một đường chỗ đi qua Vô luận là phân bố đầy đất mạch cốt âm u vẫn là tàn hạ xuống đã lâu đoạn gạch nối vỡ, tất cả đều hóa thành tinh tế bụi bặm. Lại chỉ chớp mắt, liền ngay cả kia ngàn vạn bụi bặm đều bị bỗng dưng vượt qua, tựa như chưa bao giờ có, trước đây thấy bất quá một giấc mộng dài, đều là hư huyễn. Đây chính là Chu Điên Khổ tâm tu luyện sinh tử quỷ vực. Lớn đỉnh tới chết, vạn vật quy vô, như bị hắn đã thành này đạo, mặc cho quỷ vực tùy ý phóng đi, sợ này toàn bộ nhi thiên hạ đều đem sa vào hoàn toàn tĩnh mịch trống không bên trong. Cú phong gào thét, chỉ một nháy mắt ỉu đã cướp tới trước mắt. Có thể Lâm Quý Góc Giáo đều chưa từng nhắc lên nửa bên, tóc dài đầy đầu càng là không loạn chút nào sinh không khỏi ý, chết không do trời. Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, ta trước mắt hảo thiên, lại là tại sao sinh tử. Nói xong, đón lấy cuồng phong phong ra một bước đi ẩm, một cước hạ xuống, đối diện cuồng phong lập tức dừng ở, liền ngay cả bị quét sạch rơm không trung đất vụn hoàng thổ cũng khỏa hạt tròn hạt mắt sáng có thể thấy được treo rơm không trung, giống như bị ai một bà kéo lại cắt đứt quan hệ thoát bay diều giấy. Ân, Chu Liên đột nhiên giật mình, có chút lui về sau nửa bước, cực vị kinh ngạc nói, nhân quả, đại đạo vô cương, trước có sinh tử, phía sau ra nhân quả, ngươi lại là như thế nào? Đại đạo vô cương, Lâm Quý lạnh giọng cười nói dựa ngươi cái chỉ là quỷ vật, lại là làm sao nội xuyên đại đạo. Tây thủ có tăng, miệng nói Phật bản thị đạo, nhưng lại khắp nơi lẫn lộn đầu đuôi. ngươi nói đại đạo vô cương, có thể này vô cương hai chữ, há lại vẹn vẹn lấy sinh tử mà che. đạo sinh âm dương, phật luận nhân quả, liền ngay cả ngươi quỷ vật này cũng tu hóa luân hồi, lại không biết này từ bé chết đi chỉ là hạo thiên nhất cực. ta ý trước mắt thiên ý, sinh. lâm quý đưa ra chỉ tay xa xa điểm tới, giang giác. một tiếng kinh lôi phá thiên chấn động tới. hào hào hào. ngay sau đó, một trận mưa to từ trên trời giáng xuống. Tiêu minh ngông vô tận đất vụn hoàng thổ liên tiếp rơi xuống đất, lại bị nước mưa một đới tức khắc biến thành đầy mắt bùn nhão. Uy phong phất qua, một lá lá chồi non phá đất mà lên, thuận theo gặp gió tiểu tăng bốt thẳng lên. Trong mấy mắt, xuân xuê thúy thúy vạn dặm như xuân. Một cái tiểu trùng nhi chui ra mặt đất, theo cảnh cây bò lên trên đỉnh, chuyển mà phun ra cánh tằm. Một cái lại một cái, lấm ta lấm tấm gắn đầy phương viên. 3. Cánh phá được ra, nhẹ nhàng lắc lư hai lần cánh, máy một cái bay lên cao thiên. Một cái lại một cái, sắt thái rực rỡ chao khắp giang sơn. Ngàn vạn cái thải điệp mạn tiên phi vũ ở giữa, kia địa hạ cảnh tượng cũng rộn ràng phi phàm. Người tới xe đi, một phái bận rộn. Từng tòa cao lầu cọ cọ gấp tăng, khắp nơi ruộng lúa mạch đón gió tung bay. Đầy mắt chúng quanh đều là quốc bình yên dân khang. Chu điên chi đạo, chính là muôn lần chết vô sinh, trôi đi qua một mảnh trống không. Lâm Quý chi đạo, chính là hạo thiên nhân quả, hy vọng nguyện thiên hạ vinh an. Lấy cái chết vì đạo, cố nhiên có thể diệt vật vật. Có thể chết chi cực chỗ chính là sinh. Sinh sôi không ngừng, có thể thành đại đạo vô cương. Này chính là Lâm Quý phá thiên mà ra lúc, mắt thấy loại này trùng biến ảo sở ngộ lý lẽ. Há lại là Chu điên có thể biết. Tấu chương xong, chương 1298. Ban thưởng ngươi vừa chết. Trước 1298, ban thưởng ngươi vừa chết. Không chỉ chu điên, kia thượng cổ đến nay phá cảnh nhập đạo người đầu chỉ ngàn vạn. Nhưng ai lại nhận biết đại đạo chi đỉnh? Hiên Viên 5 người tính ra hắn bảo, lan đỉnh một nhóm mỗi cái ngộ thần thông. Có thể sinh tử huyền quan, nhân quả chi đạo, ai lại từng tận mắt nhìn thấy? Duy có lâm quý, mắt mắt rất rõ ràng. Chết đến chỗ tận cùng đến vi sinh. Sinh sôi không ngừng, có thể thành đại đạo vô cương. Gần như chỉ ở điểm chỉ lúc, lâm quý liền hóa chết như sinh, nhất nghiệm phục hồi ban đầu. Toàn bộ Nhi Duyên Châu đại địa lập tức khắp nơi sinh cơ, đều là một bộ quốc thái dân an cùng nhau. Này, Chu Điên lo sợ không yên lui bước, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, nhất niệm sinh tử định cả hồn, luân hồi chuyển thế không rơi bụi. Ngươi này tiểu nhi lại như thế nào có thể phá ta sinh tử bạc? Sinh tử bạc! Lâm Quý cười nói, quản ngươi gì đó tiên thiên thánh vật, đều bất quá ngọn nguồn từ trời ra. Há lại có thể phá hư ta hạo thiên thánh ý? Chu Điên, sướng tại lương thành, ngươi vây gặp mấy ngày, hạ dân vô số, đã tội không thể chuộc. Lại thừa dịp thiên hạ thế lực loạn, bức họa chiếm thành, duyên càng là đại pháp đang chém giờ đây ngươi lại nghịch mưu thiên bên dưới, ngươi ta chú dân, chấm, lại há có thể tha cho ngươi? nay liền thay thiên hạ vạn sinh, ban thưởng ngươi vừa chết, lại trước nhật tới. Vụt. một lời hạ xuống, lâm quý lại hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng thời giương tay một chỉ điểm hướng chu điên. ngay tại lúc đó, một đạo ngưng thực không gì sánh được kim sắc quang mang cùng sông lên ngàn trượng, thẳng hướng chu điên đối diện phóng đi. phanh phanh phanh. kia đứng ở giữa thiên địa trăm trượng cự ảnh vội vàng hiện ra trên dưới một trăm cánh tay tới, áo áo bóp thành các thức pháp tấn loạn vũ giữa trời. ta ý như trời, đại đạo vô cực. sắt, kim sắc quang mang bỗng nhiên tụ tới hóa thành một chùm tật quang tiềm điện, tựa như khoái đao chém giấy, trực tiếp xuyên phá tầng tầng bình trướng. giang giác kim quang hiện lên, cự ảnh trừ khử, lại gặp một lần lúc, đâu còn có cái gì lăng không tự tượng? bốn tay giả tiên kia hiển hách chân trời bên trong, duy nhất có một cái chưa tới ba thước sừng châu tiểu nhi run rẩy nuốt ở chứng hình dáng viên tráng bên trong ngủ sáng không ngừng, phản phất tùy thời đều đem phá toái cách. lâm quý từng đạo hắc sắt hơi khói cực nhanh tiêu tán, kia viên tráng bên trong đồng nhi sắc mặt cũng càng phát dữ tợn. ngươi thì là diệt sát lao phu lại như thế nào? có thể vì thiên hạ này? lâu dài lâm quý lời nhắc nghe hắn nói nhảm lại đi trước phóng ra hai bước gấp dọa quát chết ầm kim hà vạn trượng phẫn nộ phá thiên cung kia viên tráng bên trong chu điên trong nháy mắt cháy thành một đoàn vàng nóng ánh quang ảnh thẳng hướng mặt đất rơi xuống phanh phanh phanh bị ngăn cách rối loạn thời không tầng tầng tràn đầy đạo quỷ vực liên tiếp nổ nát vụn chính là lộ ra một mảnh vạn dặm trời nắng theo kia vàng nóng ánh hỏa cầu không ngừng rớt xuống tràn ngập diễn châu vạn dặm phương viên cuộn cuộn khói đen trong nháy mắt tiêu tán sang loáng lộ ra đầy mắt cẩm tú giang sơn quỷ hoang chết diễn châu phủ nam hải yêu quốc vạn sinh điện bên trong khói nhẹ thà thước sinh tiêu hợp đều Mấy chục cái thân mang xa mỏng miêu nữ eo thon dồn dập đây, từng đôi đoạt tỉnh chi nhãn bốn phía chống trợ, theo sinh tiếng chống nhảy múa tư thế câu cách hết sức mê người. Có thể vị trí tại trên dưới 9 tầng mỗi cái nhà đại yêu lão tổ lại là vô ý thưởng thức, liền ngay cả hành phụ đầy bàn mỹ tiểu món ngon tựa như cũng nhạt như vô vị, từng cái một tất cả đều mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ngồi liệt tại chính giữa cao ghế dựa bên trên kỳ lân lão hoàng. Lão hoàng tuổi tác đã cao, chết nhắm hai mắt sớm biết ngủ say hồi lâu. Rũ xuống khóe môi nước miếng tích tích hạ lạc, năm trong tay ngọc như ý cũng dần dần đè thấp đang. Bất ngờ một tiếng, cuối cùng một tiếng trống vang chấn động tới chúng yêu nữ xé mở mạn rượu sa mỏng, ao tháo chui vào trong xương khói một do dành tản đi 3. Ngồi tại kỳ lân lão hoàng bên cạnh yêu hậu nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đồng thời ngầm hạ chân ngọc tại lao hoàng trên bàn chân hung hăng đạp một cước. a, lao hoàng đống nhiên bừng tỉnh, ngây ngốc lang hướng nhìn bốn bề mắt, thuận theo vội vàng vỗ tay khen, được, thật tốt, nhanh, nhanh có thưởng, vâng. một bên mang theo mặt nạ vàng kim thỏ hình yêu nữ vội vàng hướng thanh tối lui. cái kia, chúng ai thanh, lao hoàng lưỡn thẳng người bản, quay đầu mắt nhìn không đứng đắn ngồi tại bên cạnh hắn thân thể xinh đẹp hồ nữ nói, chấm, gấp triệu các vị đến đây là có nặng sự tình thương lượng, hiện xin yêu hậu thay ta nói. Lại là yêu hậu thay thế. Điện hạ chúng yêu nghe xong, riêng phần mình thần sắc chăm dị, có sớm thành quân thuộc, mây trôi nước chảy. Có mặt quái gì, bốn phía quan sát. Có nửa lộ ra sắc mặt giận dữ, nhẫn nhịn không lộ ra. Ba ngày trước, yêu chống tụ trọng, gấp triệu các tộc lao tổ vào điện nghị sự. Giờ đây, 72 động chủ, 36 hải vương, cộng thêm kỳ hoàng tộc lao cùng với còn sót lại lục đại thánh tôn toàn bộ có mặt. Vị này lâu không tới triều, ngày ngày trầm mê tiểu sắc lão yêu hoàng vẫn là một câu nhẹ nhàng, yêu hậu thay thế, đưa khiến đầy điện trên dưới cực kỳ khó chịu nhưng ai cũng chưa từng lên tiếng dù sao năm đó huyết khế còn tại ai cũng không muốn trước phá quý củ trở thành chúng chi thất các vị tộc lao tiền bối trên mặt bảo bọc tầng màu tím nhạt ngọc chất mặt nạ yêu hậu có chút chỉnh ngay ngắn hạ đủ khiến thiên hạ thèm nhỏ dãi tuyệt mỹ dáng người hắn dọn một cái nói lần này triệu tập các vị đến đây không phải là nhàn tới nhỏ tự phẩm tiểu thường múa mà là thật có đại sự thương lượng việc này liên quan đến ta yêu quốc trên dưới nguy cơ tồn vong các vị đã biết kêu nhân tộc thiên tuyển lâm quý sớm tại tương châu sưng hoàng vừa mới trước đây không lâu lại đã diệt tây thổ phật quốc đang đỉnh tu gì chi đỉnh như cũ di vãng khát theo hắn nói ít ngày nữa đem xua binh hướng nam phạm ta yêu quốc không biết các vị có gì lương sách không ngại mạnh dạn thương nghị ăn nói thẳng thắn khởi bẩm ngã hoàng yêu hậu vừa rất lời, đại điện tầng thứ 3, đại biểu cho thượng cổ thế gia các vị tộc lao bên trong bất ngờ mà đứng lên một đạo bóng người cao lớn bạch bào đai lưng ngọc đỉnh đầu ngũ sắc kim quan chính là hùng cứ huyết sát đạo bạch Hồ vương ngã chủ tiêu nhân tộc xưa nay lòng tham không đổi sớm có nhân viên sau có lan đỉnh nhiều phạm nước ta cân nhắc có lớn đủ nay gặp lại đến tuyệt đối không thể nhẫn ý gì theo lão phu chi ý chính những tiên cơ vì mạnh, thừa dịp hắn lập thế lực chưa ổn, nhanh tập hợp đại binh phản công, cựu châu mới đúng. Tào yêu quốc đã ở Nam Hải thiên ngẫu co lại lui vào năm, giờ đây triển khai kế hoạch lớn thôn tính thiên hạ. tốt. không chờ người bên ngoài ứng thanh, tại bên cạnh hắn không xa, theo thanh em đứng lên cái tích xúc có ba sợi râu dài, thân xuyên trường bảo bảy màu gầy gò lão già tới, liên tục vỗ tay khen, khá lắm triển khai kế hoạch lớn thôn tính thiên hạ. bạch hồ huynh quả nhiên hùng tâm vạn trượng dũng cảm không thể cản. vậy này quân tiên phong liền từ huyết sát đảo lĩnh hàm tốt chứ? bọn ta vi huynh chuẩn bị rượu, lặng lặng chờ tin lành là được. lộc trương. Bạch Hổ Vương quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói, đây là Thiên Cổ Đại Kế, Ta yêu quốc thành bại ở đây một kích. Nếu chỉ ồn nào, còn mời đóng lui. Hừ, kia gầy gò lão giả rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, trước có bạch tượng, sau có bạch hổ, cũng không biết kia năm đó nhanh đăng tam tộc sao biến đến như vậy sơn sụn. Lại trước sau quy y nữ lưu cấp dưới, này dưới chân chi địa chính là Nam Hải yêu quốc, cũng không phải cái gì Vân Châu thanh câu. Lộc Trương, lại một cái ngân bạch diệu ngắn từng chiếc như kim hán tử đột nhiên đứng lên nói, ngươi nói ra lời này, thế nhưng là nói xấu yêu hậu hay sao? Năm đó kia vết khế có thể có ngươi lộc ra một phần. Cộng Tôn Kỳ Hoàng, người vi phạm cũng giết. Giờ đây, Kỳ Hoàng chỉ xứng yêu hậu thay thế chính là huyết khế chi lệ. Làm sao? Ngươi là muốn mang đầu tạo phản sao? Ngươi nếu dám đáp ứng nửa chữ, ta Bạch Sư hiện tại tuân mệnh, hiện thời tử diệt ngươi hiệu thị tử tôn. 3. Tầng thứ 2 trên đại điện minh chuyển ra một tiếng kinh động vang dội. Bạch Sư Vương, ngươi hồi lâu không ra bản sự chưa giải, ngược lại thêm khẩu khí thật lớn. Muốn diệt lục tộc. Tới tới tới. Trước đã diệt lao thân lại nói. Tấu chương xong, chương 1299. Vạn Sinh Điện, yêu tộc tụ hội. Chương 1299. Vạn Sinh Điện, yêu tộc tụ hội. Vạn Sinh Điện tầng thứ hai bên trên tổng cộng có 9 cái ghế dựa, nhưng lúc này vẹn vẹn ngồi có 5 người. Kia trong đó một chỗ ngặt eo lưng quẳng, chống quải trượng Kim Mi Láo Thái tức giận trách cứ, hai mắt như đao thẳng hướng Điện Hạ quét tới. Chúng bên dưới bảy yêu đều là các tộc Lão Tổ, tùy tiện cái nào đều có thể chấn kinh phạm Vi ngàn dặm, nhưng lúc này lại không một người dám địch nên hắn mang. Yêu Thánh Chi Uy, ai dám chống đối? Điều Thánh bất giận. Tầng thứ ba bên trong cuốn quít đứng lên cái cằm nhom Hoàng Tu Lão giả đánh liên tục dàn xếp nói, yêu hoàng triều tập bọn ta chính là cùng bàn đại sự, vì bức họa yêu quốc hương thịnh sát tại tử tôn thiên thu. Bạch sư vương, hắn nhất thời nóng gấp, mở miệng có mất, còn mời điêu thánh chớ nên trách móc. Đại sự làm trọng, đại sự làm trọng, rất đúng. Bên hông bên trong lại đứng lên cái thân xuyên trường bảo màu vàng, lão đầu mập nhi chắp tay lên nói, điêu thánh chớ lo lắng, sư hổ hai nhà cũng tốt, tiêu mẩu hiểu nhất tộc cũng được, đều là vì ta yêu quốc vạn năm đại kế, nhất thời mở miệng chống đỡ cũng cân nhắc thường lệ. Dì đó diệt tộc lời chỉ là gấp tức giận lời nói, sao có thể thật chứ? Điêu thánh còn mời an toạ, ngũ muội, tầng hai thứ tịch bên trong, một cái bạch bảo dâu bạc, lão già khoát tay khuyên nhủ, bạch sư, mẩu hiểu hai tộc chỉ là mở miệng quá khích chưa thăm mâu. ngươi cần gì phải làm thực độ khí, lại còn nghe nã hoàng thế nào nói, hừ, nghe xong lão giả áo bào trắng như vậy thuyết phục, kim mi lão thái lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chúng điệp ngừng tạm quải trượng một lần nữa an toàn, kim quang tán đi, đại điện trên dưới chúng yêu lão tổ cùng nhau thở dài một hơi, thuận theo lại hướng đỉnh điện bảo y nhìn lại, Tựa ở chính giữa bảo y bên trên lão hoàng buông xuống mắt nhắm mắt, nước miếng nhỏ ra thở dài, bất ngờ mà ở giữa lại như bị gì đó ác ngậm đột nhiên bừng tỉnh, phẫn nộ mở mắt quát, thật to gan, tới a, kéo ra ngoài trò tá chạm, trên đại điện bên dưới một mảnh yên lặng thân thể vũ mị yêu hoàng có chút nghiêng nghiêng thân thể bám vào lão hoàng thần trông mong nói câu gì đúng đúng kia là tốt lắm lão hoàng hai mắt đột ngột sáng quay đầu đi tại yêu hoàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ mấy cái mặt mày đăm liền nói tất cả đều theo ngươi liền tốt ha ha theo ngươi liền tốt thịnh tạng nga hoàng kia yêu hậu rời ghế túi đầu thuận theo vượt phía trước hai bước mặt hướng đám người nói khiến nuốt khắp nơi muôn đời vô cương, nga hoàng có chỉ chúng yêu nghe lệnh ở vào tầng bảy tám chín các nơi động chủ hải vương liên tiếp ngã xuống đất đồng loạt quỳ thành một mảnh thân ở bốn năm tầng sáu cấp tộc lão tổ Yêu trụ hào hào một gối rơi xuống đất, Nhất Quyền ngay ngực, ngồi tại tầng thứ ba bên trong mỗi cái đại thượng cổ thần tộc tộc trưởng cùng với kỳ nhà các hoàng tử, tất cả đều chắp tay cúi đầu. Duy có tầng thứ hai bên trong năm đạo bóng người như cũng rảnh rỗi tự nhiên, bình tĩnh nhìn về phía phía trên. Lần này đại chiến, sinh tử thiên thu. Nhìn ta yêu tộc tề tâm hợp lực, như sinh dị tâm người, vạn yêu cùng giết. Bạch hổ bạch sư hai vương nhìn nhau một cái, đồng thanh quát, cẩn tuân ngã hoàng thánh lệnh, như sinh dị tâm, muôn lần chết khó chuộc. Cẩn tuân ngã hoàng thánh lệnh, như sinh dị tâm, muôn lần chết khó chuộc. Cẩn tuân ngã hoàng thánh lệnh, như sinh dị tâm, muôn lần chết khó chuộc đầy điện trên dưới cùng kêu lên cao tụng thanh âm chấn mái nhà. Soạn. Uy nghiêm bên trong yêu hậu manh lắc một cái sau lưng áo khoác đại sĩ đỏ ngồi tại bảo y chính giữa lạnh lùng liếc nhìn đám người một cái nói kêu lâm quý kể từ phá cảnh mà ra miệng miệng vạn dân chữ tự thiên bên dưới lại tại tương châu xưng hoàng hậu còn đem cựu châu tứ hải tính tại vũ bên dưới mà ở trong đó cựu chứa ta yêu quốc và cường xa từ thượng cổ đại đạo đạt được liền có nhân yêu lớn tuởng có thể này chỉnh chỉnh vạn năm qua bọn ta yêu tộc lại là qua ngày gì theo cựu châu cố hương bị ép rời tới nam hải hoang vu. Các tộc tử tôn mặc hắn nhân tộc hoặc nấu hoặc nấu. Ai lại dám hướng cựu Châu bước ra nửa bước? Có thể ta yêu tộc đã như vậy khốn khổ, kia nhân tộc há lại từng bỏ qua bọn ta? Liêu Tạ An, Lan Đình, Bạch Linh, kia một người phía sau chưa từng nhiễm ta các tộc huyết lệ, kia một người chưa từng đưa ta yêu dân vô cùng độc nhã. Giờ đây, kia Lâm Quý tiểu nhi, lại ngay cả này lay lắc mệnh cũng không muốn để lại qua. Hắn đang muốn cử binh năm hạ, diệt ta yêu quốc chúng sinh. Từ sau đó, thiên hạ vô yêu, lại không khắc linh. Xin hỏi các vị khả năng nhịn được? Điện hạ chúng yêu nghe xong, lập tức châu đầu ghé thai nghị luận ào ào. Không tuyệt đối không thể nhẫn, thể giết lâm quý, không biết có ai tức giận kêu lên, sớm nên giết trở về cựu châu, trở lại cố hương, cùng là yêu dân tử tôn ai không theo tiếng, liền là trở sinh dị tâm. tầng thứ ba bên trong, đứng lên cái ngọc diện lầm phong áo bào tím thiếu niên cao giọng quát, thất hoàng tử nói rất đúng. ba tầng cuối cùng, có cái mặt đen nhánh tóc ngắn lao giả trầm giọng khen, hiện tại bên trong, ta yêu quốc chính tới lại nạn, sinh tử tồn vong quan tâm một đường, ai sinh chờ ý nhất định có hán tâm, tiểu giám vạn yêu cùng giết. đúng, thất hoàng tử nói đúng, không sai, muội nội nó liều mạng với bọn hắn ta toàn tộc trên dưới nghe lời dăm dắp, giết thông khoái. Trên đại điện bên dưới hầm vang liên thành, vang vọng một mảnh. yêu hầu. bất ngờ mà ở giữa, tầng thứ ba bên trong có cái thân cao mấy trượng, mặt dữ tợn ra hỏa chắp tay lê nói, kia lâm bị như tới chinh ta nam hải, diệt tộc ta chúng lời nói. lão hùng tất nhiên là không cho phép, có thể ta ngược lại thật ra nghe nói, liền ngay cả bị ta yêu cốt trên dưới cực lực xa lánh, thậm chí toàn tộc diệt hết la sát nhất tộc, cũng tại cựu châu rất được dày dặn, cũng không biết yêu hoàng này nhiều tin tức theo gì mà tới, có thể hay không nói rõ. không chỉ như vậy. Thân Mang trường bảo bảy màu gầy gò lão giả tiếp nói nói ra, nghe nói kia Lâm Quý còn tại Lương Châu trợ cái hộp nữ thanh đạo, lại tại Lôi Quang tự dựng lên vị duy nhất có ngũ cảnh tu vi hoàng thử lang chủ trì một phương. Linh Miêu, bảo thử hai tộc bên trong đều có van bối trước sau tại hắn bên cạnh. Lão phu tộc bên dưới cũng có tử nữ từng cùng Lâm Quý cùng đến tận tường mà Thai, giờ đây cũng đều tốt đoạn không việc gì. Càng chưa nói thanh lưu, Cự Hạc cân nhắc từng truyền tin yêu dùng. cũng là kỳ quái, yêu hậu nói vậy lại là theo gì mà tới. Đại. Bạch sư Vương Cương muốn gầm thét, lại bị tới từ tầng thứ 2 âm linh ánh mắt cứ thế mà bức trở về, vội vàng túi thấp đầu không còn dám nhìn. Yêu hậu, Lăng Thiên điêu thánh hai mày vậy một cái, lạnh giọng hỏi, kia mới vừa, hùng, lục hai vị tộc trưởng hỏi. Lời đầu tiên bất luận, thì là kia Lâm Quý thật muốn quét hết Nam Cương, diệt ta yêu linh, ngươi lại lấy tại sao cản? Hắn vừa mới đã diệt Tây thổ, từng bước leo lên tu di đỉnh, đã thành cửu thiên nhân cửu cảnh. Cho dù là chúng ta này một thân lão cốt đầu tất cả đều bỏ ra mệnh đi, sợ cũng khó mà ngăn cản. Ngươi thì là phát động toàn tộc lực thì phải làm thế nào đây? Năm đó trước có liêu Tả An một người duy nhất thuyền tế vạn linh, sau có Lan Đình Nhất Kiếm ngàn dặm chém yêu hoàng, gần đây còn có Bạch Linh đại não ba linh điện. Vẹn vẹn này ba kiện lại đến một lượng, ngươi lại như thế nào lại? Hùng chi kia Lâm Quý chính là toàn cảnh mà ra vạn năm kỳ tử. Tay cầm Thiên, Địa, Nhân, Đạo tứ pháp kiếm, nắm giữ vô cương đại đạo hạo thiên bảo ấn, thì là hắn thật có này tâm, hiện tại ngay tại môn bên ngoài lại có thể thế nào? Yêu hậu có thể có lương sách, nếu không, chẳng phải là mang ta yêu quốc tiêu thân lao vào lửa, tự rước diệt quả. Lăng Thiên điêu thánh tiếng nói lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn về phía chính giữa bảo tọa bên trên cái kia mang lấy ngọc thạch mặt nạ xinh đẹp mỹ nhân. Tấu chương xong, chương 1300. Tu Thiên chi lung, chương 1300. Tu Thiên Chi Lung Điêu Thánh chuyện vừa dứt, đầy điện trên dưới hết thảy đại yêu, lão tổ tất cả đều tĩnh khí dừng thanh âm, hoặc là hai mắt nghiêng trông chờ, hoặc là nhìn trộm đứng ngoài quan sát thẳng hướng yêu hậu nhìn lại, liền ngay cả ổn thỏa tầng thứ hai hắn mấy người cũng đều ghé mắt như mang. Hỏi thật hay? Yêu hậu chỉnh ngay ngắn thân thể, âm sắc rung thăng nói, Điêu Thánh yêu cầu, chính ta muốn nói, bản cung đã biết kia lâm quý tử trời mà ra, sớm tại tương châu sưng hoàng, há lại không làm suy nghĩ. Thiên hạ, thiên hạ thế nào dừng cựu châu một phương, tứ hải ngưỡng, tận tại hà túi mới có thể thánh hậu sưng hoàng. Năm đó hiên viên nửa đường mà băng, lan đình lực cứu vẫn chưa thành có thể này lâm gia tiểu nhi lại là rất nhiều nhìn một cái thỏa đáng bởi vì như vậy bạn cũng đã sớm vì hắn bố trí xong một chương la thiên lưới lớn nay gặp hẹn khiến các vị tụ tập vạn sinh chính là tế núi thu mỏ neo hảo hảo đại tác hắn một hồi ồ tầng thứ hai bên trong có cái thân mang một bộ màu trắng bạc váy dài mặt nạ sa mỏng nữ tử lãnh đạm nói tiếp yêu hậu vừa có như vậy nắm chắc sao lại không mau mau nói đến cũng làm cho bọn ta mừng cái đau nhức sướng một cái khác cao kiểu lấy chân bắt chéo trên đầu sinh đầu mái vật rất là không cho là đúng nhiên qua yêu hậu một cái nói ta cũng kỳ cái kia là thiên lưới lớn đến cùng dạng gì nhi thực dũng dài. có chuyện mau nói. Một cái thân hình cao lớn, miệng lớn răng nanh hãn tử gấp giọng nói ra đầy điện trên dưới, thậm chí Nam Hải yêu chúng ngàn vạn mà tính, dám ở Vạn Hương điện bên trên như vậy mở miệng duy nhất có một cái, chính là vị này hướng tới không che đậy miệng xuyên thiên đại thánh. Vô luận các vị yêu tổ cũng được, vẫn là yêu hậu lao hoàng đã sớm tập mãi thành thói quen, nếu là đổi người bên ngoài sợ là sớm đã bị liền tộc rút lên, da lông không còn. Giáp Thánh đừng đợi. Yêu hậu cười nói, nặng như thế sự tình, sao có thể lời nói nhẹ nhàng lối ra. Thỉnh câu vị nào thiết lập cái phá lời chú tới, để tránh thai vách mạch rừng bị ai lộ đi. Ta tới kia ghế chống bên trên bất ngờ ngưng ra một đoàn hấp vụ chuyển ma hóa thành một cái vẻ mặt che lớp trung niên nam tử kia người tiện tay chảo một cái bao quanh vụ ảnh lập tức biến thành một đầu đen nhánh dài khóa hào hào hào từng cái từng cái xích sắt đông dưng dâng lên tựa như biên dọ dẹt chiếu ngồi chỉ một nháy mắt liền đem vạn hương điện trên dưới che lên cái mưa gió không loạn siêu siêu siêu từng đầu lại xích sắt liên tiếp rủ xuống rơi thẳng vào trước mặt mọi người các vị xin tay cầm xích sắt tâm nói hợp nhất ai như chút có nửa câu lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ nam tử kia gần dọa nói ra điện phía trong chúng yêu nghe xong vội vàng theo lời mà đi Ai cũng rõ ràng, vị này hắc bức âm thánh lại là cơ nào tâm tính? Ai dám chọc hắn không nhanh, liền là hiểm nghi mệnh dài. Vạn Sinh Điện phía trong trên dưới 9 tầng, đầy dãy đại yêu đều là như vậy, liền ngay cả vị ở bà tầng các tộc chi trường, kỳ nhà hoàng thất nhỏ cũng không ngoại lệ. Yêu Hậu bốn phía quét mắt, gặp một lần lúc này, này đại điện trên dưới chưa bắt có xích sắt vẹn vẹn còn 6 vị yêu thánh cùng với tự thân, lao hoàng bảy người. Nhẹ nhàng dung phía dưới phá lệ chân thành nói, việc này không thể coi thường. Vừa có thể một trận chiến định người, yêu Dung Suy cũng có thể thành vạn thế tiên cơ, tuyệt tiên hạ thủ về. Còn mời mấy vị thánh tôn cũng đúng hẹn miếng nước. Sáng lại một người không theo, bản cung cũng không thể nói ra. Được, cung ý theo ngươi. Nữ tử váy trang ứng tiếng, rất là sàng khoái một phát bắt được xích sắt. Lao giả áo bào trắng thoáng trầm ngâm một lát cũng là như thế. Có ý tứ. Hai đầu ác quái cười hì hì nói, như thế nào đại kế có thể làm yêu hậu thật tình như thế, ta ngược lại càng thêm kỳ. Tốt, ta cũng tin ngươi một lần. Nói xong, một tay thò ra bắt được trước người xưởng xích. Lăng Thiên Diêu Thánh nhìn chung quanh một chút, hư lạnh một tiếng cũng không mở miệng, cầm một cái chế trụ xích sắt. Thực mẹ nó dâu dài. Thân hình cao lớn trắng hán đại thủ nắm chặt một mực bắt ở hắc bướm âm thánh cũng thuận tay bắt ở cái cẩm khẽ nết nhìn về phía yêu hậu nói tới phi ngươi. yêu quốc trên dưới tất cả đều biết được này hắc bức cơm thánh am hiểu nhất tà cấm chi đạo một khi hẹn thề mà thành lại khó giải chỗ liền ngay cả chính hắn cũng bất lực Thự nhiên không người có thể miễn yêu hậu nhẹ giọng nhất yếu quăng lên hai cái xích sắt một cái đặt ở bên cạnh lao hoàng trong tay một căn khác cũng gắt gao xiết ở lúc này mới liếc nhìn phía dưới uy như thế quát chư vị bạn cung kế này tên là tụ thiên chi lung thiên hạ chúng pháp thiên biến văn hóa có thể ngược dòng hắn bản nguyên không ngoài cù ma vu người quỷ phật rồng chúng yêu bảy tông có thể thế nhân không biết là Dung bảy tông mà vì một mới có thể thành vô thượng chính pháp, tên là Hạo Thiên Chi Đạo, tự có thiên địa, lệ mấy ngàn tỷ năm có được này đạo giả, chỉ có thanh tăng Hạo Dương. Nhưng hôm nay kia Lâm quý tử ra trời ra phía sau, đủ loại dấu hiệu thấy đã là chạm đến giới hạn, lại không động thủ, sợ là đóng lại vạn chúng lực vẫn không có khả năng địch. Kia Hạo Thiên đạo lực tuy uy hùng hậu không gì sánh được, có thể đồng thời cũng nghịch phệ không tới. Những năm gần đây ta đã bí mật liên thủ bảy tông thánh giả, tại này phương bên trong đất trời tầng tầng bảy gia tổ thiên đại trận, như hắn tạo hóa không đủ, gần như chỉ ở bát cảnh đỉnh phong coi như bỏ qua, một khi thiên nhân tàng sáng chính là bọn ta thu lưới cơ hội tốt bảy tông thánh giả Lăng thiên điêu thánh kỳ thanh âm hỏi đều là những người nào tự nhiên đều là bảy tông chắc tuyệt vạn cổ khó gặp người hẹn thế đã thành hai vào trong lòng biết lại không chút chỗ yêu hậu cũng từ yên tâm cười nhạt một tiếng nói thân ở dòng suối có thể nhảy lên bờ thân ở giang hà có thể vừa xem giang sơn vừa vặn tại đại dương ngươi lại có thể nào nhảy lên trời nơi đây đám người cái nào không trông mong một kinh hạ xuống vạn vật sinh thiên nhân thiên nhân thiên hạ duy nhất thành một người có thể từ bí cảnh mà ra thiên tuyển chi tử lại không ở tại bên trong chư vị có thể biết, lại là vì sao duyên cớ. Không chờ người bên ngoài tiếp lời nói, yêu hậu lại nói, nguyên nhân chính là kia bí cảnh vốn là thanh tăng của mộ, hạo thiên chính pháp bản nguyên, tuyệt địa thiên thông sau đó, kia minh ngông tam tiên giới chỉ có nơi đây một đạo sườn dốc miệng, phàm tứ bí cảnh toàn bộ ra người, tự sẽ ngộ dưỡng hắn đạo, chỉ là tạo hóa khác nhau mà thôi. Một khi diệt sát thiên tuyển chi tử, phần này hạo thiên đạo nghĩa liền sẽ bốn phía tán đi. Lúc trước chỉ là đã diệt cái chỉ là tần gia, thiên hạ tu giả tài trí mấy sợi khí vận, có thể hắn cảnh giới tu vi lại là bội tốc mà tăng, kia a lại ra thức cũng bất quá cửu cảnh giả thành khi đó tham chiến đám người lại là biết bao tạo hóa, yêu quốc bắc, dương châu nam chỉ có một phế tích cổ tích, chẳng có tiến vào người lại từng sông ra như thế nào minh đường. kia khiến ta yêu quốc nghe tin đã sợ mất mật bạch linh không sai lầm như bên trong, nguy hiểm sinh nhất mệnh mà thôi. lại thành bắt cảnh chí tôn, kia quỷ hoàng chu điên, bất quá từ cái này trong đó đến kiện sinh tử bạc mà thôi. Cựu chiếm thanh, duyên hai châu cửu cảnh trong tâm mắt, có thể tổng hắn bản nguyên chính là đời đầu thiên tuyển bên trong long hoàng ngao miệu mệnh tăng ở đây, kia hạo thiên đạo lực tụ này không tiêu tan mà thôi nếu có thể tự tay đánh chết bài trừ cựu cảnh tiên tuyển chi tử, lại có thể đến chỗ tốt gì, tất nhiên là không cần lại bàn về. Tiểu hồ Ly, Lăng Thiên Diêu Thánh nhìn chằm chằm hai mắt không chút khách khí trực tiếp ngắt lời nói, lão thân mới vừa hỏi ngươi, kia cái gọi là bảy tông thánh giả đều là những người nào? Ngươi tổng kéo chút chuyện cũ phía trước không phải lại sao? bọn ta sớm biết nghe cũng vô ích, hắn trở không biết, càng là mê mang. gì đó tù thiên đại kế đến cùng như thế nào, nói thẳng liền tốt, nhất định phải cuốn cái cái gì hoa hoa chẳng. cho là bọn ta cũng là kỳ hoàng tham lam ngươi ra thịt, thời khắc muốn nghe ngươi rong chơi rong chơi lên tiếng hay sao? đúng rồi. Thân hình cao lớn xuyên tiên đại thánh cũng không nhịn được la hét nói, ở đâu ra nói nhảm. Người cứ việc nói thẳng, đều cùng ai liên kết tay, lại là làm thế nào là được. Mẹ nó thật là dũng dài. Tấu chương song, chương 1301. Hỏa Lân nhất tộc. Chương 1301, Hỏa Lân nhất tộc. Tuy nói Nam Hải yêu quốc đã sớm tập học Cửu Châu quy chế, Tôn Ti có thứ tự, có thể yêu tộc trên dưới lệ hướng ngàn và năm, làm lấy cường giả vi tôn. Sớm tại năm đó, Hỏa Lân nhất tộc rất là mạnh mẽ, chỉ là bắt cảnh yêu thánh tửu có 6 7 vị, cái khác các tộc tất nhiên là ai cũng dám nói. Có thể đếm được trải qua đời đời lại gặp hai phiên đoạt quyền nội loạn sau đó sớm biết không phục năm đó Liên lão hoàng tại bên trong lại không chút nào yêu phá suất bát cảnh đại quan nếu không phải cái khác các tộc vẫn đối năm đó tiêu đạo cậu tôn kỳ hoàng người vi phạm cùng giết huyết khế hẹn còn có kiêm kỵ sợ này yêu quốc trên giới đã sớm tứ phân ngũ liệt đao binh nổi lên một phía nguyên nhân chính là như vậy phá vỡ mà vào bát cảnh bảy đại yêu thánh tuy tại trên danh nghĩa vẫn thuộc tính hoàng bên dưới thần nhưng trên thực tế cũng chỉ là cái danh phận mà thôi đầy điện chúng yêu tất cả đều lòng dạ biết rõ liền ngay cả những năm gần đây trên yêu quốc bên dưới lật tay phong vân yêu hậu cũng tựa như không thèm để ý chút nào chư vị đừng nội Việc này thắt quan trọng lớn, lại nghe ta nói tới chính là, yêu hậu ngừng lại hạ đạo, này pháp danh vị tổ thiên chi lung, sáng tạo trận này người chính là ta yêu quốc đầu hoàng kỳ và chiêu. Năm đó, hắn cùng hiên viên vô cực cùng cảnh mà ra, nhưng lại bị mọi chuyện áp một đầu, tiến tới liền ngay cả tử tôn, tổ địa đều bảo toàn không nổi, bị trực tiếp đuổi ra cửu châu. Khi đó, hiên viên vô cực thập cảnh sắp thành đại công sắp đến, cũng không muốn cùng kỳ hoàng huyết chiến đến cùng, liền tại dương châu bày trận, lấy biển làm danh giới. Từ đó, tại ta yêu quốc phía trước liền tăng có nam hải hai chữ. Kỳ hoàng bế quan cân nhắc lâu dài sau đó, cuối cùng tại nghĩ ra cái tuyệt diệu đại kế kia các vị thiên tuyển đến từ hạo ý chân truyền, cố nhiên thần không thể nói, có thể đồng thời đối hắn bản nguyên chi lực cảm giác không phải là ràng bộ công siềng, như lấy hạo thiên chớ pháp tụ, lại làm giải thích thế nào? Có thể chờ hắn lưu định xuất thế, kia hiên viên vô cực sớm biết tung tích không gặp, khi đó kỳ hoàng nghĩ thầm chỗ trông mong đều là tủ khốn hiên viên, có thể lại đến xuất thế lại không chỗ thi triển, nhất thời xa vào điên điên, đâu còn quản gì đó cựu châu thiên hạ, lập tức cũng không biết tung tích. kỳ hoàng lúc đi thông gấp dù chưa lưu lại toàn bộ trận pháp môn, nhưng tại bế quan chỗ lại tản có mấy nhiều vết tích, chỉ là nhất thời không người phá giải mà thôi, đảo mắt lại đếm rõ số lượng nghìn năm. Thiên tuyển lại ra, Lan đỉnh xuất thế. Nếu không phải ra Thiên Đại Bảng Vương lấy cái chết khí lực va chạm, sợ ta yêu quốc sớm biết không tồn. Có thể kia còn lại mũi kiếm, vẫn là hướng ngang năm tới, một kích giết thiên hoàng, từ đó chấn động tới kỳ tộc nội loạn, yêu quốc trên dưới thực lực đại thương, thuận theo lại có liêu tả ăn, bạch linh trước sau xâm phạm. Như thế chuyện cũ, chư vị cũng đều rõ ràng, bản cung cũng liền không còn nói nhỏ. Ngã hoàng đăng vị sau đó rút kinh nghiệm sưng máu, bạch dạ khó ngủ. Như kia nhân tộc lại ra thiên tuyển, nhiều lần bức ta yêu quốc, lại làm như thế nào? Chẳng lẽ lại đời đời kiếp kiếp đều ở bên bờ sinh tử? Thế là. Mệnh ta ám vào cấm địa, cẩn thận phá giải kỳ hoàng tàn tích. Được tổ Long Ân, bản cung trải qua Long Đông phía sau cuối cùng tại giải xuất pháp này, chính là này Tù Thiên đại trận. Trận này lấy thiên địa làm lô, dẫn bảy tông đại pháp làm lửa, có thể hóa hạo ý là lưu sa, có thể ngưng cựu cảnh vị nguyên đan. Đủ loại dấu vết tới, chính là Hàn Lâm Quý sở thiết. Ha, có chút ý tứ. Hai đầu yêu thánh cười ha ha cắt ngang nàng nói, kia trận này cùng Cựu Ly Phong Thiên so với như thế nào? Dị khúc đồng công. Yêu Hậu hồi đạo, Cựu Ly Phong Thiên đại trận chính là yên viên đến từ Hạo Thiên bí cảnh, có thể kỳ hoàn cùng hắn cùng cảnh mà ra, bên trong huyền diệu đã từng ngộ được chỉ là chưa có cửu châu cấm địa, càng vô thiên bên ngoài ma quái mà thôi. Thời có khác biệt là kia cửu ly đại trận chỗ phong chi vật chính là thiên ngoại ma quái, trấn áp chi vật chính là cửu châu khí mạch. Mà tòa này tu thiên đại trận vây khốn chi vật vừa lúc thiên tuyển cửu cảnh, phong hắn chi vật chính là bảy tông nguyên lực. Người nói là lâu không lên tiếng lao giả áo bảo trắng giường như nghị thông suốt bên trong quan thiếu, hơi chút trầm ngâm nói, người nói là sớm biết tìm được đủ để dẫn xuất thất pháp nguyên lực người. Hơn nữa bọn hắn cũng đều nguyện cùng bọn ta đồng hành việc này. Chính là yêu hậu gật đầu khen, chẳng biết dạng lớn thánh quả như thế am hiểu nhất này đạo lại có thể một câu nói toạt ra bên trong đồng uốn, bọn ta trước sau đều từng gặp hồng điệp nguyễn bất họa biết kia thiên ngoại thế giới rộng lớn vô biên, xưa tại thượng cổ thần châu phá toái lúc kia thất pháp nguyên lực tận đã tàn mát, lại trải qua vạn năm diễn biến, cho đến ngày nay đã ít đòi có thể đến được, nhưng hôm nay lại bị ta tìm toàn bộ. kia ma tông sau đó chính là tần gia, tần diệp chết phía sau, tổ xem cháu chết chết tán thì tán, thứ xuất tử đệ tìm tới vô dụng, Con vợ cả tử tôn cũng hơn nửa tạm huyết cùng nhau sắp đặt, duy nhất một người vừa lúc có thể dùng, chính là kia tần bái nữ tần lam, kia tần gia vốn là ma tộc. Thế hệ đích truyền chi tử chọn phi định phía sau đều cần tần diệp khâm điểm. Năm đó, trên Vũ Long Đài, hắn tần ra lấy ma huyết kính tiên, tất nhiên là cầu cái loạn chữ. Lẽ ra dùng máu để trả lại, lấy loạn kết cục. Chỉ là, ở trong đó lại bị Tư Vô Mệnh vô tâm trồng liễu nhiều phiên chớ lời nói. Ám dùng già La yêu thay mục phi chân thân, từ đó trời xui đất khiến phía dưới, khiến cho ma tộc huyết mạch càng thêm thuần chính. Thậm chí, hơn nhiều tần diệp lão quỷ kia, kia tần lam bị thiên tam chỉnh lập tân một đường mang ra, tự cho là dành lấy cuộc sống mới. Có thể kỳ thật, nay ngày ba cũng là ta đã sớm chôn ở tần gia đôi u ám tử. Giả ý cứu nàng cũng chỉ là lưu làm nay dùng xong khi đó trịnh lập tân diễn ra trò hay một bên phóng suất tin tức dẫn tần đăng đến đây một bên lại cố tình lộ ra sơ hở lấy thực chặt thực dẫn lâm quý mượn từ thiên ngoại lò luyện tạm bắt thiên nhân giả cảnh lực có thể lâm quý chỗ không biết là ngay tại khi đó toàn này tu thiên đại trận sớm biết mở rộng thiên tuyển chi tử cựu cảnh hư thành vừa lúc trận này mở ra chi môn năm đó hiên viên tới phương pháp qua một cái nhìn ra huyền cơ chưa dám bước vào có thể tiểu tử kia ngược lại tới thật đúng lúc này tần lam chính là mà tông ngạn nguồn giờ đây đã bị trịnh lập tân mang tới trận nhãn tùy thời đợi mệnh tới thiên Ha ha, thật là càng ngày càng có ý tứ. Hai đầu quái thánh cười ha ha nói, kia cái khác mấy tông đâu? Tuy nói chưa vị từng cái thần trùng bất phạm, thật nếu bàn về tới yêu tông bản nguyên lại duy nhất có Thanh Câu, Tử Vân hai tộc. Phóng nhãn tiên hạ, 12 tổ yêu dư mạch vẹn vẹn này hai chi, mà này tại bên trong thuần chính nhất chính là Tử Vân phản lịch, Ngưu Thanh núi. Ngưu Thanh núi. Nghe xong danh tự này, đầy điện trên dưới tức khắc xôn xao. Liên là cái kia tiện hóa yêu gian trà sao? Mũ nội đó, lão tử mong muốn bạc ra của hắn. Giết ta bao nhiêu tử tôn, đều đổi liền tính đi. Mẹ nó. Này hỗn đản ở chỗ nào? Yêu Hậu khoát tay áo ngăn chặn đám người miệng đầy phẫn nộ nói, "Chư vị không cần gấp gáp, trước đây không lâu, Vũ Châu gửi thư, nói là Đại Hạ yêu làm cho muốn tới Nam Hải nói chuyện. Bên trong bốn tên người riêng bên trên chính là tiểu có Ngưu Thanh núi. Đến lúc đó, đem hắn lưu lại là được." "Được, đến lúc đó để cho ta tới." Nghe nội nó. lão tử trước chém hắn hai cái đuổi chút cơn giận. Yêu Hậu có chút ngừng tạm, nhìn về phía hai đầu trả trách, ta Thánh, nói tới này Phật tông ngọn nguồn, sợ là cần ngươi tự mình đi một chuyến. "Bất quá, lần này nhưng muốn cẩn thận một chút mới lạ." "A." Hai đầu quái trên dưới hai cái đầu bên trên lớn nhỏ không đều bốn con mắt đồng thời trợn tròn, ư không thể tin nói, chẳng lẽ? Phật tông ngọn nguồn là ngộ nan kia tên nhóc khốn nạn. Tấu chương song, chương 1302, Cựu đạo giang. Chương 1302, cựu đạo giang. Đúng vậy. Yêu Hậu Đáp, năm đó như Lai tọa hạ bảy học trò bên trong, đứng đầu cân nhắc ngộ nan Phật pháp tinh thâm. Thân tương một trận chiến phía sau, ngộ nan thân hám luân hồi đạo, theo sau lại cùng ác thánh cùng huyệt mà ra. Phen này nhân quả đến nay chưa hết, thỏa đáng hôm nay, cũng nên cùng nhau giải quyết xong. Này tên nhóc khốn nạn Nghe xong thật là ngộ nan, ác thánh thượng bên dưới hai đầu hận nghiến răng nghiến lợi, thét dài thở dài nói, "Cũng được." Vậy liền gặp lại hắn tao Lộ. Yêu Hậu nhìn về phía cái khác mấy thánh nói tiếp, "Vũ tộc dư mạch bản tại cực bắc bắc cực khổ băng hàn chi địa, cùng trung nguyên nhân tộc thế như thủy hỏa. Từ hiên viên chết phía sau, Nam cung Nghị triều đại lực thi hành, cùng Man cùng bàn, kế, hai tộc lúc này mới trục mà tương dung. Một ngàn năm trước, lại trải qua thu như quân trạm mạnh phân núi, mới có giờ đây bình đao. Vũ tộc hướng tới chỗ kính thần duy có một tồn, chính là được xưng là nộ thần vô hình hồn. Kỳ thật, kia chỉ là vũ tộc tiên tổ một sợi tàn linh mà thôi." mà kia chân chính vu tộc huyết mạch cũng không phải gì đó, ưng, sói, gián, ba tông, mà là tên là nô hai gia sử trí nhỏ máu truyền thừa, cho đến ngày nay cũng vẹn vẹn còn một người, chính là thánh hỏa giáo đời cuối cùng thánh nữ bác sương. thân mang trường bào màu trắng bảy thánh thủ tôn vuốt vuốt dâu dài nói, như thế nói đến, này vu tộc sau đó cũng ở trong tay người, vâng, yêu hậu khẽ gật đầu, tự có ta bản gia tỷ mỗi vây quanh tà hữu, ứng hắn tế thiên vị trí cũng tại cửa bắc, ủy tông nhất mạch nhìn như tới lui vô thưởng, hôn tạm tự không mạnh lạng, thật bàn về tới ngược lại một mực rất rõ ràng, không phải là đến sinh từ bạc. Thư trưởng luân hồi Chu Điên cũng không phải tiếp truyền mấy ngàn năm nam cung thế gia, mà là không có danh tiếng gì Lương Châu tiểu tộc. Bộ tộc này vốn là quỷ tông chính thống, có thể từ thần châu nứt thành bốn mảnh thất tổ quy tịch phía sau, liền lấy quỷ môn kỳ pháp từ phong pháp hồn, can nguyện trầm lạc thế gian phai mở cùng người khác. Không tới khi chết không hiểu phía trước tỉnh, thiên tại thân tử hồn tiêu sau đó mới lấy hư âm trạng thái lại nối tiếp trường sinh. Nói một cách khác, bình thường bị chính là chết phía sau mà thành, có thể tộc này quỷ lại làm lưu sinh mà chết. Bộ tộc này người không cùng ai tranh, tên tuổi không hiện, chớ nói hiện tại chư vị liền ngay cả cửu châu tu sĩ đều hiếm có người biết, còn có như vậy kỳ môn. Hán tộc nhân chết phía sau, ba năm thi giải, ba năm hồn tiêu, lại qua ba năm, được bay ra thiên ngoại, lơ lửng cách trường sinh. càng là nơi đây thế giới bên trong, duy nhất có thể thoát ra thiên địa ràng buộc, tùy ý đi xuyên độc hành pháp môn. kéo dài nghìn năm, kia trong tộc cái khác tiên tổ đều đã thán đi, chỉ có một người thi giải phương tất, hồn phách chưa hết. chính là, Chu Tiền. Chu Tiền. thân mang váy trắng yêu thánh vận bẻ ôn eo rắn hình dáng eo nhỏ, sơ qua cảm giác kỳ dị nói, danh tự này, làm sao nghe được có chút quen hay? yêu hậu quay đầu hướng nàng nói. Khi đó giả thánh từng tu nhập thế pháp, từng cung hợp Hoan tông rất có qua lại. Lại là quên tiêu Tân Tấn trưởng lão sao? Ồ. Sa thánh ngẩn người nói, ngươi nói là? Hợp Hoan tông Chu trưởng lão? Đúng. Yêu Hậu gật đầu nói, bất quá, trước đó, hắn còn có qua một cái thân phận, từng tại Lương Châu giám thiên ti nhận trước, chính là kia lâm quý cấp dưới. Quỷ tông duy nhất pháp bất tử bất sinh, tại hắn trước khi chết đích xác liền là vậy, vô luận tâm trí vẫn là tu vi tất cả đều không có sức lực, giờ đây sao? Lại là khác biệt quá nhiều. Lại muốn gặp lúc nhưng muốn coi trưởng. Lần này nhân quả chính là xà thánh phúc báo đáp, người bên ngoài muốn đoạt cũng đoạt không thể. Váy trắng xà thánh theo thói quen há to miệng vừa muốn phản bác, có thể lời đến khỏe miệng lại dừng ở tù khôn thiên tuyển cửu cảnh, liệt phân hạo thiên khí vận. Này một khi thành sự, nên là cỡ nào lớn phúc duyên, thêm ra một phần cực khổ, nhiều đến một phần quả. huống chi, không phải liền là kia đoàn tụ tiểu nhi sao, mà lại có thể thế nào ta như thế nào? Được. Xà thánh có hơi chút nghĩ, gật đầu đáp ứng lại không mở miệng. Yêu hậu nghe xong xà thánh đáp ứng, lại quay đầu nhìn về phía cự thân tráng hắn nói, "Giác thánh, ngươi cùng lòng tộc riêng có giao tình?" có thể từng biết được tia tông huyết mạch thuần chính nhất. Ân, xuyên thiên giáp thánh không khỏi sửng sốt nói, long tộc nào có như vậy nhiều lời đạo, họ ngao đều là bản gia, chỉ bất quá có chút dòng chính, thứ có khác mà thôi. có thể này mấy ngàn năm nay, tranh quyền đoạt vị ngươi chết ta sống, đã sớm đổi mấy chục gốc dạng. đừng nói là ta, thì là hắn long tộc gì láo sợ cũng không phân rõ ai huyết mạch càng thuần chính chút. không tệ, yêu hậu hồi đạo, long tộc vương triều có nhiều càng biến, tuy nói một mực còn tại ngao thị trong tay, có thể hắn bản mạch vừa vặn lại sớm biết hiếm ai biết. liền ngay cả những cái kia ghi nhớ soạn trong danh sách điển tịch cũng có nhiều xuyên tạc quả thực không tin được thi thật, kia long tộc bản mạch cũng không tại đông hải. người nói là, cựu đạo giang, Lăng thiên điêu bất ngờ thành âm vấn đạo, điêu thánh tâm rõ như mắt hào hào nhạy cảm, yêu hậu khen, thế nhân biết rõ. sớm tại năm đó yên viên, Ngao miểu, kỳ hoàng, như lai, sâm la trở năm người phá cảnh mà ra phía sau đều có một phen hoành nguyện, cũng không biết là gì lập tức triển khai một hồi đại chiến. thắng thua trận này như thế nào không cần nói tỉ mỉ. từ nay về sau rồng, yêu hai tộc rời khỏi cửu châu, phật môn cách sơn phong quan, vĩ tông cũng từ mai danh nhận tích. ngay tại một trận chiến này bên trong, long hoàng ngao miểu bản thân bị trọng thương tới hắn không kế thừa cùng phía sau. Đến sau, hắn lại che giấu hai mắt người mượn chất vị tử. Ngay tại Long Hoàng Bế Quan sau đó không lâu, Long tộc đại loạn, chi thứ thắng được, tiến tới xuyên tạc điện tịch vượt qua diện mục thật sự. Cũng từ giờ khắc này, Long tộc trên dưới cái gọi là dòng chính, thứ phân chia sớm biết phá vỡ. Lại qua mấy ngàn năm, kia khi đó bị đuổi xuống đài một chi bên trong có cái tên là Ngao Nhân Ái Hậu thế tử tôn, ám trợ Tân Vương đăng cơ đại công vô lượng, có thể hắn lại kiên quyết cự tuyệt không nhận hết thệ phong thưởng, chỉ cầu họa vực là vừa, Phong Hạo Cựu đạo trang. Mọi người đều biết, kia cửu đạo giang cũng không tại Đông Hải bên trong, là từ thượng cổ thời kỳ Lưu Thái nhất nhất kiếm mở ra, ngay tại nhân tộc cương vực. Nay một thỉnh cầu tất nhiên là không có ai phản đối. Thế là, kia cửu đạo giang Long Vương từ đó liền trú tại, mà hắn mới là truyền tới hiện nay duy nhất chân Long chi huyết. Liên ngay cả hậu thế bên trong, cùng Lan Đình, đại băng vương, a lại Gia thức, Âu Dương đại diễn vương đồng cảnh mà ra thần Long tôn giả ngao cương đều là chi thứ trở nhánh. Lúc đầu này chân Long huyết mạch tổng cộng có hai cái, một cái là cựu đạo giang Long Vương ngao nhân ái, một cái khác là còn của hắn ngao lãng có thể sớm mấy năm kia ngao lãng lại bị lâm quý giết, nghe nói lại bị rút ngân bạc cốt bán cho thái nhất môn, lại là lâm quý. Lăng thiên điêu hai mắt nhíu lại, dường như nghĩ tới điều gì, lại là làm sao không là hắn. yêu hậu cười nói, một màn này mưu thiên đại cục sớm biết bố trí thật lâu, thậm chí tại hắn vừa mới hàng thế tới tiểu đã kết thúc. mỗi cái tông người biết loạn bên trong thủ lợi, thiên ngoại dịch giả trợ giúp, không hiểu nội tình người tăng tuổi chất dẫn cháy, bắt đầu hạ xuống hôm nay chính là thuận thiên tượng. một kinh hạ xuống, vạn vật sinh. chết nhất cử cảnh thiên tuyển, có thể phân hạo thiên khí vận lại là sao lại không làm? năm đó. Tiêu Tư vô mệnh vẹn vẹn lấy sang linh bị dẫn, tự quên bao nhiêu người bên trong hảo tiệt. Trước đây ít năm chỉ là phá vỡ đại tần chia cắt địa mạch chi khí, liền làm bao nhiêu đạo tông bắt cảnh đứng ngoài quan sát rảnh rỗi trông chờ. Giờ đây đây chính là hạo thiên khí vận, lại có thể khiến bao nhiêu người say mê si mê. Không chỉ có là Ta yêu quốc trên dưới, cái này Chu Thiên trong ngoài nhiều thiếu tôn người đại năng đều đang lặng lẽ đợi chờ hay mở màn. Tiêu Tù Thiên Chi lung lặng lẽ đã mở. Lâm Vi Tiểu Nhi đã là thai kiếp khó thoát. Ta U quốc thành bại càng là ở đây nhất cử. Đại điện trên dưới một mảnh nghiêm nghị, yến tĩnh có thể nghe kim chỉ có bảy tại trên ghế dựa lão hoàng ngủ say xưa chính hương khi đó gấp lúc chậm tiếng ngáy tựa như buồn bực hạ gió, tùy ý mà vô hình tấu chương song chương 1303 sinh tử ba hơi Chương 1303 sinh tử ba hơi duyên châu hát nha quạ tầng mây mưa gió không loạn tiếng sấm ầm ầm kéo dài mới nghỉ Vụt. bất ngờ mà ở giữa một vệ thanh quang nghiêng cướp mà qua chớp mắt chặt đứt vạn dặm thương khung mây khói tan hết chúng ảnh trồi lên lại vừa nhìn lúc không phải gì đó đẩy trời vân vũ mà là quỷ anh chủ niệm triệu từ anh triệu vạn vương dẫn đầu lịch đại tiên tổ linh kiếm dương nỏ trương Thanh, duyên lượng địa quỷ tộc tướng xoáy tận đã tụ tập, từng cái trợn mắt chỗ hướng. Nếu không phải này đạo Thanh vận phù quang bất ngờ thân mà ra, sợ là hai cùng nhau đã sớm giết thành một chỗ. Phù quang chính giữa, Lâm Quý chắp hai tay sau lưng uy nhưng mà lập, ngóng nhìn phía trước nói, hồi lâu không gặp, giờ đây nên là xưng ngươi quỷ hoàng đi. Đối diện không trung bay ra một sợi thải sắc vân vụ, thuận theo Huyễn thành cái giải lụa màu phiêu phiêu váy dài nữ tử. Chính là cùng Lâm Quý cùng cảnh mà ra quỷ tông chi tử, nam cung linh lung. Thật muốn tính toán ra, từ ngươi ta lương thành mới gặp cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Nam Cung Linh Lung mặt không chút thay đổi nói, nhưng hôm nay, đảo mắt gặp lại đã là xưa đâu bằng nay. Ai có thể nghĩ tới, kia tứ cảnh nhỏ bắt lắc mình biến hóa cuối cùng thiên hạ cộng chủ. Năm đó kia vây thành nổi lên, tiến tới độc chiếm thành, duyệt lưỡng địa quỷ vương cũng thành ngươi xây công nền tảng, cho diệt khói bay. Lâm Quý, ta không nguyện đối địch với ngươi, lần này đến đây duy nhất có một câu muốn hỏi. Nói. Lâm Quý cũng không khách khí, thẳng thanh em hồi đạo. Chu Điên đã trừ, thanh, duyệt đợi phục. Đợi ngươi thiên hạ nhất thống lúc, lại đem như thế nào làm cho ta quỷ tộc. Nam Cung Linh Lung vừa mới nói xong, kia rất nhiều quỷ tộc tướng soái tất cả đều cùng nhau nghiêng đầu lại nhìn về phía Lâm Uy. Tộc nữ nói: Nhân vị khác đường, pháp không cùng đường đạo môn trên giới cân nhắc có khai sáng sĩ, gặp có lương thiện yêu vẫn có thể lưu hơi thở tại thế, nhưng lại cho tới bây giờ khó gặp dung quỷ người. Nhân yêu lương tộc hôn tạm thật lâu, Bắc có tộc địa, Nam có Hàn Quốc. Liên ngay cả tại tầm thường bách tính ở giữa cũng mừng nghe nhạc đạo chuyển có mấy nhiều nhân yêu tình chưa hết thoại bàn thì làm. Có thể quỷ tộc lại rất là bất đồng. Người thuộc tính tinh dương, quỷ thuộc tính tà âm âm dương tương hợp, tất có một bị thương. Cho dù là nhất lương thiện, chưa hề hại qua người bị hồn một khi bị tu sĩ gặp được, tiêu kết quả tốt nhất cũng bất quá là tán đi tàn niệm, hóa thổ vì an bài. mà bọn hắn này nhóm đã tu sang có thành quỷ tộc tướng soái, vô luận môn nào phái nào thậm chí năm đó vậy mục nát đại tần triều đình cũng không dung qua. giờ đây nhân tộc thánh hoàng hạo phong thiên bên dưới vung lay động tứ phương, vừa mới đã bình định tây thổ phật quốc, xoay người lại tới duyên châu đã diệt quỷ hoàng chu điên. kia sau một khắc, có phải hay không liền nên thừa cơ diện tận quỷ tộc nhất thống sơn hạ rồi? như thế nào bố trí ngươi quỷ tộc? lâm quý niệm thanh âm chuyển mà cười nói, cũng phải, ngươi ta cùng từ trời ra, ta chính là đạo môn thiên tuyển. Ngươi là quỷ tộc chi tử. Giờ đây, Hắc Bạch Song Sử ở xa thiên ngoại, Quỷ Hoàng Chu Liên mới vừa đã bị xử tử. Nơi đây thế giới, duy ngươi Linh Lung mới là quỷ tông chi chủ, cũng nên có câu hỏi này. Khéo léo là, sớm tại không xa phía trước, Phật Chủ Như Lai từng có cùng hỏi. Vừa mới không lâu dài, Nộ Kiếp cũng ra lời này. Ta cũng không cần che che, nói cùng ngươi biết chính là, ta chỗ cầu không ngoài bốn chữ, thiên hạ bình an. Vụt. Lâm Quý nói xong, dương thủ chỉ đi, một vòng vàng óng ánh hồng quang đại nhật lăng không chiếu xuống. Tại đầu kia kim sắc cự long ngũ trào ung tùn phía dưới, bốn quả chữ lớn thiểm thức thanh quang, sáng chiếu khắp nơi. Lâm Quý ngừng lại bên dưới tiếp tục nói, mà này cái gọi là thiên hạ, cũng không phải là chỉ là thanh, duyệt, tương, kinh cấp cựu châu mà thôi. Đông Nam hai biển, Tây thổ cực bắc tận ta đại hạ chi địa. Cái gọi là văn dân, cũng không phải chỉ là ngư tiểu tôi tớ, tu sĩ phàm dân. Thế gian vạn tộc, ý theo ta chuẩn mực đều là ta dân. Ma, vu, đạo, quỷ, Phật, rồng, yêu vốn là giới này bảy tộc, như khăng khăng diệt trừ các ngươi, lại là ở đâu ra vạn dân danh sương. Trời sinh vạn vật, linh vận hắn thân. Trừ ta đạo môn, các tộc tự có thông thiên pháp, nếu không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, lại là ở đâu ra vĩnh thế trường an? người cũng tốt, quỷ cũng được, mặc kệ ngươi xuất từ kia tộc, lại là tu kia tông pháp môn chỉ cần án độ tuân theo luật pháp, ta liền một mực đồng nghiệp. Ta đại hạ thổ vĩnh viễn không biên giới, nơi đây thiên hạ thậm chí ngoại giới tam thiên không chung 33 sớm muộn nhập vào ta vực. Ta đại hạ minh nhi ống không cự tuyệt gì. nơi đây bảy tộc thậm chí chi thứ bên ngoài loại, một khi quả thật thuận quy phục chính là ta đại hạ con dân. thiên hạ lớn, xa không bờ bến. vĩnh an an bài, vạn dân tề hoan. mà này vạn dân bên trong, sớm đã có người quỷ tông nhất tộc. linh lung, lâm quý có hơi chút nữa, chỉ hướng triệu tử anh một đám nói, nói đến. Triệu Thị bí pháp cùng ngươi nam cung ra truyền dị khúc đồng công. Ta vừa dung hạ được Triệu Thị hồn quỷ, thế nào lại phóng bất quá chi thứ trở nhánh? Nói xong, Lâm Quý liếc mắt qua quỷ tộc tương xoáy, lạnh dọa quát: Tiêu Chu điên bởi vì ác mà chết, không phải quỷ tội. Các ngươi thần phục dây lát vì ta dân, nếu dám lùi với, chém thẳng không buông tha. Sinh tử ba hơi, tự hành đoạn đi. Hô! Thanh âm chưa dứt, một đạo cực đại không gì sánh được âm dương ngư cuồn mở rộng đi, phẫn nộ bao quát ngàn vạn giảm, toàn bộ nhi men ngưng thành, duyên hai châu đều ở trong đó. Vụ. Lâm Quý giương tay chỉ tay, đạo kiếm phóng lên tận trời, tán ra ngàn vạn đạo kim quang cao cao treo tại chúng quỷ đầu đỉnh, kia rất nhiều quỷ tộc tướng xoái nào dám động đậy, hào hào quay đầu nhìn về phía nam cung linh lung. lâm quý, nam cung linh lung có chút lo nghĩ nói, người mới vừa chi nôn, lấy trời vì thể. lâm quý cùng nổi lên hai ngón tay xa hướng cung thường, đồng thời lối ra thị thầm, một hơi, vụ, ngàn vạn đạo kim quang lợi kiếm ong long chênh đều, phản phất tùy thời đều đem cuồng hạ xuống mà xuống. một đám quỷ tộc rất là kinh hoàng, bị tiêu cố lăng thiên cái thế bị áp chấn đến sợ hãi mặt rên. Ở trong đó quá nhiều tướng xoáy đều là năm đó theo Chu Điên vây khốn lương thành tiểu quỷ, số lại khi đó tiểu gặp qua đứng tại trên đầu thành điều hành giám thiên ti tuần bộ nhóm khắp nơi phụ kiến thành trì Lâm tổng bộ. Sự tình quá nhiều năm, thiếu niên kia bộ dáng vẫn tựa như lúc trước, có thể hắn uy thế sớm biết phảng phất giống như kinh thiên. Lúc này, tụ tập ở đây quỷ tộc manh tướng có tới mấy ngàn thành viên, chỉ là chủ xoáy cảnh đàng phong mắt thấy phá pháp thành vương người tiểuu có trên dưới 100 cái, thậm chí xa so với năm đó vây khốn lương thành lúc Chu Điên đều càng thêm khó chơi quỷ vương cảnh cũng có 4 năm cái. Càng chưa nói Nam Cung Linh Lung vừa mới phá sông lên bắt cảnh đại quan, hùng cứ lưỡng châu chi địa một hoàng cân nhắc vương mãnh quỷ tướng chủ xoáy mấy ngàn thành viên ngược dòng hướng mấy ngàn năm quỷ tộc chưa bao giờ có như vậy mạnh mẽ lực như tại năm đó chu liên nắm giữ thực lực như vậy vậy còn khốn gì đó lương thành sợ là đã sớm xua quân lên phía bắc đã diệt kinh thành nhưng lúc này hết thảy tướng xoáy đều bối rối không gì sánh được một người duy nhất kiếm lại tại như vậy cực gầm chi địa ngang nhiên uy hiếp quỷ tông toàn tộc nay tại dĩ vãng nói đến nhất định là chuyện cười lớn không ai dám tin nhưng hôm nay lại là không có ai sinh nghi chỉ cần lâm quý nhất niệm sinh ra to lớn quỷ tộc như vậy tịch diệt hai người lâm quý cao dọc đều kia từng đạo kim quang sớm biết ngưng tụ như thật kiếm mang lấp lánh che kín bầu trời lít nha lít nhít treo giữa không trung vương có một cái xóa tóc dài hồng y dị quỷ vương thực tế nhịn không được vội vàng thúc giục kêu nam cung linh lung nam cung linh lung bình tĩnh nhìn về phía lâm quý hai mắt như lúc nói lâm quý ta lại tin ngươi nhưng nếu không như thế cũng đừng trách ta thân thủ vị thiên hạ này ba hơi lâm quý hai mắt nhíu lại Vụt. vạn thiên đạo kiếm ảnh đồng quang tránh hạ xuống tham kiến thánh hoàng ngay tại lúc đó nam cung linh lung nằm dặm người quỳ xuống tham kiến thánh hoàng mấy ngàn quỷ tộc tướng xoáy đồng thanh hô to, đồng loạt quỷ thành một mảnh. Tấu chương xong, chương 1304, trích hỏa ma phượng, chương 1304, trích hỏa ma phượng. Tham kiến thánh hoàng. Một đám quỷ tông tướng xoáy cùng têo lên hô to. Siu siu siu, mấy ngàn trôi kim quang lợi kiếm lăng không mà giáng xuống. Phanh phanh phanh, hơn phân nửa tướng xoáy tùy theo pha thoái, đạo mắt hóa thành bay xương mù bụi bặm. Còn lại kiếm bảo hào treo tại chúng quỷ đầu đỉnh, phẫn nộ bung ra từng đạo kim sắc hoa quang. Tiêu từng cái tướng xoáy cũng tốt, quỷ vương cũng được, tất cả đều lo sợ không yên kinh hãi run rẩy phát run. Một người duy nhất kiếm gần như chỉ ở trong khoảnh khắc suýt nữa hủy diệt quỷ tông toàn tộc. Như vậy thần uy, ai có khả năng cung địch Lâm Quý đứng lơ lửng trên không, chậm rãi đảo qua còn lại chúng quỷ lạnh giọng quát, đại ác khi thiên người, tận đã lập giết Các ngươi đã túi đầu liền vì ta dân, tái sinh dư ác coi đây là lệ. Ta đại hạ huy pháp, kia ác không dung, các ngươi có thể khỏi phải. Thánh hoàng tại thượng, không chỗ không theo. Chúng quỷ vội vàng ngẩng thanh. Lâm Quý lại nhìn mắt túi đầu, túi đầu vẫn không núp nhích Nam Cung Linh Lung, chính xác kêu lên, Nam Cung Linh Lung. Tại, người tuy là quỷ tông, có thể trên dưới quanh người lại không tia ác quôn thân, ngược lại cực kỳ khó được. Người ta cùng từ trời ra, hôm đó phía sau tạo hóa nhất định đem không tụ. Chấm, niệm ngươi nhất tâm hộ tộc, lớn quả thật trí thiện. Hiện phong ngươi làm quỷ tông tông chủ, chủ vạn giới chư thiên quỷ hồn, ngươi có thể nguyện đến. Thần, cảm ơn thánh hoàng khắc sâu ân. Nam cung linh lung lại đem đầu giảm thấp xuống mấy phần. Lâm quý điểm gật đầu, dương vung tay lên nói, lấy. Siêu. Kia treo giữa không trung từng con lợi kiếm đột nhiên tụ thành một chùm kim sắc quái ảnh, veo một cái thẳng theo nam cung linh lung đỉnh đầu phá sông lên mà vào. Hạo thiên pha ấn, như vậy lúc thành. Thanh châu ma địa đã bị ta trừ bỏ, có thể kia phương cẩm cố chi địa nhất là cửa cơm vị trí đối ngươi quỷ tông có lợi thật lớn, ngươi trước dẫn đầu bộ tộc tiến đến tu trình. Vâng. Nam cung linh lung khởi thân đáp. Triệu vạn vương. Lâm quý quay đầu nhìn về phía một bên khác. Thật tại. Triệu thị tiên tổ tiến tới một bước. Trước đây tỉnh cũ thị phi khó phân biệt, nay gặp công tội tự có trời bình. Ngươi cũng theo nam cung cùng nhau đi tới đối lại triệu lúc cùng đến tuân mệnh. Vâng. Triệu vạn vương nặng thanh ngấm đáp. Triệu tử anh. Lâm quý lại tiêu lên. Đến ngay đây. Vẹn vẹn còn quỷ pháp chi thân triệu tử anh run rẩy đi về phía trước nửa bước. Trước đây người mấy phạm ác tận đã bước qua, nay gặp đỉnh bí mật chi công rất là cao minh. Chính có một chuyện, từ người gần gũi hướng nhất là thỏa đáng hợp bất quá. Nói xong, Lâm Quý điểm tay chỉ tay, một sợi thần thức trực tiếp lặn vào Triệu Tử Anh hồn niệm bên trong. Cái này, Triệu Tử Anh cảm niệm đến thần thức chi ý không khỏi giật mình. Làm theo là được. Lâm Quý lạnh giọng hồi đạo, thuận theo xuyên thấu qua đải trời trên dưới trùng điệp quỷ ảnh, nhìn về phía cho Mên Mông Sơn xuyên đại điệu tự nhiên thở dài nói, các ngươi đều tán đi a. Nay thanh, duyên hai châu nghìn năm căn cõi, tích âm mấy lâu dài. Giờ đây, phục ta đại hạ cũng nên lại thấy ánh mặt trời. Vâng. Nam cung linh lung, triệu văn vương, triệu tử anh ba người tề ứng một tiếng, thuận theo dẫn theo một đám quỷ tộc cùng hướng thanh châu tán đi. Hô, mạnh mẽ trận cuồng phong nổi lên, thổi đầy trời vân vụ đống nhiên phá tán ảo ảo ảo. Mưa rào suối xả, phá thiên mà rã xuống. Mịt mờ màn mưa bên trong, mắt thấy kia thiên lý giang sơn trong suốt phát sáng, thật giống như bị trong nháy mắt tẩy đi nghìn năm ô với mai. Lâm Quy đứng ở giữa không trung bốn phía nhìn một chút, thẳng hướng duyên châu chính tâm một chỗ núi bên trong vũng cốc đi qua. Kể từ phá xuất cử cảnh, thành cửu thiên nhân sau đó, chẳng những mắt đến ngang giảm, bên trong vạn vật càng là mịt may tất hiện. Không cần đến ai tới chỉ điểm, liếc mắt liền phát hiện thiết lập tại duyên châu cửu ly đại trận, kia cửu ly phong thiên đại trận phân tại cửu châu đều có một chỗ, bên trong trận có thiên ngoại ma quái. Theo hỏa linh nói, đây là hiên viên vô cực sớm tại năm đó từ thiên ngoại bí cảnh mang ra phía sau cùng phong tại các nơi. Tương châu âm dương song sinh đẳng, duy châu kim cương ma long, thanh châu luân hồi đại ngậm điệp đều đã trước sau bị hắn chỗ chạm. Lúc này đi qua duyên châu, lại há có thể bỏ qua, đứng ở không trung nhìn lại, toàn bộ nhi duyên châu địa hình rất là quái dị, tựa như là một cái lộ ngược lại cực đại không gì sánh được bánh cao lương. Kia bốn vương tám hướng hoặc là liên miên đổi núi hoặc là chiều cao ngọn núi, lại tại ở trung tâm đống dương vũng ra tốt lớn một cái hố, có tới phạm vi mấy ngàn lần giảm. Theo ảo ảo ảo mưa to một mực hạ cái không ngừng, xa như vậy theo khắp nơi đồi núi, cao sơn bên trong chạy xiết mà xuống cổ cổ dòng suối tất cả đều thuận từ địa thế hạ xuống đất chúng bên trong. Có thể kỳ quái là kia đất chúng phía dưới chẳng những không có nửa điểm nước động, thậm chí còn ruột thì vết bốn ra vết dạng ngàn lần giảm, phản phất một hồi kinh thiên hạn hán kiếp từ thượng cổ đến nay vẫn chưa từng tuyệt. Từng cái từng cái dòng sông thuận sườn dốc mà xuống, đáp xuống đất chúng bên trong trong nháy mắt khô cạn, liền ngay cả nửa điểm hơi khói đều bốc lên không lên. Lấy lâm quý trước mắt cảnh dưới tự nhiên một cái có thể biết bị phong ở chỗ này mà quái nhất định là hỏa hệ chi vật. đừng nói cái gì toàn bộ châu mưa to, sợ là cửu đạo giang chạy cách nơi đây cũng sẽ như vậy mà đi. lâm quý đệ xuống thân hình tới không hơn 10 trượng, bốn phía nhìn một chút đại trận góc cực, bất ngờ mà hướng về một tòa chuỗi lụi gò nhỏ dương tay chỉ tay nói mở. với anh, mấy một cái núi đá đổ tung, loạn thổ trung tiên. cuồn cuộn xương mù chậm chậm tán đi, đồi núi phía dưới chính là lộ ra một mặt bia đã đến. kia phía trên hoành bằng dọc theo viết bốn chữ lớn trinh hỏa ma phượng, chính là hiên viên bất tích. lại vừa nhìn lúc dưới tấm bia đá mặt còn lít nha lít nhít khắc lấy quá nhiều chữ nhỏ. bất quá kia lại là một loại khác chữ viết, cùng khắc vào thiên ngoại thôn mặt đá bên trên nửa bộ kinh văn giống nhau như lúc. lâm quý treo giữa không trung nhìn lướt qua, chỉ gặp kia bia bên trên chô ghi nhớ cũng không phải là trích hỏa ma phượng qua lại cố sự, mà là, sớm tại thiên ngoại thôn còn chưa viết xong hạ bán bộ kinh văn, cuối cùng đoạn kết chỗ càng là mạc danh kỳ diệu viết hai hàng chữ kim đỉnh thần quang phá tiểu tiêu lạc phượng quy thiên vào này vỏ. ưn, lâm quý không biết vì sao ngầm hạ sinh kỳ, nhưng cũng không có lại nghĩ lại, đại thủ lưa cầm bông dưng một trào ẩm. Giữa không trung nổ ra một tiếng kinh lôi, ngay sau đó nói đạo kim quang ngưng tụ thành một cái trăm trượng đại thủ, một bản một mực viện chắc địa đá. Tới. Kịch kịch kịch. Theo lâm quý một tiếng quát lớn, kia nặng có mấy vạn cân núi hình dáng địa đá ầm vang lắc lư, chậm rãi rời đi mặt đất thẳng hướng trời cao bay lên. Hô. Địa đá vừa mới rút ra mặt đất, tự gặp một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm mánh một cái phóng lên tận trời. Thô chừng trăm trượng, xa bay đến chân trời mới rậm hơn. Chớ nói toàn bộ nhi duyên châu, sợ là cửu châu thiên hạ tận người có thể thấy được. Rang rắc rang rắc. Phẫn nộ phun mã tới hỏa trụ nướng đến bốn phía sa thạch gào ào hóa thành sương mù xung quanh nhiệt độ cũng đống nhiên lên cao, kia hỏa trụ cách lâm quý có tới trăm trượng trên dưới, vẫn liền tựa như thân ở lô một bên. mở, lâm quý lại một tiếng uống, bên cạnh hai bên hóa thành hai đạo hư ảnh đến, như nhau đều là thanh y rìa vẫn tóc, như nhau đều là lâm quý bộ dáng, có thể biểu hiện trên mặt lại là hoàn toàn khác biệt. bên trái cái kia lâm quý mặt mũi hiền lành, nở nụ cười, bên phải cái kia lâm quý nghiêng mày trợn mắt, đều là tiêu sát, tựa như trôn sâu ở duy châu địa hạng, bao trùm tại chảng mã chân dưới thạch bích phật tượng mở dạng ba mặt tam thể, đều cầm nhất niệm. đây chính là giờ đây lâm quý ba pháp chi thần, phật thân hiền tâm vu thân lộ diện đạo thân hạ nhiên tới bên trái mặt mũi tràn đầy hiền hòa lâm quý hai tay chắp tay trước ngực lại một tiếng uống. vu giữa không trung vang rội ra một tiếng trung vang nơi xa lại một tòa chuỗi lủi núi nhỏ hơi trao đảo một cái ly khai mặt đất tái khởi bên phải nét mặt đầy vẻ giận dữ lâm quý tùy theo hét lớn phía trước mặt đất bất ngờ mà dâng trào lật qua lật lại như nhau một tòa núi nhỏ dạng bia đá cũng bị cầm ra mặt đất hô hô ngay tại lúc đó tại kia hai tòa núi nhỏ phía dưới hai đầu ngọn lửa màu đỏ thắm trụ lớn cũng theo đó điên cuồng gào thét thăng không đại trận đã phá Hỏa Phượng đem ra. Tấu chương xong, chương 1305, Lâm Vượng. Chương 1305, Lâm Vượng. Tới. Ba pháp chi thân đồng thanh hét lớn đạo sinh tự thủ, ma sinh chủ ấn, vũ sinh dây leo, diễn phần mình một mực nắm lấy một tòa núi nhỏ bạn không mà lên. Hô hô hô. Theo sát phía sau, ba đạo xích hồng sắc hỏa trụ điên cuồng gào thét lên không, chỉ một nháy mắt liền đã nhảy vọt đến chân trời hơn mười dặm. Wen, âm u ù gắn đầy rùa tỉ vết trên đại địa rung động ầm ầm, cát đá bụi đất tầng tầng trần lên. Cựu Ly đại trận phong ấn đã trừ, bên trong ma vật tuân gia muốn ra. Ầm. Mạnh mẽ thanh âm nổ vang. Phương viên hơn 10 dặm tận thành trống không, hết thảy tất cả đều đã hóa thành hắc trò tàn đất khô cạn. Mênh ngông hắc tịch bên trong, một đạo xích hồng sắc quang ảnh hô một cái phóng lên tận trời, xa cùng Lâm Quý châm trượng mà lập. Lâm Quý định nhãn vừa nhìn, bất giác hơi kinh ngạc, kia ma vật không hề giống trước đây thấy tương châu ma đẳng, duy châu ma long một dạng to lớn vô cùng, cũng không giống thanh châu ma điệp một loại huyền vô định hướng, mà là sớm biết hóa thành nhân hình. Xem ra duy nhất có 7, 8 tuổi lớn, thân mang một thân đỏ thẫm váy dài, mái tóc màu đỏ hạ xuống tới gót chân, liền ngay cả kia một đôi trùng động hai mắt cũng đỏ sáng đỏ rực. Càng thêm kỳ quái là kia giống hệt nữ đồng ma vật trong mắt cũng không có cái gì thùy ý hận niệm, mà là nhạt như thu thủy đồng dạng. nhìn chăm chăm hai cái u mê đại nhãn ngơ ngác nhìn về phía lâm quý, tựa như cách nhà lạc đường giật mình vô chi tiểu hải tử. trước đây gặp ma vật, vô luận là chui từ dưới đất lên trùng thiên song sinh đẳng, vẫn là đại thế bàng bạc thôn thiên long, tất cả đều khí thế hung hung đâu còn dung ai lại làm nghĩ nhiều. có thể này ma phượng đúng là bộ dáng như thế, trên dưới quanh người càng là sạch sẽ không có nửa điểm ác quả cuốn hút tạp. trong lúc nhất thời lâm quý có chút không đành hạ xuống tay, tiếng quát hỏi, ngươi này ma vật đã hóa thành nhân hình, có thể lại nhận biết tiếng người. Ma Đồng ngẩn người, mở ra miệng nhỏ khép lại hợp số bên dưới lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Sớm tại thận từng thấy, đã bị ma hóa lưu thái nhất. Hổ Phi hai người tuy có tàn thức nhưng lại tắt tiếng không nói gì, liền ngay cả Ma Vật Linh Châu cũng là như thế. Này Ma Vật vốn là đến từ thiên ngoại, lại bị nhốt bỡ đến tận đây mấy ngàn năm, nghĩ đến càng là nhất dạng. Có thể kỳ quái là, như nhau đều là Ma Vật, nàng lại lấy gì sinh đạo? Có thể hóa thành nhân hình? Chẳng lẽ là kia nửa bộ tàn kinh nguyên cớ? Kia Ma Đồng có chút không cam lòng liên tục trương khải đôi môi, gấp hai tay lật mũ, khuôn mặt nhỏ trướng đến thản nhiên đỏ bừng có thể vẫn là tại sự tình vô bổ một thanh âm chưa ra, thằng đến cuối cùng rất là bất đắc dĩ thở dài, rất là thất vọng lắc đầu, thượn như tắt tiếng tắt tiếng tiểu hải tử, vừa thương cảm lại bất lực, ngươi này ma vật tuy không có khả năng lợi, có thể nghiêm chỉnh đã sinh linh hóa trí tuệ, có thể lại hiểu ta chi ý, này nơi đây thiên địa, không phải ngươi vị trí, lâm quý vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, ma đồng điểm gật đầu, theo sau lại lắc đầu, lâm quý gặp một lần kia ma đồng vẫn là cái hiểu cái không, có thể cuối cùng còn có thể thô hiểu hắn ý liền từ đưa ra hai ngón tay nói, giờ đây ngươi duy nhất có hai con đường có thể chọn, con đường thứ nhất như vậy tuyệt diện. Đầu thứ hai, theo ta mà đi. Ngươi lại muốn chọn kia một đầu. Kia ma đồng nhìn chăm chăm một đôi tinh sáng đỏ thẫm đại nhãn hơi giật mình nhìn một chút lâm quý, lại chuyển hướng khắp nơi mênh mông vạn lý giang sơn nhìn một chút, theo sau chậm chậm vươn hai ngón tay. Được. Lâm quý đáp, ngươi này ma vật có lẽ là nhận tàn kinh nguyên cớ, đã hóa thành linh trí. Đã ngươi tuyển theo ta mà đi, kia liền như vậy sang ngươi tao ngộ. Nếu là nửa đường sinh ác, nhất định là tội quả khó thoát. Nói xong, Lâm quý tam trọng pháp thân đồng thời chỉ tay đỏ, xanh, hoàng tam sợi quang mang ngưng tụ thành một đường trực tiếp lặn vào ma đồng mi tâm. Hạo Thiên Đại ấn chợt phát kim quang, cũng tự lạc cùng hắn bên trên đạo cấm, phật ấn, vũ chú tam trọng đại pháp đồng thời phong chắc chắn, lại trải qua Hạo Thiên Đại ấn che hạ xuống, đã chấn trụ ma tâm. Kêu ma đồng có chút không thích hợp, có chút nhiễu mày lại, thế nhưng chưa phản kháng thành thành thật thật nhận cầm cố. Ba cấm hoàn thành, kim quang tán đi. Tại Kêu ma đồng chỗ mi tâm chính là lưu lại một cái xích hồng sắc đốm nhỏ, liếc nhìn lại, tựa như trời sinh như vậy mày đóng cắt. Ngay tại lúc đó, kêu ba đạo phóng lên tận trời xích hồng sắc hỏa trụ trong nháy mắt tán đi, phương viên hơn mười dặm nhiệt độ không khí cũng đống nhiên lùi giảm. Lâm quý nguyên dạng thả lại núi nhỏ thu hồi ba pháp chi thân, mắt nhìn kia ma đồng nói: ngươi đã xuất thế, cũng dù sao cũng nên có cái tên họ. Trời sinh linh vật không cha không mẹ, cũng là thống khổ. Ta liền ban thưởng ngươi một họ, ngươi vốn là hỏa phượng chỗ hóa, kia liền lấy đây là tên. Thứ nay về sau, ngươi liền kêu Lâm Phượng tốt chứ? Ma đồng hai mắt sáng lên, nay hồi giống như triệt để nghe hiểu một dạng liên tục gật đầu mỉm cười, kia nhỏ bộ dáng ngược lại đáng yêu trí cực. Nếu không phải kia một đầu đặt chân tóc đỏ rất là quái dị, gần như cùng bình thường bách tính gia tiểu đồng nhi cũng không có gì khác biệt. Lâm quý một bước phóng ra đứng tại ma đồng trước người vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ nhẹ dọn đều, đi thôi, ta mang ngươi nhìn một chút này vạn thiên thế giới, cũng bảo ngươi hôn mắt thấy, ta lại như thế nào đúc thành thiên hạ vinh an. Dương Châu, đạo trận tung đang, lại một khỏa đồng cầu đánh rơi xuống mà ra, có thể trách dị là kia đồng cầu cũng không đáp xuống phía dưới đồng nết miệng bên trong, mà là cứ như vậy không trên không dưới treo giữa không trung. trông coi đồng nhi đột nhiên kinh hãi, vừa muốn chạy vội báo tin, liền nghe két két một tiếng, có người đẩy cửa ra phiến đồng nhi quay đầu nhìn lại, chính là sớm biết pháp lực mất hết môn bên trong lão tổ, sau lưng nửa bước bên ngoài còn đi theo vừa mới phá vỡ mà vào bắt cảnh tấn thăng chức trưởng môn ngu tử hạ sơ qua tại phía sau hai người còn chưa đứng hàng đứng có chín người lao tổ trưởng môn chín đại trận đầu vậy mà tề tụ nơi này lao tổ trưởng môn chư vị kia đồng nhi nhất thời hoàn hồn cũng không biết thế nào xin gọi lễ người đi xuống trước đi ngu tử hạ phân phó nói vâng đồng nhi như được đại xá vội vàng thi cái lễ vội vàng rời đi lúc này mặc khúc đã so với lúc trước giản mua quá nhiều bước qua khóa cửa bước chân đều có chút có chút lay động hắn ngẩng đầu nhìn một chút kia khỏa đứng lơ lửng giữa không trung đồng cầu bất ngờ mà thở dài một tiếng nói trình trình tám ngàn năm Ta đạo trận tông không có nhục hắn mệnh cuối cùng tại chờ đến cái ngày này. Cựu ma phong thiên, đại đạo hạo nhiên, thiên hạ này cuối cùng cũng phải tái phát nhân gian. Thân vị trưởng môn ngu tử hạ môn bên trong bí mật đơn giản còn chưa xem hết, bất quá cuối cùng còn biết chút che giấu, có thể mấy người còn lại lại là mặt không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mặc khúc cười khanh khách xoay người lại, nhìn xem môn hạ đám người nói, mấy ngàn năm qua, ta đạo trận con cháu cách tâm thủ trí, vì tu lúc đại trận chấn thủ ma vật, tổng cộng có bảy người trước sau liệt vong, đời đời giữ gìn, không rời ý chí. Giờ đây, này một sứ mệnh cuối cùng cũng phải hoàn tất. Nếu là gặp lịch đại tiên tổ thánh linh, ta cũng có thể cười đáp không thẹn. Sư phụ. Ngu Tử Hạ lại nhìn mắt kia khỏa đứng lơ lửng giữa không trung chậm rãi thẳng hướng đông bắc phương hướng rời đi nhỏ đồng cầu, rất là không hiểu hỏi, Duyện Châu trận phá, kia hỏa phượng chẳng những chưa chết, ngược lại rời đi phong cấm chi địa. Cái này, thân hình thấp bé cao đại nhân cũng tăng cường nói ra, xem phương hướng này, thế nhưng là thẳng đến Kinh Châu. Chẳng lẽ là chạy Kinh Châu đại trận đi? Kia bắt cực ma ngư cũng không tốt đối phó. Liền ngay cả năm đó đã phá vỡ mà vào tiên nhân Lan tiên sinh cũng không có chưa thủ thắng. Giờ đây Tiêu Hiên Viên vô cực cũng ở trong đó, nói không chừng lại làm cái gì quái minh đường. Một khi, kia người ngẫm lại xem, mà Khúc cười nói, kia mang lấy Hỏa Phượng thẳng hướng Kinh Châu là ai? Tấu chương xong, chương 1306, Long thủ phía dưới. Chương 1306, Long thủ phía dưới. Thiên Kinh thành đông năm trăm dặm, nguyên là Khâu Sơn liên miên cao lẫm như kiếm, nhưng hôm nay lại ngựa đi đường bằng, chỉ ở trung tâm đứng thẳng lấy căn mười trượng cự phiên, dâng thư hai hàng huyết hồng chữ lớn, phong ma cấm địa, tự vào người chết. Kỳ thật, cũng không cần minh chiếu tuyên cáo là người có thể thấy được lấy tiêu cự phiên vì tâm bốn phía năm dặm đều là một mảnh xích huyết đỏ bừng sơ qua lại ra bên ngoài hai ba dặm càng là hạ xuống tầng một bạch cốt âm u nhìn kỹ toàn bộ là xương chim vừa có nhanh như tật lôi nga điểu cũng có lăng không ngàn trượng kim điêu có thể không chút nào ngoại lệ đều bị đánh rơi xuống đến tận đây hô đại phong thổi tới loạn vũ nổi lên bốn phía theo kia đầy trời bụi mù lăng không loạn vũ thật lâu không tiêu tan ngươi có thể biết này bên dưới chấn có gì vật sao lâm quý dẫn lấy tóc đỏ ma đồng đứng lơ lửng trên không chỉ phía xa phía dưới vẫn đạo ma đồng có chút khó khăn lắc đầu có thể lập tức vừa chỉ chỉ giữa không trung đó, lâm quý ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại, này ma quái là phong chi thổ tính, tới hướng tây thổ phía trước, ma khúc, huyền tiêu, kim vạn quang mấy cái này lão tiền bối từng tại tam thánh động vì hắn giải thích rõ bí mật cũ, đưa bảo tiền đi. khi đó Mạc lao chính miệng nói qua, nay cửu ly đại trận bên trong vây khốn chi vật, phân vị kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, khí, tinh tất cả chín loại. tương châu âm dương song sinh đẳng vị mục, duy châu thôn thiên long vị kim, thanh châu ngậm địa vị khí, đều này loại. hơi có khác biệt là, lúc trước mặc lao đã từng nêu ví dụ nói qua, kia dương châu rủ thuộc thổ, vân châu phượng thuộc hỏa. Theo lý thuyết, cái này từ hỏa phượng chỗ hóa tiểu ma nữ ứng tại vân châu mới đúng. Thế nào lại sẽ bị phong tại giữa châu? Mạc lao tất nhiên là không lại tính sai, có thể lại chỗ nào xuất hiện sai lầm. Mà thôi, lâm quý nghĩ lại, bất kể hắn là cái gì thuộc tính, cùng nhau giết là được. Huống chi, không chỉ ma quái, kia hiên viên vô cực cũng là tai họa. Mở. Nhất niệm đây, lâm quý đột nhiên hét lớn một tiếng. Giang giác, giữa không trung kinh lôi được khởi, một đạo thanh sắc quang ảnh nhanh chóng như điện gào khét mà qua. Cảnh. Toàn bộ nhi chân trời trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh liền ngay cả mặt đất bên trên đất cát, bạch cốt cũng hô một cái phóng lên tận trời. lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì ngựa đi đường bằng chi địa, bạch cốt cự phiên cùng nhau. kia xung quanh từng đạo dài trăm trượng câu thế nào đi nữa ngang dọc, từng cái một cánh cửa lớn nhỏ trưởng lớn nhập thổ mấy trượng, lít nha lít nhít hạ xuống đầy đất đều là. hiển nhiên, đây là khi đó vì cứu lâm quý chạy ra, giản lan sinh mấy vị đạo thành toàn khí lực và chạm giết bất động minh vương chỗ đến, cũng không biết bị ai đã sớm làm cấm chế, nếu không chớ nói cái này khu khu năm dặm sơ cốt, sợ là gần trong gang tất thiên kinh thành cũng đem vỡ thành phân bị. sau khi được đạo trận tông tu đổ sau đó. Lại tại bên ngoài tăng thêm tầng huyễn cảnh bình thường, mặc dù có thể lừa gạt người bên ngoài lại có thể nào giấu giếm được Lâm Quý. Giờ đây thấy, mới là này Kinh Châu đại trận diện mục thật sự. Tại kia tầng tầng khe rẽn ở giữa, gần gần xa xa hết thảy lập có 8 căn cao 10 trượng bên dưới cự đại thạch trụ. Căn kia cây cột đá bên trên lít nha lít nhít khắp lấy vô số đạo phong ấn minh văn. Kỳ quái nhất là, dựa vào hướng đông góc bắc bên trên kia một cái cột đá sớm bị máu tươi nhuốm thấu, tầng tầng phong ấn cũng đã sớm mơ hồ không giống cái bộ dáng. Mà chỗ này, cũng là chính là lúc trước Lâm Quý đuổi theo Hiên Viên vô cực đi sâu vào động huyền phương vị. Tối, Lâm Quý tức giận quát lên, dương tay vừa nhấc cầm u u căn kia dọa huyết thạch trụ hơi trao đảo một cái đang muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên chấm thánh hoàng chấm đã chính lúc này một bóng người chợt theo đông tới gấp giọng kêu lên lâm quý quay đầu nhìn lại người đến kia là cái vừa thấp lại gầy tiểu lão đầu một đầu tóc vàng loạn như cỏ khô hai quả răng cửa lớn gần như vượt trên môi dưới thưa thất mười mấy cây ria mép vươn ngang hướng ra phía ngoài một đôi đầu đen hẹp hỏi gấp linh lợi loạn chuyển thánh hoàng này nhưng không được a kia người vội vàng chạy vội tới trước mắt liền khí cũng không đói hoài tới thở vội vàng chắp tay chắp tay nói tiểu nhân đột ngột gan xin thánh hoàng cân nhắc Nơi đây không thể coi thường, vạn vạn không động được. Lâm Quý một cái nhận ra được, này gia hỏa cũng không phải là người, mà là yêu bên trong nhất tộc Tầm Bảo Thự. Ồ. Lâm Quý quét mắt nhìn hắn một cái nói, kia ngươi ngược lại nói một chút, lại là như thế nào không động được. Vâng. Lão Đầu Nhi kia vội vàng đáp, Thánh Hoàng Pháp nhãn sớm biết xem đấu, nhỏ vốn là yêu tộc. Am hiểu nhất Tầm Bảo định vị, sớm tại hồi lâu phía trước, ta liền phát hiện nơi này linh khí cực kỳ dư giả, nhất định là ẩn giấu vô số trảm bảo. So so với đại tần quốc hồ càng thêm mê người, có thể lại một giỏ sét kỹ, lại dọa cho phát sợ. Nơi này có thể tuyệt không giống như ngoài mà xem đến như vậy đơn giản. Lâm Quý mắt nhìn bốn phía của đá, trầm quyết tâm nói, "Sắc thực như vậy, tiểu ly đại trận, thiên ngoại ma quái, hiên viên nguyên tử, này cái nào đều không đơn giản. Có thể dựa hắn cái chỉ là tứ cảnh tầm bảo thử lại có thể biết được mấy phần." Lại nhìn hắn lại đến cùng thò ra cái gì đó. Nói, Lâm Quý hỏi, "Thế nào cái không đơn giản pháp?" Đúng. Kia tiểu lão đầu nhi gặp một lần Lâm Quý dừng tay nguyện ý nghe hắn giảng, lúc này mới thở phào một cái nói, "Thánh hoàng đã sớm biết, thiên hạ này long mạch đứng đầu ngay tại thiên kinh." nhưng lại tại này long thủ phía dưới, lại cất giấu một chỗ thật lớn bảo tàng. Lớn tựa như. Tiểu lão đầu nhi nhìn chằm chằm hai mắt nghĩ nửa ngày, bất ngờ mà hai tay vô nói, nếu nói này bảo tàng mập giống như đầu heo, kia tần gia nghìn năm cất giấu cũng bất quá chỉ là một cái lông mà thôi. Chỉ là bảo tàng mà thôi, có cái gì đó đáng sợ. Thuận tay đào móc ra lại không vừa vặn. Lâm Quý hỏi ngược lại. Không phải như vậy. Tiểu lão đầu vội la lên, án kia rất nhiều bảo tàng chỗ trưng bày phương vị tới xem, cái này. Này rõ ràng là một chỗ mộ huyệt. Mộ huyệt. Đúng. Tiểu lão đầu nhi rất là khẳng định liên tục gật đầu nói nhỏ dám lấy tính mệnh bảo đảm này nơi đây địa hạ chính là một gian cực đại không gì sánh được mộ huyệt thiên kinh thành sở dĩ được xưng phúc duyên bảo địa ngạo nghệ thiên hạ duy nhất tuyệt đệ nhất chính là bởi vì kia mộ huyệt lộ ra một kia khé hở phía trong có liên tục không ngừng linh khí phá giới mà ra kia thiên kinh núi sở dĩ trở thành long thủ chi địa chính là bởi vì kia mộ huyệt ngay tại phía dưới này thiên kinh núi liền là lưu tại mặt đất bên trên phong thổ trồng chất thánh hoàng tiểu lão đầu nhi càng nói càng nhanh nói nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi có thể ta gần nhất phát giác kia trong huyệt mộ dần dần có dị động thật giống như thật giống như kia mộ bên trong người đã tỉnh lại, thánh hoàng thử nghĩ, này danh sương thiên hạ đệ nhất linh vận chi địa thiên kinh núi chỉ là hắn lưu tại mặt đất phong thổ trồng chất. Tiêu ngàn vạn bảo tàng tiện tay xuất ra một kiện, đều đủ để cuốn ngược cửu châu. Nhân vật như vậy lúc trước lại là tu vi bực nào, nói không chừng dùng cái biện pháp gì phong ấn bảy năm, lấy có một ngày tỉnh lại lần nữa. Ta vụng trộm cũng xem, tiêu đạo trận tông thủ đoạn thật đúng là huyền bí, chỉ cần này đại trận không phá, tiêu người nhất thời cũng thoát khốn không được. Tựa như liên giống bị người phong tại quan tài bên trong, cho dù tỉnh lại nhưng cũng hữu lực khó ra nhưng nếu bị người theo bên ngoài hủy đi mấy căn đinh quan tài lời nói vậy coi như nói không chính xác lâm quý quét mắt nhìn hắn một cái nói thì là như lời ngươi nói thực bị kia người trốn ra được ngươi sớm rời đi chính là thiên hạ đại loạn có liên quan gì tới ngươi lại là cần gì gấp thành dạng này Thánh hoàng có chỗ không biết kia tiểu lão đầu nhi túi người hành lễ nói nhỏ bản danh nô đại dụng chính là thiên kinh thành tứ đại chấn thủ chi nhất sớm là vì âm thầm thám xem cầu bảo tàng bí mật ủy thân cho đây phía sau bị trắng hai nhà phát hiện âm thầm nâng đỡ đảm nhiệm ta làm thủ chuyên trách thành nội an dân sự án trách nhiệm quá nhiều năm qua sớm biết nhà nhỏ mấy lời lại bị Bạch gia không chế cách không nuôi được. Nhỏ cả nhà tính mệnh sớm cùng Thiên Kinh cùng tồn vong, bất đắc dĩ phía dưới lúc này mới. Tấu chương xong, chương 1307, Thiên Kinh tứ thủ. Chương 1307, Thiên Kinh tứ thủ. Thiên Kinh chấn thủ. Lâm Quý Thẩm quyết tâm nói, Thiên Hạ Trư vực lệ lấy Thiên Kinh cầm đầu, kia tứ đại chấn thủ tuy tại ngoài sáng bên trên không thuộc tính bất luận cái gì nhất ông, đều là theo chân thanh tịnh nhập đạo tán tiên. Có thể kỳ thực sớm bị tận, Bạch hai nhà âm thần khống chế. Nghĩ đến cũng là, này thật lớn tiên kinh thành, nếu do người khác quản lý, kia tần diệp cũng tốt, Bạch Lạc Xuyên cũng được, lại là có thể nào yên tâm vừa nghĩ đến đây, lâm quý hiếu kỳ hỏi, kia ngoại trừ ngươi cùng tiêu trường thanh bên ngoài, còn lại hai cái lại là người nào? hồi thánh hoàng, nô đại dụng vội vàng hồi đạo, sớm phía trước kia thiên kinh tứ thủ mỗi cái thủ chức, tiêu huynh gánh đảm nhiệm tà ma phán khoa, ta chịu trách nhiệm gian tra trộm làm loạn, vương huynh trách nhiệm quản các cổng, mã huynh nhận mệnh an bài bên dưới, này tứ thủ lai lịch đều có bất phàm, ai cũng không thể nào xem kỹ, trừ ta chính là bạch gia hưu ý nâng đỡ bên ngoài, ba người khác vừa vặn ngay cả ta cũng biết hắn không rõ, bất quá, ngay tại tần trước khi chết phía sau, cái khác tam thủ sớm biết trước sau biến mất, lúc đến bây giờ. Này Thiên Kinh nhiều trách nhiệm tận tại ta thân. Chỉ là, nô đại dụng ngừng lại hạ đạo, chỉ là giờ đây tần gia đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, kia bạch gia trước đây không lâu đạo thành lão tổ cũng mất mạng quy thiên. Giờ đây Thiên Kinh, quần long vô thủ hỗn loạn vô thường, cái kia thiên hạ các phái đều đối Thiên Kinh nhìn chằm chằm, nhỏ. Nhỏ tuy lại bên ngoài vẫn gánh thành thủ chi danh, quyền lớn vô lượng, nhưng lại thời khắc nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng. Thánh hoàng sớm tại Tương Châu lập triều, giờ đây lại hủy diệt Tây thổ cửu cảnh đang phong, thiên hạ này vạn vực chỉnh lý thuộc tính đại hạ. Hung chi này một chỉ là tiên kinh thành, thực không dám dâu riếng, nhỏ cả gan đến đây một là báo cáo chi tiết để cho ngã hoàng nghĩ lại cho kỹ này thứ hai sao nô đại dụng hơi chớp đôi mắt nhỏ tiếp tục nói chính là hy vọng ngã hoàng đến tha cho lại qua dung ta một nhà già trẻ giải tiếp vãng sinh nếu có chịu tội mong rằng thánh hoàng trừng phạt một mình ta chớ luận bàn nhà nhỏ nói xong nô đại dụng chắp tay thi lễ trưởng cung không lên vì đó nhà mạch nhận đưa tình có khả nguyên lâm quý quét mắt nhìn hắn một cái nói ngươi tuy là yêu tộc có thể trên dưới quanh người cùng không một chút ác đời khí thân vai chấn thủ nhiều năm vẫn cẩn thận nhỏ bé trịnh trọng nhỏ khiêm tốn như lúc ban đầu đủ để gặp hắn bản thiện tâm Yêu cũng tốt, người cũng được đều là ta đại hạ con dân, há lại vô tội phạt. Ngươi lại yên tâm, nay ngày sau thiên kinh như cũ từ ngươi quản lý, chỉ cần chấp trưởng ta đại hạ pháp kỷ, chớ hỏi tới lui. Ai dám có xử, tế ấn khắc sâu trong lòng. Vụt. Lâm quý lời nói vừa dứt, kia phương kim quang lập loại hạo thiên đại ấn đằng không mà lên, một vị thần thức thẳng nô đại dụng đỉnh đầu tâm trí lo lắng tránh mà vào. Thịnh tạng ngã hoàng, nô đại dụng hết sức lo sợ vội vàng ngã đầu từ bái. Nô trấn thủ, Lâm quý đợi hắn liên tiếp đập bên dưới ba đầu, lúc này mới hỏi. Thần tại, ngươi mới vừa nói tới. Này long thủ phía dưới có khác chớ tỉnh, thế nhưng là câu câu thật chứ. nếu có hương luôn nửa câu, tiểu thần ngộ nhận muôn lần chết. theo ngươi thấy, lần này phương thật là một chỗ thượng cổ thần mộ, lại kia mộ bên trong người đang từ tỉnh lại. chữ chữ vì thực, nào dám lừa gạt. lâm quý gật đầu nói, ngươi vừa nhận biết đạo trận đại trận, có thể lại biết hay không cựu ly phong thiên. biết được, nô đại dụng hồi đạo, kia cựu ly đại trận chính là thiên hạ chi bí, tiểu thần vốn là theo chi bảo khí một đường tìm tới, gặp có như vậy tầng tầng phong trú lại là có thể nào không cha. theo ta được biết, nay đại trận bên dưới chỗ chấn chi vật chính là bát cực mang ngư. Kia cá bắt cực thông thiên đều có chỗ dị, sớm tại năm đó, Lan Đình Lan Tiên Sinh phá cảnh trời ra, từng cùng kia cá hào hào lớn đấu một hồi. Nhưng cuối cùng chỉ là chạm nó một cái xúc tu mà thôi. Mà theo lúc trước cổ điển chớ ghi nhớ, Lan Tiên Sinh kể từ trời ra sau đó, một đường đạp tây thổ chém yêu hoàng, hướng tới đánh đâu thằng đó. Kia trận chiến cuối cùng chính là lực đấu này cá. Thứ này về sau, kia ma ngư như cũ phong tại trong trận. Có thể Lan Tiên Sinh cũng lại không có tự mình xuất thủ qua. Khi đó tần gia giám thiên ti chính từ Lan Tiên Sinh thế chân vạc sáng tạo, này loại ẩn tình tất nhiên là không tiện chạy ra thế có chuyện ngôn, kia khi đó Lan Tiên Sinh tuy chạm một góc, có thể bởi vậy người cũng bị thương nặng, liền ngay cả được thành danh Hạo Nhiên Kiếm cũng làm cho không ra. lại qua một giáp, Lan Tiên Sinh bất ngờ mà mất tích. nghe nói, cũng cùng này tổn thương rất là tương quan. Lan Tiên Sinh năm đó sớm biết phá suất cửu cảnh, một người duy nhất kiếm san bằng tây thổ mang theo hồi cửu pháp cùng nhau. Nam Hải một trận chiến đánh bại đại bàng vương, từ đó nhất kiếm chém yêu hoàng, lại là rất lớn uy kinh thiên. có thể cuối cùng, liền là không địch lại này mang ngư hạ xuống vậy hạ trạng. vì lẽ đó, tiểu thân vọng luật bản định cùng kia phía dưới mộ bên trong chi chủ rất nhiều liên quan thực nếu như thế lời nói còn mời ngã hoàng là địch hay bạn mời ra gặp một lần là được lâm quý không thèm để ý chút nào nói như hắn là địch lưu này tai họa ngầm thiên hạ bất an như hắn là bạn lại là cần gì đau khổ khốn hắn ngàn vạn năm nô chấn thủ ngươi lại cùng hỏa phượng lui ra phía sau một bên ta cũng phải tận mắt xem kia ma ngư lại là thế nào cái bộ dáng kia mộ huyệt chi chủ lại là phương nào thần thánh cái này là nô đại dụng còn muốn khuyên can có thể lời đến kẹo miệng lại xinh xinh nuốt trở vào vội vàng ứa thanh tối lui Ma Đồng Lâm Vượng lại là còn không chần chờ, vút qua mà ra rời khỏi mấy trăm dặm. Mở. Lâm Quý đột nhiên vừa quát, bốn kiếm tề xuất. Xoáy xoáy xoáy xoáy. Thiên, địa, nhân, đã bốn chui pháp kiếm điên cùng gào thét mà ra. Giang giác giang giác. Theo một trận liên tiếp nổ vang, đứng ở gần gần xa xa tám cái cột đá tất cả đều vỡ vụn ầm ủ tầng tầng cấm chú đồng thời phá vỡ. Sâu dưới lòng đất bất ngờ mà vang lên một mảnh ánh thanh âm kinh động vang rội. Siêu. Loạn thạch bay thổi bốn mặt nổ tung. Một đạo đen nhánh cự ảnh bánh một cái chui ra mặt đất thẳng hướng Lâm Quý đối diện đến tới. Sắt. Lâm Quý không lùi mà tiến tới tuyệt đối hét lớn đang. Đường đường đường, xanh, đen, đỏ, vàng bốn đạo quang ảnh vội vàng chạy tới, cùng kia cự ảnh đập vừa vạn. Vụ. Đồng thanh reo lên sau đó, bốn phía thời không bỗng nhiên mơ hồ. Lại gặp một lần lúc, vậy vẫn là gì đó khe danh ngang dọc đầy đất bừa bộn, mà là một mảnh sắt thái xuất hiện dị dạng thời không. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím biến lệ yêu kiều. Đang đội tứ pháp kiếm treo đứng giữa không trung chính là một mảnh không dành bạch quang. Kia từng đạo quang mang có tới ngàn trượng, bao quanh chính đem Lâm Quý vây quanh ở chính giữa tia từng đạo quang mang chói lóa mắt, thẳng khiến người không phân rõ bốn phương tám hướng, càng là phân biệt không rõ lúc này thân ở địa hạ vẫn là không trung. Lâm gia tiểu nhi, bạch quang nơi xa bất ngờ mà vang lên một tiếng gào to. Không cần nhìn sạch mặt mũi, Lâm Quý sớm biết nghe ra, chính là khi đó trốn vào trong đó hiên viên vô cực. Bát cực ma ngư, chắc chắn phải chết. Hiên viên vô cực thanh âm lại tại phía sau luồng hào quang màu xanh lục kia bên trong vang rội ra, đây là thế gian chư tông hạo tiên chính đạo. Giữa ngươi cựu cảnh tiểu nhi đã nghĩ khám phá thiên vũ, vẫn còn một chút. Hào quang màu đỏ bên trong Hiên viên vô cực lạnh giọng cười nói, năm đó kia Lan đỉnh dựa vào lấy một thanh Hạo Nhiên kiếm cử thế vô địch, có thể cuối cùng lại thế nào? Còn không phải kích gây nơi này. Người cái tiểu nhi. Hào quang màu tím bên trong, hiên viên vô cực ha ha cười nói, lại tới nhận chết. Bát cực đại đạo, vạn pháp tịch diệt. Sắt. Hô. Theo hắn một tiếng gầm vết, kia tám đạo quang mang đồng thời sáng rõ, giống như chín quả sáng loẻ loẻ trích dương đại nhật cùng trói lọi giữa trời, cùng nhau hướng Lâm Quý Cường hạ xuống mà tới. Tấu chương xong, chương 1308. Thiên địa chi cục. Chương 1308, Thiên địa chi cục tám đạo lớn quang mỗi cái hiện nhất sắc không trung chính giữa đoàn kia kim ảnh càng là uy như thế đại tịnh, tựa như chín vòng tiêu đốt liệt hồng dương hô một cái tệ thiên mà hạ xuống mở lâm quý mạnh mẽ thanh âm uống dị thân vì chín phần hướng bốn mặt nên đón đang đương đương đương tạch. tạch tạch tạch kiếm chấn treo lên tiếng sấm vang lây động lại vừa nhìn lúc không trung trên dưới song phương đối lập tổng cộng có mười mấy người chín cái lâm quỷ đều cầm nhất kiếm treo trời mà lậm đối diện phủ đầu chín đạo thân mang thất thải hạ y để bóng người ngạo nghễ lăng không chính là năm đó thánh hoàng duy nhất huyết mạch thiên viên thái hư nhưng cùng lần trước thấy rất là bất đồng là Tiêu Hiên Viên Thái Hư từ eo phía dưới cùng vô song chân, mà là mọc ra một cái thô tráng xúc tu ở bùn ủ căn kia căn xúc tu xa từ dưới đất đưa ra, theo không ngừng truyền đến đủ ủ tiếng vắt lạ, một cỗ khói đen tuôn trào ra. Tiểu Nhi, Hiên Viên cửu ảnh đồng thanh quát, năm đó ta tổ Thánh Hoàng truyền đạo cũng thế, giờ đây này hạo nhiên tiên hạ lại há có thể bị ngươi đoạt đi? Vẫn còn có mặt nhắc tới tổ tiên của ngươi. Lâm Quý lạnh giọng quát, Hiên Viên tiền bối không màng sống chết trần thật tưởng, an thiên bên dưới đại nghĩa Lâm Nhiên lập phát độ, truyền đạo cương công đức vô lượng, há lại là ngươi này bất hiếu tử tôn nhưng so sánh? Này ma quái vốn là chấn chi vật, giờ đây lại thành ngươi túc chủ. Như vậy chi đồ cũng xứng lại xưng hiên viên sau đó. Lần trước bị ngươi chạy ra nhất mệnh, nay gặp xem ngươi lại phụng sinh nơi nào. Ha ha ha. Hiên viên Thái Hư ha ha cười nói, ngươi cái tiểu nhi tốt là cần dỡ. Bắt cực đại đạo, vạn pháp tịch diệt, bản tôn lại tiểu xem ngươi thế nào sinh tử tới. Giới này thiên hạ trung quy hiên viên, ngươi này tiểu nhi lại tính là cái gì? Sắt. Lâm Quý cũng không nói nhảm, chín thân ảnh đồng thời dương một tay lên. Ba ba ba. Chín đạo thanh quang cùng xạ mà ra. Hiên viên Thái Hư ngoài miệng kích cuồng, có thể lại nào dám khinh thường. Đội vàng giơ kiếm đo lấy. Xiu xiu xiu. Từng đạo hoàng mang điên cuồng gào thét trung thiên. Giang rắc giang rắc, thanh hoàng quang ảnh nổ tại một chỗ, chín tiếng kinh lôi liên tiếp. Lâm Quý Pha xuất cửu cảnh, đã là thiên nhân đại thành. Hiên viên thái hư trước đây vì vào bí cảnh một mực cưỡng ép hấp chế tu vi, đạo thành cảnh nhất niệm có thể thành. Giờ đây, lại cùng bắt cực ma ngư hợp mà thành một, hắn cảnh giới cũng không chút nào thua. Đoàn kia đoàn ánh sáng ảnh khắp nơi nổ vang, thuận theo lại hợp thành một chỗ nhanh như tật lôi đầy trời tán loạn, chợt cao chợt thấp, khi thì độ vặn. Vụt. Mấy một cái, đoàn kia thanh hoàng lượng sắc quang ảnh bỗng nhiên chui vào lòng đất. Răng rắc. Ầm ù ù tiếng sấm cuốn quện, hảo nhiên chấn động Một đạo to lớn vô cùng bàng bạc khí trùng trời mà tới, chính là sẽ rách tầng tầng thời không. Xa xa chân trời bên trong, hồng vân quần quần bên trong, hình như có hai thân ảnh hôm sau mà trông. Liêu Trạm, quần quần hồng vân bên trong, một cái thai to mặt lớn mập hòa thượng hối hận không dứt nói, váng cờ đến tận đây, vô luận người ta, nào có thắng bại. Đổ cái tiện nghi tiểu tử này, xem tới này phương thiên địa, sợ muốn thì hắn họ Lâm. Một cái khắc sắc mặt lạnh nhạt thiếu nữ khẽ mỉm cười nói, ngươi ma tông không phải nhất hết lòng tin theo đại pháp vô thường sao? Nơi đây thiếu niên đích sắc bất phàm, có thể hắn có thành hôm nay đều là người ta cho đến. Chỉ là Trưởng thành quá nhanh chút, có chút vượt qua dự kiến mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, đối ngươi ta mà nói cũng tổng không phải chuyện xấu. Năm đó, Tiêu thanh Tăng lão tộc bày ra cầm cố chi trận, vây được ngươi ta không thể rời đi giới này địa vực. Người ta khi đó vì bức họa thoát thân, lúc này mới không nương mà hợp tuyển này tiểu nhi thay phá thiên. Chỉ là cờ bên trong thắng bại, giới này tồn vong ai tới chủ tể mà thôi. Giờ đây, nay tiểu nhi cùng nhau đi tới tạo hóa bất phàm, liên tiếp ngộ mở nhân quả đại đạo, lại được chín pháp nhận chủ vạn linh quỷ nhất. Thất pháp tại thân, khảo ý lâm nhiên. Không cần ngươi ta dẫn kinh sợ, cũng phải làm phá thiên sự tình đến lúc đó, cầm cố một phá, ngươi ta toàn bộ thành tự do thân, ta liếu chạm vẫn là quỷ tông thủ tọa, ngươi xích bạt huyền minh như trước vẫn là ma tông hành đạo. Này đại giới ba ngàn, kia lại đi không được, chỉ là một chỗ được mất mà lại như thế nào? nhạc an, linh thiền đều đã tổn hại không có, vĩnh dạng, linh hai họa rơi vào pháp tiếng, kia bên ngoài thế giới vẹn vẹn còn cái rồng đạo, sống hay chết cũng còn chưa biết. giờ đây, bảy tôn tọa bên dưới chỉ còn lại người ta, Thần đạo đỉnh phong lại không người bên cạnh, lại nói đất rộng ba thiên phú ba này ván cờ có thể lớn đâu? Ngươi này mắt bên trong làm sao lúc nào cũng chỉ là nhức nhối. Cho dù này tiểu nhi có thể phá xuất thiên ngoại lại như thế nào, trừ phá vỡ cầm cố, giải thích ra người ta chân thân bên ngoài còn có thể thế nào. Tổng không thành còn có thể một đường sông lên đỉnh diệt sát người ta. Huyền Minh, ngươi nếu như thế hẹn hỏi, cũng không phối cùng ta liếu chạm đánh cờ mà lập. Thiên địa này chi cục, như vậy vứt bỏ tay cũng được. Chỉ là ngươi ta. Mập hòa thượng cơ cơ, cơ kia quả mập mạp đầu to, nét miệng cười khổ nói, ngươi lại quên Ngọc Kinh Sơn sao? Kia lao bất tử lại sẽ thở ơi lạnh nhạt. Nghe xong, Ngọc Kinh Sơn, ba chữ, thiếu nữ không khỏi nhựu nhựu mày nói. Ngọc Kinh Sơn sao? đích thật là phiền phức. Có thể lão Đông Tây thân vì thái cổ bảy linh chí nhất, bị vây ở tuyệt pháp giới bên trong cách thân không thể, chỉ dựa vào cái kia mấy cái đệ tử sợ cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. A, Mặc Hòa thượng lạnh giọng cười nói, như này họ Lâm, cũng bái nhập Ngọc Kinh Sơn đâu. Người nói là, Ngọc Kinh Sơn vốn là đạo tông cảnh vực huyền diệu vô thường, phiêu miểu theo niệm hình vô định hướng, ai lại biết được tiểu nhi kia ngộ đạo thần tung bay lúc đi không có đi qua Ngọc Kinh Sơn. Vạn nhất, hắn đã sớm xải bước cấp đỉnh, gặp qua vật kia đây. Cái này, Liêu Trảm lông mày lại gấp mấy phần. Truyền hướng Mặc Hòa thượng hỏi, kiểu như theo ngươi thấy, mập hòa thượng cong lên năm ngón tay hình như lồng giam nói, rứt khoát đem hắn kẹt ở nơi đây, muôn đời không được ra. ồ, liêu trạng ngạc như nói, vậy này cầm cố lại như thế nào bài trừ? ngươi ta cũng đinh viên không lại ra. xích bản huyền minh cười ha ha một tiếng nói, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, người độn hắn một, có thể này người lại không phải cái nào, mà là tạo hóa. ngươi ta tầng tầng bố cục đắp xuống tiểu tử này thân bên trên, có thể đồng thời cũng có người bên ngoài như vậy thiết kế, ngươi không cảm thấy thanh khâu tiểu yêu kia viên tính kế lại là vừa vặn sao? liêu trạng có hơi chút thầm nghĩ, ngươi nói là thủ thiên chi lung. Đúng, Sếp bạn Huyền Minh nói, kia tiểu yêu cũng coi như cao mình, có thể một tay bày ra như vậy đại cục. Giờ đây đã vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi này tiểu nhi phá thiên cơ hội. Một khi lồng giam chắc chắn thành, khóa lại tiểu nhi kia. Đến lúc đó, người ta thừa cơ hạ thủ chim sẻ nuốt đằng sau. Liêu Trạm giật mình tỉnh ngộ. Xác nhận ngư ông đắc lợi mới đúng. Sếp bạn Huyền Minh cười nói, người ta bố cục thành tiểu nhi kia hôm nay, kia tiểu yêu lại ngồi xem hắn thành chờ hắn vào cuộc, kia cuối cùng thu lưới lúc, cũng nên người ta hạ chẳng. Liêu Trạm cười nói, thiên địa vì cờ, vạn vật đều tử. Nhưng cuối cùng ai có thể cờ đến cuối cùng vẫn cũng chưa biết. Tỷ như này một hồi, ngươi tiểu liệu định kia hiên viên tiểu nhi nhất định không bằng sao? cũng đừng quên, lần này phương vực lại là ở đâu? một khi tam công tử thắng được, sợ là tất cả mọi người muốn không mơ một giấc. vậy liền nhìn hắn tạo hóa. xích bạt huyền minh nói, tam công tử cố nhiên mạnh mẽ không gì sánh được, có thể nhiều linh bảy tôn lại thế nào? còn không phải vậy hạ tràng. lâm quý tiểu nhi kia toàn cảnh mà ra, thiên nhân đắc đạo đều là nước chảy thành sông, khả năng không thắng này một hồi mới là nặng vị trí. ân, liêu chạm gật đầu đáp, lại xem vậy cuối cùng đi ra là năm đó bằng hữu cũ, vẫn là mới lập hoàng a. tấu chân song.